chương năm trăm hai mươi thương châu gặp nhau rời đi thiên tử hành dinh cố thanh l ĩ n h quân nên lấy bình m ì n h tảng sáng thự quang đi đường hạ lệnh tôn cựu thạch lưu lại một ngàn thần xạ doanh mai phục tại ven đường như triều đình cấm quân dám truy sát lên đến liền không lưu tình chút nào ám sát cái này là duy nhất một lần giết hoàng đế bên cạnh cấm quân mà sẽ không bị lý long cơ giáng tội cơ hội đuổi mấy chục g i ặ m đường hậu phương trinh sát đ ế n báo cấm quân tuyệt không đuổi theo đằng sau chống giống một bóng người cũng không có cố thanh cái này mới yên lòng đem thần xạ doanh tướng sĩ rút về chỉ để lại một chút trinh sát vẫn g á m thị thiên tử hành dinh p h ư n hướng chạy đi mấy chục dặm thế là hạ lệnh toàn quân chú mãng h ỉ ngơi dương quý phi sắc mặt t r ắ n g bệnh xuống ngựa sau lảo đảo chạy đến ven đường xoay người ba địa nôn mửa lên đến thiên tử hành dinh lúc dương quý phi bị mạch đao doanh bảo hộ ở giữa nhưng mà mạch đao doanh cùng cấm quân chém giết nàng lại tận mắt thấy qua quen thời gian thái bình dương quý phi chỗ nào chịu được thấy chất thành núi máu chạy thành sông huyết tinh chẳng diện tại hành dinh lúc thân hám hiểm cảnh nàng còn một mực yên lặng nhẫn nhịn lúc này an toàn nàng rốt cột nhịn không được nôn cố thanh lo lắng xem lấy nôn mửa dương quý phi thật lâu dương quý phi mới chỉ hoán qua khỉ đến ngồi sổ Quý Phi dương ngọc n n hoàn g t ư một tiếng nước nợ nói cố thanh ngươi về sau liền bảo ta tỷ tỷ đi ta đã là cái không quyền không thế bình thường nữ tử ngươi ngàn dằm buôn tập thân cứu mạng kiếp này ta không biết như thế nào báo đắc ngươi cố thanh nói không cần báo đáp dương tt ỷ ỷ hết thể đều là có n h â n q u ả trước kia là n g ư ơ i c h i ế u cô ta tại trước mặt b ệ hạ cho ta cơ hội b a n thưởng ta một t r à n g phú quý đêm qua làm đều là ta tại b á o đ á p n g ư ơ i dương ngọc hoàng n g ẹ n nào nói có tình có nghĩa c ố thanh ta không nhìn lầm n g ư ơ i rất may mắn ta đời này có thể kết xuống cái này đoạn t h i ệ duyên, thật rất may mắn c ố thanh l ắ n đầu lại nói tt ỷ ỷ tiếp xuống đến n g ư ơ i có tính tân o gì dương ngọc hoàng lộ ra vẻ mờ mịt lầm bầm nói ta một đời k h ô n tại lầm chim không biết thiên địa rộng rãi hiện nay đột nhiên được tự do lại không biết đi con đường nào hồng chân ta đã khám phá ta muốn tìm một chỗ danh sơn cổ xem nguyện xuất gia vì nói cố thanh ngươi có thể giúp ta sao cố thanh lộ ra khó xử c h i sắc nói tỉ tỉ hôm nay thiên hạ đại loạn bốn phía đều là bình thai chiến hỏa bách tính li biệt quê hương trốn tránh chiến loạn đại đường cảnh nội danh sơn cổ xem chỉ sợ cũng không được căn bình xuất gia vì đạo có điều khó dương ngọc hoàn yếu đ ớt thở dài chẳng lẽ thiên hạ chi lớn đã không có một chỗ thiên đường sao đại đường cương vực và dặm ta chỉ cầu chính là đất cắm rủi vì cái gì cũng không thể được cố thanh cũng thở dài chiến hòa căn quét thiên hạ chỗ nào có thiên đường lại nói tỷ tỷ dung mạo tuyệt sắc k h u y ê n thành người đều nói thất phu hoài bích có tội nữ tử nắm giữ k h u y ê n thành mỹ mạo cũng là tội cho dù có thiên đường cũng khó tránh khỏi bị trong lòng còn có ý xấu ác đ ồ ngấp nghẽ tỷ tỷ phản loạn không yên t ĩ n h phía trước ta khuyên tỷ tỷ vẫn là không muốn đưa thân vào hiểm đ ị a dương ngọc hoàn thất vọng rủ kiểm lông mi thật dài vẫn mang theo một giọt nước mắt thấy là yêu thái độ lệnh người đau lòng cố thanh không được tự nhiên nghiêng đầu đi lúc này hắn có chút lý giải vì cái gì lý long cơ trầm mê sắc đẹp của nàng mười mấy năm mà không ngại cũng lý giải vì cái gì trường hận ca bên trong câu kia từ này quân vương không tạo、chiều. Tỷ tỷ trước theo ta đi an Tây an đi đại quân dương o a sau, ta n kiến ổn h chờ thời chỗ cuộc tỷ tỷ tìm một về vì lại u tình tất cả chỗ, thích trí an đáng an n chỗ, cả g ư i d ư ơ ngọc hoàn lặng lẽ gật đầu tướng sĩ nhóm nghỉ ngơi đủ rồi cố thanh hạ lệnh đi lần này liền không kia vội vàng tướng sĩ nhóm dọc theo đường g ặ p gành đi c h ầ m rãi dương ngọc hoàn kỹ thuật không tệ tuy là nửa đời hồng nhan phiêu linh nhưng m à nàng cũng là nhận qua tốt đẹp giáo dưỡng từ nhỏ tinh thông âm luật ca múa đồng thời cũng tập qua kỹ thuật hàng năm hoàng thất thiên thu tiết bên trên dương ngọc hoàn thậm chí tự thân ra trận tại cung điện bên trong đánh mác c u thân thể vững vàng ngồi trên lưng ngựa dương ngọc hoàn đã t h í c hứng hiện nay thân phận mới hiện nay nàng không lại là bị thiên tử c ư n g triều hoàng quý phi nàng chỉ là một vị bình thường nữ tử nếu như nói có cái gì đặc biệt cố thanh tỉ tỉ cũng tính là thân phận đặc thù con ngựa chạy c h ậ m chậm lương ngựa lại không thế nào s ố c n ả y dương ngọc hoàn cùng cố thanh cố kỵ sửa sang t ó c m a i nói khẽ rời đi trường an về sau ngươi chuyển chiến quan bên trong hà nam trừ bình định nhàn hạ lúc có thể từng chiếu cố đến chính mình trung thân đại sự cố thanh xứng sở cười khổ nói chiến hỏa liên thiên mỗi ngày vừa mở mắt chính là mấy vạn người ăn uống ngủ nghỉ chỗ nào có nhàn hạ chiếu cố đến trung thân đại sự dương ngọc hoàn như có điều suy nghĩ nói ta tại trường ăn lúc nghe tiệp nhi nói ngươi cùng trương gia hai vị khuê tú khá là thân mật cố thanh thản như nói là rất thân mật bình định phản loạn về sau ta dự định cưới trương hoài ngọc trương hoài ngọc là trương gia tỷ t ỷ tiên muội muội đâu cố thanh có chút xấu hổ muội muội ta hỏi hỏi hoài ngọc ý tứ nàng như đánh bất tử ta ta liền đồng thời cưới đánh bất tử dương ngọc hoàng ngạc nhiên tiếp lấy nhịn không được cười khúc khích mới vừa kinh lịch sinh ly từ biệt càng là triệt để cùng ân ái mười mấy năm thích người quyết định vốn là thương tâm hoài niệm nàng lại cũng không nhịn được bị cố thanh trọc cười người cái miệng này a dương ngọc hoàn lắc đầu nói tay cầm mấy vạn tinh nhuệ hổ làng chi sư đại t ư ớ n g quân uy danh hách hách liên phản quân đều nghe nóng g rồi chuẩn anh hùng thế nào khả năng có sợ vợ ma bệnh cố thanh trầm thấp nói ngươi là không biết rõ nàng đáng sợ chi chỗ thượng c ử u thiên lãng nguyệt hạ ngũ dương bắt ba ba chém xuống cóc ăn sống dưa leo tương lai cùng nàng thành thân sau chính là người bên gối như nửa đêm mộng về cảm thấy tâm t ì n h không tốt nói không chừng thuận tay liền đem ta bóc chết bộ hạ thiên quân vạn mã lại như thế nào ngủ tại ta gối một bên là nàng cũng không phải thiên quân vạn mã dương ngọc h o à n sững sờ đường à y sau đó khanh khách cười không ngừng thờ gấp nói ngươi cái mi tiếng cười dân nghỉ dương ngọc hoàn thở dài trương gia tỷ mội tuy tốt có thể ngươi đừng quên vạn xuân công chúa cố thanh có chút phát sầu vào đầu dương ngọc hoàn nói ta cùng tiệp nhi thậm chí thân mật nàng có rất nhiều thể mình lợi mà đều cùng ta nói cái này mấy năm trong nội tâm nàng một mực có n g ư ơ i ngươi đi an tây kia mấy năm nàng lo được lo mất thần bất thủ xá mấy phen vì ngươi tư tư ngươi cũng đừng c ố phụ nàng mới tốt cố thanh thở dài công chúa tốt quý ta không xứng với như cưới nàng khó tránh khỏi cô phụ trương gia tỷ mội cùng tư tư ách tư tư là ta thiết nhất hiện nay tại an tây đại doanh hầu hạ ta dương ngọc hoàn lắc đầu nói ngươi như có tâm hội có biện pháp cố thanh ngươi là có tình có nghĩa có đảm đương vĩ nam nhi n à y sinh không muốn cô phụ bất kỳ một cái nào trung tình với ngươi nữ tử các nàng sợ cầu người cũng không phải phú quý mà là có thể đủ không rời không bỏ cùng chung hoạn nạn hữu tình lan quân cố thanh nghe dương ngọc hoàn ngữ khí lại có chút không vui biết nàng lại câu lên sự đau lòng của mình tình hình vì vậy nói thì thì đừng thương tâm thay cái góc độ suy nghĩ một chút nhân sinh của ngươi lại lật mở một trang mới một trang này ngươi đã không còn bất kỳ thân bất do kỳ ta hội ta tận hết khả năng giúp ngươi tròn nhân sinh khuyết điểm ngươi có thể dùng làm bất luận cái gì chuyện ngươi muốn làm dương ngọc hoàn ư một tiếng h í c một hơi th người nói n à y sinh tùy sóng phiêu linh nhiều năm không được tự do từ nay về sau cuối cùng có thể vì chính mình mà sống cố thanh do dự một chút nói t ỷ tỷ hai vị t ỷ muội cùng lệnh huynh gia quyến tử nữ ta sợ rằng vô lực lại cứu t ỷ tỷ chớ trách ta dương ngọc hoàn sợ sệt một lát yếu ớt thở dài ta đều là trở về từ c o i chết chỗ nào còn nhớ được khác các nàng lúc này sợ rằng đã chết tại trong loại quân ngươi có thể đem ta cứu ra đã là thiên đại ân t ì n h ta như thế nào trách ngươi thôi lên đường đi cố thanh chúng ta nhanh điểm đi cách thiên tử hành dinh càng xa càng tốt thương châu thành bên ngoài an tây quân đại doanh Cô thứ sử bất đắc dĩ trừ suốt đêm viết mấy đạo tấu n trương đệ h ư ơ n g thiên tử h Cô hành quân lệnh, dinh c hạch tội an tây quân đạo k h ô n ỉ đánh ể cướp cử chỉ bên ngoài hắn cũng cầm an tây quân đạo phỉ đánh cướp cử chỉ bên ngoài hắn cũng cầm an tây quân không thể làm gì có đao có kiếm người đông thế mạnh thứ sử lại không nỡ đập đầu chết tại an tây quân đại doanh chức dùng bình trí trừ dân sớ hạch tội thực tại không có những biện pháp khác sau đó an tây quân liền mỗi ngày thao luyện lưu hành bá cùng đoạn vô kỵ thì phái người tại tương châu thành bên trong bên ngoài khắp nơi gián tiếp mộ binh bố cáo an lộc sơn phản loạn mặc dù tạm thời chưa lan đến phía nam có thể trung quy ảnh hưởng quá lớn đưa tới phản ứng dây chuyển c ũ n g lớn phía nam vọt tới vô số chạy nạn phương b ắ t nạn dân hắn nhóm áo c ơ n g không mỗi ngày chỉ có thể dựa vào quan phủ phát cháo cầu sống an tây quân mộ binh bố cáo gián tiếp ra đến về sau rất nhiều thanh niên trai tráng nam tử c ắ n ra một cái dứt khoát gia nhập an tây quân trong đoạn thế có ăn một miếng ăn chính là hy vọng sống sót thanh niên trai tráng nạn nạn sau đó chính là mỗi ngày không ngừng thao luyện thao luyện vừa gia nhập an tây quân mộ binh bị lưu hành bá thao luyện được sống không bắn chết có thể lưu hành bá đối bọn hắn vẫn rất không hài lòng gặp nhiều an tây quân tướng sĩ nhanh nhẹn dũng mánh lăng lệ bộ giáng cái này một vạn tân binh ở trong mắt lưu hành bá quả thực là đám ô hợp thời gian ngắn thao luyện căn bản không hiệu quả gì cái này dạng một đám người như lên chiến trường chỉ có thể là cho địch nhân tặng đầu người cố thanh rời đi nửa tháng sau tương châu thành bên ngoài đến nhất c h i ước chừng tám người binh mã thường trung nghe trinh sát quân báo về sau lập tức điểm đủ binh mã xuất doanh sau đó hai quân tại tương châu thành bề ngoài gặp song phương chủ tướng đối mặt về sau thường trung ngạc nhiên phát hiện đối phương là bạn phi địch cái này chi hơn tám người binh mã lại là lý quang bật xuất lĩnh t r i ề u đ ỉ n h binh mã lý long cơ trốn khỏi trường an về sau lý quang bật phụng mệnh cố thủ quan bên trong nhưng mà phản quân thế lớn lý quang bật bộ hạ tướng sĩ không trải qua chiến trận thế là bị thua thiệt không nhỏ trong tần lĩnh nhận nút không ít thời gian về sau l thường trung tự nhiên cũng nhận ra vạn xuân vội vàng hành lễ về sau cười khổ nói cho vạn xuân cố công ra nửa tháng trước rời doanh mà đi nghe nói muốn đi thiên tử hành dinh cứu dương quý phi mệnh vạn xuân ngàn dặm xa xôi chạy tới củng cố thanh gặp vỡ không nghĩ tới vô hụt nghe nói không khỏi thất vọng và phần cũng may thường trung thoải mái nàng nói cố công gia qua không được bao lâu liền về an tây quân là cố công gia lập thế chi bản không có khả năng không lớn vạn xuân cái này mới chuyển đoán làm vui thường trung dẫn lý quang bật vạn xuân cùng tám ngàn binh mã vào an tây quân đại doanh nhìn phía sau trùng trùng điệp điệp binh mã thường trung mừng thầm trong lòng lại bất động thanh sắc tuấn thủy chi chiến c h i hào tổn tướng sĩ gần vạn vừa chiêu mộ tân binh không phát huy được tác dụng thường trung ngay tại phát sầu như thế nào bổ sung quân số không nghĩ tới lý quang bật liền dẫn lấy tám ngàn binh mã đến gặp nhau thường trung sớm biết cố thanh cùng lý quang bật quan hệ trong đó hai nhà tính là thế giao quan hệ thân như thúc cháo lý quang bật cái này chi tám n g h n người binh mã là họ cố an tây quân lại bổ sung màu mới vào doanh về sau thường trung ân cần tự thân xử lý tám n g h n binh mã hạ trại cùng phân phối lương thảo lý quang bật nghe nói ca thư hàn cùng tiên vũ trọng thông cũng tại an tây quân đại doanh bên trong không khỏi giật mình không thôi thêm lên cố thanh cái này tòa an tây quân đại doanh bên trong vờ ơ y mà có ba vị tiết độ x ử hà tây quân cùng thuộc quân binh mã cũng tại doanh bên trong đại đường tổng cộng mười đại quân trấn an tây quân đã độc chứ ba tư bản khá là hồng hậu tựa hồ cách tiêu diệt phản quân không xa thế là lý quang bật đề xuất muốn đi tiếp kiến ca thư hàn cùng tiêu diệt phản qu vạn xuân lại dẫn một đám vũ lâm thân vệ nhanh như chấp chạy đến tọa lạc tại trung quân xoáy ngoài trướng chính muốn hứng thú bừng bừng đi vào tham quan cố thanh xoáy trướng bất ngờ phát hiện xoáy màn cửa màn bị sốc lên một tên tư thái thức tha lại làm thân vệ nam tử ăn mặc người đi tới hoàng phủ tư tư nữ giả nam trang tại an tây quân đại doanh bên trong từ lâu mọi người đều biết nàng thân phận tuy nói là thân vệ nhưng mà an tây quân tướng sĩ đều là đại chi dùng cố công gia như phu nhân nàng tại đại doanh bên trong phân lượng cũng không nhẹ liền liền tiên vũ trọng thông gặp nàng cũng là lễ kính ba phần vạn xuân cùng hoàng phủ tư tư liền này dạng tại hoàng phủ tư tư d á n g dấp quá xinh đẹp bên người nàng nam trang ăn mặc chỉ có thể nói là bị thai trồng t r ô n g vạn xuân lần đầu tiên nhìn thấy nàng liền biết nàng là nữ nhân ngu ngơ qua đi không khỏi đại nộ chỉ lấy hoàng phủ tư tư nói ngươi ngươi ngươi ngươi là người nào ngươi vì cái gì tại cố thanh x o á i trướng bên trong ngươi cùng hắn là quan hệ như thế nào hoàng phủ tư tư cũng s ữ n g sở không nghĩ tới đại doanh bên trong không hiểu thấu nhiều một nữ nhân mà lại một đ ộ nguyên phối chính thất chóc gian bộ d á n g phi thường chính nghĩa lâm nhiên hoàng phủ tư tư không biết đến tập cùng khí thế lập tức yếu ba phần vạn xuân cung nữ bên cạnh phụ nga lên trước một bước âm thanh lạnh lùng nói cái này vị là vạn xuân công chúa điện hạ ngươi còn không lên trước bài kiến hoàng phủ tư tư r u lên vội vàng nguyện chuyển hạ bái dân nữ tư tư bài kiến công chúa điện hạ vạn xuân dậm chân nói không muốn ngươi bài kiến ngươi mau nói ngươi củng cố thanh là cái gì quan hệ hoàng phủ tư tư rủ k i ể m nói khẽ dân nữ là cố công gia thị thiếp s ố n tại an tây quy tư thành lúc quen biết vạn xuân t r ừ n g mắt nhìn phẫn nộ thần sắc dần dần trở nên bằng pha ng ồ một tiếng nói nguyên lai là thị tiếp nha chương năm trăm hai mươi mốt hậu viện liên minh biết rõ hoàng phủ tư tư là thị Vạn Xuân rốt cho u ộ c k nên g tại vạn xuân tâm lý chân chính uy hiếp là tương lai có thể trở thành cố thanh thê tử trương đăng ra tìm hội nhưng mà đối c ô thanh t h ị thiếp vạn xuân địch ý ngược lại không có kia trọng mặc dù cũng vẫn là có chút an dâm à nói cho củng cố thanh cái này cậu nam nhân một cái không có chú ý liền ở bên ngoài an v ụ c lên nhưng mà vạn xuân còn có thể khống chế chính mình cảm xúc từ nhỏ đến lớn gặp nhiều hoàng tử cùng quyền quý ra những phá sự kia người nào ra không có mấy chục hơn trăm cái t h ị thi ế p hoàng tử cùng quyền quý phủ đệ nội loạn thất bát tao sự tình vạn xuân nghe đến nhiều so sánh dưới cố thanh những ngày nằm chỉ n ạ p một vị t h ị thiếp đã coi như là thành tâm quả d ụ phẩm đức cao thượng hoàng phủ tư tư lúc này cũng là nội tâm lo sợ sớm tại an tây lúc nàng đã rất rõ ràng chính mình như muốn gả cho cố thanh chỉ có thể đem chính mình định vị thành t h i ế h t h ấ t dùng cố thanh thân phận thê thiếp thành đàn là tất nhiên nàng sớm đã có tại cố thanh chính thê trước mặt thấp một đầu giác lộ chỉ là nàng không nghĩ tới hôm nay tại hào không chuẩn bị tình huống dưới nhìn thấy vị công chúa điện hạ này chờ công chúa điện hạ cố thanh không nói qua hắn cùng công chúa điện hạ cũng có thật không minh bạch quan hệ nhà hắn muốn cưới không phải trương gia k h u ê t ú vị công chúa điện hạ này lại là chuyện gì xảy ra nàng vì cái gì một bộ chính thê bắt gian tại giường ngữ khí chất vấn chính mình hoàng phủ tư tư đôi mắt đẹp chấp chớp, chớp cảm thấy tình huống trước mắt có chút phức tạp. ngươi củng cố thanh tại quy tư thành nhận thức hắn khi nào nạp ngươi vì thiếp vạn xuân tò mò dò xét nàng hoàng phủ tư tư rủ kiểm nói khẽ dân nữ củng cố công gia sớm tại quy tư thành đã lẫn nhau sinh tình an tây quân phụng chỉ nhập quan bên trong bình định về sau cố công gia liền đem dân nữ thu làm thiết thất vạn xuân nghiêm túc từ đầu đến chân ngắm nghĩa hoàng phủ tư tư ân cố thanh cái này cậu nam nhân ánh mắt ngược lại là không tầm t h ư ờ n g nữ từ trước mắt này tuy lấy thân vệ nam trang có thể dáng dấp duyên dáng cực kỳ tư thái cũng khá là thức tha trước ngực nhìn không ra đến tột cùng hiện nhiên bị cuốn chặt nhưng mà vạn xuân cách lấy thật xa cũng có thể cảm nhận được nàng kia cố vô cùng sống động tuyệt hảo dáng người lại nhìn xuống vòng eo tinh tế hai chân thẳng tắp toát n dài lại nhìn nàng một cái mi m ụ giữa lông mày ẩn ẩn n g ầ m lấy một cỗ trời sinh mỹ ý hai con mắt có một loại đoạt người t â m phách ma lực phản phất tùy thời tùy chỗ đều tại im lặng cầu dẫn nam nhân vạn xuân túi đầu lại nhìn chính mình không khỏi có chút n ộ c trí luận tư thái tự hồ có chút không sánh bằng nàng đâu đặc biệt là trước ngực từ chương gia tỉ mỗi đến trước mặt cái này thất thất cái này mấy cái nữ nhân đều là ăn cái gì lớn lên nhà vì cái gì đều kia lớn ngươi củng cố Thanh có thể tưởng. có thể từng vạn xuân ngượng ngùng khó dùng mở miệng hoàng phủ tư tư cực kỳ thông minh lập tức minh bạch nàng muốn hỏi điều gì rũ xuống mí mắt thẹn thủ ngư một tiếng gương mặt xinh đẹp đỏ bừng túi đầu nhìn chằm chằm mặt đất vạn xuân trợt cảm thấy đầy n g ậ p miệng đầy ghen t ô n g giống như hơn trăm năm trước dưới cơn nóng giận rót nguyên một đàn d ấ m phòng giúp chồng người đau nhức được không được ngược lại cho ngươi rút thứ nhất thử. vạn xuân âm thầm c ắ n răng hoàng phủ tư tư khỏe miệng khẽn n ế t nhanh chóng nhịn xuống túi đầu nói thiếp chỉ là cho công gia làm ấm giường trải tấm đệm vạn xuân nhịn xuân ngươi tư sắc cũng tình có thể vào hắn mắt nhưng ngươi vẫn là không bằng ta đẹp hoàng phủ tư tư nín cười nói vâng thiếp đương nhiên vô pháp cùng điện hạ tuyệt sắc mỹ mạo so sánh vạn xuân trợt cảm thấy lời nói mới rồi có chút thất thố chính mình nói chính mình so nàng đẹp dường như có kia một tia không muốn mặt trừng mắt nhìn vạn xuân nghĩ đến trương gia tỉ mội to lớn uy hiếp nàng xuất thân đế vừng ra dây l ắ t ở giữa giống như bản năng nghĩ đến chế hành triều đình cần thiết chế hành cố gia hậu viện cũng cần chế hành nha trương gia tỉ mọi người đông thế mạnh vạn xuân chính mình một bàn tay không vỗ nên tiếng đúng lúc trước mặt xuất hiện cái này một vị mỹ mạo yêu diễm thị thiếp tuy nói tiếp h thất địa vị không cao trung pi cũng có thể góp cái nhân số như chính mình tiếp tục bày công chúa giá đỡ thị thiếp khó tránh khỏi bị trương gia tỉ mội lôi kéo kia vạn xuân tại cố g i a hậu viện có thể là thật thành người cô đơn thời gian nên có nhiều khó chịu thế là vạn xuân đ ỗ n g nhiên lên trước nắm chặt hoàng phủ tư tư tay ôn n u nói m u ộ i m u ộ i hoàng phủ tư tư thụ sùng nhược kinh dọa ra cả người nổi da gà thân thể mềm mại kìm lòng không được run một lần điện hạ vạn chớ như thế thiếp không dám nhận vạn chớ như thế mỗi mỗi nói gì mê sảng người ta đều là cố thanh người bên gối Tự nhiên dùng vạn xuân nói xong thuận tay liền hướng đỉnh đầu của mình cùng tay cổ tay sờ s o ạ n công chúa điện hạ thân phận tôn quý cũng giàu đến chảy mơ một thân mặc đều là kim ngọc châu báu vạn xuân hạ ý thức liền muốn từ thân bên trên phối sức bên trong gỡ xuống một dạng đưa cho hoàng phụ tư tư làm hối lộ ân lễ gặp mặt ai biết vạn xuân một sở phía dưới vờ ơ y mà sở cái không sau đó lấy lại tinh thần tới sương tại cố thanh lãnh binh bình định ban đầu vạn xuân đau lòng cố thanh lánh binh không dễ dùng tiền càng khó sớm đã đem chính mình đáng tiền sự vật bao quát tiền tại kim ngọc châu báo đồ trang sức t r ở toàn bộ đóng gói phái người đưa cho cố t h a n h hiện nay công chúa điện hạ có thể nói một nghèo hai trắng thân bên trên liền một kiện d a dáng đồ trang sức cũng không có liền liền cố định bùi tóc đều chỉ dùng nhất chi xấu hổ tiết h t r â m lễ gặp mặt không lấy ra được vạn xuân nghĩ đến chính mình thân phận cao quý cùng nghèo rất mùng tơi thân ra lập tức có một loại cùng đồ m ặ t lộ chua sót giống một cái bị gắng gượng rút lông vợ hoàng vạn xuân có chút ủy khuất móc méo mềm nhỏ hoàng phủ hình như có chút dáng vẻ bị khuất sau đó vạn xuân cắn răng đ ố i bên cạnh phụ nga nói lấy giấy bút tới phụ nga cũng không hiểu nhìn nàng một cái nghe lời mang tới giấy bút uy gối vạn xuân trước mặt phụ nga dùng phía sau lưng của mình vì cái bản vạn xuân nâng bút trên giấy r ồ n g bay phượng muốn một trận sau đó đem viết chữ tốt giấy đưa cho hoàng phủ tư tư hoàng phủ tư tư tiếp nhận nhìn thoáng qua lập tức vẻ mặt cổ quái gương mặt hơi hơi run r à y vạn xuân viết thế mà là một t r ư ơ n g phiếu nợ trên đó viết thiếu tư tư lễ gặp mặt một phần gãy hoàng kim hai mươi lượng hôm nay đỉnh đầu không t i ệ n ngày sau định đem bộ túc có thể nói xuất thủ rất xa hoa. không biết cố thanh như thế nào nhận thức cái này vị hành sự khá là kỳ hoa công chúa điện hạ hoàng phủ tư tư cố gắng nín cười lắc đầu nói điện hạ không cần như đây thiếp không dám thu vạn xuân bày ra công chúa ngạo kiểu bộ dạng ngẩng lỗ mũi nói cho ngươi liền thu xuống bản cung đường bên trên đi được vội vàng thân không vật dư thừa cho nên không tiện ngày sau tất sẽ trả ngươi một phần lễ gặp mặt hoàng phủ tư tư bất đắc dĩ đành phải thu xuống tờ giấy nợ này gặp nàng thu hồi phiếu nợ vạn xuân tâm tình lập tức cao hứng phản phất mình đã chân kim bạch ngân cho lễ gặp mặt biểu tình tràn ngập nhà giàu mới nổi dùng tiền sau cảm giác thỏa mãng đừng khách ý, ngươi ta đã là một gia nhân. về sau gọi ta là tỷ tỷ liền có thể ta tuy là công chúa nhưng mà làm người thân thiết lại thiện lương triều chính quân thần đối ta ôn lương thục đức đều là trúng khẩu tương truyền ở trung lâu ngươi chắc chắn đối ta túi đầu liền bái vạn xuân tự tin ngẩng mặt nhỏ nói hoàng phủ tư tư nín cười nói vâng thiếp hiện nay liền nghĩ đối điện hạ túi đầu liền bái kia、yeah, liền dẫn ta tiến x o á y trướng xem một chút đi bạn cung hiếu k ỳ cố thanh t r o n g quân đội là bậc nào ủy phong bộ g á n g vạn xuân chỉ soái trướng nói mỗi khi gặp chiến sự hắn chính là tại cái này tòa soái trướng bên trong ra lệnh bảy mưu nghị kê sao vâng an tây quân trên dưới đối công r a đều là khăng khăng một mực hiệu chung võ công h i ề n hách có thể mang lại hòa bình và sự ổn định cho đất nước không hổ là bản cung coi trọng nam nhân ha ha trường an thành hương khánh cung hương khánh cung đã sớm bị phản quân cấp sạch không còn cung bên trong từng cái cung điện bài trí cùng chân tàng có bị lý long cơ tùy giá hoạn quan cung nữ mang đi có thừa dịp loạn móc ra cung điện lúc thuận tay trộm đi càng nhiều là thì là tại phản quân tiến vào hương khánh cung về sau vô pháp vô thiên các phản quân tiến vào hương khánh c n g về sau vô pháp vô thiên các phản quân đem cung bên trong chân tàng tranh đoạt hầu như không còn lưu lại vẹn vẹn chỉ n một ch cái này tòa hoa ngạc lâu đối an lộc sơn đến nói không thể quen thuộc hơn được hàng năm vào trường an chầu mừng lúc lý long cơ tổng hội tại hoa ngạc lâu bên trong triệu kiến hắn cùng hắn đồng thời hưởng dụng mỹ tựu i mỹ thực đồng thời thưởng thức lê viên ca múa thậm chí lý long cơ đánh trống dương quý phi đánh tì bà an lộc sơn nhảy hồ xoay múa quân thần trung vui bị s ử quan ghi vào sinh hoạt thường ngày ghi chép dẫn vì một lúc giai thoại vật đuổi sao rời hiện nay hưng khánh cung hoa ngạc lâu bị tu hú chiếm tổ chính khách thành an lộc sơn lâm thời hành cung hôm nay an lộc sơn uống rượu đã say mềm hắn ở trần hoàn toàn lộ ra một thân trắng trắng tr chính yên cuồng m à dùng sức đánh lấy an khánh tự an khánh tự đã bị hắn rút đến vết thương chồng chất người đã rơi vào nửa hôn mê trạng thái sau lưng bị roi rút đến máu thịt bé bét đã thấy không đến một chỗ hoàn hảo an khánh tự bên cạnh còn nằm lấy một cái người là an lộc sơn tiếp thân thị vệ lý chư nhi lý chư nhi đã triệt để ngất đi thân bên trên phủ đầy vết roi cái này một trận đánh đập cơ hồ muốn lý chư nhi nửa cái mạng hai người bị an lộc sơn roi đánh kỳ thực không phải cái đại sự gì an khánh tự không ông t í lớn p h ả sự tình công t r ư ờ nguyên An m nào h rất lớn rất nhiều bị an lộc sơn phân công ngụy quan viên bao quát vương duy tại bên trong t h ậ n cảm thấy lòng đầy căm phẫn thế là liên danh hướng an lộc sơn hạch tội an khánh tự an lộc sơn trung quy vẫn là có điểm luân trí hắn một mực dự định kết thúc lý đường giang sơn tại t r ư ờ n g an s ư ơ n g đế một lần nữa sáng lập một cái mới vương triều đã có s ư ơ n g đế cải triều dự định an lộc sơn liền rất có tầm nhìn xa cường điệu phản quân quân kỷ dùng miễn để người mượn cớ nói cho cùng muốn dựa vào sĩ phu trị thiên hạ an lộc sơn những ngày này cũng cố ý biểu hiện ra đối quan văn cùng sĩ t ử khiêm tốn thái độ dù n g khi chính mình là cái chiêu hiền đ ạ i sĩ anh minh quân chủ vì tương lai s ư ơ n g đế làm trải đệm ai biết lao tử diễn kịch diễn đồ nhập kém điểm chính mình đều tin kết quả nhi tử lại không tranh khí ngụ phụ nữ đàng hoàng vợ y mà ngủ ra nhân mạng đến bị quan văn s i phu nhóm bắt được cái trôi tuyết rơi tấu trương tìm hiểu được an lộc sơn đầy bụi đất không chịu nổi được không được thế là hôm nay liền gọi an lộc sơn đẩy bụi đ n t không chịu nổi được không được n thế là hôm nay h liền gọi câu, an lộc sơn c đẩy h ụ i đất không thủ, Lý chịu nổi tâm đ ư t c không được h thế là hôm nay an khánh tự cũng xa vào nửa hôn mê do quất vào sau l ư n g liền đều thảm thanh â m đều không còn khí lực phát ra doi đánh người là thân thể lực đánh rất lâu về sau an lộc sơn cũng mệt mỏi to m ọ n g thân thể lung la lung lay mặt nổi lên một vệ không khỏe mạnh đường hồng thở hồn hển hung dữ nhìn chằm chằm hai người dưới đất chỉ lấy an khánh tự lao tử tân tân khổ khổ tranh đấu giành thiên hạ ngươi cái cậu tạp toái chính là như này bại lao tử giang sơn lớn như vậy trường an thành cái gì cô nương không chơi được ngươi nhất định phải động lương ra nữ tử động lương ra nữ tử cũng liền thôi làm sự tình chẳng lẽ không hiểu gọn gàng mà linh hoạt lưu lại nhược điểm bị người bắt cái thông t ấ u dậy lao tử mặt không ánh sáng hôm nay không đánh chết người cái này tạm thoái không được an khánh tự thân thể tại hơi hơi run dậy an lộc sơn muốn tiếp tục đánh lại lo lắng thật đem thân nhi tử đánh chết thế là hung hăng cầm trong tay roi quăng ra cả giận nói lần sau như lại để ta nghe được có người hạch tội ngươi chớ trách ta đại nghĩa diệt thân đến người đem cái này nghiệt tử khiêng đi ra còn có lý chư nhi đều khiêng đi ra tìm đại phu cho bọn hắn chỉ trị mấy tên thân vệ đi vào lâu bên trong quân q u y ế t đem hai người khiêng đi an lộc sơn một mông ngồi tại phủ kín thảm lông dê trên đất thở hồn h i n tiện tay lấy qua một bầu rượu ngửa cổ từ rót mấy cái sử tư minh tại hoa ngạc lâu cửa điện bên ngoài đợi rất lâu đợi đến an khánh tự cùng lý chư nhi được mang ra sử tư minh gặp an lộc sơn hỏa khí phát tiết được không sai bịt i lắm cái này mới cẩn thận từng ly từng tí đi tới an lộc sơn liếc mắt t h o á nhìn g n bất mãn hử một tiếng sử tư minh ngươi là ta trước trận đại tướng ngày thường bên trong ta đối đ ạ i ngươi không tệ về sau ít cùng ta nghiệt tử kia pha trộn ngươi cũng không phải vật gì tốt ngươi nhóm cấu kết với nhau làm việc xấu không biết làm nhiều ít tăng thiên lương sự tỉnh chớ cho rằng ta không biết các loại ta toàn đủ rồi lần sau cho ngươi một cánh oan sử tư minh cái chán lập tức chạy xuống mồ hôi lạnh vội vàng quỳ xuống đất nói mặt tướng biết tội tiết xoáy i ú p mặt tướng cái này một lần tạm thời ghi nhớ nói đi gặp ta chuyện gì sử tư minh liền mồ hôi lạnh đều không giám sát nói khẽ tiết xoáy phía bắc đến tín sứ phụng đ ộ t quyết thất vi các loại các bộ lạc thủ lĩnh chi mệnh chính thức hồi phục tiết xoáy tín sứ nói cái gì sử tư minh trần chờ một chút lúng ta lung t u n g nói tín sứ nói thánh thủy đại bại về sau các bộ lạc đại thương nguyên khí bộ lạc bên trong thanh niên trai tráng vẹn vẹn đủ nuôi thả ngựa chăn dê đã đánh không ra nhân thủ lại lần n an lộc sơn to mọng mặt to lập tức ngựa một tầng tái nhật sắc ánh mắt vưu hiển â m t r ầ m tuấn thủy đại bại chẳng lẽ trách ta sao rõ ràng là chính bọn hắn không tranh khí ta còn cho cố thanh thiết hạ một cái bẫy nghĩ nuốt vào hắn an tây quân nhưng k i a dị tộc bộ lạc binh mã là thế nào làm hắn nhóm ngu xuẩn như lợn một đầu liền tiến vào cố thanh mai phục bên trong hai ba lần liền toàn quân bị d i ệ t vô cùng ngu xuẩn sử tư minh vội và nói g n là là hắn nhóm xuẩn cùng tiết xoáy có liên các gì an lộc sơn lạnh mặt nói hắn nhóm không xuất binh ta nửa năm trước cho bọn hắn chỗ tốt thế nào nói dù sao cũng nên còn một bộ phận cho ta đi. tiền tài binh khí lương thực chiến mã chẳng lẽ là trên trời rơi xuống đến hay sao sử tư minh khó khăn nói tín sứ nói nói t u ấ n thủy đại bại các bộ lạc tổn thất quá lớn tiết xoáy cho bọn hắn tiền tài binh khí chiến mã hắn nhóm liền không trả nói cho cùng cũng coi là t i ế t xoáy đi ra binh an lộc sơn đại nộ vũ bàn đứng giờ ơ ý nói một đám so lan g còn tham lam tạp thoái ta sớm biết hắn nhóm không t i n được từ nay về sau ân đoạn nghĩa tuyệt lao tử chiếm hạ lý đường gia sơn lao tử một người h ư n g dụ gặp an lộc sơn nổi giận sử tư minh co lại một lần cổ cái này vị tiết xoáy gần đây càng hỷ nộ vô thường tính khí nó sử tư minh thực có chút sợ hai h á n an lộc sơn phát một trận hỏa dần dần khôi phục tâm tình nội tâm lại dâng lên bất đắc dĩ như k i u phương bắc khác nhau tộc bộ lạc m ộ ư ơ i vạn binh mã đến nơi an lộc sơn có thể nói như hổ thêm cánh cả cái đại đường chiến cuộc đều sẽ bị sửa kia lúc linh quân xuôi nam liền tính an tây quân lại lợi hại an lộc sơn cũng có một trận chiến dũng khí cùng nắm chắc nhưng mà m ộ ư ơ i vạn binh mã vừa qua hoàng hà liền bị cố thanh tính toán t h a n thủy bờ sông bị giết đến thất linh bắt lạc khổ cực bỏ ra lợi ích cực kỳ lớn mượn tới m ư ơ i vạn binh mã giống như trôi theo dòng nước liền cái ngâm mà cũng không thấy cố thanh thật t r ư ơ n g năm trăm hai mươi hai ủng hộ lên ngôi giết đ ị c h tính khí nóng này an lộc sơn nổi giận lúc giống một cái ăn quá no con nhím tròn vo dáng người bên trong tràn ngập ngang ngược không tàn hãn giận giữ lục thân không nhận mắt bên trong nhìn thấy bất luận người nào đều là địch nhân dù là đối thân nhi tử cũng hạ tử thủ diễn kỹ tại tuyến nhưng mà không cách nào khống chế h ỉ nộ người vừa sinh ra liền có lẽ có nhưng mà không biết trèo đến đ ỉ n h phong đứng tại đ ỉ n h phong người cần phải có cơ t r í đầu não cao xa ánh mắt hùng vi lý tưởng cùng h ỉ nộ không lộ lòng dạ những này tố chất an lộc sơn đều còn thiếu rất nhiều làm thuộc cấp xem chủ xoái vì hổ lang tâm thấy sợi từ sợ sinh hận thời điểm chủ xoáy cách hủy diệt thời gian cũng liền không xa sử tư minh đứng tại an lộc sơn trước mặt tâm thái chính là như này chuyển biến an lộc sơn bộ hạ thuộc cấp bất kể thị vệ bên người lý chư nhi vẫn là đệ nhất đại tướng sử tư minh đều bị an lộc sơn dùng roi gọi qua quân số lần nhiều người hận hắn cũng nhiều gặp an lộc sơn lại bắt đầu nổi giận sử tư minh rụt cổ một cái nói khẽ tiết soái phương bắc viện binh chúng ta trông cậy vào không lên nhưng mà chúng ta nghĩa quân vẫn có thể cùng triều đình đối kháng đặc biệt là chúng ta đã chiếm cư quan bên trong chúng tuyển nguyên người được thiên hạ những ngày này chúng ta kéo không ít quan bên trong bách tính xung nhập quân bên trong làm sơ thao luy sử tư minh nói quân trung lập hạ khắc nghiệt quân pháp bách tính làm sao dám không tuân lợi tiết soái hiện nay chúng ta nghĩa quân đã chiếm hoàng hà phía bắc cùng quan bên trong cùng lý đường nửa phần giang sơn thêm ít sức mạnh nghĩa quân liền có thể lấy lý đường má thay vào từ này thay đổi triều đại tiết soái ngài liền là khai quốc đê vương một đợi hùng tài bá chủ chỉ cần chiếm lĩnh phía nam lý đường liền có thể cáo diệt vong An l ộ tuy nói hiện nay chiến cuộc có chút không dung lạc quan đông cung thái tử lý hanh cùng quách tử nghi tại phía bắc sóc phương tiếp phủ cố thanh an tây quân cố thủ phía nam nhìn thẻm thuần quan bên trong nam bắc hai mặt đều là địch chiến lược trạng thái có điểm nguy hiểm nhưng là hoàng đế chữ này thật tốt dụ hoặc à gặp an lộc sơn thần sắp biến hóa sử tư minh vội và nói tiết soái Quan thanh trai bên trong thanh niên trai tráng cố h khó ngưng nhân chúng danh chính, thuận, chúng chiếm chiếm nhưng chúng chỉ chi không phải chính h i đội, lại tròn tâm, mặt tướng tưởng rằng chúng ta danh bất chính, nôn bất thuận. Chúng ta trong, trường ta một t rằng nên ngưng nôn quan bên trong, chiếm an, nhưng mà chúng ta chỉ là một chi quân mà là n đình, nhân g triều t â mặt tự nhiên vô pháp thuộc nhiên pháp vô về. Cố, m tướng đại diện tam quân tướng sĩ hướng tiết xoái trần tình mời tiết xoái vì thiên hạ thương sinh kế làm tướng sĩ vạn dân nhân tâm sở quy kế mặt tướng khuyên mời tiết xoái thuận thiên hạ chi đại thế ngồi phía bắc nam đăng lâm đại bảo vương thiên hạ nói xong sử tư minh bùn một tiếng quỳ xuống đầu dạm xuống đất thức p h ụ phục tại đất an lộc sơn lập tức tâm hoa nộp phóng tuy nói nội tâm vẫn cảm giác có chút k h ô n g ổn nhưng mà hắn ly hoàng đế vị trí chỉ kém một bước cuối cùng nhân sinh mơ ước lớn nhất mắt thấy liền muốn thực hiện trên l ệ c h chỉ là sau cùng đi ngang qua sân khấu ha ha không thể không thể an lộc sơn cười to nói ta mấy người hưng nghĩa quân phạt g i a n định vì thành quân c h i cạnh an mộ vẫn là chung với đại đường thiên tử sao có thể tự tiện xưng đế không thể không thể nay sự tình lại cũng đ ừ n g nhắc sử tư minh là cái tâm tư nhanh nhẹn người chiến trường tướng tài không nhất định c a o minh nhưng mà trên quan trường lời ngầm lại một nghe liền hiệu an lộc sơn lời nói này công khai thoái thác có thể lời nói bên trong có một cái từ mấu chốt k i a liền là tự tiện không thể tự tiện xương đế có ý t ứ là ủng hộ lên ngôi người quá ít tiếng hô không cao vô p h á p hiện hiện thuận thiên hạ đại thế to lớn cảnh tượng an tiết x o á i tuy nói thịt mỡ cùng ra mặt giải độ thành có quan hệ trực tiếp nhưng chúng quy có chút ngượng ngủng làm đến an lộc sơn đệ nhất đại tướng sử tư minh dây hiểu an lộc sơn ý tứ thế là tâm lĩnh thần hội cười nói vâng mặt tướng hôm nay có chút lỗ mãng chờ mặt tướng trở về tỉ mị suy nghĩ lại cùng tiết soái nói tỉ mị an lộc sơn cười ha hà sử tư minh lời nói hắn cũng nghe hiểu hai người á trong im lặng quyết định một kiện đại sự an khánh tự nằm tại giường bên trên thân bên trên toàn bộ màu đỏ sau lưng vết roi nhìn thấy mà giật mình bên giường một vị đại phu chính cho hắn sau lưng thương bỏ thuốc mỗi đụng chạm một lần an khánh tự liền phát ra thê lương b í thảm phùng vũ ngồi tại an khánh tự bên cạnh ánh mắt lộ ra vẻ thương tiếc nhẹ g i ọ n g an ủi hắn cảm xúc điện hạ kiên nhẫn một chút đau nhức an tiết xoáy tính tình vội vàng sao động khó tránh khỏi thu lại không được tay phía trước chiến sự như thuận lợi một chút tiết xoáy tính tình ước trừng liền sẽ khá hơn một chút điện hạ liền không biết nhận này ra nhục chi khổ phùng vũ cằm nói lao thất phu khi người h n quá đáng hổ dữ còn không ăn thì con hắn lại hướng thân tử hạ độc thủ như vậy sao mà á c độc an khánh tự toàn thân run rẩy giang cắn được cách cách vang phùng vũ thở dài vì tương lai vinh hoa phú quý kế điện hạ vẫn là nhiều nhịn một chút đi nghĩa quân chiếm cứ lý đường nửa giang sơn ngày sau là muốn thay đổi triều đ ạ i điện hạ như nghĩ an an ổn ổn làm thái tử c h u n g quy phải nhận thưởng nhân không thể nhẫn nếu không như thế nào kế thừa cái này đại tốt giang sơn an khánh tự sửng sốt một chút não hải bên trong hiện lên một ý niệm ý niệm vắng qua tức thì lại tỉ mỉ nghĩ lúc lại lại không nhớ rõ vừa mới kia tia ý niệm là cái gì. m ô n bên ngoài truyền đến tiếng bước chân sử tư minh xài bước đi vào phòng lấy nón an toàn xuống ném cho thân vệ ngồi tại an khánh tự bên cạnh quan tâm nói điện hạ cảm thấy thế nào còn đau sao an khánh tự vẻ mặt phất hận lạnh lùng ngừ một tiếng sử tư minh nhìn lấy hắn sau lưng nhìn thấy mà giật mình vết r ồ i không khỏi thở dài nói nghĩa quân gặp khó khá nặng gần đây cố thanh an tây quân tuấn thủy bờ sông một chiến d i ệ t chúng ta mười vạn vệ i t binh tiết xoáy tính tình khó tránh khỏi khống chế không nổi điện hạ chịu khổ an khánh tự cả giận nói phía trước chiến sự bất lợi cùng ta có liên căn gì ta vì sao muốn nhận này ra nhục chi khổ sử tư ai bảo n g ư ơ i là hắn thân nhi từ đâu tiết xoáy một bụng tức giận đương nhiên phải hướng ngươi phát tiết an khánh tự càng thêm phẫn nộ thân nhi tử liền đáng đời chịu cái này tấn roi đã không phải là lần thứ nhất nếu là nội tâm không lanh lẹ liền cầm ta xuất khí ta đã làm sai điều gì sử tư minh lắc đầu nói điện hạ nói cẩn thận ngươi phụ thân xưa đâu bằng này tương lai thân phận càng là cực kỳ tôn quý không dối gạt điện hạ nói vừa mới ta đã ở tiết xoáy trước mặt ủng hộ lên ngôi phùng vũ nghe nói ánh mắt nhanh chóng nói lên thoáng qua lại khôi phục bình tĩnh an khánh tự lại xứng sở ủng hộ lên ngôi sử tư minh trầm giọng nói đúng vậy ủng hộ lên ngôi. tiết xoáy đã chiếm nửa giang sơn quan bên trong cùng quốc đô tận trong tay đại thế đã định có thể đăng cơ đại bảo mặt nam xương đế an khánh tự dùng lực c h ư ớ mắt một lúc không biết nên cao hứng hay là nên đỗ kỵ sử tư minh lại nói tiết xoáy như đăng cơ xương đế điện hạ chính là danh phủ kỳ thực đông cung thái tử hiện nay cái này chút gia nhục c h i khổ tính là cái gì tương lai điện hạ có thể là kế thừa hoàng vị thái tử nhiều tại tiết xoáy trước mặt biểu hiện một phen bác án niềm vui đông cung vị trí ổn cũng không hưởng những ngày này bị uy k u ấ t An k h á sử tư minh hiện nay đã đem phùng vũ coi như bằng hữu chân chính thế là cười nói vâng mà lại thời gian không xa ta xem tiết soái cũng có xưng đế tâm tư chỉ là chính mình không tiện nói cho nên ta vừa mới ủng hộ lên ngôi nhưng mà tiết soái vẫn không đáp ứng xem ra là ủng hộ lên ngôi người ít cái này mấy ngày ta liền đi liên hệ chư vị tướng quân cùng quan văn như trăm ngàn người t r ă m miệng một lời ủng hộ lên ngôi tiết x o á i tất nhiên đáp ứng phùng vũ lộ ra kinh hỉ hình dạng cười nói như tiết x o á i xưng đế sử tướng quân chí ít cũng là khai quốc công thần phong cái quận vương quốc công quan tức không đáng kể liền liền hạ quan ta hẳn là cũng có thể phong cái bá hậu a sử tư minh cười nói có ngu h i n h tại hiền đệ yên tâm vinh hoa phú quý ta không biết rơi xuống ngươi phùng vũ vội vàng hành lễ cảm tạ liền theo sau tiếu dung dần dần thu liễm bỗng nhiên thở dài tuy nói nghĩa quân chủ xoáy là an tiết xoáy nhưng mà ngu đệ lại cảm thấy cái này nửa giang sơn phần lớn là sử tướng quân đánh xuống an tiết xoáy động động một mép liền làm hoàng đế sử tướng quân phía trước đ ấ m máu chém giết trung quy cũng chỉ phong cái quận vương quốc công sử tư minh ánh mắt chất động n ế u mày không vui nói hiện đệ l ờ i này quá phận không thể phía sau vọng nghị tiết xoáy nếu không sẽ gây thai họa phùng vũ cười nói ngu đệ cùng sử huynh là c h i kỷ có chút lại nói ra đến khó tránh khỏi cảnh trước chút nhưng mà ngu đệ là thật vì sử h u n h không đáng nha từ phạm dương khởi binh mà đến sử h u n h trải qua lớn nhỏ mấy trục chiến mỗi chiến đều là s thân trên thương trí ít tính trước thể tiết tại trướng trong một thường thức binh bại thất chính mệnh Hắn Hắn chỉ binh Đây đâu. bên cũng nơi an bên động động còn mười gì? có cầm có cái mấy làm mép, đi. liều xoái xoái bại là là A, bại. sử huynh a tha thứ ngu đệ mắt vụt về thực tại không nhìn ra an tiết xoáy có cái gì hơn người chi chỗ nghĩa quân chiếm quan về sau ngu đệ liền cảm giác chúng ta khí vận bị ngăn trở nhiều lần bị cố thanh an tây quân đánh được đầy bụi đất an tiết xoáy lại cầm hắn không thể làm gì hiện nay càng là không dám sôi nam một bước ngu đệ nội tâm ngông quân ước đoán như đổi sử huynh làm chủ xoáy nghĩ tất chúng ta nghĩa quân không phải là hôm nay như vậy quẫn bách quan cảnh a sử tư minh lập tức biến sắc khẩn trương đ ả o mắt trái phải phát hiện phụ cận không người về sau mới nhẹ dọn g q u á t lên hiền đệ nói cẩn thận những lời này về sau lại cũng đừng nói nếu không liền ta đều hội bị ngươi liên lụy phùng vũ đ ỗ n g nhiên tiến đến sử tư minh bên h a i tiếng như mỗi n ầ n ó i s ử hình trong lòng của ngươi chỉ sợ cũng không có kia chịu p h ụ ca rõ ràng chiến công hiển hách rõ ràng giang sơn là ngươi lấy mạng đánh xuống bằng cái gì để người khác đến quyết định ngươi trước cho người khác phong quan tứ tức người vì cái gì không thể là ngươi sử tư minh toàn thân chấn động thất giọng nghiêm nghị nói phùng vũ ngươi muốn hại chết ta sao cũng không phải tương phản ngu đệ không cam tâm sử h u y n h chỉ là an tiết xoáy trong tay một con cờ ngu đệ muốn giúp ngươi tiến thêm một bước n h ư n sử h u y n h không có can đảm này đó chính là ngu đệ đã nhìn lầm người hôm nay liền xem ta không nói gì sử h u y n h vẫn cũ làm ngươi trung thần ta đây tiếp tục làm ta ăn chơi thiếu già kiếm chút tiền chơi đùa nữ nhân một đời đầy đủ sử tư minh sắc mặt biến ảo không ngừng nội tâm phản phất tại kịch liệt dãy r u ộ t phùng vũ âm thầm cười lạnh hắn biết rõ sử tư minh kỳ thực sớm có tâm tư chỉ là những này tâm tư không thể cho ai biết mà lại thời cơ cũng không thành t h ụ những ý niệm này chỉ có thể chôn ở tâm lý chờ đợi thời cơ đến nhất chi đại lịch bất đạo phản quân nó căn bản liền là một cái ổ sói quân bên trong thuộc cấp đều là lòng lang dạ thú hạng người thế nào khả năng an phận làm người khác thân tử nếu bàn về gia tâm phùng vũ từ lâu nhìn ra sử tư minh no g ngoe muốn động tâm tư an lộc sơn bộ hạ đệ nhất đại tướng tại an lộc sơn trước mặt quanh năm nén lính lợi nhận hết khuất nhục thế nào khả năng không có phản tâm hiện nay mắt thầy an lộc sơn muốn xưng đế phùng vũ âm t h ầ m phán đoán một lần sử tư minh một mực chờ đợi chờ thời cơ ước chừng đã đến thậm chí trước mặt hướng an lộc sơn ủng hộ lên ngôi chính là sử tư minh đang chủ động chế tạo thời cơ này Cho nên Phùng vũ mới hội nên nói Vũ với mới sử tư minh quả nhiên có phản tâm mà lại hắn lúc này cần thiết minh hiếu còn có ai so phùng vũ thích hợp hơn làm minh hiếu đương nhiên còn có đặc biệt là phòng bên trong nằm cái tiêu người luận phân lượng so phùng vũ thích hợp hơn làm sử tư minh minh hiếu phùng vũ lúc này muốn làm chính là đem sử tư minh nội tâm không thể cho ai biết tâm tư triệt để phóng xuất ra giấy cửa sổ đã đâm phá liền để hắn phá được hoàn toàn hơn sư huynh ta coi ngươi là c h i kỷ mới hội trung ngôn quyết bảo đại trượng phu khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán chớ do dự thiếu quyết đoán nếu không tất thương bản thân luận quân bên trong h i vọng luận bày mưu n g h ị kế luận trị quốc c à n bang ngươi đều không bị ẩn tiết xoáy kém bằng cái gì hắn có thể ngồi lo nghĩ quyết định người khác phú quý sinh tử vì cái gì ngươi lại chỉ có thể quỳ trước mặt hắn kinh sợ v â n vân xương thần lại nói dùng sự huynh danh vọng cùng bạn sự tương lai an tiết xoáy x ư n g đế về sau làm sao biết có hay không đối xử hình tâm sinh nghĩ kỵ nói cho cùng một núi không thể chứa hai hổ làm hoàng đến người tâm tư có thể là không giống t sử, sử tư là h minh thần sắc càng thêm lạnh lùng phùng vũ lại mừng rỡ phát hiện hắn mắt bên trong đã dâng lên một đoàn hường hực hòa diễm ẩn chứa thiêu hủy thiên địa điên cuồng gia tâm hiện đệ có ý nghĩ gì không ngại nói thẳng ta tạm thời nghe một chút sử tư minh trầm giọng nói phùng vũ cười nhanh chóng hướng an khánh tự phòng thoáo nhịn nói khẽ sử huynh như có khác ý niệm không ngại lợi dụng một chút cái này vị tương lai đông cung người này vô tài vô đức chỉ biết dâm dần hưởng lạc đối hắn phụ thân cũng oán hận chất chứa rất sâu như chúng ta khuyến khích hắn dẫn đầu làm khó dễ để hắn thi quân giết phụ xử huynh lại đem hắn ra không phùng vũ v ẻ m ặ tâm hiểm cười bám vào sử tư minh bên thai thì thầm so sử tư minh càng giống trung cực đại p h ả n phái sử tư minh không có lên tiếng càng không cho thấy thái độ nhưng mà ánh mắt lại cùng phùng vũ c h ạ m nhau hai người trong im lặng đều tự ngầm hiểu cùng sử tư minh cáo từ về sau phùng vũ tại trường an đông thị trần ung dung đi dạo đi dạo đến một châu ngõ tối lúc phùng vũ cấp tốc nhìn lướt qua thân sau phát hiện cũng không có người theo dõi cái này mới nhanh chóng xông vào ngõ h ẻ m trong ngõ tối phần cuối có một gia phi thường đơn sơ dân cư dân cư đại môn đóng c h ặ t an lộc sơn phản quân vào thành về sau thành bên trong bách tính sợ hãi trừ phi bất đắc dĩ bình thường đều là nhữ lại đại môn không dám ra khỏi phòng phùng vũ đảo mắt trái phải nhẹ nhàng vô vô môn đập cửa tiết tấu tựa hồ ẩn tàng nào đó loại ư ớ c định ám hiệu đại môn rất nhanh mở một đường nhỏ từ trong khe cửa lộ ra một đôi ánh mắt đen lấy thấy ngoài cửa người là phùng vũ về sau đại môn mở ra một cái mảnh khảnh tay đem hắn kéo vào môn sau đó đại môn nhanh chóng đóng lại phùng vũ lại lộ ra bộ kia bất cần đời hoàn k ố tay ăn chơi để không đứng đắn mỉm cười. ta ngoan ngoan tốt ta k i ể u mấy ngày không gặp ngươi nghĩ chết ta nhanh để ta ôm một cái hung hăng thân ngươi một cái tán gấu giải ta nhiều ngày tương tư phùng vũ nói cả cái người nào tới lý kiếm k i ự u cực kỳ hoảng sợ thân hình loay lên phùng vũ vô hụt lý kiếm k i ự u thần sắc sợ hãi chỉ chỉ phòng bên trong còn chưa kịp nói chuyện phùng vũ lại cười h ắ t h ắ t nói hôm nay thế mà cùng ta chơi lên cái này luận địa mà ngươi muốn phản kháng ngươi phản kháng nha ngươi càng phản kháng ta càng hưng phấn lại lần nữa hướng lý kiếm cựu đánh tới sau đó phùng vũ trợt phát hiện bụng của mình nhận một cái trọng kích liền theo sau cả cái người bay rớt ra ngoài bình x a lạc nhạn thức một n g ô n g hung hăng ngã tại viện bên trong vẻ mặt ngộng nhiên phùng vũ n g n g đầu lại gặp phòng bên trong chậm rãi đi ra một vị trung niên mỹ phụ chính ánh mắt lạnh như băng đánh giá hắn phùng vũ còn chưa lên tiếng mỹ phụ lại âm thanh lạnh lùng nói ban g à y ban mặt cả gan đùa bỡn ta đồ đệ ta ngược lại muốn hỏi một chút cố thanh hắn là như thế nào đ i ề u giáo thủ h ạ kiếm cựu một kiếm giết hắn cho ta chương năm trăm hai mươi ba ta đường không cô độc thời khắc này p ù n g vũ dọa đến hồn phi p h á tán không nghĩ tới tình nhân ở giữa t i ể u tình thú lại bị nàng sư phụ đánh vỡ mà sư phụ mở miệng liền muốn hắn mệnh từ cái này vị trung niên mỹ phụ trong lời nói phùng vũ lập tức minh bạch nàng thân phận lý thập nhị nương lý kiếm c ử u sư phụ cố thanh trên đời duy nhất trưởng bối thân nhân liền cố thanh ở trước mặt nàng cũng muốn thành thành thật thật kêu một tiếng lý di nương lý di nương kiếm hạ lưu nhân ta là người một nhà phùng vũ quyết định thật nhanh lập tức cao giọng nói lý thập nhị nương ánh mắt băng lãnh như lợi kiếm nhìn chằm chằm hắn con mắt lý kiếm cựu hốt hoảng đứng ở một bên chặt chẽ níu lại lý thập nhị nương ống tay ná cùng đỗ nhi lưỡng tình tương duyệt hắn cũng không có khinh bạc đồ nhi chi ý lý thập nhị nương lạnh lùng nói hắn vừa mới bộ dáng không phải khinh bạc là cái gì ta xem là cố thanh phái tới ẩ núp n sau lưng địch người c h í ít có mấy phần bản sự có thể ta lại chỉ thấy hắn khinh bạc nữ t ử bản sự ta ngược lại muốn đưa tin một p h ò n g hỏi hỏi cố thanh l à n h ư thế nào chọn người phùng vũ nguyên bản tại cầu x i n tha thứ nhưng mà lý thập nhị nương lời nói bên trong trách cứ chi ý đã chuyển rời đến c ố thanh thân bên trên phùng vũ lập tức có chút không hài lòng lý di nương văn sinh có bản lãnh hay không ngài gặp mặt lần đầu tiên liền có thể nhìn ra được sao phùng v lý thập nhị nương cười lạnh ngươi có thể dùng phơi bày một ít ngươi bản sự phùng vũ cấp tốc trên người lý thập nhị nương dò xét một phen sau đó nói lý di nương hẳn là vừa tới trường an thành không lâu hẳn là không đến hai cái canh giờ lý thập nhị nương mi mục không thay đổi nói ta thân bên trên phong trần mệt mỏi không mủ người đều nhìn ra được phùng vũ nói tiếp lý di nương vào trường an trước thành có qua một tràng c h é m giết đối phương nhân số không nhiều nhưng mà lý di nương lại thắng được có chút chật vật văn sinh phỏng đoán hẳn là gặp thành bên ngoài tuần tra phản quân tiểu đội quân bên trong kết trận hợp kích chi thuật người giang hồ khó định nổi lý di nương tất cả dựa vào cái người quyền thuật chi thuật mới thắng hiểm t h ắ n g thì t h ắ n g vậy nhưng mà vãn sinh suy đoán lý di nương cũng ăn một điểm thiệt thòi nhỏ lý thập nhị nương mi mục ngưng lại rốt cuộc đối phùng vũ chính mắt mà nhìn phùng vũ không có đoán sai nàng vừa lẻn vào trường an thành ở ngoài thành lúc gặp phải một cỗ tuần tra phản quân ước chừng hơn mười người phản quân gặp nàng đội kiếm mà đi thế là lên t r ư ớ c đ ể ra nghi vấn lý thập nhị nương không nói hai lời liền động thủ cái này chi phản quân tiểu đội cũng là gặp qua chiến trận lập tức kết trận n i n địch quân đội bày trận kích địch lúc uy lực xác thực là bình thường giang hồ nhân sĩ rất khó chống đỡ lý Thập rất toàn tru sát, một tiểu tiểu nội thương.、Khi、mắt nhìn chầm chầm vũ, lý Thập thế Nhị phi phu chi phản nhưng chính mình không chú chịu nhận Khiếp nhìn chằm chằm phung Nhị nhìn Nương lớn công này quân cũng nội Nương nói, ngươi làm thế nào nhìn ra được đến. được mới cái vài cái, điểm Lý làm Lý đem mà bộ vũ, ý ra di nương vừa mới đi ra khỏi phòng thời điểm đùi phải hơi cà nhắc đầu vai lấp lư một cái tay nằm ngang ở phần bụng khí sát phiến thanh chân trái dày mặt bên trên có hai giọt vết máu vết máu nhan sắc đỏ tươi h i ệ n nhiên là nhỏ xuống không lâu đến mức vãn sinh vì cái gì phán đoán chỉ là nhất chi tiểu c ổ phản quân đó là bởi vì vãn sinh biết do phản quân nội tình an ngay nói thật như phản quân nhân số hơi nhiều chút lý di nương sợ rằng khó chạy trốn lý thập nhị nương thở phào một hơi thần sắc rốt cuộc có chút h ò a hoãn cố thanh trung quy có mấy phần n h ì n người bản sự không sai phùng vũ miễn cưỡng gạt ra vẻ mỉm cười khen người cũng không h à o h à o khen rõ ràng là chính hắn bản sự lại nhất định phải đem bản sự chuyển rời đến c ố thanh thân bên trên nhìn đến nữ nhân bất kể nhiều lớn n i ê n cứu kỷ đều giống nhau gặp phải không vừa mắt luôn có biện pháp đem hắn bỡn cợn không có chỗ dùng a liếc mắt nhìn phong vũ lý thập nhị nương thẳng như nói ngươi cùng kiếm cựu là chuyện gì xảy ra lúc trước ta nhận cố thanh nhờ phái ta đắc lực nhất đệ tử đi phạm dương giúp ngươi h ẩn núp sau lương địch ta chỉ là phái nàng đi giúp ngươi không nói đem nàng gà cho ngươi ngươi tại sao lương địch mỗi ngày cùng xài lang chu toàn đấu pháp lại vẫn có nhàn hạ thông đồng ta đệ tử đây cũng là ngươi b ả n sự phong vũ nhìn về phía lý kiếm cựu mà lý kiếm cựu khuôn mặt từng đỏ cũng tại ngượng ngùng nhìn lấy hắn hai người ánh mắt gặp vỡ lý kiếm cựu bồi rối nghiêng đầu sang chỗ khác né tránh hắn ánh mắt lý thập nhị nương đem hết thể đều nhìn hiện nhiên đã là lưỡng t ỉ n h tư duyệt châu chín con đều không thể tách rời lý di nương v ã n sinh tại s a u lương địch những ngày này sâu nhận a c ử u chiếu cố mấy phen rơi vào hiểm cảnh lúc đều là a c ử u cứu v ã n nghị cách cứu viện v ã n sinh cùng a c ử u hoạn nạn sinh tỉnh mời lý di nương thành toàn lý thập nhị nương khen nói đại địch chưa trừ ngươi nhóm lại chỉ lo nhi nữ tư tỉnh sao có thể thành đại sự an lộc sơn là ta củng cố thanh sinh t ử c ử u nhân để cho ngươi nhóm l ẹ n vào sau lương địch là bởi vì ta củng cố thanh tín nhiệm các ngươi ngươi nhóm đối được lên ta củng cố thanh tín nhiệm phùng vũ nói lý di nương văn sinh tuy cùng a cựu cùng vui vẻ có thể cũng chưa từng chậm trễ qua chính sự trước mắt vừa vặn có một cái trời ban g cơ hội tốt tại trước ta hôm nay đến tìm a cựu liền là vì này sự tình cái gì cơ hội trời cho giết an lộc sơn cơ hội trời cho lý thập nhị nương thân thể hơi chấn động một chút giết an lộc sơn là nàng cái này mười mấy năm qua nhớ mãi không quên đại sự những n à y năm nàng một mực tại đau khổ chờ đợi cơ hội thậm chí mấy lần thay đổi tại hành động trung pi n sắp thành lại bại chẳng lẽ trước mặt cái này tiểu tử tìm tới cơ hội rồi tỉ mị nói một chút có lẽ ta có thể giúp được một tay phùng vũ cười nói vãn sinh thế đơn l ư ợ bạc chính cần thiết ly di nương cái này các loại cao thủ tương trợ lý thập nhị nương lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn nói nếu thật có thể giết an lộc sơn ta liền thành toàn ngươi cùng kiếm cựu như giết không a k i a lúc ngươi ta đã là đường hoàng tiền người cũng liền không cần lại nói đối mặt lý thập nhị nương cái này dạng cao thủ phùng vũ vẫn không hề lo lắng nết miệng cười cười nói không quản giết không giết đến an lộc sơn a cựu ta tất cưới ngài không nên tức giận tình yêu nam nữ cùng quốc hận gia cựu cũng không có liên quan ta có thể không muốn đưa chúng nó d â d ư cùng một chỗ lý thập nhị nương rốt cuộc lần thứ hai chính mắt thấy hắn ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm hắm mặt Hồi lâu v doanh Nương chậm cũng theo sát lấy hắn đến Kim châu. Doanh trại đ ầ quân đội vừa đóng tốt hoạn quan liền phi mã vào doanh tại an tây quân tướng sĩ mặt tuyên nghiệm thánh chỉ tấn tước thuộc châu có công tăng thực thực gấp năm trăm linh hộ phong tư đồ vị liệt tăng công ý chỉ niệm xong toàn quân tiếng hoan hô như sống động kéo dài không ngừng hoàn q u à n nơm nớp lo sợ hành lễ rời đi về sau hơn ba tướng sĩ đồng loạt quỳ một chân trên đất chúc mừng cố thanh tấn tức quật công vị liệt tư đồ cố thanh cũng cười cười nhưng mà cũng không có quá nhiều kinh hỉ lý long cơ đối hắn tấn phong có thể nói tại cố thanh dự kiến bên trong những ngày năm hắn cùng lý long cơ ở giữa â n đoán có thể nói dây d ư a không ngừng cố thanh tuy đại đại tiểu tiểu lập qua không ít công lao nhưng ở lý long cơ tâm lý nhất có phân lượng công lao hắn một là ban đầu ở ly sơn k i a thanh sơn trong lửa cứu hắn tính mệnh hai liền là lần này giúp hắn đàn áp hạ cấm quân bất ngờ làm phản hai lần đều cùng lý long cơ tính mệnh có lấy trực tiếp quan hệ từ này có thể thấy tại lý long cơ tâm lý cứu giá chi công là lớn nhất không chấp nhận phản bác đến mức cái này một lần tấn tước cố thanh tâm tình cùng lúc trước đồng dạng không có biểu hiện ra nhiều kinh hỷ an lộc sơn phản loạn về sau lý long cơ mất nửa giang sơn dưới tình thế cấp bách tấn phong tức vị hàm kim lượng càng ngày càng thấp liền giống c h ợ thức ăn giá rẻ rau cải trắng liền tính cho hắn phong cái vương cũng dẫn không lên hắn quá lớn kinh hỷ quận công chi tức thậm chí còn so không lên bị hoàng phụ tư tư ngủ một lần chí ít nàng ngủ chính mình về sau lợ ích thực tế là thấy được mà sờ được anh hùng cánh đã giải dùng được lấy người khác quyết định chính mình trước quan tức sao thản nhiên cười về sau cố thanh liền đem thánh chỉ tùy ý hướng trong n g ợ c b ị lại tự nhiên như vô sự tiến xoáy trướng màn đêm thời gian hàn giới có lấy nướng xong đuổi dê tiến xoáy trướng cố thanh dùng thủy thủ chập ung dung cắt đuổi dê thịt ăn đến rất v ă n nhã hàn giới nhìn lấy hàn muốn nói lại thôi thật lâu rốt cuộc nhịn không được nói công gia tấn tước vị liệt tam công mặt tướng tựa hồ i nhìn không ngoài công gia cao hứng biết bao nhiêu tước đến quật công công gia vì cái gì cũng không vui sướng cố thanh cười cười nói vì sao muốn vui sướng vị trí càng cao càng nguy hiểm ta tay cầm mấy vạn ăn tây quần tay bên trong có binh quyền bệ hạ tự nhiên đ ố i ta kỳ ứng coi trọng nhưng m à như bình phản về sau ngươi đoán đoán bệ hạ hội đối đãi ta như thế nào hàn giới khẽ giật mình thần sắc lập tức ngưng trọng lên phi điệu tận lương cung tàng từ xưa đến nay ví dụ còn không bao nhiêu phản quân bình định k i a thiên ta tử kỳ cũng mau tới cố thanh tự rêu cười nói hàn giới dây rủa lấy nói như bình phản sau công g i a lập tức giao ra binh quyền cố thanh bật cười ngươi theo tại bên cạnh ta lâu như vậy vì cái gì còn như này ngây thơ ta giao không giao binh quyền hạ tràng đều giống nhau vậy hạ sẽ không cho phép ta như vậy người sống sót chỉ cần ta sống lấy liền tính không có binh quyền cũng có bản lĩnh tùy thời kéo lên thiên quân văn mã ngươi như là thiên tử ngươi biết cho phép chị hạ có cái này một cái tiêu hùng tồn tại hàn giới lập tức nói trệ túi đầu im lặng không nói cố thanh t h ở dài có một số việc ta tin tưởng ngươi cùng khác thân vệ huynh đệ đều ẩn ẩn đ o á n đến nhưng các ngươi không dám nói thậm chí n g h ĩ cũng không dám nghĩ trung thực nói với ngươi ta không phải vươn cổ liền giết người như thực sự có người đem đao gác ở trên cụ ta ta liều chết cũng muốn cắn hắn một miếng thị x u n g n hàng giới ngươi như cảm thấy theo tại bên cạnh ta tương lai hội â ngươi trùng quân trí tâm này lúc rời đi còn kịp ta không trách ngươi hàn g i i thân thể run lên từ lúc cố thanh trong tay binh quyền càng ngày càng trọng về sau hắn xác thực nghĩ đến rất nhiều không thể nói hậu quả nghiêm trọng cũng âm t h ầ m phỏng đoán qua cố thanh tuyển trạch nhưng mà hắn không nghĩ tới cố thanh hôm nay lại đột nhiên hướng hắn ngả bài tuyển trạch trung quân vẫn là tuyển trạch cùng cố thanh đứng tại cùng một cái chiến hào bên trong đối hàn g i i đến nói cái này tuyển trạch cũng không thoải mái từ nhỏ tiếp nhận trung quân giáo dục cùng sớm chiều trung đụng đồng đội bằng hữu tình nghĩa hai cái xung đột đối một cái nam nhân trưởng thành đến nói lựa chọn qua là dị thường gian nan mà thống khổ hàn g i i đứng tại c túi đầu không biết tại đầu không nghĩ cố á i gì. c thanh vô vua, vua hàn b a i thở dài ta cho tới bây giờ không đối phó không lên bằng h ư u sự tỉnh cũng xưa nay sẽ không làm đối không lên chính mình sự tỉnh như là hai cái có xung đột ta chọn rời đi hàng giới như là ngươi cùng ta là một dạng tuyền trạch ta tuyệt sẽ không trách ngươi đ ổ i ta là ngươi ta cũng sẽ đi hôm nào đó như lại gặp gỡ nhất định là gió em sóng lặng về sau kia lúc ngươi ta vẫn là bằng h ư u trở về suy nghĩ thật kỹ không cần vội vã làm quyết định cũng cùng thân vệ các huynh đệ đều nói một chút nguyện ý lưu lại tiếp tục đi theo ta nảy sinh ta sau l ư n g yên tâm giao cho hắn như muốn rời đi ta hai tay dâng lên đầy đủ một đời hưởng dụng tiền tài không ưởng ngư ơ i nhóm cùng ta một chàng hắn giới t ử một tiếng quay người trầm m ặ t rời đi cố thanh một mình tự đứng tại xoáy trướng bên trong thần xác thưa thất thở dài có chút người như là chú định chỉ là chính mình sinh mệnh khách qua đường kia cũng muốn lời tốt t ố t tiễn cần gì trách cứ hắn nhóm điểm cuối cùng bất đ ộ n g lúc này cố thanh trung quy có chút mê mang hắn không cách nào tưởng tượng chính mình nhân sinh như là đi đến sau cùng người nào hội l ạ như trước đây bồi chính mình đi đến điểm cuối cùng người chỉ mong ta đường không cô độc sáng sớm hôm sau cố thanh đi ra xoáy trướng hàn giới cùng một nhóm thân vệ vẫn như thường ngày đứng tại xoáy ngoài trướng chờ hắn cố thanh sửng sốt một chút hàn giới hướng hắn cười cười ôm quyền nói công g i a mặt tướng cùng huynh đệ nhóm nghĩ rõ ràng này sinh nguyện đi theo công g i a bất kể công g i a làm cái gì ta mấy người cũng vạn chết không chối tử chúng thân vệ lần lượt ôm quyền hành lễ thế thanh nói vạn chết không chối tử cố thanh sợ sệt một lát nhuận miệng cười nói thật nghĩ rõ r à n g rồi khả năng hội rơi đầu liền tính bồi công g i a rơi xuống h o à n tuyền ta mấy người cũng là công ra âm binh quỳ tướng nguyễn tùy công ra lại xây một phen công lao sự nghiệp cố thanh dùng lực vỗ hàn g i i vai đảo mắt đám thân vệ trịnh trọng nói ngươi nhóm là ta một đạo phòng tuyến cuối cùng chư vị ta cố thanh dùng tính mệnh c ầ n nhờ đám thân vệ ấm vang đồng ý nguyện v ì công gia chịu chết nói xong cố thanh cùng mọi người nhìn nhau cười to lẫn nhau trong mắt lộ ra ấm áp mà kiên định ý chí người phi thảo mục ai có thể vô tình thạch đ ầ u tại ngực tre lâu cũng sẽ biến đến nóng h ổ i huống chi là nhân tâm nhiều năm đi theo thân huynh đệ ở c h u n g cố thanh rốt cuộc hòa tan hắn nhóm đối đế vương trung thành hắn nhóm cuối cùng tuyển trạch chiến hào bên trong đồng đội ta đường không cô độc người đồng hành chúng nảy sinh hy vọng Đại quân nấu cố ơ m sau nhổ chạy, hàn trại, thanh bên thần a sắc lập tức ngưng trọng lên trầm giọng nói lập tức phái người khoái mã đi tương châu nói cho thường trung như thái tử phái người tới tiếp quản an tây quân binh quyền nhất định không muốn giao ra chở ta trở lại lại định đoạn hàn giới vội vàng ứng điểm một tên thân vệ mệnh hắn phi mã xuất doanh ngày đêm kim ê chạy tới tương châu đã thông báo về sau cố thanh mệnh binh mã cấp tốc nổ chạy đi cũng hạ lệnh gấp hành quân hướng tương châu phương hướng tiến đến trên đường đi cố thanh tâm tình rất lo lắng lý long cơ chơi cái này một tay không thể nói hoàn toàn vô hiệu an tây quân hiện nay vẫn thuộc về triều đình bình định vương sư lý luận bao quát cố thanh tại bên trong là cần phải muốn phục tùng triều đình như thái tử quả thật gấp không thể chờ phái người tiếp quản an tây quân binh quyền thường c h u n g có lẽ sẽ không đem binh quyền giao ra nhưng mà song phương nhất định hội sản sinh tranh chấp thậm chí đối địch cố thanh muốn làm chính là nhanh chóng trở lại an tây quân bên trong đội tại thái tử sứ thần đi đến phía trước tiếp qu binh quyền trong tay hắn nghĩ muốn hắn giao ra có thể là không có kia dễ dàng c h ư ơ n ă m trăm hai mươi bốn tối hôm cố thanh xuất quân đuổi đến tương châu thành bên ngoài lúc đã là lúc nửa đêm hơn ba ngàn tướng sĩ phong trần m ệ t m ỏ i mặt mũi tràn đầy m ỏ i m ệ t nhìn đến nơi xa an tây quân đại doanh nha môn t r ư ớ c chống lên bó đ ú n lúc lần lượt phát ra tiếng hoan hô cố thanh bên cạnh dương ngọc hoàn cũng nhẹ nhàng thở ra m ỏ i m ệ t đến cực điểm thần s ắ c dây lát ở giữa thoải mái sống an nhàn sung sướng nhiều năm nàng từ không thử nghiệm qua khổ cực như thế đi đường cố thanh hạ lệnh ngày đêm kiêm nhiều lần trong đêm dương ngọc hoàn ngồi trên lưng n g ự a kém điểm ngã vào sơn cốc khe nước thần kinh một mực căng thẳng lúc này rốt cuộc b u ô n g lòng xuống đến t ỷ t ỷ cái này mấy ngày khổ cực ngươi ta nhóm đến an tây quân đại doanh thiên hạ chiến loạn không nớt ngươi liền tạm thời tại đại doanh bên trong g i à n xếp theo quân mà đi chờ phản loạn bình định về sau ta lại vì t ỷ t ỷ tìm cái chỗ cố thanh hướng dương ngọc hoàn nói dương ngọc hoàn sửa sang t ó c hai cười nói hết thảy nghe ngươi ta có thể tại đại doanh bên trong làm điểm khả năng cho phép sự tỉnh tỉ như chiếu c ấ ngươi hầm thực sinh hoạt thường ngày t h m cho ngươi một chút y p h ụ tu bổ dắp ra cố thanh lắc đầu tỉ tỉ không cần như đây n g ư ơ i thân phận vẫn là quý phi há có thể tự hạ thấp địa vị làm những này việc nặng ta an bài cho ngươi cái doanh trướng ngày mai lại đi thành bên trong mua mấy tên nha hoàn hầu hạ ngươi cần gì cứ việc cùng ta nói ta phái người đi mua tới cố thanh ngươi không cần như này chiếu cô ta ta đã là dân nữ tri thân từ nay về sau thiên gia cùng ta lại vô căn hệ dương ngọc h ằ n nói nghĩ đến chết tại thiên tử hành dinh dương gia huynh trưởng cùng t ỷ m ộ i gia quyến hốc mắt lập tức đỏ lên sau đó cấp tốc nghiêng đầu đi chạy thoát về sau đã là một thân một mình hồi tưởng trước kia hoàng cùng xa hoa lãng phí thời gian lại thoáng như cách một thế hệ nàng lúc này Đã đã tính là trọng sống một lần, đã từng vinh sùng bất sống lần, vinh là sùng quá cách đại doanh cách xa mấy dăm lúc hai bên đường đã có vô số trinh sát thân ảnh như ẩn như hiện nha môn bên ngoài một đội tướng sĩ dục ngựa phi ra trong đêm thấy không rõ cố thanh tinh kỳ một tên doanh tướng quả quyết ngăn lại hắn nhóm xích lại gần xem xét lại là cố thanh trở về doanh tướng không khỏi hưng phấn kêu to cố thanh vội vàng ngăn lại hắn này lúc đêm đã khuya tướng sĩ nhóm đều đã chìm vào giấc ngủ không cần thiết đem hắn nhóm đánh thức đến hoan g h ê n chính mình để mạch đao doanh cùng thần xạ doanh lặng lẽ vào doanh căn dặn hắn nhóm không được cầm ý t ì n h đồng đội cố thanh cùng dương ngọc hoàn vừa vào nha môn đối diện liền gặp thường trung thường trung mừng rỡ cùng cố thanh làm lễ cố thanh câu nói đầu tiên liền hỏi thái tử sứ thần có thể có tới qua gặp thường trung mê mang phủ nhận về sau cố thanh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm còn tốt đ ổ i tại thái tử sứ thần phía trước trở lại đại doanh từ nha môn vào doanh về sau một mực đi mấy dặm đường mới đi đến chủ xoáy xoáy trướng hiện nay an tây quân bộ hạ tám vạn binh mã doanh trại quân đội lại lớn lại thâm sâu không ngừng hơn mười dặm không thấy phần cối cố thanh cùng thân vệ sợ đánh thức tướng sĩ chỉ có thể xu Phân、phó â n p h thân vệ cho dương ngọc hoàn tại xoáy trướng bên cạnh đằng ra một tòa không danh trướng tạm thời đem nàng giàn xếp lại sau đó cố thanh liền một đầu tiến vào chính mình xoáy trướng bên trong xoáy trướng bên trong đen kịt một màu ẩn ẩn có tiếng hít thở cố thanh biết rõ là hoàng phụ tư tư n g ủ tại xoáy trướng bên trong thế là rón rén thoát y phục sờ s o ạ n lên rừng rừng nằm xuống sau nhẹ nhẹ ôm lấy nàng xúc tu một mảnh mềm mại mang lấy bao nhiêu nhàn nhạt, nhạt mùi thơm cố thanh phát ra thỏa mãn thở dài đem mang bên trong nàng ôm càng chặt tay đã không quy củ hướng xuống dọ xét bàn tay truyền đến ấm áp người trong ngực mà cũng trong giấc mộng phát ra ưng cố thanh cũng rất mệt mỏi dần dần rơi vào mộng đẹp không quy củ bàn tay sờ đến mềm mại sự vật sau lại cảm thấy có chút không đúng cố thanh vẫn không để ý như nói mê nói tuy nói tương tư người gầy nhưng mà ngươi cái này tương tư không khỏi quá nghiêm trọng so với lần trước tiểu quá nhiều tư tư phải ăn nhiều thịt bù lại mơ mơ màng màng ở giữa cố thanh trợt phát hiện người trong ngực mà thân thể biến đến cứng ngắc cố thanh t r n t phát hiện người trong ngực mà thân thể b i đến n g ngắc cố thanh t r t nhắm mắt h à n hồ nói đ ư n g động đừng nói chuyện hôm nay ngưng chiến ngày mai kiếm lại tiền trợ cấp tướng sĩ nhóm ăn mặc người đem tiền chơi gái chuẩn bị tốt chính muốn ngủ thật say người trong ngực mà đ ố n g nhiên phát ra thê lương tiếng thét chói thai thanh âm dài dòng cao v ú t tay chân cũng bắt đầu loạn đào loạn t r ư ờ n g hỗn loạn bên trong đem cố thanh một chân đá ra giường bên ngoài mơ mơ màng màng cố thanh chỉ cảm thấy một cố đại lực đ ạ p trúng bụng của mình sau đó cả cái người bay ra ngoài trùng điệp ngã xuống đất này lúc thân chỗ đ ạ i doanh x o á y trướng bốn phía đều là thân vệ doanh trướng xoái trướng bên trong tiếng t é t chói t a i rất nhanh dẫn tới đám thân vệ cảnh giác ngoài trướng bó đốt cấp tốc thắp sáng chung l i ệ n tại đám thân vệ lập tức xông vào xoáy trướng phía trước cố thanh đã dựa vào xoáy ngoài trướng xuyên tấu qua hỏa quang loáng thoáng thấy rõ s o n g nợ bên trong tình huống lập tức lớn tiếng nói ta không có việc gì n g ư ơ i nhóm không cần t i ì n đến bên ngoài tiếng bước chân ngừng lại nhưng mà không có người thối lui hàn giới ở bên ngoài trầm giọng nói công g i a có mạnh khỏe cố thanh cười khổ c h e đau đớn không nớt phần bụng nói ta không có việc gì một điểm hiểu lầm n g ư ơ i nhóm trở về ngủ đi hàn giới và thân vệ, nhóm vẫn đứng không thanh biết đám thân vệ tính tỉnh thế là khoác áo đi ra xoáy ngoài trướng hàn g i i các loại người gặp cố thanh xác thực không việc gì sau đó tỉ mỉ hồi ức vừa mới tiếng rít gào kia tiếng tựa hồ là nữ t ử thanh âm thế là hàn giới đám người nhất thời bừng tỉnh hướng cố thanh ném dùng khâm phục ánh mắt nàn dắm đi đường phong trần mệt mỏi trở về vừa tiến vào xoáy trướng liền đem nữ nhân t r ì n h thét lên công g i a quả nhiên là nam nhân bên trong nam nhân cố thanh mặt không đổi sắc tiếp nhận đám người khâm phục ánh mắt nam nhân tại loại sự tình này bị người khâm phục lúc nhất là nhớ rõ không muốn giải thích làm sáng tỏ loại sự tình này không có cái gì tốt làm sáng tỏ chúng thân vệ tán đi cố thanh khoác áo trở lại xoáy trướng xoáy trướng bên trong đã nhen n h ó n ngọn đến mờ nhặt dưới ánh đến lại dàn hàng ngồi hai tên nữ tử các nàng chỉ mặc đơn bạc xuân sam một người trong đó là hoàng phủ tư tư một người khác lại là thần bái kiến công chúa điện hạ cố thanh bất đắc dĩ hành lễ vạn xuân s i n h s ắ n gương mặt vẫn mang lấy hoảng sợ vẫn sợ hãi gặp cố thanh về xoáy trướng sau thân thể nhịn không được lùi ra sau một lần sau đó vẻ mặt phức tạp nhìn lấy hắn. Hoàng Phủ đắc Tư Tư bất lấy dĩ ôm lấy vạn xuân hướng hắn ném dùng giống như cười mà không phải cười ánh mắt cố thanh luốt vớt mặt lúc này hắn đã minh bạch vừa mới sợ được người không phải hoàng phủ tư tư cái gì tương tư dùng người gầy nhân ra là trời sinh gầy ngươi lại phi lễ ta vạn xuân gương mặt xinh đẹp đỏ bừng cắn răng nói cố thanh ngạc nhiên t h ố t ra vì cái gì nói lại tiếp lấy cố thanh cấp tốc ngầm miệng nhớ tới ban đầu ở trung nam sơn lúc một màn quá khó quên lại cái chữ này là phi thường chính xác thần biết tội nhưng mà tối nay là cái hiểu lầm cố thanh nghĩ nghĩ cảm thấy hẳn là thoải mái một lần nàng thế là nói bổ sung lại nói thần cũng không có s ở đến cái gì vạn xuân hai mắt bất ngờ t r ợ t tròn cả giận nói không có s ở đến cái gì ý của ngươi là nói ta tiểu rồi ta chỗ nào nhỏ thần không phải ý này điện hạ rất lớn rất lớn vạn xuân đốt đốt truy vấn lớn bao nhiêu sầu riêng kia lớn cố thanh thở dài tóm lại thần biết tội nhưng mà tối nay thật là một cái hiểu lầm không quản điện hạ tin không tin thần cũng không có phi lễ chi ý vạn xuân đỏ mặt giả v ờ như rất tức giận hừ một tiếng kỳ thực nàng cũng không có kia phẫn nộ thậm chí có một ít ngượng ngùng nói cho cùng sơn đen bên trong sở nàng không phải người khác là nàng phương tâm ám hướng người cái gọi là phẫn nộ bất quá là vì nữ nhi ra thận trọng cùng thể diện cố thanh gặp nàng sắc mặt đã có chút h ò a hoãn lập tức yên tâm sau đó âm thầm làm cái quyết định về sau bất luận ngủ hay là làm việc xoáy trướng bên trong đều muốn điểm lên đèn hiện nay đại doanh bên trong trừ hoàng phụ tư tư còn nhiều vạn xuân cùng dương ngọc hoàn về sau nhất định phải nhìn rõ ràng người lại đọc thủ nếu không tối nay cái này dạng cầu hết hiểu lầm còn sẽ phát sinh sờ đến vạn xuân còn tốt nói nói cho cùng trung nam sơn lúc cái gì đều nhìn hết sạch vạn xuân thân thể với hắn mà nói tính là người quen biết cũ như tối như bưng sờ đến dương ngọc hoàn kia liền quá xấu hổ điện hạ khi nào đến ta an tây quân đại doanh vì cái gì không có cùng bệ hạ thánh giá đồng thời vào tục cố thanh cái này lúc mới nghĩ hỏi về nói vạn xuân hừ hừ nói ta không muốn vào t h ủ thế là nửa đường chạy thiên hạ đại loạn cũng không biết hướng chỗ nào đi t h a m dò được an tây quân chỗ về sau cùng lý thúc thúc đồng thời đến đây lý thúc thúc lý quang vật cố thanh vui vẻ nói lý thúc cũng đến rồi chính muốn mặc quần áo ra ngoài tìm lý quang vật lại nghĩ tới lúc này là đêm khuya khoái dày nhân ra giấc ngủ không quá lễ phép thế là đành phải tiếp tục lưu tại x o á y trướng bên trong điện hạ vì cái gì cùng tư tư ngủ cùng một chỗ cố thanh bất đắc gì nói sơn đen bên trong không thấy rõ người thần còn tưởng rằng là tư tư cho nên vạn xuân khuôn mặt lại đỏ tức giận nói, vạn ừ a tay gia ai thanh trở về liền chui tư tư thật tốt thể Một tư tư mặt tóc tư tư về liền liền là lực. lên chui cười nghiêng đi. Nói minh dường, tay chân còn không củ, cố công gia thật là tốt thể lực. Một bên hoàng không nấy, quang chính củ, cố khúc khích, đỏ mặt cấp có cố phủ quý đầu đỏ đ i mà ó i chui phải nhiên tư tư ta, trở dường đương là nàng nữ nhân không Vạn của sao. về xuân nói trệ t hận hận d ầ m chân đứng dậy x ô n g ra xoay trướng hoàng phủ tư tư rốt cuộc cười ha hạ một bên cười một bên v ố t cố thanh công khỏe miệng hết lên nói chỉ cần ta không xấu hổ lúng túng chính là nàng hoàng phủ tư tư khẽ cười nói công chúa điện hạ đã sớm đối ngươi phương tâm á m h ứ a ước gì bị ngươi nhiều khinh bạc mấy lần đ â u nàng như thế nào xấu hổ chỉ hội âm thầm mừng thầm công d a n nếu như có ý hiện tại liền chui nàng giường bên trên thiếp thân bảo đảm nàng giả bộ chối từ theo ngươi cố thanh cười lạnh nghĩ hay lắm nàng chẳng lẽ không biết ta giá trị bản thân sao nói xong cố thanh bỗng nhiên ôm chặt lấy nàng hướng nàng mặc hung hăng b ẹ một cái nói ta rời đi nhiều ngày ngươi gần nhất đã kiếm bao nhiêu tiền hoàng phủ tư tư tức giận đến đẩy hắn ra ngươi thật dự định tiếp khách ta không có tiền n h ì ngươi n nói cùng nữ nhân yêu mến ân ái nói cái gì tiền ta chỉ là thuận miệng hỏi hỏi quan tâm một lần chúng ta ra sản cố thanh nghiêm mà nói khách quen nên miễn phí hoàng phủ tư tư tức giận vô cùng ngươi còn nói không phải tiếp khách cố thanh vẫn không khỏi phân trần cùng nàng đồng thời thé nào vào giường bên trên thắp sáng không lâu ngọn nến bị thổi tắt xoáy trướng bên trong chuyển ra một trận động lòng người tiếng t h ở dốc sáng sớm hôm sau cố thanh còn không có rời giường liền nghe phía bên ngoài một trận ngạc nhiên tiếng thét trói t a i phân biệt không lâu vạn xuân cùng dương ngọc hoàn lại tại an tây quân đại doanh gặp vỡ hai nữ ô n cùng một chỗ lại là thép lên lại là nhảy nh hoàng phủ tư tư hầu hạ cố thanh rời giường tự tay vì hắn mặc quần áo tắm rửa lại đem nấu xong cháo bưng đến hắn trước mặt cố thanh dùng điểm tâm về sau mặc chỉnh tề ngồi tại xoáy trướng bên trong truyền lệnh thủ tướng ba hồi chống xong chúng tương tề tụ xoáy trướng lần lượt hướng cố thanh hành lễ cố thanh cùng mọi người hàn huyên n à i câu lại hỏi quân bên trong lương thảo cùng tiền bạc tình huống thường trung bẩm báo nói gần nhất lương thảo khá là đầy đủ lúc trước từ đặng châu nhổ trại lúc hoàng phủ tư tư từ đặng châu vơ vét rất nhiều địa phương đặc sản cùng đồ xứ tơ lụa các loại hàng hóa theo lấy hậu quân một đường lại nói an tây quân đi đến tương châu thành về sau không nói hai lời khống chế nơi đó quan thương quan thương bên trong tất cả lương thảo toàn bộ nạp vì an tây quân có lương tính toán số lượng tất cả lương thảo đầy đủ trẹo chống an tây quân ba cái tháng sử dụng cố thanh cái này mới yên lòng sau đó chậm rãi nói lên chính mình đã bị bệ hạ tấn vì thuộc châu c u n công vị liệt tam công sự tỉnh t r u n g tướng vội vàng nói t r ư ớ cố c thanh lại xua tay trầm giọng nói còn có cái tin tức bệ hạ phong thái t ử điện hạ vì thiên hạ binh mã đại nguyên soái phong quách tử n h i cùng cao tiên tri làm phó nguyên soái nguyên soái cùng phó nguyên soái có tiết chế triều đỉnh vương sư quyền lực an tây quân cũng phải nghe hắn hiệu chúng tướng xứng sở thường trung nhịn không được hỏi công gia vì cái gì không có bị phong phó nguyên x o á i chúng ta an tây quân bình định liền chiến thắng liên tiếp là đại đường duy nhất nhất chi toàn thắng bình định b i n h mã bệ hạ không có đạo lý sót công gia nha cố thanh bên cạnh đoạn vô kỵ lạnh lùng nói sợ rằng bệ hạ cũng không phải quên công gia mà là cố ý bỏ sót phong công gia vì quận công tính là ngăn chặn thiên hạ ung dung trúng khẩu an tây quân liền chiến thắng liên tiếp nhưng mà nhìn tại bệ hạ mắt bên trong lại là cầm binh thế lớn chúng tướng mừng tỉnh lập tức trầm mặc không nói nhưng mà thần sắc đều là có không cam lòng tri sắc nhẫn mà không phát thật lâu tính tình nóng này nhất lý tự nghiệp tê than ta mấy người vì bình định đấm máu chém giết trinh chiến xa t r ư ờ n g bậy hạ sao có thể nghi kỵ ta an tây quân như này chẳng lẽ không phải hàn tướng sĩ chi tâm thường trung n h u mày q u á lớn lý tự nghiệp ngươi ngầm miệng nói nhiều tất họa không hiểu sao cố thanh đem đám người bán giận biểu tình nhìn ở trong mắt khẽ cười cười nói không quan tâm hơn thua không thẹn với lương tâm là được bất quá có chuyện ta muốn nói cho đại gia thái tử tuy là thiên hạ binh mã đại nguyên soái nhưng mà hắn tại sóc phương linh châu chu quân an tây quân lại tại phía nam tương châu lưỡng địa cách nhau ngàn dặm còn cách lấy quan bên trong bình nguyên khu để chiếm như thái tử muốn an tây quân bắc thượng g ặ n nhau ra không thể đại á nguyên g tướng l soái tiết chế thiên hạ binh mã an tây quân không chỉ binh mã gì chúng mà lại đều là tinh nhuệ thái tử sao có thể không đọc mắt như đem an tây quân nắm giữ tại trong tay hắn thiên hạ còn có chuyện gì không dám làm cố thanh không nói chuyện thẩm điền lại âm trầm mà nói an tây quân chỉ nhận cố công ra như thái tử phái người đến đoạt binh quyền an tây quân đại doanh chính là hắn nơi t ă n g thân cố thanh lắc lắc đầu nói trước không quản cái này tiếp xuống đến ta nhóm muốn chuẩn bị giai đoạn thứ hai bình định chi chiến trước định vị chiến lược an tây quân cố thủ phía nam hơn có thể từ từ hướng quan bên trong tiến lên trong vòng nửa năm tranh thủ đem phản quân đổi ra quan bên trong chạy về hoàng hà phía bắc chương năm trăm hai mươi năm gian d ạ công chúa thần tử độ trung thành cùng quân vương anh minh độ có quan hệ trực tiếp như là lý long cơ từ đầu đến cuối đều là một vị anh minh cơ t r í lòng dạ bao la đế vương không chỉ an tây quân tướng sĩ hội đối lý long cơ trung thành、Cánh、cảnh liền liền cố thanh cũng sẽ không ăn no cơm không có việc gì làm nhất định phải tạo hắn phản đế vương bất nhân tự phụ nghi ngờ tạo thành thiên hạ đại loạn như mỗi một loại này hoa mắt t h thai hành vi mới hội lệnh thần tử nội bộ lục đ ủ dần dần thần tử trung thành liền hội sản sinh một chút biến hóa vi d i ệ u trong lòng của bọn hắn tổng hội thường xuyên toát ra cái này một vấn đề chung với cái này dạng đế vương đang ra không vấn đề này liền giống chiếc hộp bẽn đó dạ một ngày mở ra liền thả ra nội tâm ma quỷ thời gian càng lâu nội tâm đáp án càng rõ ràng nhất là đối quân đội cái quần thể này tướng sĩ nhóm tuyệt đại đa số là không có đọc qua cái gì thư thánh hiện dạy cho chúng quân tư tưởng đối bọn hắn đến nói rất đ ạ m bạc thiên hạ đại loạn lễ băng nhạc phôi người cũng sẽ biến đến hiện thực người nào cho bọn hắn cơm ăn người nào cho bọn hắn tiền tiêu hắn nhóm liền chung với người nào như tại an tây quân tướng sĩ bên trong làm cái dân ý điều tra hỏi bọn hắn như là cố công ra quyết định khởi binh n g phản lật đổ lý đường hắn nhóm phải trang ủng hộ tướng sĩ nhóm đáp án có lẽ sẽ để lý long cơ rất thất vọng đau khổ cho bọn hắn cơm ăn cho bọn hắn tiền tiêu người không phải lý long cơ, là cố thanh đối xoáy trướng bên trong các tướng lĩnh phản ứng biểu thị rất hài lòng lý long cơ hoa mắt đ t hai biểu hiện r a tốc chúng tướng nhân tâm h ư ớ n g khiêng công ra chúng ta khi nào hướng quan bên trong tiến lên thường trung hỏi cố thanh lắc đầu nói không nội ta còn tại các loại một cơ hội cái gì khế cơ cố thanh thần bí cười cười nói không thể nói qua không được bao lâu phản quân nội bộ tất có đại biến biến cố phát sinh này chính là ta an tây quân hướng quan bên trong tiến lên thời điểm cái này một lần ta nhóm muốn thu phục quan bên trong thu phục trường an lạc dương chúng tướng sắc mặt đảm nhiên hiển nhiên tiên tử về không về trường an hắn nhóm cũng không có hứng thú một cái bị phản quân đánh được ném quốc đô chật vật mà chạy thiên tử chú tướng tâm lý kỳ thực là có chút khinh bỉ khinh bỉ lời không dám nói ra khỏi miệng nhưng mà sắc mặt đã không nhìn thấy hắn nhóm đối thiên tử có nhiều lớn tôn trọng cố thanh lại nói hướng quan bên trong tiến quân còn có một chút thời gian trong đoạn thời gian này ta nhóm còn muốn làm mấy sự kiện đệ nhất là luyện binh đặc biệt là mới quên binh sĩ nhất định phải kiên trì mỗi ngày thao luyện trước kia ta nhóm tại an tây là luyện thế nào hắn nhóm cũng muốn cái này luyện ta không hy vọng bộ hạ tướng sĩ là một đám hỗ hợp cái này sự tình lưu hành bá đoạn vô kỵ cho ta nhìn chằm chằm Nói ra m ộ thậm số c i tiểu quân đội, quân cố phân nam phó phía điên trần trờ nói như địa phương châu huyện quan viên không đáp ứng thế nào làm cố thanh t h ở d à i trong tay các ngươi ra hỏa là thiêu hỏa quân sao không đáp ứng liền đánh à, cứng cước a người nhóm là binh tú h tài gặp quân binh cái chủng loại kê binh hiểu không chúng ta không cấp bất t í n nhưng là quan thương n h à ngẫu nhiên vẫn là có thể c ư ớ p một cướp bình định thời tiết tướng s i nhóm bụng trọng yếu nhất địa phương như không trọng đại thái biến kia quan thương liền là chúng ta c ư ớ p liền đi muốn cáo trạng để hắn nhóm đi cáo ta không sợ chúng tướng hai mặt nhìn nhau cố thanh giải thích nói chờ an tây quân xuất phát quan bên trong ngày đó trở đi liền ý vị lấy chúng ta hậu cần cơ bản đã đ o ạ t tuyệt quan bên trong bị phản quân chiếm cứ lâu như vậy các nơi quan thương cùng bách tính sớm bị đánh cướp không còn cho nên ta muốn đuổi tại xuất phát quan bên trong phía trước tận lực nhiều chữ hàng lương thảo bảo đảm tướng sĩ、si、nhóm không có nỗi lo về sau rõ chưa chúng tướng bừng tỉnh lần lượt tán cố thanh nhìn x sự tính giao phó s o n g tiếp xuống đến liền đợi đến thái tử phải trang phái người tiếp quản an tây quân binh quyền như là lý hanh thực có can đảm làm như vậy cố thanh hội cho hắn một cái khó quên ký ức trong bất c h i bất giác cố thanh đối kháng hoàng gia tự tin càng ngày càng đủ quân hùng tranh giành thời điểm biểu hiện quá khiêm tốn không phải c h u y ệ n tốt thích hợp lộ ra quyền đầu mới có thể tại cái này trong loạn thế tranh đến phất lượng thực lực đủ cường đại lúc người khác trục đến hiệu đều hội tất cung tất kính giao cho hắn chúng tương tán đi cố thanh ngay tại xoái trướng bên trong nhìn chằm chằm xa bàn n g ư ờ i xoái ngoài trướng chuyển đến một trận tiếng cãi vã tiếp lấy màn cửa bị sốc lên vạn xuân theo sát phía sau hàn giới các loại thân vệ hàn giới hướng c ố thanh lộ ra một cái không thể làm gì biểu tình cố thanh gật đầu hàn giới hành lễ lui ra ngoài cố thanh ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú vạn xuân vạn xuân bị cố thanh ánh mắt hủ đến nguyên bản công chúa ngạo kiểu khí thế mười phần nàng giờ khác này ở cố thanh ánh mắt nhìn chăm chú lại cảm thấy có chút sợ hãi ta ta tiến x o á y trướng chơi đùa thế nào rồi vì cái gì ngươi thân vệ muốn ngăn ta vạn xuân lấy hết dũng khí nói cố thanh thản như nói soái trướng là quân cơ trọng địa bất kỳ người nào không trải qua chủ soái triệu hắn không thể tự tiện vào đạo lý này ngươi không minh bạch sao vạn xuân khí nói b ả n c u n g là đại đường công chúa cũng không thể tiến cố thanh mỉm cười nói đúng vậy đại đường công chúa cũng không thể tiến quân bên trong có quân bên trong quy củ người phá hư quy củ người khác hội theo ngươi học quân pháp giống như bài trí chi quân đội này cũng liền thế vạn xuân hừ một tiếng nói tuất ta phạm quân pháp ngươi phạt ta đi cố thanh tiếu dung dần dần thu liễm nhìn chằm chằm vạn xuân nghiêm túc nói thiện sấm xoay trướng hôm nay là lần thứ nhất cũng là một lần cuối cùng về sau không muốn lại sớm nếu không thần không thể phạt công chúa chỉ có thể phạt công chúa thể phạt bên người người gian đe. vạn xuân bị cố thanh nghiêm túc bộ giáng dọa đến lui về phía sau mấy bước nghĩ đến chính mình thiên tân vạn khổ đến tìm hắn đường bên trên chịu nhiều đau khổ thật vất vả tìm đến an tây quân đại doanh cố thanh lại đối nàng lanh khóc như vậy thế là vạn xuân nội tâm t r ợ t cảm thấy bị khuất nước mắt tràn mi mà ra cố thanh thấy nàng khóc không khỏi cười khổ soái trướng bên trong cố thanh cần phải bảo hộ chính mình chủ xoái uy nghiêm nên nghiêm túc lúc cố thanh tuyệt sẽ không theo người khác cười đùa tý tưởng bất kỳ người nào tại cố thanh trước mặt đều thành, thành thật, thật duy trì vị công chúa này không theo lẽ thường ra bài vị chính mình giáo hơn nén giận nhận cái sai không phải xong rồi đột nhiên khóc lên làm ấy cái ý tứ ách điện hạ thần vừa mới thái độ có vấn đề quá nghiêm khắc thần hướng điện hạ bồi tội bất quá thần chỉ là thái độ có vấn đề nói lại không sai xoáy trướng tuyệt không thể x ô n g loạn về sau nếu muốn đến xoáy trướng trước để ngoài trướng thân vệ thông báo sau mới có thể tiến cố thanh ngữ khí ôn nhu nhiều vạn xuân bôi nước mắt khóc đến giống cái lạc đường hải tử nhân ra nhân ra xa như vậy đến tìm ngươi vụ trộm chạy ra ngoài liền phụ hoàng đều không cần ngươi lại hung ta cố thanh lập tức có chút đầu lớn nữ nhân một ngày nói ra ngươi hung ta câu nói này đại biểu hết thể đạo lý cũng đừng nghĩ nói câu nói này tại tranh cũ cái bên trong là vô địch tồn tại bất kỳ cái gì giải thích đều là vô dụng điểm cao đã bị nàng chiếm được vững vàng ngươi không chỉ hung ta còn phi lễ ta tối hôm qua ngươi ngươi cố thanh sắc mặt một thảm không cẩn thận lại bị nàng chiếm lĩnh một cái khác điểm cao điện hạ tối hôm qua là cái hiểu lầm cố thanh lý trí tránh né ngươi hung ta cái này chủ yếu mâu thuẫn chuyên tâm giải quyết cái này miễn cưỡng có thể giải thích rõ ràng thứ yếu mâu thuẫn ngươi rõ ràng là cố ý mà lại ngươi còn chê ta nhỏ vạn xuân k i ể n trách nhìn hắn chằm chằm thuận tiện cố gắng n ô lên n ự c người vì chế tạo ra h Cố t h a người h nhó h n mắt, lập tức lập k ô biết n ê ả i phi như thế lễ ta đã không phải lần đầu tiên ban đầu ở trung nam sơn lúc liền phi lễ ta cho nên tối hôm qua ngươi khẳng định là của ý vạn xuân nghi đem còn lại dũng truy giặc cùng đường lật lên nợ cũ cố thanh phát hiện chính mình ý tứ cũng bắt đầu hỗn loạn đầu góc chìm và hôn mê cố gắng đem ngươi hung ta phi lễ trên nàng nhỏ cùng với lúc trước trung nam sơn bốn cái sự kiện liên hệ tới ý đồ tìm tới giữa bọn chúng liên quan tính thật thần kỳ bản sự ngắn ngủi mấy câu thế mà một hơi thở nói bốn kiện sự t ì n h thế nào làm đến vạn xuân nói vài câu về sau gặp cố thanh trầm mặc không nói thế là nhìn hắn c h ầ m c h ầ m nói ngươi vì cái gì không nói chuyện ngươi có phải hay không trột dạ rồi cố thanh khô khốc mà nói điện hạ uống nhiều nước nóng thấm g i ọ nói điện hạ nói những này thần đều nhận đúng vậy thần sai thần có tội vạn xuân khí thế lập tức tăng vọt lên đến biết rõ có tội ngươi còn hung ta thần không có hung ngươi không có hung ta chẳng lẽ là ta hung ngươi sao điện hạ cũng không có hung cố thanh nói xong chép miệng một cái a cái này l ờ i vị đạo có điểm không đúng gặp cố thanh nhận sai thái độ tốt hơn vạn xuân r ố t cuộc hài lòng ngẩng lỗ mũi h ừ một tiếng giống một đầu tuần sắt chính mình lánh địa lại ngỗng cao ngạo nhìn chung quanh phiên p h i ê n rời đi vạn xuân rời đi về sau cố thanh ngồi tại xoái trướng bên trong nhẹ nhàng thở ra hôm nay tranh luận đối cố thanh đến nói thật giống có điểm thu hoạch nguyên lai không quản làm cho nhiều hung chỉ quản nhận sai liền đúng đạo lý nói không thông lại không thể đánh người nhận sai là giải quyết tranh c ã i hữu hiệu nhất xuất phương pháp nghĩ tới đây cố thanh không khỏi có chút hụt hơi cũng chính là vạn xuân không có bị chính mình ngủ qua như là ngủ qua chỗ nào cần thiết nhận sai ông hướng giường bên trên quăng ra một trận phiên vân phúc vũ về sau không tin nàng không phục xoáy ngoài trướng lại truyền tới một trận tiếng nói chuyện sau đó hàn giới vén rèm cửa lên tiến đến vẻ mặt cổ quái nói công ra công chúa điện hạ tại bên ngoài nàng muốn mạt tướng thông chuyển nói muốn tiến đến cố thanh xứng sở tiếp lấy cười vị công chúa điện hạ này mặc dù nặng tiểu nhưng mà cũng nghe lời nói Vị chương í n mình hấn h vài hiểu câu cuộc sau rốt đ ợ c l h năm à vào. n Vạn Xuân g đi trăm hai mươi sáu sứ thân bắc đến công chúa điện hạ như là muốn làm mua bán lời nói hình ảnh có điểm kinh dị như đem toàn bộ người bảo hộ bày ra đến trước có vũ lâm vệ dẫn đường sau có hoạn quan cung nữ tùy giá cựu sĩ bình thiến bí đỏ điện m b u hạ đại có thể không cần cố thanh đau đầu xoa huyện thái dương cười khổ nói dùng điện hạ long phượng rằng rớt cần gì đi này ti tiện chi nghiệp điện hạ người dứt khoát ăn cướp trắng trận nhiều tốt vạn xuân trợn tròn trong mắt ngươi lại cố thanh nhanh chóng cắt đứt nàng lời thần lần này có thể không có người ngươi nghe một chút thần thanh nhâm bao nhiêu nhu hòa thất thiện mỗi một chữ đều lộ ra nồng đậm giảng đạo lý vị đạo vạn xuân dập chân ngược lại ta muốn cùng hoàng phủ tư tư đồng thời làm mua bán cố thanh nghiêm m ặ t nói tư tư làm mua bán là vì cho an tây quân kiếm tiền điện hạ như kiên chỉ muốn cùng nàng đồng thời làm mua bán kia hết t h ể dùng tư tư làm chủ điện hạ có thể tại bên cạnh nhìn không muốn lung tung tham dự vào điện hạ nếu có thể đáp ứng thần cũng đáp ứng điện hạ yêu cầu vạn xuân mất hứng nói ngươi rõ ràng là thiên vị với nàng cố thanh m t cười tư tư là nữ nhân của ta ta đương nhiên thiên vị với nàng cái này có cái gì kỳ quái vạn xuân lại lần nữa oán hận rời đi vạn xuân rời đi về sau đoạn vô kỵ lại tiền đến công ra trường an thành chuyển đến tin tức đoạn vô kỵ ghé vào cố thanh bên thai nói khẽ cố thanh nhừ một tiếng tiếp nhận đoạn vô kỵ đưa tới một tờ giấy nhỏ trên tờ giấy giải rác m ấ y câu cố thanh cấp tốc nhìn xong sau đó đem tờ giấy ghé vào đến thiêu hủy hầu như không còn phùng vũ bên kia tiến triển không tệ hắn đã đạt được sử tư minh tín nhiệm chuẩn bị liên cùng an lộc sơn nhị nhi t ử an khánh tự làm một đại sự mà lại lý di nương cũng đến trường an cái này sự tỉnh có lẽ có rất lớn khả năng sẽ thành công cố thanh cười nói đoạn vô kỵ hiếu kỳ nói cái đại sự gì cố thanh thất giọng chậm rãi nói giết an lộc sơn đoạn vô kỵ đại kinh Tiếp thấp thỏng nói, lấy Lộc An sau ơ n bên người trùng hộ vệ điệp, làm s o vào trong có thể ám sát? Đương nhiên không thể ngốc ngốc vào phủ bên trong giết, chẳng thể sát. thể giết, nhiên không phủ ám Đương sông bên q a sau nếu như là hắn tín nhiệm nhất thân nhi tử ở sau lưng hạ thủ. là tử ở đó o ạ lại n vô kỵ khiếp sợ, giết cha. sợ, Sau đ đoạn vô kỵ cười khổ nói phản quân trận danh o quả thật là trung hiếu liêm sỉ đều không cái gì yêu ma quỷ quái đều có cố thanh cười nói đối t a nhóm đến nói là chuyện tốt người giúp ta chuyển cái tin tức cho phùng vũ nói cho hắn nhất định phải cẩn thận như sự tình không nắm chắc có thể dùng trì hoan đồ chi phải tránh không thể nóng v i nếu không sự tình thất bại đoạn vô kỵ gật đầu đáp ứng còn có Nói cố h thanh g định p lắc đầu nói cái này là ngươi cùng phùng vũ điểm khác biệt lớn nhất ngươi tính cách tôn trọng là thủ thành tri tài mà phùng vũ trời sinh thích mạo hiểm chỉ có tại kích thích mạo hiểm hoàn cảnh bên trong hắn mới có thể phát huy hắn sở trường ta tin tưởng phùng vũ nhất định có thể đem sự tình làm được thỏa đáng liền tính không thể phùng vũ cũng có thể toàn thân trở ra đoạn vô kỵ gật đầu cười khổ nói luận công lao luận tài cán ta không bằng phùng vũ không muốn tự coi nhẹ mình ngươi ở bên cạnh ta vì ta quyết sách cha di bổ sót làm đến nhu sĩ ngươi đã rất hợp cách còn nhớ rõ lần trước t đánh thủy bờ sông chi chiến ai cũng không hề nghĩ tới an lộc sơn mượn phía bắc mười vạn đại quân dị tộc nếu không phải ngươi một câu nhắc nhở ta an tây quân sợ rằng toàn quân bị diện công lao này có thể không so ám sát an lộc rất i ể u mỗi người tính cách bất đồng vị trí cũng khác biệt như phái ngươi đi lật đổ phùng vũ ngươi tại sao lưng địch sợ rằng một ngày đều sống không nổi nhưng nếu đem phùng vũ điều đến bên cạnh ta làm nhũ sĩ cái này người từ này cũng tính là phế hắn căn bản không phải cái này khối vật liệu đoạn vô kỵ sắc mặt cuối cùng tốt nhìn chút cố thanh lại nói chờ lát ta sẽ phái ra nhất chi hơn ngàn người binh mã cả trang sau từng nhóm lần lẹn vào trường an thành bên ngoài phụ cận ngươi cùng phùng vũ liên hệ sau để hắn đem sự tình sau ra chạy trốn tuyến nói cho ta cái này chi binh mã hội tại trường an thành bên ngoài tiếp ứng hắn nhóm vâng mấy ngày về sau cái này g t h sắc phong là quyền nhiêu sau sản vật đối lý anh đến nói cũng không có thể nói nhiều vinh quang lý long cơ nhất chỉ chỉ lệnh thiên hạ người liền đem mọi ánh mắt tập trung đến lý anh thân bên trên từ nay về sau bình định thành hay bại đều là lý h anh trách nhiệm nếu như thất bại lý long cơ hội rất tự nhiên đem đoan ức ném tới lý anh đầu bên trên liền tính lý long cơ quyết định dễ chữ thiên hạ thần dân cũng sẽ không nhiều nói cái gì hành động này một đến rời đi thần dân tầm mắt lý long cơ ném cô đô trốn hướng thuộc trung trật vật hình tượng rốt cuộc có thể đủ phai nhạt ra khỏi thần dân tầm mắt thứ hai này cử động cũng tính là trả thù lý h anh ở sau l ư n g sắp đặt cấm quân bất ngờ làm phản âm hiểm đem lý h anh đổi tiền cái bẫy bên trong từ nay về sau bình định thành bại hay không đều xem lý h anh biểu hiện như lý h anh có thể thành công bình định hắn vẫn là đại đường thái tử như bình phản thất bại lý anh cái này thái tử sợ rằng làm không được đối lý long cơ sắc phong án tây quân trên giới đều là có chút không cam lòng thiên hạ binh mã đại nguyên xoái để lý anh làm tự nhiên không lời nói nhân gia là thái tử nghĩ làm quan bao lớn đều là đương nhiên nhưng mà phó nguyên soái cho quách tử nghi cùng cao tiên tri duy chỉ quên cố công gia cái này không thể nào nói nổi an tây quân tử nhập quan bình định dùng đến mỗi chiến mỗi tháng diện địch hơn mười vạn tại cả cái đại đường vương sư bị phản quân đánh được liên tục bại lui thời điểm chỉ có an tây quân chiến tích mới là đại đường duy nhất điểm sáng như thế nào ha ha công tích phó nguyên soái chức vụ bằng cái gì không cho cố công gia đối với quân bên trong tướng sĩ cảm xúc cố thanh rất mẫn cảm phát r a được thế là hạ lệnh chư tướng trần an đừng muốn nghiêm trọng mà ảnh hưởng chiến lực lại qua chừng mười ngày đã là thiên bảo mười lăm năm cuối mùa xuân thời điểm thời tiết dần dần nóng b ư ớ c lên đến an tây quân còn tại điệu thấp mỗi ngày thao luyện chiêu mộ tân binh thời điểm từ phương bắc đến hai vị sứ thần hắn nhóm đến từ sóc phương linh châu nhà môn phòng thủ tướng sĩ thông báo thời điểm cố thanh nghe đến hai người d a n h tự liền nhăn lại mi hắn nhóm một cái gọi đỗ hồng tiệm một cái gọi lý p h ụ quốc cố thanh đối Đỗ đố hồng tiệm tự nhiên là quen thuộc ban đầu ở trường an lúc còn cùng hắn r a tam nhi tử có qua một đoạn tân đoán đối với lý phú quốc cố thanh lại l ạ như sấm bên h a i vị này chính là lừng lẫy nổi danh đại gian thần a luận gian định độ biên lệnh thành cùng hắn so ra chỉ là cái thối đệ đệ x o á i t r ư ớ n g bên trong t r ú n g tướng chính ngồi cùng một chỗ nói chuyện phiếm cố thanh nghe báo sau không khỏi cười khổ nói quả nhiên không ngoài sở liệu thái tử điện hạ phái người đến thường trung vẻ mặt dầu dĩ nói thái tử điện hạ thật chẳng lẽ dám đoạt an tây quân binh quyền cố thanh lo l ắ n g nói thái tử tân nhiệm thiên hạ binh mã đại nguyên x o á i làm gì được tay bên trong vẹn vẹn sóc phương tiết phủ một điểm binh mã tay bên trong không binh quyền cái gọi là đại nguyên x o á i bất quá là cái không hàm hắn thực tại quá muốn làm ra một chút sự tỉnh tại thần dân trước mặt biểu hiện một chút an tây quân binh quyền tự nhiên ngấp nghé đã lâu lý tự nghiệp cười lạnh nói an tây quân binh quyền kia dễ dàng lấy đi. không n g ạ i để hắn đi thử một chút nhìn lao t ử không bóp nát hắn lòng đỏ trứng tới cố thanh chỉ chỉ hắn có đam mê này ta không phản đối bóp xong nhớ rõ rửa tay đúng hôm nay đến trong đám người có một cái không có lòng đỏ trứng để cho ngươi thất vọng chúng tướng cười to cố thanh đứng dậy sửa sang lại y phục nói đã đến liền làm lấy lễ để tiếp đón đi đi theo ta ra ngoài nên đón hai vị sứ thần chúng tướng đi theo cố thanh đi ra xoài t r ứ n g đi đến nha môn bên ngoài nha môn bên ngoài chỉ có hai con ngựa còn có mười mấy cái tùy tùng đều là thương nhân tiểu nhị ăn mặc tiểu vì thuận lợi thông quá quan bên trong khu lịch chiếm hai người cần phải muốn cải trang mà đi một người cầm đầu tuổi chừng bốn năm mươi dáng người t h o n t gầy dưới c ặ m một lồn u g dâu xanh khá có mấy phần tiền phong đạo cốt ý vị một người khác thì mặt trắng không dâu mặt chất đầy ôn hòa t i ể u d u n g thoạt nhìn giống một cái hòa khí sinh tài đại địa chủ phi thường đôn hậu cố thanh cùng chúng tướng lên trước người cầm đầu kia cười ha h à nói cố công già trường an chia tay không cảm thấy trải qua nhiều năm e rằng bệnh n ư cố thanh cười nói đỗ tư trực hữu lễ đúng vẫn là tư trực sao hẳn là thăng con đi đỗ hồng tiệm cười khổ nói hạ quan đã tân vị binh bộ thị lan độ chi phó sứ cố thanh m ư n g tỉnh vội vàng nói chúc mừng đỗ thị lang thân kim xong trước một cái quản binh một cái quản tiền nhìn đến thái tử điện hạ đối đỗ thị lang khá là coi trọng à. đỗ hồng tiệm liên tục nói không dám lại chỉ lấy người bên cạnh giới thiệu nói cái này vị là lý phụ quốc nguyên soái phủ hành quân tư mã thái tử bên cạnh nhất sùng tin người không đợi cố thanh nói chuyện lý phụ quốc đã lên trước hành lễ vẻ mặt cười đình nói nô tỷ lý phụ quốc bái kiến cô công gia công gia bộ hạ an tây quân mấy trận chiến thắng nhanh danh chấn thiên hạ thái tử điện hạ tại linh châu có thể khen qua vô số lần vị cố công gia cùng an tây quân là quốc chi đ ệ trụ đại đường may mắn được cố công gia như vậy anh hùng hào kiệt phương bảo xã tắc bình an cố thanh giống như cười mà không phải cười nói nguyên lai là lý tư mã kính đã lâu lý phụ quốc xứng sở hắn chỉ là cái tiểu tiểu hòa quan gần nhất từ thiên tử hành dinh trở lại linh châu mới thăng hành quân tư mã một cái lặng lẽ vô danh tiểu nhân vật cố công gia vì sao muốn nói kính đã lâu hắn không nghĩ tới cố thanh nói kỳ thực là thực lời nói đối với cái này vị lý phụ quốc nghe thấy danh tự xác thực kính đã lâu kính đã lâu đại khái hơn một năm công gia quả nhiên giống như tin đồn ôn nhuận như ngọc đương thời chi kỳ tài v ă nô c tỷ h bản danh gọi lý thường tùng ban đầu là nội thị tỉnh một tên tiểu quản sự trường an thất thủ về sau nô tỷ theo thánh giá vào thục nửa đường được thái tử chỉ lệnh mới vừa rồi đuổi đến linh châu đuổi đến linh châu về sau che thái tử điện hạ ân điện đem nô tỷ bàn tên vì lý phú quốc cố thanh bỗng nhiên hít mắt lại theo thánh giá vào t h ủ nửa đường lại chạy về linh châu chẳng lẽ cấm quân bất ngờ làm phản sự tình cùng hắn có quan hệ n i ệ m n i ệ m huynh là cấm vẫn là ngư nha đồn đốc chuyện này còn muốn nhìn lựa chọn của nàng Ừm. tại sao chương năm trăm hai mươi bảy thịnh tình quản đãi lý phụ quốc rốt cục vẫn là loé sáng đăng tràng đại đường bên trong thời kỳ cuối quốc vẫn dần dần suy sụp nói cho cùng cùng cái này lý phụ quốc quan hệ không nhỏ là hắn mở ra đại đường hoạn quan chuyên quyền khơi dòng gây ra mượn đường thái giám cầm quyền khi đó hoàng đế đã bị ra không thái giám trương cùng đến có thể dùng quyết định hoàng đế nhân tuyển vị hoàng đế này lệnh hắn xác ý giết chết đổi lại một cái hoàng đế lên đến hiện nay lý phụ quốc vẫn chỉ là cái hành quân tư mã nhưng mà nhìn ra được hắn người năng lực không nhỏ từ thời gian điểm đến xem cấm quân bất ngờ làm phản sự kiện bên trong lý phụ quốc cái bóng tại trong đó như ẩn như hiện n à y sự tình thái tử là chủ mưu nhưng mà lý phụ quốc nhất định là trung thực người chấp hành mà lại hoàn thành được rất không tệ nếu không phải cố thanh bỗng nhiên g i ế t ra tư bất ngờ làm phản cấm quân bên trong cứu ra dương ngọc hoàn lý phụ quốc làm cái này sự t ì n h có thể nói rất h o à n mỹ từ góc độ này phân tích lý phụ quốc đối cố thanh kỳ thực là có địch t bởi vì cố thanh cứu dương n g ọ hoàn để hắn nhiệm vụ có thiếu hụt tương đương với ảnh hưởng hắn trước lợi ích cố thanh đầu góc bên trong nhanh chóng chuyển động âm thầm đối lý phụ quốc để cao cảnh giác trước mặt cười đến lại thân mật mông ngựa đập đến lại vang dội đối địch lập trường là đã được quyết định từ lâu đem đỗ hồng tiệm cùng lý phụ quốc nên tiến đại doanh đỗ hồng tiệm cùng lý phụ quốc c ầ n ẩn lạc hậu cố t h a n h một vai khoảng cách vẫn là khá biết phân tức đỗ hồng tiệm vừa đi vừa đảo mắt đại doanh tình huống gặp danh o t r ư ớ n g trình hoa mai hình dáng phân bố được ngay ngắn rõ ràng tướng sĩ nhóm thì tại giáo trường ra thao trường luyện một chiêu một thức phát ra dùng trời tiền giống đỗ hồng tiệm lộ ra vẻ tán thưởng liên tục tán thưởng an tây quân danh bất hư chuyển quả thật là nhất chi. Tinh lý phụ quốc lại cười không nói con mắt căn bản không nhìn loạn hắn chỉ nhìn chằm chằm cố thanh biểu tình cố thanh nhìn không chớp mắt đối với hai người thần sắc lại âm thầm ghi ở trong lòng tiến chủ xoay xoay trướng cố thanh mời hai người vào bên trong đỗ hồng tiệm ngồi xuống liền cười nói nghe qua an tây quân uy danh hôm nay gặp mặt danh bất hư chuyển cố công gia trị quân co phương hạ quan kiến thức cố thanh cười nói hư danh mà thôi an tây quân phụng chỉ bình định hơi có thắng nhỏ vẫn không thể tự mãn từ tiêu dừng một chút cố thanh lại nói đỗ thị lan phụng thái tử chi mệnh mà đến tính là đại biểu triều đình đã đại biểu triều đình có thể không giút ta gi đỗ hồng tiệm xứng sở trực tiếp như vậy sao vừa gặp mặt liền đi thẳng vào vấn đề rồi quan trường quen có hàn huyên nói nhảm lưu không đi nữa một đi đỗ hồng tiệm vội vàng chắp tay nói công gia có chuyện cứ việc phân phó hạ quan nếu có thể giải quyết nhất định không đổ cho người khác cố thanh ung dung nói an tây quân hiện nay binh mã gì chúng nhập quan lúc năm vạn binh mã sau đến lại thu nạp hà tây quân cùng với kiếm nam đạo t h ủ quân hiện nay tổng cộng ước tám vạn chi số binh mã nhiều nhưng mà tiền lương chi phí cũng đã không chịu nổi gánh nặng không dối gạt hai vị nói tướng sĩ nhóm nhanh nói ngày thường thao luyện sau đều để chính bọn hắn lên núi đào g a o dạy ăn hiện trạng quả thực thê lương lệnh chua x ó t lòng người đỗ hồng tiệm ướt dâu không nói sắc mặt có chút khó khăn cố thanh tràn ngập chờ mong xem lấy hắn nói thái tử điện hạ bây giờ là thiên hạ binh mã đại nguyên soái đỗ thị lang này tới là có thể hay không giải quyết một cái quân phí vấn đề an tây quân vì triều đình bình định triều đình trung quy muốn biểu thị một cái đi không cầu phong quan ban thường đất đưa tiền cho lương để tướng sĩ nhóm ăn cơm no yêu cầu này không quá phận a đỗ hồng tiệm gạt ra một tia tơi cười nói không không quá phận cố thanh mừng rỡ đứng dậy hướng hắn xa dài nhất lễ cảm động nói đa t ạ đỗ thị lang đồng tình quân tâm ta đại biểu an tây quân tướng sĩ tạ đỗ thị lan g khẳng khái tri ân đỗ hồng tiệm dọa đến toàn thân lắc một cái vội vàng nâng đỡ cô thanh cánh tay dùng tận lực khí không để hắn hành lễ hắn giờ phút này như bị người cứng nhét miệng đầy hoa tiêu lại nhám lại chát hắn cùng lý phụ quốc đến an tây quân làm gì là phụng thái tử chi mệnh để an tây quân bắc thượng linh châu cùng sóc phương quân gặp nhau từ này thống nhất về thái tử chỉ huy như là bắc thượng có k h ô n khó kia đỗ hồng tiệm cùng lý phụ quốc liền lưu tại an tây quân bên trong đốc xúc an tây quân nghe theo thái tử chỉ huy thực hiện đối phản quân nam bắc giáp công chiến lược kết quả vừa vừa thấy m mở miệng liền đưa tay đòi tiền cái này quá phận mọi người đều biết trường an thất thủ về sau lý long cơ vội vàng trốn khỏi lúc căn bản không có bao nhiêu tiền tài ra đến trường an chắp tay nhường cho người về sau đại đường phía nam châu huyện tài chính thuế má cơ bản đã thoát ly triều đỉnh trường khống liền hoàng đế người khác tìm không thấy thuế má giao cho a i đi đại đường thiên tử đều không có tiền thái tử chẳng lẽ hội giàu có sao cho nên cố thanh trước mặt đưa tay đòi tiền đỗ hồng tiệm thực có khổ khó nói binh mã đại nguyên soái tự nhiên là có tiết chế quyền lực nhưng mà hắn chỉ có quyền lực lại không có tiền a thế đạo rất hiện thực không lấy ra chút chân kim bạch ngân c h ỗ t ố t cái gọi là tiết chế quyền lực khó tránh khỏi giảm b ấ t đi nhiều không ăn ngươi r a gạo không ăn ngươi r a thịt ba chỉ không ăn ngươi r a cánh gà ngâm tiêu bằng cái gì nghe ngươi đỗ h ồ n g tiệm mồ hôi lạnh trên trán xuống đến hắn đột nhiên phát hiện cái này vị cố công gia thật không đơn giản vừa thấy mặt liền t r ư ờ n g khống lời nói quyền chủ động làm đến hắn rất bị động tiếp xuống thái tử dụ lệnh hắn cũng không biết như thế nào mở miệng ách cố công gia là cái này dạng thái tử điện hạ hiện nay tại sóc phương linh châu tay bên trong binh mã hai ba vạn tuy nói vừa bị bệ hạ phong làm thiên hạ binh mã đại nguyên soái nhưng mà bệ hạ trừ đại nguyên xoáy trước bên ngoài lại vô lực cấp cho tiền lương dùng cung cấp quân duy trì cho nên thái tử điện hạ hán đỗ hồng tiệm khó khăn diễn đạt nói cố thanh trừng mắt nhìn vẻ mặt khó hiểu đỗ thị lan có ý tứ là thái tử điện hạ không có tiền cứ việc không lớn nguyện ý thừa nhận nhưng mà đỗ hồng tiệm vẫn là không thể không nói vâng đại đường phương bắc bị phản quân chiếm đoạt phía nam thuế má căn bản giao không được năm ngoái thu phú cho đến hôm nay vẫn chưa thu lấy thiên tử còn tại tuần du đồ bên trong các nơi châu huyện quan viên vô pháp cùng triều đình lui tới cho nên cố thanh thần xác lập tức biến đến mười phần thất vọng thở dài nói như thế nói đến chiến mã binh khí mũi tên các loại quân giới càng không có rồi đỗ hồng tiệm tâm lý nghẹn muốn chết đành phải gật đầu nói đúng vậy công gia thứ lỗi hết thể chỉ có thể dựa vào công gia tự chủ như chờ ngày sau thu phục quan bên trong bệ hạ còn chính tại đều triều đình đối an tây quân tất có đền bù cố thanh chán n ả nói n an tây quân sinh tồn đã rất gian nan quân bên trong lưu lương gần đủ duy trì nửa tháng nửa tháng về sau như không lương thảo tiếp tế sợ rằng quân bên trong tướng sĩ hội bất ngờ làm phản đỗ thị lan nghĩ tất nghe nói qua an tây quân đã từng bất ngờ làm phản qua một lần bất ngờ làm phản loại sự tình này ta nhóm có truyền thống cũng có thực lực đỗ hồng tiệm mặt đ cái này mẹ nó nói là người lời sao ngươi bộ này khoe khoang ngữ khí là xương béo sự tình bất ngờ làm phản chẳng lẽ là cái gì quang linh truyền thống lý phụ quốc ngồi ở một bên một mực không nói chuyện phản phất chỉ là cái người tiếp khách mang trên mặt lễ phép mỉm cười dùng một loại tỏ thái độ không liên quan xem náo nhiệt cố thanh cũng không dám bỏ qua hắn một mực phân tâm quan sát hắn biểu tình chó cắn người thường không s ử a hai người đến an tây quân đại doanh vốn là không có ý tốt nói trắng ra hắn nhóm là đến đoạt binh quyền có thể bị lý hành chọn chúng phái tới an tây quân thuyết minh hai người năng lực bất phản không nói chuyện không có nghĩa là không ngoài ám chiêu cố thanh cùng hai người không có tán g nói chuyện liền lâm vào thế bí cái này cục diện bế tắc không dễ dàng đánh phá bởi vì quan hệ đến tiền lương cái này là cái vấn đề rất t h ự c tế tiền lương vấn đề không giải quyết đỗ hồng tiệm nói chuyện đều không có sức binh mã đại nguyên xoay cái gọi là t i ế t chế thiên hạ binh mã thuyết pháp về thuyết pháp không cho tốt chỗ người nào phụ ngươi vạn nhất bị bậc gấp không sợ cố thanh dứt khoát cũng phản l o ạ n rồi thấy hai người trầm mặc không nói cố thanh cười nói không nói những này không vui sự tình hai vị đường xa mà đến quân bên trong đơn sơ lượt bị rượu nhạt cùng hai vị nói tiếp chiêu đãi không chu đáo vạn đường trách móc hai người liên tục nói không dám cố thanh nói bổ sung nói là rượu nhạt kỳ thực căn bản không có rượu quân bên trong có lệnh cấm nghiêm cấm uống rượu hai vị rộng lòng tha thứ đỗ hồng tiệm liền nói không sao thế là cố thanh hạ lệnh đồ ăn đồ ăn bưng lên đỗ hồng tiệm cùng lý phụ quốc hai người sắc mặt có chút cứng g ắ c trước mặt đồ ăn tự nhiên có cơm cũng có đồ ăn nhưng mà món ăn lại thực tại khó dùng ngớt xuống một bát đen như mực trong thức ăn trong đó đại bộ phận là rau dại còn có một chén nhỏ ước chừng chỉ đủ nam tự trưởng thành năm phần bao bụng cố thanh lại không khắc khí cướp bắt liền ăn đào mấy cái đồ ăn sau、so、hướng hai người hãy náy cờ cười, cười nói đồ ăn thô bỉ thực tại xin lỗi chủ xoáy cùng tướng sĩ đồng cam cộng h ổ tướng sĩ nhóm ăn cái gì chủ xoáy cũng ăn cái gì ta trị quân nhiều năm thực tại không thể vì hai vị quý khách mà phá lệ thứ lỗi ha ha thứ lỗi thấy hai người vẻ mặt cứng ngắc t i ế u dung cố thanh nói bổ sung nhưng mà chúng ta trong thức ăn vẫn là khá có điểm sáng t h như cái này mấy cây miếng thịt chính là độc thuộc tại chủ xoáy cùng khách quý đãi nộ g đặc biệt chủ xoáy cũng là người khó tránh khỏi có chút tư tâm ngẫu nhiên d ấ u diếm tướng sĩ ăn chút thịt cũng không tính quá phận đúng không đỗ hồng tiệm cố gắng gạt ra vẻ mị cười trong chén cái này mấy cây so cọng tóc còn nhỏ miếng thịt ngươi quản hắn gọi đ ã i ngộ đặc biệt cố thanh hoàn toàn không biết hai người lúc này xấu hổ phức tạp tâm tình hào phóng r a hiệu nói hai vị chớ hiểm c ơ m canh đơn sơ rộng mở cái bụng ăn như gió cuốn đi đỗ hồng tiệm khỏe miệng giật một cái ăn như gió cuốn ha ha thật hội dùng từ một bữa cơm ăn đến chủ và khách đều vui vẻ c h ỉ ít cố thanh cho là như vậy hai vị quý khách tất cả mỉm cười mặt không phải tận vui là cái gì cho hai người an bài doanh trướng nghỉ ngơi phân phó hàn giới đem hai người mang đi doanh trướng cố thanh ngồi tại xoái trướng bên trong đánh cái có khổ khói nợ cố thanh cũng là liều hôm nay bữa cơm này đồ ăn quả thực liền cho heo ăn cũng không xứng x o á i màn cửa màn s ố c lên đoạn vô kỵ đi tới bật cười nói công g i a thật đúng là âm hiểm đến đến ra đặc biệt là bữa cơm này đồ ăn học sinh mới vừa ở x o á i ngoài trướng nhìn thấy hắn nhóm hắn nhóm chính xoay người nôn không ngừng đâu cố thanh cười lạnh hắn nhóm đến đoạt ta binh quyền ta chẳng lẽ hảo tiểu thịt ngon chiêu đai hắn nhóm cho hắn ăn nhóm ăn rau dại đã tính rất k h á c h khí đoạn vô kỵ nói thái tử đã để mắt tới an tây quân binh quyền hắn tình thế bắt buộc công ra như thế nào xử trí cố thanh thờ ơ nói hắn mu như là thái tử điện hạ có năng lực cung cấp nuôi dưỡng an tây quân đồng thời còn có thể chỉ huy an tây quân đánh thắng trợn ta có thể dùng vông tay đem bình quyền giao cho hán chương năm trăm hai mươi tám minh châu đi n h ầ m thái bình thời gian triều đình đối quân đội trưởng k h ố n g là phi thường nghiêm khắc như cảnh nội không chiến sự cố thanh có lẽ thật vô pháp trưởng k h ố n g an tây quân an lộc sơn tạo phản phía trước lý long cơ nhất chỉ thánh chỉ, cố thanh liền không thể không lập tức từ bỏ bình quyền ngoan ngoan trở lại trường an nhưng mà chiến loạn thời điểm hết thể lại không giống các nơi chiến hỏa liên t i ê n trung ương triều đình cùng địa phương quân đội ở vào một loại mất liên lạc trạng thái lúc này trung ương triều đình nghĩ muốn địa phương quân đội binh quyền có thể là không có kia dễ dàng tất cả bằng địa phương quân đội chủ xoáy đối t r i ề u đỉnh đội trung thành cố thanh là điển hình chủ nghĩa hiện thực người hắn không có khả năng đi làm ngu chung sự tình người tốt với ta ta liền gấp đội đối người tốt người như đối ta có nghi ngờ có phòng bị thậm chí trong bóng tối phía s a u đâm đao kia thật xin lỗi ta chính là cầm binh tự trọng đại quân thiện thiên tử có nạn có cứu hay không xem ta tâm tình tỷ như lần trước cấm quân bất ngờ làm phản cố thanh xuất mạch đao doanh đổi đến trong thiên quân vạn mã mạch đao doanh lủ lủ không động dùng cố thanh năng lực ba ngàn binh mã đầy đầy đ đem cấm quân bất ngờ làm phản đàn áp đi xuống đem lý long cơ từ trong vũng bùn cứu ra có thể cố thanh hết lần này tới lần khác không cứu t i ế p dương ngọc hoàn liền xuất quân rời đi ném một đống cục diện dối d á m cho lý long cơ cùng trần huyền lễ người cho ta một thước ta cho người một trượng bất kể là ân l à hoán đều làm gấp đ ộ i hoàn trả cái này là cố thanh tính cách làm người công ra đỗ hồng tiệm cùng lý phụ quốc có thể sẽ không bởi vì ăn mấy trận giao dại liền từ bỏ cướp đoạt binh quyền hắn nhóm như đưa ra nguyên soái dụ lệnh công ra thật chẳng lẽ đem binh quyền chắp tay nhường cho người đoạn vô kỵ sầu lo đường hầm cố thanh thản như nói trước kia bùi chu nam cũng chiếm binh quyền của ta đoạt quyền về sau hắn là thế nào làm nhất sau bước đến an tây quân bất ngờ làm phản chết hai ngàn người tiếp quản một chi quân đội kia dễ dàng à ta dùng thời gian mấy năm cùng tướng sĩ nhóm đồng thời thao luyện liều mạng kiếm tiền cho tướng sĩ nhóm tiền thường t h ư ệ n g thịt, ân uy cùng thi có tiền có thịt mới lệnh an tây quân tướng sĩ quy tâm đỗ hồng tiệm cùng lý phụ quốc có bản sự này đoạn vô kỵ nghĩ, nghĩ nói g h ĩ n công ra không bằng suy nghĩ một chút biện pháp đem cái này hai người đổi đi có cái này hai người lưu tại an tây quân đại doanh bên trong hắn nhóm như lại lấy không đi trung pi là cái thai hoàng ẩm cố thanh h ừ một tiếng nói xác thực nếu muốn cái biện pháp đổi u đi bất quá không thể công khai đổi u nếu không chính là cùng thái tử vạch mặt hiện nay còn không có đến vạch mặt thời điểm đoạn vô kỵ nói khẽ không bằng chủ động xuất kích tìm kiếm thời cơ mời hai người chiến trường quan sát an bài thần xạ thủ trong bóng tối b a n lén thừa dịp l o ạ n kết liêu hàn nhóm sau đó đối thái tử giải thích nói là chiến trường đao kiếm không có mắt cố thanh b ậ t cười cái này âm hiểm chiêu số nghe rất quen kiếp trước kháng nhật thần kịch bên trong thường xuyên có quân nhật tướng lãnh cao cấp chiến trường quan sát đoàn sau đó không cẩn thận bị tám đường tận diện rất nhiều thần kịch bên trong đều có cũng không biết quân nhật ở đâu ra kia nhiều tướng l đều không đủ thần kịch hỏa hoạn nghe có thể làm nhưng mà suy nghĩ kỹ một chút không khỏi quá lộ vết tích rơi hạ p h ò n g thế là cố thanh lắc đầu nói khẽ đuổi đi hai người trước đó bông u xuống ngươi nói với hàng giới t ì mấy m cái thân vệ nhìn bọn hắn chằm chằm hai người tại đại doanh bên trong có cái gì cử động đều nhớ kỹ nói cho ta đoạn vô kỵ lĩnh mệnh đêm khuya tướng sĩ nhóm đều đã nằm ngủ lý phụ quốc doanh t r ư ớ n g bên trong vẫn sáng ngọn đến lý phụ quốc vốn là nội thị tỉnh một tên quản sự sau đến bị sai khiến vào đông cung hầu hạ thái tử lý hanh an lộc sơn mưu phản phía trước t r ư ờ n g an cấp đại cung điện hoạn quan cung nữ cộng lại có hơn bốn vạn người bình thường hoạn quan như nghĩ có ngày nổi danh quả thực khó hơn lên trời nhưng mà lý phụ quốc không giống hắn trời sinh giỏi về luồn túi h i ể u đ ư ợ c nhìn sắc mặt người mượn gió bẻ măng làm việc cho tới bây giờ đắc lực một cái người bất kể sinh lý phải trang t á n khuyết chỉ cần bẩm sinh những n à y b ả n sự bất kỳ cái gì hoàn cảnh bên trong đều có thể xuất đầu phục lý han h chi mệnh thẩm trị x ử cấm quân bất ngờ làm phản lý phụ quốc công thành l u i thân trở lại linh châu lập tức lúc đến vận chuyển được đến lý hanh trọng dụng bị bổ nhiệm vì nguyên soái phủ hành quân tư mã đây cũng không phải là nội thị hoạn quan chức vụ mà là chân thực triều đình chức quan hiện nhiên lý hanh đối hắn coi trọng đã không lại câu nghệ hắn hoạn quan c h i thân t h ă n g quan về sau lý hanh lại giao cho hắn một cái trọng yếu nhiệm vụ xuôi nam đi tương châu truyền lệnh an tây quân bắc thượng như an tây quân vô pháp bắc thượng liền thuận thế chuyển dùng nguyên soái danh nghĩa trưởng k h ố n g an tây quân b i n h quyền nhiệm vụ này rất gian khổ hôm nay lý phụ quốc lần đầu tiên nhìn thấy cô thanh về sau liền cảm giác nhiệm vụ càng gian khổ từ nói chuyện phiếm đến ăn cơm tận mắt nhìn đến cố thanh đổi bị động làm chủ động lý phụ quốc đối cố thanh càng nhiều mấy phần kiếm kỵ rất hiển nhiên cái này vị trẻ tuổi an tây quân chủ xoái không phải nhân vật đơn giản tuyệt sẽ không mặc người nắ c á p đoạt than tây quân binh quyền nhi sự tình sợ rằng không có kia dễ dàng bóng đêm thâm trầm bốn phía tính lạng uy mắng lý phụ quốc ngồi tại doanh trướng bên trong một mình tự suy tư hồi lâu cảm thấy có chút mệt thế là đánh một cái ngáp dự định thổi đèn ngủ bên ngoài màn cửa bỗng nhiên truyền đến một đạo cẩn thận từng ly từng tí khẽ gọi tiếng lý tư mã có thể nằm ngủ rồi hạ quan giám quân biên lệnh thành cầu kiến lý phụ quốc xứng sở nghĩ nửa ngày mới nghĩ lên biên lệnh thành cái này người từ lúc an lộc sơn tạo phản về sau các đại quân trấn p h ụ n chỉ bình định lúc mới bắt đầu các quân chấn giám quân còn thường xuyên tướng quân bên trong lớn nhỏ công việc hướng triều đ ỉ n h bẩm tấu nhưng mà an lộc sơn chiếm lĩnh trường an về sau đại đường quyền lực trung khu mất đi đúng địa phương cùng quân đội t r ư ờ n g khống các đại quân chấn các giám quân cũng rất ít hướng triều đ ỉ n h bẩm tấu công việc chính lý long cơ vội vàng đòn mệnh chỗ nào còn quản đến kia nhiều ngày thường mẫn cảm nhất để ý nhất binh quyền hiện nay cũng không chút do dự dùng ném đ o a nước phương thức ném cho thái tử các giám quân tự nhiên không có đất dụng võ nếu bàn về các đại quân chấn giám quân tồn tại cảm giác biên lệnh thành không thể nghi ngờ là yếu kém nhất cố thanh đối an tây quân tuyệt đối trưởng khống tướng sĩ trên dưới một tâm đồng cựu địch hy không khí đặc biệt là cố thanh đối hắn không chào đón dẫn đến toàn quân tướng sĩ đều đối hắn không chào đón biên lệnh thành đã bị gạt bỏ đến bên liên giới hiện nay cố thanh nếu là triệu tập tướng lĩnh nghị sự hắn đều không thể tham dự cơ hồ biến thành an tây trong quân trong suốt người biên lệnh thành liền này dạng lúng ta lung túng lưu tại đại doanh bên trong cố thanh khí thế quá cường đại tính tình ngoài mềm trong cứng biên lệnh thành không dám khé vớt an phong chỉ có thể đ à n g hoàng chờ cơ hội an tây quân hiện nay không khí đã có chút không ổn biến hóa cả cái đại doanh bên trong cơ hồ chỉ biết cố thanh mà không biết t h i tử loại tình huống này có thể là phi thường nguy hiểm. biên lệnh thành là thiên gia gia nô tự nhiên sẽ không ngồi nhìn trong lòng hắn quân là quân thần là thần quân muốn thần chết thần phải chết bất tử liền là bất trung ngày nghĩ đêm mong biên lệnh thành rốt cuộc t r o n g đỗ hồng tiệm cùng lý phụ quốc tốt cáo trạng thời điểm đến cố thanh cùng an tây quân gạt b ỏ ta cũng đừng trách ta biên lệnh thành không k h á c h khí thế là biên lệnh thành thừa dịp lúc ban đêm sờ soạn đi đến lý phụ quốc doanh t r ư ớ n g bên ngoài lý phụ quốc nghe nói qua biên lệnh thành danh tự cũng biết hắn là g i a n quân tất cả mọi người là thiếu khuyết linh kiện người tự nhiên gặp mặt sẽ có rất nhiều cộng đồng chủ đề vén rèm cửa lên mời biên lệnh thành vào bên trong hai người hàn huyên vài c lý phụ quốc nhìn chằm chằm hắn chờ lấy hắn tiến vào chủ đề biên lệnh thành nói khẽ lý tư mã không biết hai vị hôm nay đến an tây quân phải chăng là an tây quân binh quyền lý phụ quốc bất động thanh sắt nói binh quyền đương nhiên là cố công già ta mấy người sao dám ngấp nghẽ chủ yếu là vì chuyển thái tử dụ lệnh mời an tây quân bất thượng cùng sóc phương quân gặp nhau biên lệnh thành t h ở d à i người ta cùng là thiên gia nội thị lý tư mã cần gì còn giấu ta thiên hạ đại loạn phản loạn không n h n tĩnh thái tử điện hạ là binh mã đại nguyên soái an tây quân lại là đại đường chỉ có nhất chi thường thắng tri quân thái tử điện hạ há có thể không để ý binh quyền lý phụ quốc mắt bên trong con ngươi tính co á c h s giục lại mặt lại không quan tâm cười nói biên giám quân nhiều lo cố công ra có thể là bệ hạ coi trọng quốc chi trọng thần vừa mới tấn tức quật công chỉ huy an tây quân diện phản quân hơn mười vạn chính là triều đình hỗn loạn trung thần triều đình chính là dùng người thời khác biên giám quân không thể lung tung hư hại trung thần Biên lệnh thành gấp, lý ệ n thành h gấp, l Tư tin Mã chẳng lẽ không tin hạ quan. lẽ Lý phụ quốc t h ả nhóm n i ê n n i điều tra t nhưng không ì được ngươi chứng cứ, mắt vẫn dùng bình tĩnh giọng nói biên giám quân chẳng lẽ hôm nay uống rượu chưa tỉnh cái này các loại lời không thể nói lung tung thái tử điện hạ đối cố thanh cũng rất là nể trọng ngươi thuận miệng một câu không phù hợp quy tắc chẳng lẽ thiên tử cùng thái tử đều nhìn lầm người rồi biên lệnh thành dậm chân k h í nói lý tư mã ngài là thái tử sứ thần hạ quan dù có lá gan lớn như trời sao dám tại sứ thần trước mặt nói hiệu nói vợ ư n g cố thanh thật có hổ lang c h i tâm không thể không đề phòng tốt nhất nhanh đem hắn binh quyền cầm qua đến nắm giữ tại thái tử tay bên trong lại đem an tây quân bên trong trọng trọng yếu tướng lĩnh toàn bộ đội như này mới có thể bảo chi quân bên trọng trọng yếu tướng lĩnh toàn bộ đ ộ như này mới c thể bảo chi quân đội này đối chiều đ Chủ cùng xoáy biên lệnh thành ư n g m đố lý phụ quốc phản ứng phi thường thất vọng gặp hắn vẫn cũng đạm nhiên thậm chí có chút lánh mạc thái độ biên lệnh thành lòng như cho ngụa chán nản nói lý tư mã nêu không tin hạ quan cũng không có biện pháp hạ quan hội hướng thái t ử điện hạ dân sớ mời thái t ử điện hạ đề phòng cố thanh không phù hợp quy tắc chi ý hạ quan dám cầm hạng đầu tóc thể xác thực tuyệt không phải t a m ngư hại lý phụ quốc thản như nói sát trời không sớm biên giám quân nên trở về sớm chút nghỉ ngơi ngày mai lại tán gâu như thế nào biên lệnh t h à n h đứng dậy khuôn mặt đắng chắt lắc đầu cáo lui lý phụ quốc ngồi một mình ở danh o t r ư ớ n g bên trong vừa có buồn ngủ lúc này đã quét sạch s a n h xanh chỉ nhìn chằm chằm t r ư ớ n g bên trong đến m ậ người thật lâu lý phụ quốc đông như cười lẩm bẩm nói vừa tới ngày thứ nhất liền nhìn đến an tây quân bên trong nhiều như vậy người cùng sự ha ha thú vị t r ư sáng sớm cố thanh áp giải lười biếng từ soái trướng đi tới hàn giới đụng lên đến bám vào hắn bên thai nhẹ giọng bẩm báo đem qua biên lệnh thành thành tung nửa đêm cầu kiến lý phụ quốc cố thanh niết miệng mắt bên trong mang cười một dao chít trí đoạn chân trời chỗ nào kiếm chi âm a hàn giới trầm giọng nói công ra cái này hai hàng tập hợp một chỗ chuẩn không có chuyện tốt không biết đang thương lượng cái gì chủ ý xấu không muốn bắn bò nhân ra chỉ là tụ họp một chút lẫn nhau thổ lộ hết một lần tịnh thân nỗi khổ biên lệnh thành tại an tây quân kiềm nén những ngày này có thể tính tìm tới cơ hội để người ta cáo cáo hát t r ạ n g thì sao làm người muốn đại độ hàn giới âm thanh lạnh lùng nói lúc trước chúng ta liền là tìm lý do giết biên lệnh thành lưu hắn tại đại doanh thủy chung là cái t a i họa cố thanh lắc đầu muốn giết sớm giết lưu lấy hắn là bởi vì ta cánh không có cứng triều đình phái tới g á m quân không thể vọng giết nếu không sẽ có phiền phước dùng công gia hiện nay địa vị giết bi cố thanh nghĩ nghĩ nói phái thân vệ trong bóng tối nhìn chằm chằm biên lệnh thành cùng lý phụ quốc xem bọn hắn đến tột cùng muốn làm gì biên lệnh thành cái này người cũng nên sống đến cuối hàn giới lập tức minh bạch cố thanh ý tứ gật đầu quay người rời đi cố thanh đứng tại x o á i n g o à i trướng thần s ắ c rơi vào trầm tư h à n tại suy tư đỗ hồng tiệm cùng lý phụ quốc đến an tây quân mục đích c ư ớ c đoạt binh quyền có lẽ chỉ là mục đích một trong nhưng mà khả năng không phải duy nhất mục đích nếu thật là kẻ đến không thiện lý hành phái tới sứ thần bên trong hẳn là chí ít có một vị võ tướng nếu không binh quyền liền tính đến tay người nào có bản lĩnh thống soái an t đỗ hồng tiệm là quan văn lý phụ quốc là hòa quan hai người cũng không có thống binh kinh nghiệm liền tính cố thanh đem binh quyền chắp tay nhường cho bọn họ chỉ sợ bọn họ cũng không có năng lực thống linh an tây quân không nói những cái khác mỗi ngày tám vạn binh mã người ăn mã nhai hắn nhóm từ nơi nào làm tiền làm lương thực dưỡng quân đội cố thanh sống hai đời kiếm tiền tính lợi hại hiện nay cũng bị cung cấp nuôi dưỡng an tây quân vấn đề làm đến sức đầu mẹ chán vì tướng sĩ、si、nhóm ăn no mà cấm cố thanh liền đem đầu lần đêm đ ề u bán mới miễn cưỡng bảo đảm an tây quân chi tiêu đỗ hồng tiệm cùng lý phụ quốc như chiếm binh quyền chẳng lẽ cũng dự định bán mình dưỡng quân、đội? cái gọi là đ o ạ t binh quyền câu chuyện chỉ là cố thanh cùng an tây quân chư tướng suy đoán suy đoán cũng không nhất định chuẩn xác lúc xế chiều đỗ hồng tiệm lại lần nữa đi đến xoáy ngoài trướng cầu kiến cố thanh cố thanh vẫn rất có lễ phép chiêu đ ạ i hắn hôm nay đồ ăn vẫn là r a u d ạ i thêm thịt băm khách quý cấp đ á n ngộ ăn đến đỗ hồng tiệm r ụ c tiên r ụ c tử cố thanh cũng ăn được buồn nôn còn tốt nhịn xuống nhưng trong lòng lại hạ quyết tâm sớm điểm đánh phát hắn nhóm rời đi đấu tâm mắt ngược lại là thứ yếu chủ yếu là cùng bọn họ ăn g a o dạy quá thương khổ đỗ hồng tiệm nhiều bãi phòng hắn mấy lần lời nói cố thanh cả thật lâu đỗ hồng tiệm bỗng nhiên thở dài nói công ra chúng ta bỏ qua lẫn nhau được chứ hạ quan phụng thái tử điện hạ chi mệnh đến đây thực tại là không có tiền cũng không có lương công ra lại khóc nghèo hạ quan cũng cầm không ra tiền lương tới thái tử điện hạ hiện nay tại linh châu cũng khá là q u ấ n bách chỉ sợ cũng cầm không ra tiền lương cung cấp nuôi dưỡng an tây quân cố thanh mặt không đổi sắt nói đỗ thị lan đối đồ ăn không vợ ý không có cách cái này là an tây quân thường ngày bất kể ngươi có hay không tại an tây quân tướng sĩ ăn đều là n h ữ này g n cũng không có một tia dáng vẻ cỡm đỗ hồng tiệm lặng lẽ nhìn lấy hắn công ra đường giả vờ đêm qua hạ quan tùy tùng tại tướng sĩ doanh trướng bên trong đều nhìn đến hắn nhóm ăn có thể không phải r a u d ạ i mà là hương mềm cơm nắm cùng canh thịt băm yếu đ ớt thở dài đỗ hồng tiệm nói bổ sung hắn nhóm ăn đến có thể hương cố thanh mím chặt ngôi x o á y trướng bên trong rơi vào quỷ dị yên tĩnh thật lâu cố thanh nói khẽ đỗ thị lan còn có thể ăn sao đỗ hồng tiệm ướt dâu lạnh nhặt nói như là không phải g a o dạy hạnh cố thanh đem trước mặt chén r i ễ n một đầy hướng xoáy ngoài trướng lớn tiếng nói hàng giới nướng thịt dê chân không bao lâu tư tư mạo dầu nướng thịt dê chân bưng lên cố thanh cùng đỗ h ồ n g tiệm mặt đồng thời lộ ra vui mừng mỉm cười một người một thanh trùy thủ cố thanh cùng đỗ h ồ n g tiệm ngồi đối diện nhau cẩn thận dùng trùy thủ cắt đuổi dê cắt lấy một đầu thịt liền nhét vào miệng bên trong bỏng đến hít vào khí lạnh lại vui vẻ chịu đựng trầm m ặ t bên trong bất chi bất giác hai người ăn sạch cả đầu đuổi dê cái này mới hải lòng sờ lấy cái bụng đánh lấy ở đỗ hổng tiệm xoa xoa xoa sợi dâu cho tới giờ k h ắ c này mới ăn một bữa ra ráng cơm đa tạ công gia còn đãi cố thanh vẫn m ặ t không đổi sắc chỉ cần mình không xấu hổ giả nghèo ăn r a u dại sự tình liền coi như chưa từng xảy ra cái này điểm tâm lý tố chất vẫn phải có đỗ thị lan mặc dù chúng ta ăn lên đùi dê nhưng mà an tây quân s ắ c thực vẫn là rất nghèo hướng thái tử điện hạ đòi tiền muốn lương dự tính ban đầu vẫn cũng không đổi đỗ hồng tiệm nhìn chằm chằm cố thanh con mắt chậm d ã i nói cố công g i a vì cái gì không hỏi đỗ mộ phụng thế nào bệnh mà đến cố thanh cười muốn an tây quân bắt thượng linh châu đỗ hồng tiệm ánh mắt l o ạ lên công gia có thể tòng ệ n h sao đỗ thị lan cảm thấy ta hội tòng ệ n h sao đỗ hồng tiệm cũng cười hạ quan hôn qua một mực tại suy đoán công gia quyết định cho đến hôm nay lúc này hạ quan đ ố n g nhiên minh bạch an tây quân không có khả năng bắt thượng linh châu vì cái gì từ chiến lược lên đến nói an tây quân chú thủ t ư ơ n g châu ngăn cản phản quân xuôi nam không thể hơi cách nếu không an lộc sơn không cố kỵ nữa phản quân như chiếm lĩnh phía nam từ này có sinh lương chỗ lại có rộng lớn thành trì cùng người linh phản loạn c h i họa xã hội càng ngày càng nghiêm trọng hơn an tây quân chú thủ t ư ơ n g châu ý nghĩa trọng đại không thể khinh ly từ triều đình quân nhu đến nói cố công gia bây giờ là bệ hạ cùng thái tử điện hạ đều phi thường trọng thị lĩnh quân chủ、xoái. mà bệ hạ cùng thái tử điện hạ những năm này â n đoán dây dưa nghi tất c ố công gia ít nhiều cũng biết một chút phản loạn không yên tĩnh thiên tử cùng thái tử ở giữa minh tranh ám đấu chưa ngừng c ố công gia không có khả năng tùy tiện tuyển trạch đứng đội tay cầm tinh binh hùng cứ một mới là lựa chọn tốt nhất c ố công gia hạ quan nói đúng sao lời đã làm rõ cố thanh cũng liền không lại che lấp thế là thống khoái lưu loát mà nói đỗ thị lang tốt một đôi tuệ nhãn nhìn đến phi thường tính chuẩn không sai an tây quân không có khả năng bắt thượng linh châu để thái tử điện hạ thất vọng đỗ hồng tiệm vừa cười nói thái tử điện hạ không có thất vọng bởi vì hắn căn bản không có trông cậy vào ngươi sẽ tầm mệnh không ngại thẳng thắn nói cho cô công gia hạ quan t ử linh châu đến phía trước nguyên soái phủ bên trong thái tử điện hạ triệu tập rất nhiều n ư u thần thương nghị ba ngày ba đêm không chỉ phân tích thiên hạ thế cục cũ, cũng tỉ mỉ suy nghĩ cô công gia tính tình tính nết đại gia nhất trí cho rằng cô công gia không có khả năng xuất quân bắc thượng mà lại từ đại đường chiến cuộc đến nói thái tử điện hạ cũng không hy vọng an tây quân bắc thượng an tây quân như rời đi tương châu phản quân lập tức sẽ càn quét đại đường phía nam các nơi triều đình tổn thất liền càng lớn cố thanh con mắt hơi hít kia thái tử điện hạ ý đâu đỗ hồng tiệm cười nói, hạ quan phụng thái tử dụ lệnh đến an tây quân đại doanh không có ý khác cố công gia yên tâm hạ quan kỳ thực cũng không có c ư ớ p đoạt binh quyền ý tứ an tây quân từ trên xuống dưới chỉ nhận cố công gia một người hạ quan sao dám coi trời bằng vung thái tử điện hạ đã là thiên hạ binh mã đại nguyên soái có tiết chế chư quân quyền lực từ đại đường cả cái chiến cuộc đến xem phản quân mặc dù chiếm cư quan bên trong nhưng mà đã thời gian không nhiều sóc phương tiết phủ cùng thái tử bộ hạ binh mã hợp kế gần năm vạn an tây quân hợp kế tám vạn một năm một bắc đối quan bên trong hình thành kiềm chế chi thế như hai quân đồng thời hướng quan bên trong phát lên chiến sự phản quân nam bắc khó dùng hai nhìn rời khỏi quan bên trong là n h ư n kết quả hạ quan đến an tây quân liền là vì này sự tỉnh cố thanh minh bạch cho nên đỗ thị lang này tới là vì đốc xúc a n tây quân thế công đặt đến nam bắc thống nhất xuất binh giáp công chiến lược mục đích đỗ hồng tiệm gật đầu nói không sai cố công ra thái tử điện hạ yêu cầu này không quá phận à. cố thanh đem sau lưng r ử a vào phía sau một chút đ ổ i cái tư thế thoải mái ung dung nói đương nhiên không quá phận vì xã tắc bình định là thần tử b ả n phận bất quá ta hiếu kỳ là thái tử cùng n mưu thần tại nguyên soái phủ thương nghị ba ngày ba đêm chứ chế định cái này mục tiêu chiến lược còn nói cái gì đỗ hồng tiệm ánh mắt chất động mỉm cười nói tự nhiên còn có một chút khác về vặt cố thanh cũng mỉm cười nói hai quân g i á c công đem phản quân đổi ra quan bên trong về sau đâu thái tử điện hạ an bại như thế nào an tây quân đương nhiên là thừa thắng xông lên hoàn toàn tiêu diệt phản quân là dừng cố thanh h í p mắt nói thái tử điện hạ chẳng lẽ không nghĩ đem an tây quân nhập vào bộ h ạ đỗ hồng tiệm trần trờ một chút thản nhiên nói đương nhiên nghĩ tới nhưng mà thái tử điện hạ cũng minh bạch đây là si tâm vọng tưởng an tây quân b i n h quyền không phải kia dễ dàng lấy đi hiện nay hết thể dùng bình định làm trọng rất nhiều chuyện có thể chờ đến bình định về sau lại nói từ đỗ hồng tiệm trong lời nói này cố thanh dần dần min cái gì trung thành cái gì quân thần đều là lời nói xung ô thực lực quyết định tiếng nói thái tử lý h à n h hiển nhiên rất có lý trí hắn kỳ thực cũng muốn binh quyền nhưng lại không dám thay đổi tại hành động sợ hai tại cái này bình định mấu chốt dẫn xuất phiền phức đến thế là trước bình định lại nói đồng thời cố thanh cũng nghe ra đỗ hồng tiệm trong lời nói ẩn hàm ý tứ phản loạn bình định ngày đó trở đi thái tử khả năng liền muốn trọng điểm đối phó hắn t h u c châu quận công cầm binh rất nặng cái này là bất luận cái gì thống trị giả đều không thể tiếp nhận đương nhiên bình định về sau triều đình suy yếu đối cố thanh tất nhiên dùng trấn an làm chủ đến mức về sau ai cũng không biết rõ sẽ phát sinh cái gì kia、yeah, đỗ hồng tiệm đến an tây quân mục đích đã không phải đ o ạ t quyền lại là vì cái gì đâu rất đơn giản thái tử không dám đoạt an tây quân b i n h quyền sợ dẫn xuất đại phiền thoái đồng thời lại sợ an tây quân chủ động dẫn xuất cái gì đại phiền thoái nam bắc giáp công phản quân là bình định chiến lược chiến lược cố định liền cần nam b ắ c hai quân phối hợp an ý đỗ hồng tiệm đến an tây quân liền là vì nhìn chằm chằm cố thành để lý hanh quyết định chiến lược thuận lợi tiến triển đi xuống đỗ hồng tiệm đến an tây quân mục đích cố thành đã rõ ràng đồng thời lại có một cái nghi vấn xông ra như là chỉ là vì nhìn chằm chằm an tây quân thuận lợi chấp hành lý hanh chiến l k i a lý phụ quốc đến an tây quân mục đích là cái gì đây n g h i ệ m nghiệm huỳnh là cầm vẫn là ngư n h a đồn đốc chuyện này còn muốn nhìn lựa chọn của nàng ưng tại sao chương năm trăm ba mươi tuyệt s á c song t i ể u thái tử lý hanh phái ra sứ thần k i a phái đi ra mỗi một cái nhân tuyển đều cần tỉ mỉ châm trước thương nghị sứ thần bên trong không có khả năng co thuần túy người tiếp khách như này trọng đại công việc cũng không thích hợp xuất hiện người tiếp khách mà gia tăng không lường được phong hiểm cho nên cố thanh không thể không suy đoán lý phụ quốc đến an tây quân đại doanh mục đích ấn hắn y nghĩ lý phụ quốc rất khả năng có mang mục đích khác đối lý phụ quốc cái này người cố thanh phòng bị tâm lý quá nặng di sú ngàn năm quyền hoạn có thể có cái gì ý đồ xấu đương nhiên một bụng ý đồ xấu cố thanh hành sự luôn luôn cẩn thận mắt thấy cánh càng ngày càng cứng như tại cái này tương lai đại đường quyền hoạn thân bên trên thất bại k i a liền có thể cười đáp ứng phối hợp lý hanh nam bắc giáp công chiến lược về sau đỗ hồng tiệm đứng dậy cáo tử cố thanh đưa tiễn hắn sau không có về xoáy trướng một mình tự tại đại doanh bên trong toàn bộ suy nghĩ theo lấy thái tử lý hanh bị lý long cơ phong làm binh mã đại nguyên soái về sau gần nhất thế cục có chút phức tạp lý long cơ hạ cái này nước cờ tuy nói không thế nào cao mình có thể không thể nghi ngờ vẫn là cho cố thanh mang đến một chút phiền p h ứ c điểm khác biệt lớn nhất chính là an tây quân không hiểu thấu nhiều một vị trên danh nghĩa thượng cấp vị thủ trưởng này vẫn là thái tử thái tử kiêm nhiệm binh mã đại nguyên soái quyền lực trong tay cơ bản giống như là hoàng đế bất kể cố thanh nghe không nghe theo hắn mệnh lệnh tình cảnh đều có chút không quá tốt một mình tự đi tại đại doanh bên trong cố thanh vừa đi vừa suy nghĩ ven đường gặp phải tướng sĩ hướng hắn hành lễ cố thanh mang lấy tiếu rung gật đầu ra hiệu từ tướng sĩ nhóm bên người đi qua cố thanh, bừng bừng thanh rất rõ ràng những này hy vọng nguồn gốc đều tại hắn thân bên trên mỗi một lần chiến sự mỗi một cái quyết sách đều ảnh hưởng tám vạn tướng sĩ nhân sinh bất chi bất giác từ chủ xoáy đi đến hậu quân cố thanh bất ngờ phát giác mình đã đi rất xa may mắn là tại chính mình đại doanh bên trong không có an toàn vấn đề vừa mới chuẩn bị quay người đi trở về lại gặp hậu quân đồ quân nhu chồng chất chỗ truyền đến tiếng nói trong đó xen lẫn nữ tử thanh âm cố thanh tò mò đi qua chuyển qua từng đống tích như sơn lương hảo phát hiện hoàng phụ tư tư cùng vạn xuân chính tụ cùng một chỗ hoàng phụ tư tư tay bên trong cầm lấy giấy bút ghi chép cái gì mà vạn xuân thì tại từng chiếc đồ quân nhu trên xe ngừa kiểm kê hàng hóa có ý tứ là cơ hồ hào không tồn tại cảm biên lệnh thành cũng tại vạn xuân bên cạnh lúc này biên lệnh thành biểu tình lịnh nọt đến giống một đầu n g ắ t n g ắ t cái đôi vẹ kín dễ sệ chính cười d ạ n g d ỡ tại vạn xuân chi phối nói gì đó mà vạn xuân lại c a o mày vẻ mặt không kiên nhẫn thực lại nhận không được vạn xuân nhấc chân liền đánh biên lệnh thành một chân hoàng phủ tư tư phát hiện ra trước hắn không khỏi mừng dỡ nói công ra vì cái gì đến hậu quân rồi tiếp h thân ngay tại chỉnh lý hàng hóa ngày mai dự định đưa đến t ù y châu trên xe ngựa đều là đồ s ứ tơ lụa có lẽ có thể bán cái giá tốt vạn xuân nhìn đến hắn sau cũng lộ ra vui mừng sau đó không biết nghĩ lên cái gì đông nhiên h ừ một tiếng nạo g kiểu nghiêng đầu đi biên lệnh thành sắc mặt biến đổi ngoài cười nhưng trong không cười mà tiến lên hướng cô thanh hành lễ cố thanh nhìn hắn một cái cười nói biên giám quân thật hăng hái nhà chẳng lẽ gần nhất bắt đầu quan tâm hậu quân lương thảo đồ quân l u rồi biên lệnh thành giả cười nói hạ quan là giám quân an tây trong quân hết thể đều hẳn là hỏi đến một lần lương thảo là an tây quân mạnh mạnh tự nhiên càng muốn để tâm kiểm kê cố thanh ổ một tiếng nói nếu như thế không ngại cho biên giám quân phái một kiện kém sự tình về sau an tây quân lương thảo mua s i á m đốc vận liền giao cho biên giám quân như thế nào biên lệnh thành cười cười nói như công gia có trên lệ phái hạ quan tự nhiên toàn m ệ n h cố thanh nghiêm túc nói quân bên trong không nói đùa đã biên giám quân đáp ứng kia về sau lương thảo có thể là giao cho ngươi quân có quân pháp lương thảo đến chế một canh giờ đoạn một chân đến chế hai cái canh giờ đoạn hai chân như đến chế nửa ngày đoạn cái chân thứ ba như là vận lương thảo là biên giám quân đại khái chỉ đủ đến chế hai cái canh giờ vượt qua hai cái canh giờ ta cũng không biết như thế nào phạt ngươi biên lệnh thành s ư ơ n g sở nửa ngày mới phản ứng được cái chân thứ ba sinh trưởng ở cái gì địa phương không khỏi vừa kinh vừa giận hạ ý thức kẹp chặt hạ bộ cố công ra ngươi vạn xuân lại nghe không hiểu nhìn không được trách mắng nói hiệu nói vượn g nào có cái chân thứ ba người như thế nào dài cái chân thứ ba vạn xuân nghe không hiểu nhưng mà hoàng phủ tư tư đã người sự tỉnh ngày thường mưa nghỉ phong ở về sau cố thanh cũng thưởng cùng nàng nói chút không đứng đắn lời nói thô t ụ tự nhiên minh bạch lý tứ thế là đỏ mặt đem vạn xuân kéo đến một bên nhẹ nhẹ giải thích một lượn g vạn xuân sau khi nghe song sắc mặt lập tức biến đến rất đặc sắc lại đỏ lại phân giống phòng gội đầu bên trong mập mở ngọn đèn thôn ám người người người quả nhiên là cái không đứng đắn đăng đ ồ tử quả thực vũ nhục nhã nhặn vạn xuân nổi giận nói cố thanh yên lặng câu nói này vạn xuân nói ra đến hắn còn thật sự không cách nào phản bác bởi vì hắn đã không chỉ một lần đối n à n g không đứng đắn qua thế là cố thanh lập tức nói sang chuyện khác nhìn lấy biên lệnh thành cười nói biên giám quân vừa rồi tại g ú t công chúa điện hạ kiểm kê hàng hóa biên lệnh thành không có trả lời vạn xuân l ệ n h lùng nói cái này người không biết là người nào ghé vào bản cung bên cạnh rông dài cái không có s o n g chán ghét cực kỳ cố thanh ngươi nhanh hạ lệnh đánh chết hắn cố thanh đại hỷ lúc này quá to đến người biên lệnh thành dọa đến hai chân mềm lún bùng bị gối vạn xuân than thở khóc lóc nói điện hạ điện hạ à. nô t h chỉ là nghĩ tại điện hạ trước mặt tỏ một chút trung tâm tuyệt lại không người k h á c ý điện hạ tha mạng cố thanh nghiêm mặt nói công chúa điện hạ nhất nôn c i u đình nói muốn đánh chết liền nhất định phải đánh chết đến người kéo ra ngoài đánh chết đánh chết vạn xuân đều sửng sốt đánh chết biên lệnh thành bất quá là một câu nói đù nàng cũng không nghĩ tới cố thanh hôm nay c ư nhiên như thế nghe lời mà lại vẻ mặt mừng rỡ mà không kịp chờ đợi bộ dạng thật giống đánh chết cái này chán ghét hoạn quan là kiện lệnh người phi thường vui vẻ sự tình hậu quân địa phương này tướng sĩ không nhiều lại cách thật xa không có người nghe đến cố thanh gọi lời cố thanh không khỏi tiếc n u ớ i chép miệng một cái vừa mới như đem thân vệ mang ở bên người liền tốt ra lệnh một tiếng lúc này biên lệnh thành không sai biệt lắm có thể dùng nhập thổ vi an biên lệnh thành dọa đến hồn bất phụ thể vạn xuân liếc cố thanh một mắt nói tốt đừng dọa sợ nhân ra ngươi là chủ soái trong quân đội lời nói ra có thể phải giữ lời cái này người chỉ bất quá chán ghét chút. còn không đủ chết bỏ qua hắn đi nói xong vạn xuân liếc biên lệnh thành một mắt trách mắng còn không mau cút về sau bạn cũng bất kể tại bất luận cái gì địa phương ngươi đều không cần xích lại gần nếu không gặp một lần đánh chết ngươi một lần biên lệnh thành như được đại xá cảm động đến rơi nước mắt tạ ân nửa ngày cũng không dám mặt dạn g mày dạy lưu tại vạn xuân bên cạnh súng xoe đứng dậy hoảng hốt chạy xa vạn xuân hừ một tiếng tiếp tục giúp hoàng phụ tư tư kiểm kê hàng hóa cố thanh ôm cánh tay đứng ở một bên yên tĩnh mỉm cười nhìn lấy hai nữ một vị là yêu diễm vô song phong tình mỹ nhân hai đại mỹ nhân đứng trùng một chỗ thật là lệnh người cảnh đẹp ý vui phong thai hiểu điệu cực kỳ tâm tư của nam nhân trung quy không có đàng hoàng liền liền cố thanh cũng không nhịn được tâm linh đong đưa lên đến lý luận cố thanh đã sớm gặp qua hai nữ không mặc quần áo bộ dạng lúc này mặc chỉnh tề đứng tại trước mặt cố thanh tâm tư vẫn là không nhịn được hướng tà ác phương hướng càng bay càng xa làm tà ác ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía hai nữ dáng người lúc chẳng biết tại sao dây lát ở giữa không c h e vạn xuân đối cố thanh ánh mắt không hề hay biết kiểm kê dòng dã một chiếc xe ngựa hàng hóa về sau vạn xuân đột nhiên hỏi vừa mới cái kia hoạt a n phải chăng cùng ngươi có oán không có chỉ mặt gọi tên nhưng mà cố thanh biết rõ cái này lợi là tại hỏi mình thế là cười nói quả thật có chút tần đoán bất quá hết thệ tận trong lòng bàn tay của ta hắn không lờ ơ tờ được trời vạn xuân lại hỏi hắn là người xấu sao không coi là người tốt kỳ thực ta cũng không coi là người tốt mỗi người một đời bên trong hoặc nhiều hoặc ít đều làm qua việc không thể lộ ra ngoài không thể dùng người tốt cùng người xấu đến đánh giá người khác vạn xuân ồ một tiếng thần xác hiện lên ngắn ngủi do dự sau đó sắc mặt khôi phục như thường hoàng phủ tư tư đem ghi chép sổ sách đưa cho nàng nhìn vạn xuân nhìn một hồi phát hiện chính mình xem không hiểu có chút chán n à nói ta muốn hoàng ọ c còn rất nhiều, ta cũng nghĩ chính mình kiếm tiền, chỉ ít để chính đồ để vật rất ta tiền, ít t nhiều, nghĩ mình mình h kiếm ạ t nhìn không có kia chơi bời lồng. chơi h kia có bởi lêu o phủ tư tư khẽ c ư gần nhất ạ k mấy ngày cùng vạn xuân lui tới đến nhiều dần dần minh bạch vạn xuân tính nết vị công chúa điện hạ này tuy nói có chút ngạo kiểu thích bày giá đỡ nhưng mà tâm địa vẫn là rất hiền lành ngạo kiều bất quá là một loại trời sinh tiểu tính tình thân tại hoàng thất qua quen xa hoa dâm đãng sinh hoạt có thể bảo trì như này thiện lương bản sắc đã rất không dễ dàng đối một cái không coi ai ra gì công chúa đến nói có thể vì một cái nam nhân bỏ ra nhiều như vậy thuyết minh là thật sự đem hắn để ở trong lòng có thể là vạn xuân giống như cố thanh đều là không hiểu được biểu đạt cảm tình người cố thanh là bởi vì thiếu khuyết ép ờ vạn xuân lại là bởi vì cao ngạo phẩm tính làm ra đến sự t ì n h rõ ràng là vì đối phương mà bỏ ra nhưng mà trên miệng biểu đạt y nguyên cao ngạo như vậy thật giống nói nhiều một câu dễ nghe lời liền giảm xuống chính mình tôn nghiêm nhận thức nhiều năm hai người quan hệ chậm chạp vô pháp tiến thêm một bước mấu chốt liền tại như này ngươi nha như một mực coi mình là công chúa cố Cô thanh vĩnh viên trướng mắt ngươi dương ngọc h o à n ngón tay nhỏ nhắn điểm một cái vạn xuân cái chán sáng r ọ n g hai người khuê mật nhiều năm cứ việc trường ăn thất thủ sau đó phát sinh rất nhiều biến cố nhưng mà hai nữ giao tình nhưng vẫn không biến vạn xuân chu miệng nhỏ vun bã h i ể u s u ngồi tại dương ngọc hoàn doanh trướng bên trong tố khổ ngẩng đầu đào mắt dương ngọc hoàn doanh trướng biểu tình càng không cao hứng cố thanh hắn thiên vị người ở doanh trướng như này hoa lệ giống như cung điện ta doanh trướng lại đơn sơ keo k i ệ t hắn rõ ràng là không có đem ta để vào mắt dương ngọc hoàn cười người như thích chúng ta doanh trướng đổi chính là ta đã chán ghét hoa lệ địa phương chỉ có tại đơn sơ keo kiện địa phương mới hội cảm thấy an tâm vạn xuân tạm thời quên mất cố thanh chủ đề hiếu kỳ nói ban đầu ở thiên tử hành dinh đến tột cùng phát sinh cái gì sự t ì n h vì cái gì cố thanh ném an tây quân ngàn dặm buôn tập đi cứu người vì cái gì cấm quân lại đột nhiên bất ngờ làm phản mà lại đem đầu mâu đối với ngươi nhóm dương ra dương ngọc hoàn g c h á n n ả nói n hẳn là người phía dưới mưu đồ đã lâu b ì n h biến bệ hạ cũng vội vàng không kịp chuẩn bị ta xưa nay không hỏi triều chính cũng không biết ta huynh trưởng những n à y nằm tại triều đình đến tột cùng làm nhiều ít chuyện sai là người nào người đều là nói hắn là quốc tặc ta bất quá chỉ là cái bị bệ hạ sùng ái nữ nhân vì cái gì hắn nhóm muốn đem tất cả tội lỗi đều đ vạn xuân Kỳ nói ta như đương thời cũng tại định xuất vũ lâm vệ đem những kia vô pháp vô thiên cấm quân giết cái hoa rơi nước chảy giang sơn luôn luôn nắm giữ tại trong tay nam nhân nữ nhân chúng ta bất quá là phụ thuộc mà thôi hắn nhóm đem giang sơn chơi hỏng cùng nữ nhân có liên c ắ c gì n g cái này điểm đảm đương cũng không có phối gọi nam nhân dương ngọc hoàn bật cười ngươi có thể đem ngươi phụ hoàng cũng cùng chửi ta nói chuyện làm sự tình công đạo là ai sai liền là ai sai phụ hoàng cũng không ngoại lệ phụ hoàng những n à y năm có không có làm cái tốt hoàng đế ta cũng là nhìn ở trong mắt dương ngọc hoàn ảm đạm thở dài tuất không nói đều đi qua vạn xuân trần trờ một chút nói cấm quân bất ngờ làm phản phụ hoàng lại đem ngươi hy sinh đến đổi bình an này sự tình phụ hoàng làm quá mức phân may mắn cố thanh xuất quân ngàn dặm chạy đến nếu không ngươi ta kiếp này đã không thể gặp nhau dương ngọc hoàng l ư một tiếng nói may mắn có cố thanh ta vạn vạn không nghĩ tới tối hậu quan đầu vợ ơ y mà là cố thanh cứu ta từ ở ngoài ngàn dặm chạy đến cứu ta vạn xuân nháy mắt m ấ y cái cố thanh hắn lại như thế nào cứu ngươi đương thời tràng diện rất uy phong sao dương ngọc、hoàng、cười rất uy phong vạn mã quân bên trong hắn ngẩng đầu dẫn ngực như vào chỗ không người dưới trướng hắn tướng sĩ cũng là d ũ n g manh bá đạo vô cùng cấm quân một ánh mắt không đúng đều bị mạch đao doanh đại tướng chém thành hai khúc mà cố thanh vẫn m ặ t không đổi sắc đem ta mang rời khỏi thiên tử hành dinh lúc mấy vạn cấm quân vây quanh phía dưới hơn một ngàn tướng sĩ vung vẩy mạch đao lại không một người dám đến gần đương thời c h ẳ n g diện đạo huyết tinh lại vi phong vạn xuân ánh mắt ước mơ hai tay trông cằm con mắt bên trong tất cả đều là mềm mại mỹ diệu thi ý này sống như có nam tử có thể vì ta như vậy liều mạng dù là chỉ có một lần này sống liền coi như không tiếc dương ngọc hoàn vuốt nằm đầu cương triệu mà nói ta lúc ngươi cũng đồng dạng cố thanh là cái có tình có nghĩa nam nhi tốt ta lúc đầu đối hắn một chút tấn huệ đổi lấy như này h ậ u báo liền ta đều không kịp chuẩn bị ngươi như nhường cố thanh đối ngươi cũng như đ â y về sau muốn đối tốt với hắn một chút nói chuyện làm sự tình không muốn bày công chúa giá đỡ cố thanh tính tình cao ngạo không muốn đối quyền quý không lưng ngươi như muốn cùng hắn có cái kết quả tốt cần phải muốn đem hắn làm cố tình thích lan g quân phát từ nội tâm lệ tình hắn mà không phải đem hắn làm thành đều đến quát đi t h ầ n tử minh mạch sao vạn xuân ủy k h u ấ nói ta ở trước mặt hắn đã rất hèn bọn nói chuyện đều không dám lơ tiếng hôm qua tiếng soái trướng còn bị hắn khi ta đường đường đại đường công chúa lại bị phụ hoàng chi bên ngoài người d ă n dạy ta đều không có chỗ tố khổ dương ngọc hoàn cười nói bị âu hiếm lang quân cờ mắng một trận có cái gì quan trọng đừng quên trương gia tỉ bội còn tại phía sau đối ngươi nhìn chằm chằm đâu ngươi nếu ngay cả cái này điểm khí đều n h ị n không được cố thanh chú định không có duyên với ngươi vạn xuân vội và nói g n ta có thể chịu lại lớn khí ta cũng có thể nhịn ngược lại người nào bảo ta hết lần này tới lần khác c h g ý cái này nam nhân đâu hắn là cái cường thế người ta liền yếu thế một chút tốt dương ngọc hoàn u n g dung nói theo ta biết trương gia tỉ bội ngay tại phía nam vì an tây quân kiếm lương thảo Các sức cố lúc chính cũng cách nàng đang thanh, này ngươi hiện Ngươi muốn là giúp điểm. ra biểu thời tìm cách tử vạn ì vì gì. cố thanh vì an tây quân làm chút cái gì? Nếu không tương lai cùng các cùng các thanh tây tương tránh thế. thế tương tranh? không khó khỏi phần khí Như an lai ra, quân Nếu nàng ngươi nào nàng v yếu mấy làm so bỏ xuân như có điều suy nghĩ ta làm chút cái gì đâu ngươi có thể là đại đường công chúa có thể làm nhiều chuyện đây vạn xuân m í môi suy tư hồi lâu nắm chặt nắm tay nhỏ kiên định nói ta cùng tư tư cùng nhau giúp hắn kiếm tiền kiếm rất nhiều rất nhiều tiền cho an tây quân tướng sĩ mua thức ăn cố thanh tại đại doanh bên trong rất ít mặc mang khải giáp nặng ba mươi cân khải giáp xuyên tại thân bên trên giống gánh vác một toàn núi lớn đi đường đặc biệt khổ cực hắn quen thuộc ăn mặc trường sam làm thư sinh ăn mặc từ đại doanh nha môn bên trong đi ra đến hoàn toàn không có bất luận cái gì chủ xoáy bộ g á n g cũng là chủ xoáy bộ hạ mưu sĩ vân lại an tây quân đại doanh bên ngoài có một mảnh bình hồ hồ bên trong có cá cố thanh nhàn hạ lúc liền dẫn thân vệ đến bên hồ câu cá hắn đ ố i ăn thịt có lấy dị thường chấp nhất mà lại không câu n ệ tại dê bọ thịt ngẫu nhiên cũng nghĩ ăn cá đổi một cái khẩu vị tự tay câu đến cá bắt đầu ăn đặc biệt hương từ lúc hàn g i i nói cho cố thanh cái này ph công ơ hộ m ỗ gia muốn ăn cá quá đơn giản mặt tướng gọi mấy cái hội thủy tính minh đệ đi xuống một lưới có thể vớt tốt nhiều cá công gia có thể ăn đến quá năm cần gì dùng cần câu từng đầu câu mà lại công gia câu cá thủ pháp quá kém nửa ngày không có câu đi lên một đầu chậm trễ công phu cố thanh điểm tĩnh như ẩn sĩ biểu tình lập tức có chút run dày câu cá câu không chỉ là cá mà là tâm cảnh tâm cảnh h i ể u không cố thanh t h ở dài chờ đợi cá con mắc câu qua kỳ thực liền là cùng mình tâm lý tiến hành một tràng chơi cờ t h như hai quân giao chiến đều tự thiết kế ai thắng ai thua muốn xem ai trước không giữ được bình tĩnh hàn d i ớ i hướng hắn chống rông r õ cá bên trong nhìn thoáng qua nói công ra ngài lại chìm được khí lời nói giữa chưa có thể là không có cá ăn không chỉ không có cá ăn trở về còn hội bị h o à n g phủ cô nương chế dê ước cố thanh rốt cuộc không bình tĩnh chi phối đảo mắt một vòng thu hồi cần câu trầm mặn nói gọi mấy cái hội nước minh đệ đi xuống cho ta vớt một đánh cá lên đến trở về sau liền nói là ta câu hàn giới vui tươi hớn hở mà nói yên tâm bảo đảm cho công gia làm đến thỏa đáng vung tay lên đằng sau mấy tên hội nước thân vệ hi hi ha ha thoát y phục một cái lặn xuống nước vào nước bên trong bắt đầu màu cá cố thanh thở dài lý luận a t â m cảnh a cái gì nói đến từng bộ từng bộ kết quả cuối cùng vẫn là biến thành lúc trước g h é t nhất bộ dáng giỏ cá dần dần bị đổ đầy bên trong tất cả đều là nhảy nhót tương bừng cá phía nam dùng cá trích cùng biên cá chiếm đa số gai nhiều t h ị mềm cũng tính miễn cưỡng có thể ăn hàn giới hôm nay như có người cầu kiến để thân vệ mang hắn thẳng đến gà ta cố thanh một bên thu thập cần câu vừa nói hàn giới hiếu kỳ nói người nào hội đến cầu kiến cố thanh cười thân bí cắn câu cá con cắn câu cá con họ lý tên phụ quốc hảo hảo danh tự dùng tại hắn thân bên trên thực tại là đáng tiếc nhanh đến giữa chưa lúc bên hồ chậm rãi đi tới một người chính là lý phụ quốc lý phụ quốc khoanh tay mà đi như đi bộ nhàn nhã một bộ nhàn nhã đi chơi trong tiết thanh minh bộ dáng đi mau gần phảng phất mới phát hiện cố thanh không khỏi kinh dị một tiếng nhanh bước đến gần thân vệ được cố thanh phân phó thế là không có ngăn hắn mặc cho lý phụ quốc đi đến cố thanh bên cạnh công ra thật có nhã hứng đã là đầu hạ thời tiết Hồ hai thích hợp nhất. bên trong con miễn nở đến dùng đến ăn ca cửa câu cơm mỏ mỡ, với dê đầu lý phụ quốc cười nói cố thanh quay đầu nhìn hắn một cái sau đó tiếp tục nhìn chằm chằm mặt hồ thản nhiên nói lý tư mã là cố ý tới tìm ta sao lý phụ quốc cười nói xuất danh o tản bộ đi chơi trong tiết thanh minh vô ý ở giữa mới phát hiện công gia ở đây q u y dậy công gia nhã hứng còn mời công gia thứ tội cố thanh cười ha ha cái này hàng như là không phải cố ý tìm đến mình hắn nguyện đem cái này hàng đầu tóm xuống đến làm câu để đá trên đời hội ngộ tuyệt đại đa số là người làm người nào như thật tin hội ngộ chuyện này người nào đốc Hàn giới, cho giới, lý tư mã tìm cái nay g ồ i giới chỗ. Hàn đ ư đến một trương tiểu xảo ghế, sau đó ghế, trương bàn một tiểu thức thời phất t sau xào a chỗ ù n g đám t â n trượng bên ngoài. Lý tư mã, này vệ thối trì Tư h lui Lý mấy Mã, c chỉ có hai người chúng ta có chuyện có thể nói thẳng lỡ hôm nay lúc này có thể là không có k i ệ phương tiện lý phụ quốc cười khen công ra mắt sáng như n u ố c cái gì đều không thể gạt được ngài cố thanh thần sắc đ ố n g nhiên ngưng lại gấp giọng nói im lặng nhanh mắc câu nói xong hai tay nắm cần câu v ậ y một cái một đầu lớn cỡ bàn tay cá trích bị cần câu kéo ra mặt nước rơi đến trên bờ đầu đôi còn tại không ngừng dãy r u ộ cố thanh nhìn lý phụ quốc một mắt cười nói các o n quả nhiên cắn câu n i ệ m n i ệ m h u y n h là cầm vẫn là ngư n h a đồn đốc chuyện này còn muốn nhìn lựa chọn của nàng ưng tại sao chương năm trăm ba mươi hai sinh làm như vậy lý phụ quốc chép miệng một cái luôn cảm thấy cố thanh câu này các o n cắn câu trong lời nói có hàm ý có thể còn nói không rõ ý là sao chỉ các o n treo ở dây câu không ngừng bay này lý phụ quốc r a vẹn ngạc nhiên khen vài câu tân cần giúp cố thanh đem các o n từ lưỡi câu l ấ y xuống thả tiến g i cá bên trong công gia hôm nay thu hoạch không nhỏ nô tỳ bội phục cố thanh tâm tình tựa hồ rất không tệ nghe nói khách khi nói có đói bụng không ta phía dưới cho n g ư ơ i ăn nha nga ta làm c á cho n g ư ơ i ăn nha lý phụ quốc kinh thì nói công gia lại vẫn biết chủ nghệ nô tỷ có thể có có lộc ăn cố thanh bỗng nhiên cười khúc khích hắn chợt nhớ tới kiếp trước một cái câu đ a tục ó m ộ i t ử hỏi nghị luyến ái lại không nghĩ phát sinh quan hệ thế nào làm hồi thiếp có cái đại thần nói k i a n g ư ơ i có thể có có lộc ăn cố thanh càng nghĩ càng thấy đến b u ồ n c ư ờ i tiếng cười không thể ức chế lý phụ quốc lơ n ơ xem lấy hắn không biết mình nói cái gì lại chạm đến cái này vị quận công t ờ điểm dẫm điện cao thế tuyến giống như hoàn toàn ngừng không xuống tới không biết cười bao lâu cố thanh rốt của kiên t ĩ n h xuống xoa xoa khỏe mắt nước mắt cười nói lý tư mã chớ trách ta chỉ là đột nhiên nghĩ lên một kiện cao hứng sự tình ân cùng có lộc ăn có liên quan lý phụ quốc cũng đ ồ i tiếp cười khan vài tiếng an tây quân đại bại phản quân mấy lần mắt thấy phản quân đảm đạm tây sơn an tây quân đã sắp bắt tiến quan bên trong công ra như vậy n h à n hạ thời gian không nhiều a lý phụ quốc thở dài bình định về sau t r i để kết thúc lập c u c về sau lúc rảnh rỗi nhiều đây lý phụ quốc ánh mắt c h ấ động cười nói bình định về sau công gia tất nhiên hội bị thiên tử ủy thác trách nhiệm dùng công gia chiến công hiến hách tức phong quân vương xếp vào h ư u tướng cũng không phải không có khả năng cố thanh nhím mày nói thiên tử hội như này xem trọng ta lý phụ quốc như có thâm ý nói vậy phải xem là dạng gì thiên tử một triệu thiên tử một triệu thần có lẽ k h á c thiên tử càng quý tài càng thánh minh đâu cố thanh cười nói tới chỗ này lý phụ quốc dụng ý đã rõ rành rành cố thanh tự nhiên nghe được lý tư mã lời đều nói đến đây cái gì thẳng thắn lại giấu lấy tre cũng không có gì ý tứ lý phụ quốc đ ô n cười nói công ra lời nói túc này n đến tấu triệt cung điện như có biến không biết công ra nguyện đứng tại cái nào một đầu cố thanh nhìn hắn một cái nói câu nói này là bản thân ngươi đến hỏi ta vẫn là thái tử điện hạ hỏi ta lý phụ quốc đứng người lên hướng cố thanh xá giải nói nô tỷ đại thái tử điện hạ hỏi công gia chớ trách tội nô tỷ đường đột cố thanh đ ố n g nhiên cười nói thái tử điện hạ đã chờ không nổi muốn tại linh châu x ư n g đế rồi lý phụ quốc lấy làm kinh hãi không nghĩ tới cố thanh phản ứng như thế nhanh chóng mà chuẩn xác lối ra liền đem sự tình nói chuẩn công gia tuệ nhãn nô tỷ khâm phục v ạ n phần lý phụ quốc chân thành hành lễ nói cố thanh lại nói lý tư mã đến an tây quân chân chính mục đích chỉ sợ không phải cái gì phụng mệnh đốc xúc bắc thượng hoặc là tiếp quản an tây quân binh quyền ngươi chân chính nghị mới hoặc là nói thái tử điện hạ chân chính nghị mới là ta cố thanh một c lý phụ quốc lúc này đối cố thanh thực tình bội phục đầu giảm xuống đất t u ổ i còn trẻ vị phong quan cao h i ề n hách lại làm ra như này nhiều đại sự quả thật không phải nhân vật đơn giản thịnh tên phía dưới không hư sĩ nha công gia minh xét vào dặm nô tỷ trừ bội phục đã không có lời nào để nói lý phụ quốc vui lòng phục tùng đường hầm cố thanh trầm d à i nói kỳ thực sớm tại an tây quân công hạ lạc dương lúc thái tử điện hạ mưu thần lý bí đến đại doanh gặp t a ta đã nói với lý bí qua mời thái tử lưu thủ quan bên trong kháng địch thời cơ chín mồi có thể đại bệ hạ vương thiên hạ lý phụ quốc túi đầu nói vâng lý bí đem công ra lời nói ý nguyên không thay đổi truy cố thanh l bất động thanh sắp nói ta như vẫn phục chủ cũ không muốn sự tỉnh tân quân thái tử điện hạ làm như thế nào lý phụ quốc khẽ giật mình thần xác lập tức có chuộc biến cái này điện hạ ngược lại là không nói nô tỷ chỉ là cái t h u y ể n lời các vị đại nhân vật tâm tư nô tỉ thể có đương kim thái đ o tử nếu muốn làm hoàng đế còn phải tới trước hỏi hỏi hắn y tứ hắn nếu không đáp ứng thái tử vĩnh viễn chỉ là thái tử không dám vượt qua giới hạn không có nguyên nhân khác bởi vì cố thanh nắm trong tay nhất chi thiên hạ vô địch binh mã cái này chi binh mã có thể là một lòng nghe theo chi vương sư cũng có thể là hủy thiên diện địa p h ả n quân bất kỳ người nào nghĩ làm hoàng đế đều nhất định muốn cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem cái này chi binh mã s á t mặt nếu không danh bất chính nôn bất thuận hoàng đế vị trí cũng ngồi không vững đi đến cái này thế giới sáu bảy năm từng bước một đi đến hôm nay cố thanh rốt cuộc thành bất luận người nào đều không dám khinh thị quyền thần đại trượng phu sinh làm như vậy đứng c h ắ p tay nhìn lấy bình tĩnh mặc hồ cùng nơi xa thanh sơn bạch vân cố thanh cố gắng kiềm nén hạ tâm tình kích động biểu tình vẫn lạnh nhạt như nước nhân sinh đắc ý thời điểm quá vong hình tiếp xuống đến hội rơi căng thảm cái này là cố thanh tiếp thế là cố thanh rất nhanh tỉnh táo lại đến trầm ngâm nửa ngày nói lý tư mã còn có lời gì không ngại tiếp tục nói xong lý phụ quốc túi đầu đối mặt cố thanh lúc đã có vẻ cung kính hôm nay mới coi như chính thức cùng cố thanh tiếp xúc mấy câu trò chuyện xuống đến cố thanh biểu hiện ra ngoài cơ chí cùng bình tĩnh đã lệnh hắn rất là kính sợ không dám tại cố thanh trước mặt trêu đ ù a tâm nhãn thái tử điện hạ còn nói như cố Cô công gia nguyện phụng hắn làm chủ điện hạ có thể phong cố Cô công gia vì khác họ còn vương thế hệ tướng thợ cũng bái công gia vì hữu tướng chủ trưởng ba tỉnh trung khu cố thanh lại cười lý phụ quốc không dám ở hắn trước mặt tính toán hữu trí không oan nhưng mà thái tử lại cùng hắn chơi cái tâm nhãn quan bái h ư u tướng địa vị cực cao quyền lực cố nhiên không nhỏ nhưng mà h ư u tướng lại là quan văn ngụ ý an tây quân binh quyền là nhất định phải bị lấy đi nhưng mà địa vị cực cao quan văn có thể phong quan bao lâu một ngày mất đi binh quyền chờ đợi cố thanh vận mệnh không nhất định là thằng quan tân tước mà là một ly trong i ể u điện hạ muốn thế nào an trí hắn phụ hoàng cố thanh bỗng nhiên đổi cái vấn đề hỏi lý phụ quốc không chút do dự nói tự nhiên là tôn vị thái thượng hoàng cùng tiên đồng thọ cùng quốc cùng thích cố thanh bỗng nhiên lại m u ố cười từ xưa đến nay mấy ngàn năm qua hoàng đế tựa hồ cũng là một cái tính tỉnh ngoài miệng nói đến quang minh vĩ đại trên thực tế cái gì đạo đức không có sự tỉnh đều làm phải ra đến lý long cơ như thành thái thượng hoàng thời gian sẽ hội qua đến nhiều bất i khuất tương lai chính hắn hội biết rõ tất cả những thứ này đối cố thanh đến nói cũng không có ảnh hưởng quá lớn bất kể cái gì người làm hoàng đế đối hắn cái này tay cầm trọng binh quân việt đều sẽ phi thường k i ê n kỵ nóng lòng trừ nhanh chóng trừ chi cho nên lý h anh làm hoàng đế cùng lý long cơ làm hoàng đế đối cố thanh đến nói không có khác nhau ngày sau đều sẽ trở thành đ ị n nhân lý phụ quốc gặp cố thanh không có lên tiếng vì vậy tiếp tục ra mã nói điện hạ còn nói bình định về sau có thể hứa một quốc chỗ vì cố công gia thức ốc đất phong bên trong bất kể tài chính thuế má người đ ì n h đều là cố công gia chi tài sản riêng triều đình không hỏi đến cố thanh bỗng nhiên nói an tây quân đâu an tây quân cũng là ta tài sản riêng lý phụ quốc nghe nói một mình cái chán lập tức toát ra mồ hôi lạnh cố thanh vấn đề này rất m u ố n mệnh mà lại rất phản ý vốn là song phương ngầm hiểu lẫn nhau lại không thích hợp nói rõ sự t ì n h lại thình lình bị cố thanh chuyển lên mặt b ả n lý phụ quốc cảm giác chính mình trong lòng đại loạn an tây quân đương nhiên không có khả năng cho ngươi người, người điện rồi sao cho ngươi một quốc đất phong để ngươi làm quần vương làm hữu tướng tự tử, tử tôn tôn phú quý tri cực ngươi còn muốn như thế nào nữa muốn thượng thiên sao công ra ách nô tỷ chỉ là cái truyền lời ngài chớ làm khó nô tỷ nha an tây quân sự tỉnh thái tử điện hạ không có nói nô tỷ vạn chết cũng không dám h ầ ngôn lo ạ ngữ n công ra lần sau gặp được thái tử điện hạ lúc không ngại trước mặt hỏi điện hạ được chứ lý phụ quốc xoa xoa đầu đ ầ y mồ hôi lạnh cười khổ nói gặp lý phụ quốc bị dọa đến sắc mặt tái n h u ậ cố thanh cười ha ha một tiếng nói t u t không đủ ngươi nói nghiêm túc lý tư mã trở về chuyển cáo thái tử điện hạ quận vương đâu ta liền không muốn quá gây họa đến mức đất phong thức ấp thuế má người đinh cái gì phản loạn còn chưa kết thúc nói những n à y quá sớm lý phụ quốc liên tục gật đầu là là nô tỷ về linh châu sau nhất định đem công ra lời nói ý nguyên không thay đổi chuyển bầm điện hạ cố thanh trầm giai nói thái tử muốn câu nói kia ta có thể cấp cho hắn an tây quân tám vạn tướng sĩ nguyện phụng thái tử vì tân quân đăng cơ kia ngày ta nguyện xuất toàn quân tướng sĩ mặt bắc mà bái xa trúc đại đường xã tắc m ư ơ n đời tân quân duyên thọ và nam bất kể người nào là đại đường thiên tử thần cố thanh vĩnh viễn là đại đường trung thần lý phụ quốc đại hỷ vội vàng hành lê nói cố công gia hiểu rõ đại nghĩa nô tỷ đại thái tử điện hạ tạ qua công gia cố thanh lắc đầu nói lý tư mã đ ừ n g vội lấy tạ ta ta còn có một điều kiện lý phụ quốc cung k í n h nói công gia cứ việc nói như nô tỷ có thể làm chủ lập tức liền đánh nhịp ứng cố thanh trầm tư một lát nói ta không muốn phong cái gì quận vương cũng không muốn đất phong nhưng ở phản loạn không yên t ĩ n h phía trước ta muốn phía nam các châu thành trì thuế má nói cách khác thái tử điện hạ đ ă n g cơ về sau mời điện hạ cho ta một đạo thánh trì cho phép ta tùy thời tùy chỗ điều sử dụng phía nam bất luận cái gì một tòa thành trì thuế má dùng dùng đảm nhiệm an tây quân quân phí đợi đến phản loạn bị d ị p bình phía nam các thành trì thuế má quyền lực ta hai tay hoàn trả cho triều đình cùng thiên tử như thế nào lý phụ quốc lại là một kinh cái này vị công gia khẩu vị thật là lớn tuy nói hiện nay chiến loạn nam bắc giao thông liên hệ bị ngăn trở phía nam các châu thuế má vô pháp nộp lên cho triều đình nhưng mà toàn bộ cho ngươi an tây quân cũng không thể nào nói nổi a không sợ bị cho an bể bụng sao nghĩ thì nghĩ lý phụ quốc do dự một chút vẫn là nói này sự t ì n h tha thứ nô tỷ vô pháp làm chủ nô tỷ ngay lập tức sẽ phái người về linh châu hỏi thăm thái tử điện hạ ý tứ như thái tử điện hạ đáp ứng nô tỷ tự hội chuyển cáo công gia tại sao chương một t i năm trăm ba mươi ba thương đồ biến cố thượng lý luận bên trên an tây quân có thể dùng chưng dụng phía nam thuế má cho mình dùng chiến l o ạ n thời tiết thiên hạ dung chuyển thiên tử ném quốc đô chạy tới t h ụ c trung t r á n h họa trung ương triều đình cùng địa phương quan phủ ở giữa cơ hồ đã làm mất liên lạc t r ả thái phía nam chưa nhận chiến hỏa lan đến an tây quân nếu muốn t r ư n g dụng thuế má không ai dám nói thêm cái gì nhưng là t r ư n g dụng nửa quốc thuế má cần phải muốn danh chính ngôn thuận nếu không sẽ cho cố thanh cùng an tây quân tương lai lưu lại thai hoàng ẩm lý h a h nghĩ làm hoàng đế cố thanh cũng không phản đối với hắn mà nói người nào làm hoàng đế đều giống nhau nhất sau chúng quy đều sẽ trở thành đị nhân cố thanh xem trọng là phía nam châu huyện thuế má an tây quân nhu đòi tiền cần thiết lương thực cố thanh cần thiết một đạo hợp, lý hợp pháp thánh chỉ. đem lời nói trắng ra liền là đơn giản như vậy lý h anh họa bánh nướng cô thanh không hứng thú hắn muốn đồ vật rất thực tế c ó kẹ mặc cả về sau cô thanh mở ra chính mình bằng giá như là lý h anh đồng ý kia hai người ở giữa chính trị giao dịch tính là đạt thành lý h anh vui vui sướng sướng làm hắn đại đường thiên tử cô thanh b u ồ n bực không lên tiếng thu hoạch đại đường phía nam thuế má đại sự như thế lý phụ quốc đương nhiên không làm chủ được lắp bắp đường này lý phụ quốc đành phải đáp ứng lập tức phái khoái mã đi linh châu xin chỉ thị lý hanh ý tứ cố thanh cũng không đội tám vạn binh mã tại tay tin tưởng lý anh hội nghiêm túc cân nhắc đề nghị của mình đem đại đường phía nam thuế má giao cho cố thanh lẫn nhau đều thanh sở an lộc sơn phản loạn bị bình định về sau cố thanh cùng lý h à n h không thể tránh né sẽ trở thành nghệ nhân nhưng mà hiện nay tình thế hạ đại gia đều có cùng chung nghệ nhân trước liên thủ đem an lộc sơn diệt mới là trọng yếu nhất cùng lý phụ quốc trò chuyện vui vẻ cố thanh rất k h á c h khí mời hắn vào xoáy trướng ăn cá tự tay câu mới mẹ cá hấp thị t kho tàu hai thích hợp lệnh cố thanh không nghĩ tới là lý phụ quốc thế mà thật đáp ứng có chút thất sách cố thanh nói chỉ là lời k h á c khí nhân gia hiển nhiên cũng không muốn cùng hắn khắc khí đối lý phụ quốc cố thanh là có mang cực lớn giới bị hắn so bất luận người nào đều thanh sở cái này hàng không phải cái gì người tốt con ngư i đ ả o một vòng không biết có thể nghĩ ra nhiều ít đoạn tử tuyệt tôn chủ ý xấu hiện nay mặt ngoài nhìn đến hắn đối cô thanh tất cung tất tính tựa hồ không có tính toán cô thanh tính toán trời mới biết hắn sau lưng đánh lấy ý định gì liền tính trước mắt không có có ý đồ xấu cũng là bởi vì bức bách tại thời thế tương lai một buổi được thế cố thanh dám khẳng định cái này hàng liền giống khôi phục pháp lực tôn hậu tử không nói hai lời bay lên trời tại hắn đầu bên trên đi tiêu nay bằng với là cho chính mình một nạn đặc biệt là ăn cá vui sướng như vậy sự tình bên cạnh có thêm một cái đẩy mình ù ồ ngục mạo ý nghĩ xấu ra hỏa thèm ăn đều hội nhận ảnh hưởng quả thực là bạo điện mỹ thực muốn không ngơi ư trước về doanh trướng của mình ta làm tốt để người đưa cho ngươi thế nào dạng cố thanh hỏi giỏ lý phụ quốc mở mịt khó hiểu cố thanh thở dài làm như vậy tựa hồ quá thất lễ vốn là quan hệ duy trì lấy mặt ngoài hòa thuận thật làm như vậy sợ rằng thật hội kết xuống thủ c u n g tiểu nhân kết thủ là nhất không lý trí cái này loại người không có điểm mấu chốt vô pháp dự đoán hắn hội dùng cái gì phát dồ biện pháp trả thù chính mình cố thanh đứng người lên lý phụ quốc lại xoay người ân cần giúp hắn thu thập cần câu do cá tất tất kính phi thường cung chuyên kính nghiệp, phi lý ú c này l phụ quốc cười nói công gia bộ hạ manh tướng như mây tướng sĩ nhóm đối công gia trung trinh vô xong nhưng mà ngại quân bên trong kia vị giám quân cũng không phải cái gì món hàng tốt nô tỷ vừa tới an tây quân cùng ngày trong đêm kia vị giám quân liền sờ soạn tới bãi phòng ta cáo ngại không ít hát trạng cố thanh lại cười nói ồ không biết lý tư mã như thế nào trả lời đâu nô tỷ chỉ là khác h nhân khác h nhân nên có khách bộ dạng chủ nhân về nhà nô tỷ có thể không dám loạn lẫn vào liền nghe đều không muốn nghe cố thanh biểu tình càng thêm thân thiết m ỉ m cười chắp tay nói lý tư mã sòng phẳng quân tử cái này nhân tình ta nhận hạ lý phụ quốc lắc đầu cười nói t í n h không được nhân tình nô tỷ tuy là phụng dưỡng thái tử điện hạ hạ khổ người có thể cũng đã gặp sóng gió an tây quân tại công g i a tay bên trong năm đến một mực biên lệnh thành đêm đó lén, lén lút lút bái phòng nô tỷ nô tỷ có thể không tin công ra không biết hôm nay nô tỷ trước mặt nói ra đến Tính là cố ù n công g gia k thanh cười nói mấy câu khách khí nội tâm lại đối lý phụ quốc phòng bị lại đề cao một cái cấp bậc đồng liêu ở giữa nói bán liền bán bán đến do hêm sóng lặng cái này lý phụ quốc cũng tính là cái hung ác nhân vật chỉ chuyện này liền có thể nhìn ra lý phụ quốc là cái thuần túy lợi ích chủ nghĩa người mọi việc chỉ cần đối hắn có lợi cha ruột thân nương đều có thể từ trong đất đào ra đến luận cận bán cùng cái này dạng ư ờ i giao thiệp nhất định phải cẩn thận hơn ngay sau đó cố thanh trong lòng sinh ra một cỗ sắc cơ đại nghiệp tại trước hành trình rất xa tương lai có rất nhiều đại sự sẽ phát sinh an tây quân bên trong c ó biên lệnh thành cái này khỏa h u ác tính trung quy là cái thái họa nhanh chóng đem hắn giải quyết là hơn tùy châu thông hướng tương châu tiểu lộ bên trên mấy chục cỗ xe ngựa chi chi nha nha chạy chậm chậm trên xe ngựa chở đầy lương thực mỗi cỗ xe ngựa bên cạnh đều có mấy tên địa phương điều động dân phu áp giải đi ở trước nhất là cố thanh bên cạnh mười mấy tên thân vệ hắn nhóm vây quanh hai nữ nhân hoàng phủ tư tư cùng vạn xuân cái này là vạn xuân lần thứ nhất đi theo hoàng phủ tư tư làm mua bán cảm giác rất mới lạ một mặt chưa thấy qua việc đời dế nhúi bộ dáng. nhìn đến ven đường hoa dại đều hội phát ra kinh ngạc tán t h ư ợ n g hoàng phủ tư tư đã là sinh ý c h à n g thượng lao thủ ban đầu ở quy tư thành làm mua bán chính là nổi danh thương nhân hiện nay vì an tây quân kiếm tiền tính là xe nhẹ đường quen từ lúc an tây quân nhập quan dùng đến hoàng phủ tư tư mua bán càng làm càng t h u ậ n t h ụ tiền kiếm cũng càng ngày càng nhiều đại đường phía nam dùng trường giang vị giới trường giang phía nam cơ bản không bị đến chiến hỏa độc hại quan phủ cùng dân gian tương đối bình tĩnh nhưng mà chiến tranh không thể tránh né khu vực đến một chút ảnh hưởng nhất rõ rệt ảnh hưởng liền là vật giá cả t r ư n g hoàng phủ tư tư đầy đủ lợi dụng vật giá cả lên nhanh nhân tố Cùng với đi theo an tây quân nam bắt chuyển chiến tiến trắng trận vơ vét tư phương hàng hóa từ một chỗ bán đến một địa phương khác kiếm được đầy bùn đầy bát đương nhiên kiếm được tiền nàng một văn đều không có còn lại toàn bộ làm như làm chính nàng tiền chơi gái cố công gia quan càng làm càng lớn da mặt cũng càng ngày càng dày mỗi lần cùng nàng hoàn hảo trước thế mà trước đòi tiền nàng thu tiền sau còn một mặt chịu đục biểu tình lặng lẽ tiếp nhận mưa to gió lớn ánh mắt thánh khiết đến giống chủ động hiến thân cung tại trên tế đài xuất sinh hoàng phủ tư tư đã bất đắc dĩ vừa bật cười có thời điểm rất nghĩ nổi giận có thể cố thanh liền giống một tể khẩu vị ngọt độc dược chúng hắn độc về sau thế nào đều không thể rời đi. thế là hoàng phủ tư tư đành phải duy trì lấy nàng c ù n g cố thanh ở giữa giống như trượng phu cùng t i ế p thất lại giống nam s ủ n g cùng ứng khách cổ quái quan hệ cái này không biết xấu hổ trượng phu là chính nàng chọn nàng có thể làm sao nói thực lời nói cố thanh sắc thực hẳn là xấu hổ một lần xấu hổ không phải làm việc lấy tiền mà là kiếp trước quát tháo phong vân giới kinh doanh đại l a o xuyên việt đến đường chiều sau thế mà không thể không dựa vào bán mình đến cung cấp nuôi dưỡng quân đội thực tại là nam mặc nữ nước mắt từ này cũng có thể biết tại cổ đại cung cấp nuôi dưỡng một chi quân đội bao nhiêu đất tiền giới kinh doanh đại lão cũng bị ép tinh anh nhất sau cùng đường mạt lộ bị ép tiếp khách An、Tây、quân tướng ăn Tây một sĩ mỗi c hoàng i tinh ế huyết c cơm cố đều là thanh ta. Tư tư h càng càng phủ tư tư hàng hóa bán đi không sai giá cả bán đến tiền bạc về sau tinh minh nàng việt không đem tiền mang về mà là tại tùy châu thành bên trong so sánh một lần lương thực giá cả phát hiện so tương châu lương thực giá cả thấp một thành thế là dứt khoát đem tiền bạc tất cả mua lương thực thuê mấy t r ụ c cỗ xe ngựa cùng mấy trăm tên dân phu đem lương thực vận về an tây quân đại doanh nhớ lại đến đại doanh về sau cố thanh không biết cao hứng nên như thế nào khen thưởng chính mình hoàng phủ tư tư ngồi trên lưng ngựa khoe miệng không khỏi lộ ra ý cười nhật nhạt con mắt loe sáng sáng vạn xuân tại nàng bên cạnh gặp nàng không hiểu thấu nở nụ cười không khỏi tức giận nói cái này tranh đến tột cùng kiếm nhiều ít để cho ngươi cười thành cái này dạng hoàng phủ tư tư lấy lại tinh thần cười nói điện hạ chờ trách thiết thân chỉ là nhớ tới một chút buồn cười sự tình vạn xuân k h é t nàng một mắt khe nói định không phải chuyện gì tốt không chừng là ngươi cùng c ừ hoàng phủ tư tư cười cười không dám lại kích thích độc thân c ậ u lại không dám nhét c ậ u lương trầm mặc hồi lâu vạn xuân đột nhiên hỏi người cùng cố thanh khúc gỗ kia là như thế nào tiếp nhận ngươi chỉ là bởi vì ngươi làm đồ ăn tốt ăn sao ở chung lâu hoàng phủ tư tư dần dần thấy rõ vạn xuân c ù n g cố thanh quan hệ nói đơn giản kỳ thực liền là vạn xuân mong muốn đất phương cố thanh lại không biểu thị cũng không biết là không có ý thức được nàng yêu thương vẫn là cố ý không làm hồi ứng cho nên hoàng phủ tư tư rất rõ ràng vạn xuân vì cái gì đột nhiên cái này hỏi nàng cái này là muốn cần phải học hỏi nhiều hơn huynh đệ đơn vị trước tiến kinh nghiệm hoàng phủ tư tư cười nói điện hạ đừng xem thường làm đồ ăn cố thanh hắn càng thích mỹ thực khẩu vị x à o trá cực kỳ ban đầu ở an tây lúc thiếp thân v ị dẫn tới hắn chú ý cố ý hoa rất lớn công phu học làm đồ ăn cái này mới dẫn tới hắn thường đến ta tiệm bên trong ăn cơm ta mới có cơ hội chậm rãi cùng hắn quen thuộc vạn xuân tiếp rẻ thở dài vì ăn một miếng ăn càng đem cuộc đời của mình góp đi vào cần gì chứ hoàng phủ tư tư mất h ư n g liếc nàng một cái nhưng mà cũng không dám phản bác sợ nàng thẹn quá hóa giận ngay tại chỗ đánh lên chứ mỹ thực hắn để ý nhất liền là tiền lương an tây quân trên dưới kia nhiều chương i p t thể năm trăm ba mươi t ố n thương đồ biến cố hạ vạn xuân vô pháp miễn cưỡng cố thanh tâm ý đành phải tuyển chạch lỗi kéo minh hữu nói cho cùng trương gia tỷ mội đối với nàng mà nói là cái cự đại uy hiếp vạn xuân như muốn vào cố gia môn trước tiên muốn đánh bại liền là trương gia tỷ mội vì đánh bại trương gia tỷ mội vạn xuân thậm chí đều rộng lượng tiếp nhận cố thanh có thị thiếp sự thật này nếu không phải như đây tôn quý thiên gia kim chi ngọc diệp thế nào khả năng để chính mình nam n h ậ n nạ thiếp rõ ràng cố thanh không biểu thị vạn xuân lại vẫn cứ y hệt đã là cố gia vợ cả diễn xuất bất chi bất giác cao nạo ngầm lỗ mũi hoàng phủ tư tư n í n cười nói khẽ vâng thiếp thân về sau chắc chắn nhiều định bợ công chúa điện hạ cầu điện hạ chớ để tiếp h thân nhận bị khuất vạn xuân thỏa mãn gật đầu tiểu bộ g á n g rất nghiêm túc phản phát hoàn thành một sự kiện quan xã tắc quân quốc đại sự đúng ngươi cùng cố thanh vạn xuân khó khăn diễn đạt nửa ngày đỏ mặt nhẹ giọng hỏ Đã có p hoàng u thê thực chi s a h o phủ tư tư gương mặt cũng đỏ túi đầu khẽ cười nói điện hạ ngài cái này hỏi cũng quá thiếp thân nên như thế nào về ngài đương nhiên nói thực lời nói ta đều không ngại ngươi là hắn tiếp h thất ngươi còn che che lấp lấp làm gì vạn xuân cũng có chút ngượng ngùng nhưng vẫn là tràn ngập tò mò ngươi là như thế nào dùng hắn đi vào khuất khổ đánh mất xỉu hắn vẫn là quá trên hắn hoàng phủ tư tư càng thêm muốn cười vị công chúa điện hạ này nhìn lấy cao ngạo kỳ thực bản tính thiện lường chi bên ngoài cũng là không trải qua người sự tỉnh tiểu cô nương nam nữ phương diện kia sự tỉnh tất cả dựa vào tưởng tượng điện hạ nam nhân bị đánh n g ấ t xịu hoặc quả chén có thể không làm nên chuyện hoàng phủ tư tư đỏ mặt cười nói vạn xuân càng thêm có hứng thú kia ngươi lạc như thế nào cầm xuống hắn nhanh nói cho ta hoàng phủ tư tư xấu hổ m à ức cẩn thận hướng tả hữu nhìn một vòng túi đầu thấp giọng nói nhỏ thiết thân dùng tiền mua vạn xuân kinh ngạc nhìn lấy nàng nửa ngày đều không có tiêu hóa câu nói này cố gắng suy nghĩ hồi lâu không hiểu nói dùng tiền mua ngươi mua cái gì hoàng phủ tư tư cười khúc khích khuôn mặt càng thêm đỏ đến mức lợi hại túi đầu chỉ là cười khanh khách không ngừng thật lâu vạn xuân kiếp sợ chọn tròn mắt một mặt tam quán b ngươi mua sẽ không sẽ không là ta nghĩ cái kia a không thể nào hoàng phủ tư tư rốt cuộc nhịn không được cười ha h à c ư ờ i tại lưng ngựa cười đến ngựa tới ngựa lui lệnh tả h ư u thân vệ lần lượt liếc mắt rốt cuộc cười yên tĩnh về sau hoàng phủ tư tư cái này mới gật đầu nói không sai liền là điện hạ nghĩ cái kia ngươi ngươi ngươi ngươi nhóm thế mà loại sự tình này thế mà cũng có thể là mua bán mà lại là ngươi mua hàn bán vạn xuân tại lưng ngựa lung lay sắp đổ n á o hải bên trong phảng phất tại nhiều lần vang lên chấm thấp mà giàu có từ tính mgm hoan n g n h đi đến người trưởng thành thế giới Hít sâu một hơi đều không đủ tối thiểu hít vào ba miệng vạn xuân chấn kinh qua đi biểu tình phức tạp nhìn chằm chằm nàng nội tâm dần dần đối cái này vị cố gia thị thiếp có mấy phần khâm phục có thể nghĩ ra dùng tiền cái này một chiêu mà lại thế mà bị nàng đặt được cái này nữ nhân là cái cao thủ cậu nam nữ vạn xuân cắn răng mắng hoàng phủ tư tư lại không để ý chút nào vẫn gửi đến rất s á n g lạ người hoa bao nhiêu tiền mua vạn xuân sụ mặt hỏi hoàng phủ tư tư che miệng cười nói một vạn con đâu tốt quý gặp vạn xuân đỉnh đầu đều nhanh bước hỏa bộ dáng hoàng phủ tư tư trong lòng nổi lên ác thú vị ung dung bổ một đao h ắ n tại ta phía trước còn không có chạm qua nữ nhân đâu ta là hắn đệ nhất cái thì hỉ vạn xuân hai tay n ắ m tay rốt cuộc lại cũng không nhịn được ngửa đầu bi phân a a a a vài tiếng cả giận nói thiện nam nhân thiện nam nhân một vạn quan lại liền bị người khác rút thứ nhất thiện nam nhân gặp vạn xuân bi phân măng to hoàng phủ tư tư càng thêm cười đến không kềm chế được nội tâm nổi lên cực độ trả thù khoái ý tiếp nhận về tiếp nhận nhưng mà cái nào nữ nhân chân chính nguyện ý cùng người khác chia sẻ trượng phu của mình nhân tính trung pi đều là tự tư nhất là tại tình yêu nam nữ phương diện gặp vạn xuân tức giận đến không được hoàng phủ tư tư cảm thấy hết sức k h o i ý phản phát báo chính mình trung thủy tùng một chồng đại thủ vạn xuân tức giận hướng một trận rốt cuộc hơi hơi khôi phục tâm tình nhưng vẫn mặc không lên tiếng thở hồn hẹn giống một đầu nhìn đến vải đỏ phong yêu thật lâu vạn xuân ngữ khi ác liệt mà nói thứ nhất lại bị ngươi rút dạy ta cái này chính thất làm sao chịu nổi hoàng phủ tư tư lại cười khanh khách cười cái gì ngươi hoa một vạn ta cái này chính t h ấ t ít nhất phải hoa hai vạn nếu không chẳng phải là không bằng ngươi vạn xuân lạnh lùng nói ta đại đường công chúa vay tiền mượn ta hai vạn quan hoàng phủ tư tư bất đắc dĩ chỉ chỉ sau lưng mấy chục cỗ xe ngựa nói điện hạ tiền đều tiêu xài mua lương thực thiếp thân thực tại không có tiền vạn xuân ký h nói ta không quản ngươi biến cũng muốn cho b ả n cùng biến hai vạn quan tới hoàng phủ tư tư không biết nhớ ra cái gì đó thổi phu một tiếng lại cười cười rất lâu mới phân chấn lấy thân thể nói điện hạ chớ lo cố thanh hắn nói cho cùng đã không phải đồng nam thân sẽ không thu đ ắ t như vậy điện hạ đều có thể cùng hắn thương nghị cái công đạo giá cả ha ha vạn xuân giận tí mặt chính muốn nói chút cái gì phía trước con đường bỗng nhiên chuyển ra một trận không bình thường tiếng bước chân cố thanh thân vệ vương quý hôm nay cũng tại hộ tống hai nữ đội ngũ bên trong vương quý trời sinh là cái nhân tình n g h e đến phía trước tiếng bước chân đằng sau sắp xếp chặt bỗng nhiên nâng tay phải lên trầm dọc quát ngừng xuống hai nữ một kinh sau lưng mấy chục cỗ xe ngựa cũng đều ngừng xuống vạn xuân nhịu nhữ mày hoàng phủ tư tư cùng vương quý nhận thức rất lâu thế là nhẹ giọng hỏi vương quý thế nào rồi vương quý cấp tốc quay đầu nhìn nàng một cái nói hoàng p h ụ cô đ ư ơ n g phía trước rất không thích hợp chúng ta vẫn là cẩn thận là hơn nói chuyện ở giữa hai bên đường đ ố n g nhiên phát ra một cái vang r ộ i chiêng đồng âm thanh thanh âm thanh thúy tại giữa sơn cốc cung dung quanh q u ầ n ngay sau đó nói hai bên đường sơn lâm bên trong đ ố n g nhiên toát ra vô số thân ảnh xem ra lại có hơn hai ngàn người mà lại đều là cầm binh khí lại có mấy phần quân đội bộ dáng vương quý đại kinh lập tức rút đao ra khỏi vỏ quay đầu ngựa về sau rút lơn tiếng nói và hộ công chúa điện hạ cùng công gia phu nhân mười mấy tên thân vệ nhanh chóng hướng vạn xuân cùng hoàng phủ tư tư đến gần dùng hai nữ làm trung tâm kết thành một cái vòng tròn hình phòng ngự tiểu trận mà không thay đổi nhìn chăm chú lên sơn lâm bên trong cái này chi phục binh cái này chi phục binh hiển nhiên không phải cướp bóc đạo phỉ mà là tình thông binh pháp quân đội l ỗ đi ra ngoài dấu vết về sau hắn nhóm tuyệt không vội vàng tiến công lại đầu tiên đem vận chuyển lương thảo chi đội ngũ này trước sau đường phong bế đối đ á m người hình thành một cái vòng tròn hình phòng đây nhất sau mới không chút hoang mang đánh ra cờ cờ vương quý hiếp mắt nhìn lại gặp cờ trên lá cờ t h e u lên phụng thiên bình định trinh bắc đại tướng quân mã nhìn thấy cờ trên lá cờ tự hào về sau vương quý cùng còn dư thân vệ lập tức lâm vào mê man không hiểu hai mặt nhìn nhau h lại cũng đi theo cố thanh nhiều năm đại đường cảnh nội tình hình chiến đấu cùng triều đình vương sư chỗ đều là thanh sở nhưng cho tới bây giờ không nghe nói triều đình khi nào phong cái trinh bắc đại tướng quân triều đình thậm chí căn bản không có cái này chức quan kia、yeah, trước mặt cái này bầy nhìn giống như thổ phỉ lại s o bình thường thổ phỉ mạnh một chút quân đội đến tột cùng là cái gì thần thanh d á m công n h i ê n tự xưng trinh bắc đại tướng quân liên cố công ra cờ trên lá cờ đều không có đánh ra cái gì đại tướng quân tự hào bậy thổ phỉ này có cái gì tài đức có thể vương quý thế là dồn khí đan điền lớn tiếng nói chỗ nào binh mã tại này cản trở ta mấy người chủ tướng có dám lên trước gặp một lần hai bên đường sơn lâm bên trong cái này chi binh mã vẫn không nhúc đ í c h lại không người ra đến đáp vương quý vương quý nhìn lấy chi quân đội này biểu hiện không khỏi âm thầm tán một tiếng kỷ luật nghiêm minh nghiêm chỉnh huấn luyện mặc dù cùng an tây quân so sánh hơi có không bằng nhưng mà có thể luyện ra cái này dạng nhất chi binh mã đã rất khó được hắn nhóm chủ tướng không đơn giản song phương liền này dạng trơ mặc đột nhiên xuất hiện cái này cỗ phục binh không một người nói chuyện cũng không tiến công vương quý hắn nhóm cũng không hoảng loạn chỉ là nắm chặt ở trong tay đao yên lặng theo dõi kỷ biến vạn xuân tại song phương trong lúc rằng co lại có chút sợ hãi không tự giác chặt chẽ níu lại Hoàng dung giọng nói hắn nhóm có thể là đạo phỉ muốn giết người cất của hoàng phủ tư tư cũng có chút bối rối nhưng mà vạn xuân lúc này giống cái bất lực tiểu cô nương hoàng phủ tư tư lo lắng nàng sợ hãi thế là cố tự chấn định nói không sao vương quý hắn nhóm nhất định sẽ bảo vệ tốt ta nhóm điện hạ phải tin tưởng hắn nhóm vương quý quay đầu hướng vạn xuân nghe răng cười một tiếng nói điện hạ mời giải sầu tiểu nhân cùng đồng đội nhóm nhất định liều chết bảo công chúa điện hạ cùng công gia phu nhân chu toàn nếu không, không mặt mũi nào trở về gặp công gia hoàng phủ tư tư hướng vương quý nói khẽ vương quý người nhóm cũng phải cẩn thận nhóm người này không rõ lai lịch t ậ nửa lực không muốn chọc giận nhóm. có được công chúng không khuất hẳn nhóm, thể nhịn được thì nhịn, thiên đại biệt khuất đều nhịn xuống, quay đầu công giá hội phái binh muốn giận xuống, đến n giá đều quay đầu qua xuất đại biệt ta vì khí.、Nửa、ngày về sau phía trước sơn đạo kia tri binh mã bỗng nhiên tả hữu tránh ra để ra chính giữa con đường tiếp theo từ nơi xa đi tới mấy chục kỵ một người cầm đầu khoác mang khải giáp niên kỷ cũng không lớn củng cố thanh tương đương ước chừng hơn hai mươi tuổi trên môi để lấy hai phiết nhàn nhạt dâu đen mi mục như điện ánh mắt trổ đến mang lấy một cỗ tinh thần phân chân thiếu niên khí đứng đầu cái này tên trẻ tuổi võ tướng dục ngựa đi đến vạn xuân chức người bọn họ ngoài mấy trượng đứng vững nhìn chăm chăm vương quý vạn xuân cùng hoàng phụ tư tư các loại người dò xét một phen trầm giọng nói không quản ngươi nhóm là người nào ngươi nhóm xe lương thực ta mớn vương quý ánh mắt ngưng lại thu hồi đao hướng hắn ôm q u y ề nói n chưa thỉnh giáo dưới b à n chân là ta họ mã tên thoại nói lại lần nữa ngươi nhóm lương thực ta mớn vương quý âm thanh lạnh lùng nói ta nhóm là an tây quân cố công gia bộ hạng ngươi xác định muốn cấp an tây quân lương thực trẻ tuổi tướng l ĩ n h cao mày nói an tây quân ngươi nhóm đều là an tây quân người vương quý thẳng tắp thân thể ngang nhiên nói không tệ ta cùng bọn hắn đều là cố công gia thất vệ phụ mệnh đến tùy châu làm việc chương á á c người mấy người n mấy đã đ ra Trinh Phụng Thiên Bình Định cơ hiệu, t lại là Trinh Bắc Đại Bắc cờ là năm trăm ba mươi lăm l ừ a đời lấy tiếng trên đời không tồn tại tính toán không bỏ sót t r í nhiều gần giống yêu q u á i thần nhân là người liền sẽ mắc sai lầm bất kỳ người nào đều không ngoại lệ cố thanh cũng là phạm nhân hắn cũng sẽ phạm sai lầm cái này một lần cố thanh liền phạm phải một cái sai hắn xem là an lộc sơn phản quân không dám x u i nam cho nên phía nam các nơi liền là an toàn thế là hoàng phủ tư tư cùng vạn xuân hưng thú bừng bừng muốn tại tương châu phụ cận làm mua bán Hắn thống khoái đồng ý, đồng thời liền đồng đồng tượng trừng ý, mười mấy tên thân vệ bảo hộ các nàng. cố á c c nàng. thanh không nghĩ tới là cái này chàng phản loạn ảnh hưởng liên lụy là cả cái đại đường dù là không bị đến chiến h ỏ a độc hại phía nam cũng không ngoại lệ mặc dù phía nam không có bị phản quân c ô n g chiếm nhưng mà phía nam các thành các nhà quê nhân tâm đã loạn vật giá cả đã loạn trị an cũng loạn cố thanh càng không có nghĩ tới liền tại cách a n tây quân đại doanh bất quá hai ngày đường tùy châu phụ cận thế mà còn giấu lấy nhất chi không rõ lai lịch hai ngàn binh mã cái này chi binh mã căn bản không tại triều đình binh ghi chép sách xuất hiện qua tương đương với nhất chi dân gian vũ trang mà lúc này cái này chi binh mã đem hoàng phụ tư tư cùng vạn xuân bao bọc vây quanh đánh ra đến cờ cờ là phụng thiên bình định nhưng trên thực tế làm lại là cản đường cướp đ o ạ t việc hai cái tổ hợp lên đến hình ảnh càng nghị trầm trọng vương quý tâm dần dần chấm xuống hắn phát hiện hôm nay có chút phiền phức đối phương hơn hai ngàn người các loại tại ven đường h i ệ n nhiên là sớm tại tùy châu thành bên trong bảy gia nhãn tuyến hoàng phụ tư tư mấy chục chiếc chứa đẩy lương thực xe ngựa ra khỏi thành về sau liền đã rơi vào đối phương tính toán sớm bố trí binh mã liền đợi đến tại ven đường tới một lần phục kích trong đầu nhanh chóng chuyển động vương quý lúc này liền làm quyết định lương thực có thể dùng b hoàng phủ tư tư cùng vạn xuân công chúa nhất định phải bảo trụ cái này hai vị có thể là cùng công gia quan hệ mất thiết sớm muộn đều là công gia phu nhân nếu các nàng có bất kỳ sơ s u ấ t vương q u ý đành phải rút đao b ồ i cổ thế là vương q u ý lập tức quyết định chậm lại n g ư ỡ khí quả quyết bỏ qua lương thực bảo bình an đại trượng phu có thể khuất có thể r ố i an tây quân tướng sĩ cũng muốn xem xét thời thế tạm thời nhẫn một ngụm ác khí cũng không có cái gì sớm muộn hội báo trả trở về cái này vị ách mã tướng quân vương quý thăm dò hỏi trẻ tuổi tướng lãnh đạo n g h nói không thệ ta chính là mã toại mã tướng quân có thể từng nghe qua an tây quân mã t o ạ i sắc mặt bình tĩnh nói nghe nói qua thục châu quận công cố thanh bộ hạ hổ làng chi sư mấy lần đánh bại p h ả n quân tại xã tắc có đại công vương quý cười nói mã tướng quân cờ trên lá cờ viết lấy phụng thiên bình định trinh bắc đại tướng quân nhưng mà tha thứ ta nói thẳng triều đình có thể không có phong qua cái gì trinh bắc đại tướng quân h i ệ n nhiên là mã tướng quân tự phong ta xem mã tướng quân bộ hạ tướng sĩ bất phạm mã tướng quân như muốn s ố m ra một phen công lao sự nghiệp thế nào không tìm nơi nương tựa cố công ra bộ hạ làm đường đường chính chính trinh bắc tướng quân đâu mã tội lạnh lùng nói cố thanh lựa đời lấy tiếng chi đồ có tư cách gì để ta tì hắn không nghĩ tới đối phương cư nhiên như thế đánh giá c ô công gia công gia vì triều đình bình định tiêu diệt phản quân hơn mười vạn người chú quân tương châu lệnh phản quân không dám xuôi nam một bước bảo trụ đại đường nửa giang sơn an bình nửa cái đại đường thần dân đều ứng đối hắn bị b á i thế nào đến lửa đời lấy tiếng câu chuyện trong lòng một cơn l ử a giận quân quận vương quý còn chưa kịp đẻ xuống hỏa bên cạnh đám thân vệ lần lượt lộ ra vẻ phân nộ song phương rằng c ó mùi thuốc súng càng đậm đám thân vệ coi như khắc chế mã t o ạ trước mặt mắng cố thanh hắn nhóm cho dù phân nộ cũng biết tình cảnh này không thích hợp để tình thế nghiêm trọng hơn nhưng mà vạn xu cố thanh lại là nàng âu hiếm lang quân có người dám ngay mặt mắng nàng người yêu công chúa tính tình h á hội n mông triệu bảy thổ phỉ này chỗ nào nghi tặc dám khẩu suất của nôn cố thanh chưa từng lừa đời lấy tiếng rồi an tây quân v ị quốc trinh chiến bình định diện địch hơn mười vạn phản quân chiếm cứ quan bên trong cũng không dám tiến thêm được nữa đều là khiếp sợ cố thanh duy danh hắn là ta đại đường vĩ nạn nam nhi anh hùng trụ cột chỗ nào đến phiên ngươi cái này đạo phỉ chi lưu đến bố trí vạn xuân mặt đỏ lên trứng ngồi trên lưng ngựa chỉ lấy mã to mã toại sắc mặt lập tức có chút khó coi ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm b ạ n xuân lạnh lung nói cô nương chửa chút khẩu đức chớ cho rằng an tây quân người ta liền không dám giết ngươi nhóm củng cố thanh là cá mẹ một lứa ta giết chi cũng không tính làm ác vương quý ngầm cười khổ nhìn g tính v à t í n h không có tính tới vị công chúa điện hạ này tính tình nóng nảy n à n g có thể không phải chịu thua thiệt người song phương dương cung bạt kiếm thời điểm dùng b ạ n xuân công chúa thực lực tuyệt đối có thể khuyến khích song phương sống m ã i với nhau lên đến giết người ngưỡng mã lợt hai người mắng nhau thời điểm vương quý càng nghĩ càng bất an vụ trộn hướng thân sau một tên thân sau một t nhanh t r ố n e m về an tây quân đại doanh báo tin hôm nay nhìn tình thế này sợ rằng đại gia đều muốn thua tại đây hiệu tin thân vệ thu đến vương quý ánh mắt lập tức hiểu ý không lộ ra dấu vết thuốc ngựa chậm rãi lui lại chi phối thân vệ cũng lần lượt cùng hắn phối hợp đối lại hắn lui ra phía sau mấy bước về sau chi phối liền bổ túc hắn vị trí đem hắn che đến cực kỳ chặt chẽ sau đó thân vệ xuống ngựa một đầu tiến vào ven đường thấp đùi bên trong tất tiếng sổ soát tốt mấy lần về sau người liền không thấy tăm hơi vương quý nhẹ nhàng thở ra chỉ cần có người trở về báo tin tình thế liền sẽ không quá nghiêm trọng liền tính đều ngã cố công ra tuyệt đối cũng sẽ không nh đội ngũ phía trước mã toại sắc mặt tái xanh vạn xuân lại còn tại chỉ lấy cái mũi của hắn măng to mỗi một cái đều là nam nhi thân b ả y thước xã tác nguy nan thời điểm không nghĩ xả thân báo quốc lại trốn ở hậu phương biến thành đạo phỉ đánh cướp các người mấy người liền liềm s ỉ cũng không có thế nào đến thể diện chỉ trích người khác chi tội mã toại cả giận nói phụ nhân vô c h i ngươi thế nào biết ta chưa từng xả thân báo quốc vạn xuân cười lạnh nói n à y chỗ là thủy châu phản quân chưa đến n à y chỗ chính là thái bình chỗ ngươi nhóm tại này đánh cướp liền coi như báo quốc rồi sao có bản lĩnh đao thật thương thật tiến quan bên trong cùng phản quân chém giết một chàng mới nghiêm túc h á tử còn có ngươi có thể biết tùy châu vì cái gì như này thái bình đều là người cố thanh an tây quân chú đóng ở đây phản quân không dám xuôi nam đáng tiếc cố thanh cùng an tây quân trung dũng ngược lại là tiện nghi ngươi nhóm những này đạo phỉ để cho ngươi nhóm hảo không lo lắng tại này thai họa địa phương hành vi dạy người cho chẽn vương quý gặp mã toại sắc mặt càng ngày càng khó coi tấn biết có chút không ổn thế là vội và nói mã tướng quân ngươi nhóm muốn lương thực kia ta liền đem lương thực lưu lại ta nhóm chỉ cầu bình an rời đi như thế nào mã t o ạ sắc mặt tái xanh nói mới vừa rồi ta chỉ nghĩ muốn lương thực nhưng mà lúc này ngươi nhóm cả người lẫn ngựa đều lưu lại đi vương quý biểu tình lập tức có chút cứng gắc ánh mắt lộ ra lạnh lùng c h i sắc nói mã tướng quân lương thực cho người liền người đều không đông thà qua phân đi mã toại nhìn chằm chằm vương quý nói an tây quân khả kính nhưng mà cố thanh gây thợm người nhóm tuy là cố thanh bộ hạ ta cũng không sợ nói xong mã toại lại chỉ chỉ vạn xuân nói cái này miệng lưới bén nhọn nữ nhân cần phải muốn giao hấn vạn xuân giận tí mặt hoàng phủ tư tư vội vàng liễu lại nàng vương quý và thân vệ nhóm sắc mặt lạnh dần đao trong tay không tự giác nắm chặt vương quý nhìn chằm chằm mã toại nói mã tướng quân nhất định phải đao binh đối mặt hậu quả ngươi có thể nghĩ thanh sở. mã thoại bình tĩnh bật đầu nghĩ rõ ràng vương quý trầm mặc nửa ngày đỗng nhiên trợt q u á t lên kết trận mười mấy tên thân vệ xuống ngựa đem hàng o phụ tư tư cùng vạn xuân vây vào giữa cấp tốc kết thành một cái phòng ngự viên trận đối mặt hai ngàn binh mã mười mấy tên thân vệ vẫn nghiêm nghị không sợ có đại vạn phu đừng nghị trí dũng mã thoại nhan t ỉ n h sáng lên nhìn lấy những n à y đám thân vệ kín kẽ trợ thế cùng với tuy ngàn vạn người ta hướng vậy lăng lệ bà khí thở dài không hổ l ạ an tây quân quả thật danh bất hư truyền vương quý ngày xưa cười đùa tý từng biểu tình lúc này đã đổi lại một mặt lạnh liệt sắt khí đao trong tay nắm thật chặt nhìn chăm chăm mã tỏa nói mã tướng quân một lần cuối cùng lời khuyên chớ đắc tội với an tây quân nếu không hậu quả rất nghiêm trọng đao kiếm không có mắt ta mấy người chết không có gì đáng tiếc như tổn thương thân sau cái này hai vị nữ tử cùng an tây quân thủ có thể là kết đại cố công gia định truy sát các ngươi mấy người đến tiên ngai hải giác không chết không thôi an tây quân đại doanh cố thanh liền ăn hai ngày nướng thịt dê chân làm hàn giới lại lần nữa đem nướng thịt dê chân bưng đến hắn trước mặt lúc cố thanh rốt cuộc có chút chịu không được tuy nói hắn không thịt không vui nhưng mà mỗi ngày ăn đồng dạng đồ vật. mà lại hàn giới tay nghề kỳ thực cũng không tính quá tốt cố thanh rốt cuộc có chút c h á n m ộ n bực dùng trùy thủ khuấy động lấy trong mâm đùi dê đùi dê vẫn tản mát ra nồng đậm mùi thịt cố thanh trợt mất đi thèm ăn dương ngọc hoàn ngồi tại trước người hắn trước mặt cũng là một bàn nướng thịt dê chân nàng chính vụng về dùng trùy thủ chậm rãi cắt đùi dê thịt ngày xưa những ngày việc đều là hoạn quan cung nữ làm hiện nay nàng đang từ từ quen thuộc bình thản tự nhiên sinh hoạt rất nhiều chuyện đều tại học lấy tự mình đ ộ n thủ trừ đều tại học lấy tự mình động thủ dương ngọc hoàn tâm tư rất đơn giản đã rời đi tòa kia xa hoa lồng chim liền làm một lần nữa sống một lần giống như ban đầu ở dịch trạm treo cổ tự từ r ư ớ c ứng thuận thế nguyện nguyện đời đời kiếp kiếp sinh vì nông gia phụ tuyệt không lại làm hoàng thất phi nàng đã triệt để chán g h é t nhà giàu sang chỉ nghĩ đơn giản nghèo khó vượt qua một đời gặp dương ngọc hoàn cử chỉ vụng về cắt đùi dây thịt cố thanh nghĩ lên trước hỗ trợ bị nàng cười cự tuyệt cố thanh thở dài t h tỉ ta biết ngươi nghĩ tới bình thản thời gian nhưng mà bình thản cùng nghèo là hai chuyện khác nhau thời gian có thể dùng bình thản nhưng mà không thể quá nghèo mua mấy tên nha hoàn hầu hạ ngươi sinh hoạt thường ngày, cùng ngươi dự tính ban đầu cũng không xung đột ngươi tội gì khổ như thế chứ dương ngọc hoàn k h é cười nói về sau phản loạn bình định ta cũng muốn tìm cái ưu tính c h ỗ t ỷ thế xuất ra vừa là xuất ra chính là khổ tu mọi việc đều muốn tự mình động thủ ta phải nói trước quen thuộc tự mình động thủ thời gian cố thanh b u ồ n dầu vào đầu xuất ra kỳ thực tỉ tỉ như nghĩ t ỷ thế cũng không đồng nhất định nhất định phải xuất ra bình định phản loạn về sau ta tìm cái châu phủ đại lao đem ngươi ném vào ở cũng tính là t ỷ thế chỗ kia thanh tĩnh người bình thường vào không được sửa có đại khí vận g a trì dương ngọc hoàn thổi phù một tiếng cười d u ê n hoa tận tẩy về sau nàng cười lên vẫn là kia s i n h đẹp động lòng người câu người h ồ n phách liền cố thanh đều kìm lòng không được rơi vào nàng trong t ơ i cười giống như t i ể u quỷ gặp một vò năm xưa mỹ t i ể u chỉ nghĩ say chết trong h ũ người nhà đều là có tông nói chuyện vẫn là như vậy không đừng đắn ngoài miệng kêu tỉ tỉ nhưng trong lòng lại nghĩ đem tai nhốt vào đại lao hư thấu cố thanh lập tức xoay mở ánh mắt không hổ là tứ đại mỹ nhân một trong trung quốc trên dưới mấy ngàn năm cũng liền ra b ố n c á i cái này Mỹ lực thật là vô địch một giận cười một tiếng đều pháng phất mang lấy câu hồn ma lực khó trách lý long cơ ca nguyện vì nàng chịu xuống thất đức tăng luân đeo danh đổi lại là cố thanh, chỉ sợ cũng sẽ không để ý. c h ư ơ n năm trăm ba mươi sáu điểm binh gấp rút tiếp viện cố thanh không phân rõ người nào xinh đẹp người nào không xinh đẹp cứ việc dương ngọc hoàn đẹp s á t thực d u n g động hắn nhưng mà đề nghị đem dương ngọc hoàn ném vào đại lao cũng thuộc về hắn bình thường thao tác tị thế nha không nhất định nhất định phải tìm rừng sâu núi thảm quá nguy hiểm người sống có lẽ tránh n ẽ có thể tránh thoát mánh hổ dã thú sao lão hổ mới thật sự là mặt mù quản ngươi có xinh đẹp hay không cắn một cái đi xuống màu mỡ nhiều chất lỏng liền tốt so sánh giới trong đại lao liền an toàn nhiều tại trong đại lao nghĩ nhìn thấy người xa lạ còn thật không có dễ dàng như vậy không chỉ như đây đồ ăn có người tiễn y ph ngược lại không gặp người càng kinh h ỉ hơn là bởi vì quanh năm phơi không đến thái dương còn có thể lệnh ra thịt biến đến trắng không thì vết cho mỹ nhân tuyệt thế tư sắc như h ổ t h ê m cánh so sánh rừng sâu núi thẳm bên trong tràn ngập nghi thức cảm xuất ra trong đại lao sinh hoạt mới là tỷ suất chi phí hiệu quả cao nhất không có một câu chính kinh nhưng chiêu kia nhiều nữ tử thích lao thiên thật là mắt ngủ dương ngọc hoàn tức giận lường hắn một cái sau đó túi đầu tiếp tục cùng trước mặt đ u ổ i dê thịt so tài cắt thịt muốn theo lấy t h ị hoa văn thiết thịt là có tung hoành hoa văn thuận hoa văn thì làm ít công to cái này cũng phù hợp tư tưởng đạo ra cái gọi là đạo pháp tự nhiên cố thanh nhịn không được t u y ế t giáo đạo đi đi cắt thịt đều biên ra học vấn ngươi như dành đến hoảng không ngại suy nghĩ thật kỹ an b à i như thế nào vạn xuân đi nàng cùng tư tư cùng tồn tại một cái đại doanh còn tốt nói tư tư dù sao cũng là t h ị thiếp đối vạn xuân không có uy hiếp hai người ở chung cũng là hòa hợp như gặp phải trương gia hai vị khuê tú kia có thể là náo nhiệt ngươi làm đến nam nhân định muốn có cái đảm đương mới là cố thanh thở dài vạn xuân công chúa ta thực tại không dám trêu chọc nàng vì cái gì cố thanh cười khổ nói trước tiên là tình yêu nam nữ chí ít ta đối nàng không có đến tình trạc kia thứ yếu là lợi hại quan hệ thần tử n ta dương ngọc hoàng trâm mặc một lát yếu ớt thở dài vạn xuân đối ngươi tỉnh căn tâm trùng không quản ngươi đối nàng có không có ý trung quy không nên thương tổn nàng nàng mặc dù có chút yêu căng nhưng mà tâm địa lại rất hiền lành bệ hạ hoàng tử công chúa mấy chục duy chỉ vạn xuân là thiện lương nhất cho tới bây giờ không có cái gì ý đồ xấu cố thanh gật gật đầu trong lòng cũng phi thường bất đắc dĩ theo lấy chính mình nữ nhân bên cạnh không hiểu thấu càng ngày càng nhiều hắn phát hiện tình cảm của mình cũng càng ngày càng loạn bất kỳ cái gì nam nhân thân chỗ cái này dạng vờn quanh bên trong rất khó không cặn bã cố thanh cũng là nam nhân bình thường nam nhân bình thường người nào không có ảo tưởng qua thê thiếp thành đàn cuộc sống tốt đẹp thân thể chịu hay không chịu được cho tới bây giờ không có người nghiêm túc suy nghĩ qua nhưng mà lòng hư vinh lại nhất định là l â lâng chỉ là suy nghĩ một chút liền phiêu nam nhân đều có một đôi linh x ả o hai tay lực bất tỏng tâm thời điểm bất kể k i a ngón tay đều tràn ngập yêu thương nghĩ tới đây cố thanh hung hăng cắn xuống một cái thịt dê dùng sức suy ngẫm nuốt nuốt dương ngọc hoàn bị hắn đột nhiên hung ác bộ dáng giật này mình ngươi thế nào rồi cố thanh hàm hồ nói nhiều ăn thịt nhiều r è n luyện nắm giữ một bộ cường tráng thể phách so cái gì đều trọng yếu dương ngọc hoàn cười nói vừa mới gặp ngươi bộ dáng còn cho là ngươi ăn không vô đồ đâu cố thanh miệng bên trong nhai lấy thịt mơ hồ không rõ mà nói vốn là là ăn không vô ta hiện nay chỉ quen thuộc tư tư cho ta làm đồ ăn nhưng người nào gọi nàng không an phận đi ra ngoài làm mua bán đâu dương ngọc hoàng cười nói tư tư là cô nương tốt làm đồ ăn tốt ăn tính tình cũng tự cường vào thì vì ngươi rửa tay làm phong phú món ngon ra thì vì ngươi kiếm được kim ngọc đầy xe cái này tốt cô nương cũng có thể làm nữ nhân của ngươi ngươi thật là đợi trước tích đ ứ c ta đợi trước thật giống không có thế nào tích qua đ ứ c thất đ ứ c sự tình ngược lại là làm không ít chính nói xong hàn giới bỗng nhiên đi vào xoài trướng thần sắc gấp rút nói công ra không tốt hoàng phủ cô nương cùng vạn xuân công chúa ra sự tình cố thanh xứng sở nói xảy ra chuyện gì rồi hộ tống các nàng thân vệ vừa mới khoái mã trở lại đại doanh nói tùy châu thành bên ngoài không xa sơn đạo bên trên nhất chi hơn hai ngàn người binh mã bao vây các nàng hoàng phủ cô nương cùng vạn xuân công chúa đều là thất thủ trong đó vương q u ý phái hắn trở về báo tin hắn rời đi lúc song vương còn tại g i ả n g co sợ rằng không tốt lắm dương ngọc h o à n khẩn trương đứng lên hoảng loạn nhìn về phía cố thanh cố thanh mắt bên trong đã có mấy phần hàn ý cái này chi binh mã lai lịch ra sao vì cái gì ta cho tới bây giờ chưa nghe nói qua tùy châu phụ cận có binh mã hàn giới thấp giọng nói nghe kia người tự báo họ mã tiên cờ trên lá cờ k e o lên phụng thiên bình định trinh bắc đại tướng quân binh mã đều là áo vải d ắ p da trang phục không một binh khí không một tựa hồ là địa phương từ xây đoàn kết binh cố thanh lạnh mặt nói người nào cho hắn phong quan phụng thiên bình định trinh bắc đại tướng quân là cái gì quỷ triều đình có phong qua cái này dạng trước con sao h à n giới lắc đầu chưa từng nghe thấy sự tình phát sinh bao lâu rồi hôm qua buổi chiều sự tình báo tin tân h vệ không ngừng không nghỉ chạy suốt cả đêm mới đ u i trở về công ra cho đến hôm nay vương quý vẫn chưa chuyển tin trở về sợ là không ổn hai vị cô nương còn tại đội ngũ bên trong đâu cố thanh cấp tốc tỉnh táo lại đến trầm giải nói hắn đã đánh ra phụng thiên bình định cờ cờ thuyết minh hắn không phải là an lộc sơn hắn kia cùng một bọn liền xem như đạo phỉ chi lưu cung ứng sẽ không động một tí sát lục chuyện này đối với bọn hắn không có tốt chỗ ngược lại sẽ kết xuống từ thủ cái kia tên cứ gọi mã toại hẳn là sẽ không làm loại chuyện ngu xuẩn này công g i a sau này thế nào xử trí mời công g i a hạ lệnh đi chuyên lệnh thẩm điền điểm đủ một vạn kỵ binh mã xuất phát gọi thần xạ doanh cũng theo sau mà đi phái ra trinh sát thám mã trước đi điều tra rõ x ả huyệt của bọn hắn hắn giới lĩnh mệnh vội vàng mà đi cố thanh hướng dương ngọc hoàng c ư khổ nói hoa ngoại không hiểu thấu đụng vào một c ọ p thái họa dương ngọc hoàn lo lắng mà nói lần này đi ngươi phải cẩn thận không muốn quá xúc động vạn xuân có thể tại trong tay bọn họ bệ hạ gì sùng nàng như vạn xuân có sơ xuất bệ hạ chỉ sợ sẽ không tha thứ ngươi cố thanh gật đầu trầm mặt nói yên tâm tư tư cũng là nữ nhân của ta ta sẽ không xúc động nói xong cố thanh nhanh chân đi ra x o á y trướng x o á y ngoài trướng tiếng người huyên náo chiến mã t ê minh vô số tiếng bước chân r ồ n dập vội vàng chạy đến giáo trường các tướng lĩnh hùng hùng hổ, hổ thúc g ụ bọn hàn giới các loại thân vệ đã chờ đợi tại xoái ngoài trướng cố thanh cưỡi lên ngựa l ệ n h lùng nói nói cho thẩm đ i ệ n một nén hương thời gian bên trong điểm đủ binh mã xuất phát ta tại nha môn bên ngoài chờ hắn bình tĩnh đã lâu an tây quân đại doanh lại lần nữa huyên náo lên đến tướng sĩ nhóm lần lượt mặc giáp hướng giáo trường phi nước đại giáo trường bên trên ba hồi t r ố n g s o n g một vạn binh mã đã chỉnh chỉnh tề tề đứng tại giáo trường chờ lệnh người người mặt t r à ngập n chờ mong cùng kích động c h i s ắ c thần s ắ c hân hoan vô cùng trái lại đại doanh bên trong không c ó bị điểm đến tướng sĩ thì lần lượt thủ rũ một mặt hâm mộ nhìn lấy giáo trường đồng đội tức giận chửi mắng vài câu đỗ hồng tiệm cùng lý phụ quốc cũng tại giáo trường bên ngoài lẳng lặng, lặng nhìn lấy cái này một vạn tướng sĩ. mặc dù không rõ ràng cố thanh vì cái gì đột nhiên điểm binh nhưng mà nhìn đến tướng sĩ nhóm biểu tình về sau đỗ hồng tiệm nhăn lại mi quả nhiên là hổ lan g c h i sư hắn nhóm trời sinh liền là vì chiến trường m à thành xem bọn hắn trên mặt chiến ý liền biết bất kể hắn nhóm cùng người nào là địch đối phương bại cục đã định đỗ hồng tiệm thở dài lý phụ quốc ánh mắt chất động ngoài miệng lại cười nói cố công gia điều giáo đến tốt nhất tri dũng manh tinh binh khó trách phản quân không dám xuôi nam một bước có này tinh nhuệ c h i sư phòng thủ đại đường phía nam đại đường nửa giang sơn có thể bảo toàn không ngại nghe nói cố công gia khích lệ tướng sĩ nhóm biện pháp liền là dùng địch nhân thủ cấp lĩnh thưởng mỗi trạm địch thủ nhất cấp liền tiền thưởng năm mươi văn sách thủ bút thật lớn khó trách bị điểm đến tướng sĩ như này vui mừng hớn hở cái này là chạy hướng phát tài đi nha đỗ hồng tiệm liếc mắt nhìn hắn thản nhiên nói như cái này chi tinh nhuệ chi sư lại chỉ nhận cố thanh không nhận thái tử điện hạ làm như thế nào cho phải lý phụ quốc mặt không đổi sắc cờ ư i nói đó là các ngươi đại nhân v ậ t nên nhọc lòng sự tình nô t h chỉ là hạ nhân có thể không dám nhiều lời ngộ quốc bước dương quốc trung góp chân đỗ hồng tiệm ư một tiếng nói Chỉ ít cố thanh hiện nay còn không phải thái tử điện hạ đ ư c h nhân bình định về sau an tây quân cần phải muốn quy phục thái tử điện hạ nếu không chính là thiên đại thái họa so an lộc sơn càng sâu lý phụ quốc không có nhận lời nói hắn tuy là hoa quan nhưng mà hắn so ai cũng thấy rõ ràng hiện nay an tây quân nói một câu thiên địa vô địch cũng không quá đáng mà lại cố thanh đem an tây quân kinh doanh đến như thùng sắt châm cắm không vào nước thấm không tiến thái tử điện hạ như nghĩ đem cái này chi thiên hạ vô địch bình mã nắm giữ tại trong tay hắn trừ phi cố thanh đột nhiên chết bất đắp kỳ tử nếu không rất khó thành công tương lai bình định về sau an tây quân an bài như thế nào như thế nào su n、so、lý phụ quốc cũng mờ mịt hắn kỳ thực rất muốn vì thái tử điện hạ lập xuống một cọc đại công tỷ như đem cố thanh đuổi ra an tây quân tiếp quản an tây quân binh quyền các loại nhưng mà lý trí nói cho hắn muốn đoạt binh quyền quá gian nan cả t h i quân đội trên dưới một tâm quân tâm sĩ khí dâng cao đồng thời còn chỉ nhận duy nhất một vị chủ soái bất kỳ cái gì ngoại nhân nghị nhúng trang binh quyền hạ tràng đều sẽ phi thường thê thảm lý phụ quốc mặc dù không thể nào hạ thủ nhưng mà hắn khẳng định chính mình tuyệt sẽ không giống biên lệnh thành cái k i a ngu xuẩn một dạng khắp nơi cao hát trạng r ộ i nước bẩn biên lệnh thành có lẽ rất nhiều năm không có kinh lịch qua cung điện tranh đấu tờ ơ ý lễ đấu tranh kinh nghiệm thiếu nghiêm trọng hắn cách làm như vậy chỉ sẽ làm cố thanh nội sát tâm hắn cũng không nghĩ một chút chiến loạn thời tiết cố thanh như muốn giết cái hoạn quan giám quân tính là nhiều lớn sự t ì n h đỗ hồng tiệm cùng lý phụ quốc đều mang tâm tư đứng ở đẳng xa nhìn an tây quân binh mã đều đủ an tinh rời đi đại doanh tại cố thanh dẫn đường một vạn kỵ binh cùng thần xạ doanh tướng sĩ xuất doanh hướng đông hướng tùy châu phương hướng mau chóng đ u ổ i theo xuất doanh về sau cố thanh mặt không biểu tình nhưng mà nội tâm phi thường lo lắng hắn không biết do hoàng phụ tư tư cùng vương quý hắn nhóm có không có cùng địch nhân đ ộ n thủ mấy chục người giao đấu hai ngàn không chút huyền n i ệ m không có bất kỳ phần thắng nào cũng không biết vương quý hắn nhóm có không có thương vong như là có cái kia tên gọi mã tạo t ạ m thái phiền phức lề lớn n g h i ê n i ệ m huỳnh là cầm vẫn là ngư nhà đồn đốc chuyện này còn muốn nhìn lựa chọn của nàng ừng tại sao chương năm trăm ba mươi bảy cô tướng can đảm gió xuân như đao hơn vạn tinh kỵ phong quyển tàn vân từ sơn đạo gào thét mà qua cố thanh tâm tình càng ngày càng lo nghĩ đồng thời cũng tại âm thầm tự trách lần này thật là là chính mình sơ xuất không nghĩ tới tự cho là an toàn phía nam kỳ thực cũng không an toàn hắn chỉ cấp hoàng phụ tư tư các nàng phối mười mấy tên thân vệ đối mặt hơn hai ngàn người không rõ lai lịch binh mã cái này điểm thân vệ nhân số căn bản không có sức hoàng thủ cũng không biết bây giờ hoàng phụ tư tư cùng vạn xuân như thế nào vương quý hắn nhóm phải chăng có thương vong như là song phương đã giao thủ vương quý hắn nhóm nhất định sẽ thiệt thòi lớn kia lúc liền tính cố thanh xuất quân đem cái này chi binh mã tất cả đồ cũng vãn hồi không đám thân vệ sinh mệnh. Phái trinh đi rồi ra trở sao? sát về cố thanh đón gió quay đầu quay lạnh ớ giới. n tiếng hàn Hàn cũng tiếng hỏi hàn giới, hàn giới cũng lớn l quay i ó i k ô không n chúng ta hành quân quá nhanh, trinh sát đánh giá nhanh hơn chúng ta không bao nhiêu.、Cố、thanh g giá có Cố trở ta sát ta về, bao quá lùng ạ n h l nói lại phái một nhóm trinh sát đi tìm hiểu nhất định phải nhanh mà chạy chết không quan hệ ta phải lập tức biết rõ cái này chi binh mã hướng đi các loại chúng ta đại quân một đến liền lập tức khai chiến hàn giới ứng phất tay lại phái nhất chi hơn m ộ ư ơ i người trinh sát nhanh chóng vượt qua đội ngũ hướng phía trước mau chóng đuổi theo cố thanh lại nói mặt khác lại phái cái thiên tướng đi một chuyến tùy châu cầm ta lệnh bài hỏi thăm tùy châu thứ sử hỏi hỏi cái này nhóm người lai lịch còn có tại hoàng phủ tư tư bị tập kích địa phương chung quanh h ỏ i tham phủ cận thôn trang b á c h tính nhìn xem có thể không hỏi ra dấu vết để lại tóm lại hết t h ể muốn nhanh cứu người như cứu hỏa hàn giới vừa lớn tiếng ứng theo lệnh mà đi xuất quân vượt qua h á n thủy vừa gấp hành quân hơn nửa ngày tướng sĩ nhóm căn bản không có thời gian hạ m ã hưu hơi thở liền liền ăn cơm đều là một bên tới ngựa một bên móc ra lương khô t ù y ý điển vừa xuống bộ ụ tử rốt cuộc tại lúc nửa đêm cố thanh xuất quân đuổi đến t h y châu thành phủ cận sơn đạo một bên hoàng phủ tư tư cùng vạn xuân bị tập kích địa phương đ trên bản chất cực mã toại tính h m là triều đình trung thần năm ngoái an lộc sơn vừa khởi bình phản lẫn lúc bố y bạch thân mã toại đương thời liền tại ưu châu giật dây đương nhiệm phạm dương lưu thủ giả theo phản sao về đường giả theo cũng thật có ý này đáng tiếc là sự tình còn chưa làm ra đến liền đã để lộ bí mật giả theo bị phó lưu thủ hướng nhận cách giết hướng n h u ậ n khách tự nhiên cũng không bỏ qua người khởi xướng mã thoại hạ lệnh binh mã l ù n g bắt mã thoại rất thông minh t ì n h biết không ổn liền nói trước chạy một mực chạy đến hoàng hà phía nam chính muốn tìm nơi nương tựa triều đ ì n h lúc bất ngờ nghe đến đồng quan thất thủ trường an đã hãm thiên tử h o à n g hốt ra trốn tin tức mã thoại lập tức tâm lệnh một nửa tại trường an thành bên ngoài đứng yên như tượng gỗ hoài nghi nhân sinh tâm lệnh cũng không có cách chính mình chọn thiên tử ngậm lấy nước mắt cũng muốn tiếp tục hiệu c h u n g đi xuống thiên tử chạy triều đình mất liên lạc các nơi châu huyện một mảnh hỗn loạn quân đội càng là lại loạn lại yếu mã t h o ven đường gặp được mấy chi cái gọi là phát hiện hắn nhóm căn bản không có bắc thượng thu phục đất mất ý nghĩ cầm đầu tướng l ĩ n h chỉ nghĩ lấy thừa dịp loạn thế nhiều thu thập binh mã nhiều cho chính mình mưu chút chỗ tốt thế là mã toại triệt để thất vọng sau đến nghe nói cố thanh bộ hạ an tây quân cùng phản quân giao chiến mấy lần đều là thắng nhưng mà mã toại cũng đã không còn bất luận cái gì tìm nơi nương tựa cố thanh ý nghĩ kinh lịch trùng trùng về sau mã toại rốt cuộc tổng kết ra một cái kết luận kia liền là loạn thế thời điểm chỉ có chính mình quyền đầu đủ cứng mới có thể vì thiên tử vì đại đường xã tắt tận chút tâm lực tìm nơi nương tựa người khắc chúng quy là ăn nhờ ở đậu trí khí khí khí khí k h không bị đến chiến hỏa lan đến mã toại chuyển tới phía nam liền tại địa phương chiêu mộ đất mất nông hộ cùng phương bắt chạy nạn mà đến nạn dân non nửa năm sau thế mà bị hắn quên đến hơn hai ngàn quân số mã toại cũng tính là cái không sai tướng tài chiêu mộ tân binh tại hắn thao luyện hạ nửa năm thời gian dần dần biến đến ra dáng miễn cưỡng tính là nhất chi có thể dùng cùng địch nhân giao chiến binh mã nhưng mà làm đến một quân chủ soái muốn cung cấp nuôi dưỡng nhất chi binh mã đến tột cùng có nhiều khó mã toại rốt cuộc nếm đến tư vị binh khí tẩm thuẫn cung tiến các loại quân giới toàn bộ muốn tự mình giải quyết càng khó khăn là lương thực hắn là tiêu hao lớn nhất nửa năm qua này mã toại xuất quân liên tiếp đến gần quan bên trong cùng quan bên trong mép địa khu tiểu cỗ phản quân giao chiến qua mấy lần thu được binh khi giáp ra cùng tiễn phối trang toàn quân nhưng mà lương thực lại là một mực quấy nhiều hắn vấn đề lớn mắt thấy lưu lương không nhiều bộ hạ thuộc cấp muốn bói bụng thật vất v ả xây dựng lên đến quân đội muốn tan ra thành từng mảnh mã toại không thể không ngẫu nhiên làm chút cản đường cướp đoạt kiếm trước thế là cái này chi nửa binh nửa phi binh mã liền này dạng để mắt tới hoàng phụ tư tư mấy chục xe lương thực nghe nói mã toại lai lịch về sau cố thanh thật lâu trầm mặc sau cùng thở dài nói cũng tính là một đầu h ã tử trung tâm đáng kh hắn cùng chúng ta tính là hữu quân cố thanh lắc đầu điều kiện tiên quyết là hắn không có thương tổn tư tư cùng vạn xuân cùng với vương quý hắn nhóm nếu không vẫn là ta không đội trời c h u n g địch nhân ta không q u ả n cái gì hữu quân thương ta người chính là địch nhân h ắ n giới trọng trọng gật đầu trinh sát thăm dò được mã toại chú quân chi c h ỗ sao thăm dò được mã toại chú quân tại tùy châu thành bắc mặt ở bên ngoài hơn hai trăm dặm thái b ạ c h đ ỉ n h hoàng phụ cô nương cùng vạn xuân công chúa điện hạ cùng với vương quý hắn nhóm hơn phân nửa bị bắt đến thái bình cố thanh liền nói ngay truyền lệnh tiếp tục hành quân lập tức đuổi đến thái bình nghỉ ngơi một lát sau hơn một vạn tướng sĩ lại lần nữa lên ngựa. đánh lấy bó đ u ố c tại đêm khuya sơn đạo hành quân ban đêm hành quân khá là nguy hiểm tại cái này không có đèn đường cổ đại bó đ u ố c ánh sáng cũng chiếu không được bao xa cố thanh nội tâm mặc dù lo lắng cũng không dám quá mức thúc giục tránh bộ hạ tướng sĩ vô vị hao tổn thằng đến sáng ngày thứ hai cố thanh mới xuất quân đ u ổ i đến thái bạch đ ỉ n h đi đến thái bạch đ ỉ n h chân núi lúc a n tây quân trinh sát đã sớm chờ đợi ở đây gặp cố thanh chưa đến mấy tên trinh sát tiến lên đón hương c ủ thanh bờ báo hắn nhóm đã tìm hiểu ra mã toại chú quân tại thái bạch đỉnh phía bắc sườn núi phía bắc có một chỗ sơn cốc c ứ tĩnh s ơ n gốc bên trong khí hậu dễ chịu thậm chí còn có một mảnh tiểu bình nguyên bên trong trồng lấy lúa mì cùng rau tươi cố thanh lâm chiến luôn luôn khá là cẩn thận dù là cứu người cấp tốc cũng không dám xúc động thế là lệnh trinh sát đem thái bạch đỉnh địa hình địa vật vẽ thành địa đồ đem sân gốc đường mòn rừng cây các loại địa phương hình đều tiêu ký ra đến trinh sát vẽ xong về sau cố thanh gọi tới thẩm điện hai người đối với địa đồ t h ư ờ n g nghị hồi lâu sau đó cố thanh hạ lệnh kỵ binh xuống ngựa thần xạ doanh làm tiền phong còn dư một vạn tướng sĩ thì chia binh hai chỗ từ hai bên trái phải cánh quanh q u hướng sơn bắc bánh mì tịch thu đi qua gặp địch thì chiến. cố thanh chỉ huy qua nhiều lần t r i n h chiến nhưng mà vùng núi chiến còn là lần đầu tiên thấp thỏm hơn lại cũng không thể làm gì lần này là vì cứu người không phải dùng diện địch vì mục đích cứu người chỉ có thể bị động mà đi đối phương sẽ không nốc như vậy từ trên núi chạy đến bình nguyên cùng hắn quyết chiến công gia kỳ thực như gặp địch về sau quả quyết phóng hỏa đốt sơn là nhất giản tiện diện địch chi pháp sơn hỏa thiêu lên đến ai cũng chạy không thầm điên đề nghị cố thanh trừng mắt liếc hắn một cái nói đúng vậy à ai cũng chạy không tư tư cùng vạn xuân công chúa còn có vương vì hắn nhóm đều chạy không chúng ta là tới cứu người không phải đến giết người diệt khẩu hiểu không thậm điền nghĩ cũng phải ngượng ngùng gãi gãi đầu lui ra đại quân phân tan thành ba cỗ khoảng t r ư ừ n g bên trong bộ ba mặt đồng thời vào sơn cố thanh theo tại đại quân đằng sau cũng tự thân đi vào đi nửa ngày cố thanh chính mệnh m ỏ i hai mắt tròn váng người trong rừng mặt trên cánh tay bị con mỗi cắn mấy cái bao chợt nghe phía trước chuyển đến kịch liệt tiếng chém giết cố thanh hai mắt ngưng lại nói hàng giới nhanh đi điều tra do có tỉnh lập tức bờ báo hàn giới lập tức phái thân vệ nhanh chóng xông vào sơn lâm bên trong không bao lâu thân vệ chạy về đến báo tiên h phong thần xạ doanh gặp phải ngầm bắn địch nhân sớm có mai phục tại phía trước một mảnh phía trên khe núi bày ra cung tiễn ở trên cao nhìn xuống đối thần xạ doanh mở rộng bắn g i ế t cố thanh lúc này truyền lệnh mệnh thần xạ doanh tôn cựu thạch xuất bộ hoàng kích một trận thích lịch tiếng vang về sau cố thanh vội vàng bước nhanh hơn đi đến kia chỗ bị phục kích khe núi gặp bốn phía đổ xuống rất nhiều thi thể còn có rất nhiều ăn mặc giáp ra người thụ thương ngã xuống đất kêu gen ngã xuống đất người không nhiều hiển nhiên còn dư địch nhân mắt thấy tình thế không ổn về sau phi thường t ứ c thời rút so sánh l ớ i thần xạ doanh lại cơ hồ không có thương vong gì nói cho cùng cùng tiễn cùng súng k i ế p bắn không giống một ngày thần xạ doanh phản kích súng k i ế p có thể đánh đến địa phương cung tiễn cũng đã mất đi hữu hiệu bắn song phương thương vòng so sánh cách xa cũng hợp tình hợp lý cố thanh đứng tại bên dưới khe núi ngầm đầu nhìn chung quanh bốn phía hoàn g cảnh thật lâu đống n h n cười cái này mã thoại ngược lại thật sự là là một thành viên tướng tài phục kích địa điểm tuyển đến rất là khéo đổi là ta chỉ sợ cũng chọn này chỗ ba mặt núi vây quanh một mặt lâm liên tuyệt ở chỗ này ở trên cao nhìn xuống dùng cùng tiễn ngắm bắn thật là diệu cực cố thanh nói xong lại cười vài tiếng tiếp lấy rất nhanh thu hồi tiếng cười hắn phát hiện cảnh tượng trước mắt rất quen thuộc liền kém bên cạnh có cái thức thời chạy sửa hạng người tiến lên trước hỏi một câu thừa tướng vì cái gì bật cười sau đó chờ hắn khoe khoang xong chính mình phong phú chịu đánh kinh nghiệm về sau lập tức bị hiện thực đánh mặt kỳ thực cố thanh cũng khá là may mắn may mắn hắn để thần xạ doanh làm chủ soái tiên phong mà thần xạ doanh binh khí do、so、thời đại này cùng tiễn dẫn trước quá nhiều cho nên cứ việc bị phục kích thần xạ doanh lại không ăn quá lớn thua thiệt ngược lại là mã t ộ i bộ hạ tướng sĩ thương vong không ít không duyên cớ mất đi cái này phục kích cơ hội thật tốt n h ư bên trong bộ tiên phong không phải thần xạ doanh mà là tay cầm bình thường binh khí tướng sĩ cái này một lần phục kích sợ rằng thật gặp nhiều thua thiệt cố thanh trầm tư hồi lâu nói c h u y ề n lệnh hai cánh trái phải binh mã nhanh chóng hướng ta bên trong bộ dựa vào cẩn thận tiến lên đ ư n g bên trong địch nhân mai phục thần xạ doanh tùy thời cầm thương chờ phân phó tiến lên gặp địch thì kích liên tiếp làm mấy đạo quân lệnh về sau cố thanh cũng theo tại thần xạ doanh đằng sau chậm rãi đi tới từ chân núi đến sườn núi con đường này đi đến khá không thuận lợi tiếp xuống sơn đạo càng thêm gặp gành khó đi đường bên trên xác thực cũng gặp phải mấy cỗ quân địch phục kích lúc xế chiều cố thanh cùng thần xạ doanh rốt cuộc đi đến trinh sát thăm dò mã toại chú côn chỗ sườn núi chỗ có một mảnh tiểu tiểu bình nguyên bình nguyên xây dựng rất nhiều một phòng còn có một chút đơn sơ lầu quan sát tháp quan sát cùng thạch đầu đắp lên mà thành nhân công thư địch phòng tuyến công sự nghiêm cẩn các loại kiến trúc ngay ngắn trật tự nhìn trước mắt cái này một mộ cố thanh thở dài có thể t ạ i điều kiện như vậy tạo nên như vậy khí tượng thật rất không dễ dàng cái này mã toại xác thực là cái không sai tướng tài như hắn không có thương tổn hoàng phủ tư tư cùng vạn xuân vương quý bọn hắn cố thanh không ngại đem hắn lấy về mình dùng ủy thác trách nhiệm nghiêm n h i ệ m n h a đầu ngốc chuyện này còn muốn nhìn lựa chọn của nàng ừ n tại sao chương năm trăm ba mươi tám công chúa thân phận sơn cốc cứu tĩnh đại quân áp cảnh hơn một vạn người đem sơn cốc sâu chỗ cái này phiến giống như, như thế ngoại đảo nguyên thôn lạc đoàn đoàn bao vây cố thanh đứng tại chủ xoái lạng lạng nhìn chăm chú lên kia phiến bảo trại cố thanh còn tại chờ các loại bảo trại bên trong có người ra đến cùng hắn tán gấu hắn lúc này không dám hạ lệnh tiến công bởi vì trên tay đối phương có con tin trong đó còn có hắn nữ nhân cố thanh cũng làm không được lý vân long kia quả quyết nhị doanh trưởng italy pháo đã đỡ lên nhưng mà hắn vẫn chậm chạp không có hạ lệnh nạn pháo h ắ n tại các loại người ở bên trong đi tới mọi người cùng nhau ăn bữa m ì ý bảo trại bên trong bình tĩnh bên trong nổi lên mưa to gió lớn hơn hai ngàn người bị bao bọc vây quanh mã toại chiêu mộ mấy người này mới thao luyện nửa năm chỉ có mấy lần giao chiến đều là quy mô nhỏ diệt địch không ra gì lúc này bị an tây quân vây quanh bảo trại bên trong lập tức lòng người bàng hoàng rất nhiều người thậm chí nghĩ ném binh khí ra ngoài đầu hàng vương quý và thân vệ nhóm h ô m qua cuối cùng vẫn là đạo thủ may mắn mã toại không phải là không có lý trí người biết được đối phương là an tây quân sở bộ về sau mã toại không có dám hạ từ thủ trong bóng tối hạ lệnh cần phải bắt sống vương quý mấy chục tên thân vệ đều là huyết tính nam nhi tại cố thanh ảnh hưởng dưới đều là thả gây không có tính tình một phen đầu đa xuống đến đối phương lại chỉ dùng tấm thuận chống đỡ hai ngàn người trùng điệp vây quanh hạ vương quý và thân vệ nhóm cho dù trong lòng còn có t ử t r í lại cũng không nhịn được hai ngàn người mải mòn không bao lâu vương quý và thân vệ nhóm liền kết lực mã toại cái này mới hạ lệnh bắt sống hàn nhóm liền cùng hoàng phụ tư tư cùng vạn xuân đồng thời áp tại bảo trại ngoài miệm nói lây không sợ cố thanh an tây quân nhưng mà mã toại cuối cùng vẫn là lưu lại một tay nghe nói qua an tây quân mấy lần chiến nh hắn cũng nghe nói chủ xoáy c ô công gia tính tình hắn người cương liệt đến cực điểm mà lại dị thường bao che khuyết điểm đừng nói hại vương quý tính mạng của bọn hắn liền tính thương hắn thuộc cấp sợ rằng đều hội cho mã toại cái này hai ngàn nhân mã mang đến thai hoàng ở đầu mã toại cùng cố thanh cũng không có thâm cựu đại hận hắn cũng không muốn khó hiểu vô cớ củng cố thanh kết này đại thủ tù binh vương quý cùng hoàng phụ tư tư vạn xuân về sau đem các nàng mang về bảo trại vạn xuân có tâm nghĩ quang minh chính mình công chúa thân phận lại bị hoàng phụ tư tư cùng vương quý ngăn lại tại tình thế không có sáng tỏ trước công chúa thân phận lộ ra đến không nhất định là chuyện tốt mã toại cái này chi binh mã tuy nói đánh lấy bình định cờ hiệu nhưng mà ai biết hắn là trung là gian như vạn xuân lộ ra công chúa thân phận bước đến mã toại lên giết người diệt khẩu tâm tư mọi người liền triệt để lạnh cho nên lưu tại bảo trại cái này suốt cả đêm vạn xuân thủy trung không có lộ ra thân phận cùng hoàng phủ tư tư cùng vương quý giam giữ cùng một chỗ mã toại còn tính là k h á c h khí không có ngược đái tù binh cử động hắn tâm lý kiên kỵ vẫn là an tây quân vi danh vương quý thờ l ạ n nhạt phát hiện mã toại đối cố thanh rất nhiều bất mãn Đối một mực đến hôm nay buổi chiều trinh sát đến báo an tây quân đã xuất hiện tại thái bạch đỉnh phụ cận hiển nhiên tính toán tấn công vào bảo trại mã toại lúc này mới phát hiện chính mình quả thật chọc tổ hong vỏ vẽ hai nữ nhân mười mấy cái thân vệ mấy chục xe lương thảo có giá trị cố thanh vận dụng như này đại chiến trận sao hơn một vạn người từ tương châu xuất phát chạy thật nhanh một đoạn đường dài đến cùng hắn cái này nghiêm chỉnh mà nói tính là thổ phỉ người qua không được dưới tình thế cấp bách mã toại liền tại rừng r ậ m khe núi chỗ thiết hạ một chỗ mai phục kết quả hai quân vừa giao thủ đ á mô hợp bộ hạ thuộc cấp liền bị bách chiến tinh nhuệ chi sư an tây quân đánh cái đầy bụi đất thương vong thảm trọng mã toại cho đến lúc này mới ý thức tới mình củng cố thanh tranh l ệ n h cụ thể kém ở nơi nào hắn cũng không nói lên được hắn chỉ biết cái này chi binh mã giống như núi cao trùng điệp đồng dạng xứng s ư ớ n g nhân loại vô pháp chinh phục vội vàng một lần đánh g i á p lá cả cho mã toại mang đến vô số nghi vấn hắn vẫn không nghĩ ra chính mình đến tội cùng thua ở chỗ nào cũng nghĩ không thông cố thanh là như thế nào thao luyện ra cái này dạng nhất chi h thằng đến nghe thấy nghe đến bào ê n n g o i hãi tướng sĩ sợ hãi bẩm b á nói an trại â quân y đã đem bảo t vây quanh, kinh hỷ vạn phần vạn xuân quanh, kinh phần hỷ rốt chính u ộ c n n giữa một tòa hơi lớn phòng là mã toại phòng nghị sự tương đương với lương sơn hào hàn tụ nghĩa sành lúc này mã toại tại sảnh bên trong đi qua đi lại thần xác đầy là bực bội bất an hoàng phủ t ư tư vạn xuân cùng vương quý các loại người tản mát tại sảnh bên trong bốn phía vạn xuân n g h i ê n g chân khoan thai tự đ ắ c một đĩa dùng sơn mang ngâm chế khai vị quả vặt từng mảnh từng mảnh ăn đến rất thỏa mãn mã toại một mặt bất đắc di nói công chúa điện hạ mặt tướng sai hôm qua sự t ì n h thật là một cái hiểu lầm đánh chết mặt tướng cũng không dám cướp cầm thiên ra công chúa nha mặt tướng chỉ là muốn làm điểm lương thực vạn xuân hừ một tiếng khôi phục hôm qua phía trước nạo kiểu tiệu cùng đề cử bộ dáng miệ bên trong nhai lấy sơn mắm nói cố thanh đến, an tây quân cũng đến. ngươi không cần quan tâm bản cung ngươi đánh ngươi bản cung không tham dự mã t o ạ i mồ hôi lạnh trên c h á n la chã quỳ gối vạn xuân trước mặt túi lầu nói mặt tướng tuyệt không ra hại công chúa điện hạ chi ý hết thẻ đều là hiểu lầm mặt tướng nguyện xuất bộ ra ngoài đầu hàng cố công ra muốn chém giết muốn róc thị tự nhiên muốn làm gì cũng được chỉ câu điện hạ c ù n g cố công ra chớ tàn sát ta t h u ộ c cấp hết thẻ tội lỗi đều là tại mặt tướng không muốn dây dưa người khác vạn xuân lạnh lùng nói ngươi còn có mặt bàn điều kiện hôm qua ngươi hung thần áp sát nửa đường ăn cướp kinh bản cung l a giá ngươi nói ngươi phải bị tội gì ngươi bộ hạ thuộc cấp nghĩ đầu hàng cố thanh còn chưa nhất định ch an tây quân cỡ nào tinh nhuệ b ĩ vũ muốn các người mấy người đám người ô hợp này có cái gì dùng lưu lấy lãng phí lương thực sao mã toại đau xót mà nói điện hạ thứ tội hôm qua bắt cóc điện hạ là m ạ tướng chi tội bộ hạ tướng si chỉ là nghe lệnh mà làm không có quan hệ gì với bọn họ mời điện hạ dơ cao đánh khẽ hiện nay chính là bình định thời điểm triều đình cũng cần binh mã chống lại phản quân thế nào không lưu lại m ạ tướng bộ hạ tướng sĩ để hắn nhóm ra chiến trường vì bình định chảy máu c h i tử chết sau cũng tính có cái thanh danh tốt vạn xuân nhìn chăm chăm mã toại m thanh lạnh lùng nói đã làm là đạo phỉ hung bạo hành vi liền không nên đánh cái gì phụng thiên bình định cờ hiệu ngươi kia một mặt cờ vũ nhục ta phụ hoàng vũ nhục đại đường bình định vương sư như thiên hạ bình định vương sư đều giống như ngươi như vậy không phân xanh đỏ đen trắng nhìn thấy đồ tốt liền cướp đại đường mới thật gọi vang quốc mã thoại quỳ gối vạn xuân trước mặt thẹn như nói mặt tướng cũng là tình thế bất đắc dĩ thực tại là không quản cớ gì đều không phải làm đạo phỉ lý do nhân gian có đúng sai ngươi bất kể bất kỳ giải thích nào đều không thể nào nói nổi minh bạch sao ta mấy người hôm qua cải trang thành thương đội chỉ là bình thường bách tính ăn mặc ngươi lại ngang nhiên hạ lệnh đánh cướp cái này loại hành vi cùng vô xỉ vô đức phản quân có gì khác? thua thiệt ngươi không biết xấu hổ tự xưng cái gì phụng thiên bình định cái gì trinh bắc đại tướng quân các ngươi tự vấn lòng ngươi xứng với cái này mặt cờ cờ sao bên cạnh hoàng phủ tư tư cùng vương quý kinh dị nhìn lấy vạn xuân không nghĩ tới ngày thường bên trong nạo kiểu lại điêu ngoa công chúa điện hạ lại có thể nói ra như thế đại đạo lý thời khắc này nàng thần tình nghiêm túc mà cao ngạo mang lấy một câu nghiêm nghị không thể xâm phạm ý vị nàng lúc này mới chính thức có đại đường công chúa bộ dáng mã thoại túi đầu quỳ xuống đất nhận tội không lại nói bất kỳ giải thích nào lời nói vạn xuân vẻ mặt nghiêm túc đ ố n g nhiên nhất biến tôi lấy bên cạnh hoàng phủ tư tư mặt tràn đầy tiểu tinh tinh mà nói không biết cố thanh c ó không có tự mình đến cứu ta như là hắn cũng ở đây ta thật hội hạnh phúc chết đâu hoàng phủ tư tư bất đắc dĩ cười khổ điện hạ ngài vừa mới kia lời nói nói rất khá vì cái gì đột nhiên liền đ ổ i bộ dán g rồi thiếp thân thực có chút vô pháp thích ứng ai nha mới vừa rồi là giáo hấn cái này đạo phỉ đương nhiên muốn nghiêm khắc một chút ta nhưng mà nói lên cố thanh liền không cần nghiêm túc như thế an tây quân quả nhiên tới cứu ta đâu vạn xuân hưng phần nói hoàng phủ tư tư bất đắc dĩ lắc đầu cái gì an tây quân tới cứu người rõ ràng là tới cứu chúng ta đại gia ngươi cho rằng hắn chỉ cứu ngươi một cái sao tình yêu cùng nhiệt cũng tốt t ư ơ n g tư đơn phương cũng tốt người như tự mình đa tình lên đến thật là vạn con ngựa đều kéo không về vạn xuân cũng không để ý những kia rất nhiều một mắt có thể thấy rõ sự tình bị nàng tự động loại bỏ rơi ở trong mắt nàng cố thanh liền là tới cứu nàng mà lại chỉ cứu một mình nàng liền này đơn giản đi đi chúng ta đứng ở bên ngoài nhìn cố thanh u y phong b ậ c nào ta còn chưa bao giờ thấy qua hắn linh quân cùng địch giao chiến bộ d á n g đâu nhất định mê chết người quỳ rất lâu mã t o ạ nhịn không được nói điện hạ mặt tướng sẽ không cùng an tây quân giao chiến vạn xuân cũng không quay đầu lại nói ngươi giao không giao chiến cùng bản cung có liên ca n gì bản cung muốn nhìn cũng không phải ngươi biết rõ vạn xuân thân phận mã toại cũng không dám đối nàng làm ra cái gì hạn chế vạn xuân thế là liền kéo lấy hoàng phụ tư tư ba chân bốn c ẳ n g r a phòng vừa bước ra môn liền nhìn đến cách đó không xa sơn lâm bên trong rừng cây bên trong sơn đạo đều là lít nha lít nhít phủ đầy an tây quân tướng sĩ bởi vì sơn c ố c địa phương chật hẹp chật trội cố thanh hơn một vạn tướng sĩ căn bản vô pháp mở rộng bệ trận thế là vạn xuân liếc n h ì lại tràn c h ề an tây quân màu lót đen v i ề n vàng tình kỳ đầy khắp núi đồi tung bay phiêu dương rõ ràng chưa phát lên tiến công rõ ràng không đối b ả o trại động một đao nhất thương hơn một vạn an tây quân tướng sĩ liền này dạng lẳng lặng vây quanh b ả o trại t r ầ mặc m bên trong tràn ngập một c ỗ l ệ n h thấu xương chiến ý cùng sắt khí lệnh người hô hấp đều có chút tắc nghẽn hơi thở vạn xuân chưa từng gặp qua tràng diện như vậy một mắt về sau lập tức tim đập rộ lên mặt nổi lên một tầng đỏ ửng kích động túm lấy hoàng phụ tư tư ống tay háo dậm chân hắn quả nhiên tới cứu ta quả nhiên tới cứu ta an tây quân thật là lợ những này như lang như hổ tướng sĩ vờ ơ im mà đều về hắn còn đâu vạn xuân lúc này biểu hiện giống một vị thần tượng cùng nhiệt phát cuồng a n tây quân bất luận cái gì một tia gió thổi cỏ lay đều có thể dẫn phát nàng siêu âm lượng kích động thét lên ngay tại đám người đều mang tâm tư thời điểm bảo trại đối diện sơn lâm bên trong đi ra một người chính là thầm đ i ệ n thầm đ i ệ n một mình tự đi đến bảo trại cung tiễn bắn mép lúc đ ư ờ n g xuống quát lớn thục châu quật công a n tây tiết độ xử cố thanh x u ấ t binh t i ế u phỉ bên trong c h ủ tướng nhanh chóng đem hôm qua bắt cóc nhân mã lông tóc không tổn hao gì g a ra nếu không cố công ra chắc chắn hạ lệnh huyết tẩy này chỗ chó gà không tha hơn bạn an tây quân tướng sĩ đồng loạt cầm trong tay binh khí hướng trên đất hung hăng một lần phát ra ầm ẩm, ẩm tiếng vang ngay sau đó chú tướng sĩ c h a m miệng một lời hét lớn một tiếng g i ế t tiếng giống không ngừng sơn lâm bên trong một đám chim tức vẫy cánh bốn phía kinh bay chương năm trăm ba mươi chín tiếp nhận đầu hàng hợp nhất thẩm điền ra đến về sau câu nói đầu tiên liền đem mã t h o i đ ị n h tính tiêu phỉ cản đường cướp đoạt lương thực bắt có người không quản đánh cái gì bình định cờ hiệu người nhóm liền là thổ phỉ không chấp nhận phản bác bảo trại bên trong náo nhào nhác khắp nơi đâm quàng đâm xiên bên ngoài phóng lên tận trời túc s á t chi khí lệnh hắn nhóm rung động thật sâu mỗi người đều hoảng sợ tại bảo trại bên trong khắp nơi bước đầu thao luyện nửa năm tân binh cuối cùng vẫn là ít đảm lượng cùng tâm lý tố chất cùng an tây quân hình thành tranh lệch rõ ràng dám cái cái chém mỗi liều là giết, phải đại quân chết chết. địch cường đại đến tây tướng tố Gặp này an sĩ kẻ l i ệ t tại trước trận thần xạ doanh tôn cựu thạch liền huy động lệ n h kỳ nghiêm nghị quát thần xạ doanh tiến vừa dứt lời thần xạ doanh tướng sĩ tay cầm súng kíp chậm dài hướng bảo trại áp đi bảo trại phía trước tháp quan sát bên trên có người vừa g õ v a n g cảnh báo tiếng chiêng liền bị thần xạ doanh nhất thương còn ngã không tiến g thở nữa đại quân như di sơn đào hải chậm dài hướng về phía trước tiến lên tiến lên đến bảo trại cửa trước một mảnh c h ố n g trải chỗ lúc thần xạ doanh đã cấp tốc kết thành ba đoạn chật liệt lưới thương đối với bảo trại bên trong đứng yên không động mặc dù không biết chi quân đội này tay bên trong cổ q á i binh khí là cái gì nhưng mà bảo trại bên trong người nhìn đến hắn nhóm chỉ dùng một tiếng vang thật lớn liền kết thúc tháp quan sát đồng đội tính mệnh h i ệ n nhiên kiện binh khí này phi thường lợi hại giết người trong vô hình cái chủng loại kia thế là bảo trại bên trong người càng thêm kinh khủng nghĩ trốn lại trốn không nghĩ quy xuống đầu hàng chúng quy không có người dẫn đầu chỉ có thể n gây ra như p h ô n g đứng tại bảo trại bên trong tùy ý khủng hoảng cảm xúc tự ý lan tràn trong t i ế n h đường mã toại mặt mũi tràn đầy đắng chát hắn biết mình chọc tổ hong võ vẽ cũng biết chính mình chút thực lực ấy hoàn toàn vô pháp cùng an tây quân so sánh nói là châu chấu đá xe đều tính nâng cao hắn tại an tây quân trước mặt hắn chút thực lực ấy liền chỉ đường cánh tay cũng không bằng liền l à một đầu tùy thời có thể bóp chết con k i ế n công chúa điện hạ mặt tướng nguyện đầu hàng cố công ra mã thoại trầm thống nói vạn xuân lắc đầu cười đ ế n rất vui vẻ không không ngươi không thể đầu hàng mã thoại mặt nổi lên ra vẻ giận dữ mặt tướng liền đầu hàng đều không được nhất định phải ta chết ở chỗ này sao vạn xuân vừa cười nói không ngươi cũng không cần chết điện hạ ý muốn thế nào là vạn xuân không có hồi đáp hắn quay đầu nhìn hoàng phụ tư tư một mắt khe nói ngươi biết giút hắn kiếm tiền không tầm thưởng bản cung cũng có thể giút hắn làm chút chuyện nhưng mà hoàng phủ tư tư lại hoàn toàn không có cùng vạn xuân tranh đấu ý tứ một tia đấu trí cũng không có phi thường thông minh đem chính mình định vị thành thiết thất thiết thất trung quy là thấp chính thêm một đầu không quản ngươi nhóm ai là chính vợ ngược lại thấp một đầu người là ta cần gì cùng người tranh đấu vạn xuân nhiều lần khiêu khích đều giống như một quyền đánh vào đông bên trên nhân ra không tiếp chiêu nàng tái đấu trí từng quyền cũng là hưởng phí sức lực vạn xuân đủ rũ túi đầu đ ổ hạ bà vai tức giận nói ngươi liền không thể kiên cường một điểm cùng ta nhao nhao một nhao nhao đấu một trận sao hoàng phủ tư tư xinh đẹp cười nói ta chỉ là thiết thất có thể không có can đảm cùng điện hạ tranh cãi lại nói điện hạ địch nhân có thể không phải ta mà là trương giá hai vị khuê tú ngài vẫn là toàn đủ khí lực cùng với các nàng đấu đi thiếp thân xa xa đứng lấy xem náo nhiệt liệt tốt vạn xuân lên tinh thần trọng trọng gật đầu cắn răng nói không sai ta địch nhân là các nàng không phải ngươi nhẹ nhẹ liếp hoàng phủ tư tư một mắt vạn xuân ngạo kiểu mà nói đã không phải định nhân ta về sau hội đối ngươi tốt ngươi nhiều giúp ta thổi một chút gối đầu phòng tại cố thanh trước mặt vì ta nói tốt vài câu tất thiếu không được ngươi tốt chỗ ha ha phóng khoáng hình dáng cười vài tiếng vạn xuân vừa quay đầu phát hiện mã toại vẫn quỳ trên mặt đất trông mong nhìn nàng vạn xuân mặt đỏ lên đoan trang ngẩng lỗ mũi mã toại ngươi cái này người không xấu có thể nguyện đầu nhập cố thanh tại dưới trướng hắn làm ra một phen công lao sự nghiệp mã toại trần chờ một chút đàng hoàng nói mặt tướng chỉ nguyện đầu hàng không muốn đi theo cố công ra vì cái gì đi theo cố thanh có cái gì không đúng sao mã t o ạ i trầm mặc đường này thấp giọng nói cố thanh lừa đời lấy tiếng hạng người an tây quân lạc dương một chiến hàm quốc quan một chiến t h á n thủy một chiến ba trận chiến đều là thắng chạm địch hơn mười vạn rõ ràng đã chiếm hết chiến cuộc tiên cơ có thể xuất toàn quân thu phục quan bên trong nhưng mà hắn lại lui thủ đặc châu căn cứ nam mà lấy thủ thế không công từ bảo đại tốt cục diện đưa quan bên trong đất đai bị mất thần dân kêu khóc mà không để ý chỉ biết tiếp thân b ả o m ệ n h cầm binh tự trọng mà thiên hạ người lại đối với hắn và an tây quân khen ngợi có thừa chẳng lẽ không phải lừa đời lấy tiếng sao mấy câu nói lệnh hoàng phụ tư tư cùng vạn xuân đều là lệnh xuống mặt đến bên cạnh vương quý và thân vệ nhóm càng là i ậ n tím mặt họ mã ngươi vô c h i không muốn liên lụy ta ra công ra bé nhỏ kẻ ti tiện há biết ta ra công ra đảm đường cùng khổ cực ngươi cũng chi an tây quân liên tiếp ba trận chiến đều là thắng lại không biết ba trận chiến xuống đến ta an tây quân hao tổn nhiều ít binh mã hàm u ố c quan một chiến ta mạch đao doanh ba ngàn người độc ngăn năm vạn phản quân hao tổn hơn nữa là l i ề u mạng xứng sở dậy phản quân vô pháp tiến lên trước một bước công gia tuyển trạch thủ thế là vì để tránh cho hy sinh vô vị nhất định phải đem an tây quân tất cả bắn hết thiên hạ người li vương quý hung hăng xì một tiếng kinh nghiệt nói liền thiên tử đều đi quốc đô mà chạy bằng cái gì để chúng ta an tây quân chết hết ở quan bên trong ai không phải cha sinh mẹ dưỡng phóng nhãn nhìn xem triều đình cái gọi là bình định vương sư ai không phải liên tục bại lui duy chỉ ta an tây quân đánh đến phản quân không dám xuôi nam một bước ngươi có tư cách gì nói ta ra công ra lựa đời lấy tiếng ngươi như có bản lĩnh tự mình ra trận giết địch cho chúng ta nhìn xem vương quý nói xong đ ố n g nhiên giật mình vạn xuân cũng tại thế là vội vàng không người bội tội nói tiểu nhân nói ra không đúng mời điện hạ ban thượng tội vạn xuân hừ một tiếng nghiêng đầu sang chỗ khác không có lên tiếng vương quý nói thiên tử đi quốc đô mà chạy lợi là không sai trung quý ngay trước mặt nói nàng cha ruột trong nội tâm nàng quả thật có chút không thoải mái nhưng mà nhân ra là cố thanh tân h vệ nàng có thể cầm h ắ n thế nào dạng hoàng phủ tư tư lệnh m ặ t nói bình định chinh chiến sự tình ta nhóm phụ đạo nhân ra không hiểu nhưng mà cố công ra cùng an tây quân không dung ngươi trở tới hắn nhóm cùng phản quân đ ấ m máu chém giết thời điểm ngươi nhóm ở đâu ngươi nhóm tại làm cái gì cái gì cũng không làm người có tư cách gì đánh giá những kia vì quốc chinh chiến tướng sĩ dũng sĩ mã t o ạ i mặt dần dần lộ ra vẻ xấu hổ túi đầu nói vâng mặt tướng nói chuyện quá phận nguyện hướng cố cô công ra bội bảo trại bên ngoài đ ô n g nhiên truyền đến đủ, đủ tiếng chống trận kia l à an tây quân tiến công tín hiệu mã toại lập tức biến sắc gấp giọng nói sai đều là tại mặt tướng mặt tướng nguyện đầu hàng hai vị vẫn là mời cố công gia nhanh chóng ngưng chiến mặt tướng bộ hạ binh sĩ cũng là vì quốc bình định tinh dũng chi sĩ cần gì tự giết lẫn nhau mà khiến người thân đau đớn kẻ thù sung sướng vạn xuân lo l ắ n g nói đầu hàng có thể dùng nhưng mà cần phải muốn theo ta quy củ đầu hàng điện hạ có cái gì quy củ quy củ của ta chính là ngươi là bị ta uy danh hiền hách trấn nhất thế là không nói hai lời cúi đầu liền bái cam tâm tình nguyện đầu hàng an tây quân tóm lại ngươi đầu hàng là bởi vì b ả n cung minh mạch sao hoàng phủ tư tư cùng vương quý một mặt không nói nhìn lấy nàng con uy danh huyền hách nhiều da mặt d à y mới nói đến ra lời nói này liền tính ngươi thật mặt dạn mày d à y nói ra cố công ra chịu tin sao bảo trại bên ngoài tiếng trống trận tiết tấu càng lúc càng nhanh cố thanh ánh mắt cũng càng ngày càng lạnh hắn biết rõ tiếng trống trận một ngày ngừng xuống chính là thời điểm tiến công thần xạ doanh như tiến bảo trại những này danh sưng bình định thổ phỉ thật có khả năng hội bị thần xạ doanh rết cái chó gà không tha cố thanh động quý tài tri tâm nhìn lấy bảo trại bên trong hai ngàn dư thanh trắng cũng hơi cảm thấy đáng tiếc tuy nói hắn nh Nhưng mà m đợi ộ trước thời thao t nhiều nhiều gian luyện, u n thành binh, không an g Phi hợp sẽ sẽ trở thành hợp các binh, sẽ không、so、an tây các so quân n như hôm nay tại này đem hắn nhóm g sĩ hơi hôm tại yếu, đem tất ả g i ế trận tương đương với hao tổn chút t đương lượng, chính mình lực lượng, có chút không đáng. với hao lực có ư ớ c t r do dự là người làm soái tối kỵ cố thanh trần c h ờ một lát chính tính toán gọi ngừng thần xạ danh o chậm thấy bào chạy bên trong dâng lên một mặt màu lót đen viền vàng cờ xí cờ xí t h e o lên phụng thiên bình định trinh bắc đại tướng quân mã chữ cố thanh hiếp mắt nhìn nửa ngày thần xác càng ngày càng lạnh đây là tại khiêu khích vốn định giữ ngôi nhóm một mệnh không nghĩ tới hắn nhóm vờ ơ y mà tự mình tìm đường chết tiếp lấy bảo trại bên trong đi ra mấy cái người một người cầm đầu lại là vạn xuân công chúa nhìn vạn xuân bộ d á n g tựa hồ hành động tựa hồ tuyệt không bị hạn chế đi đường tư thế n ê n h ngang phảng phất một vị đắc thắng khải hoàn đại tướng quân vây vang đắc ý đắc ý bộ d á n g hết sức thiếu ăn đòn lại đi vài bước cố thanh phát hiện vạn xuân tay bên trong túm lấy một sợi dây thừng dây thừng một đầu khác trói một tên trẻ tuổi võ tướng võ tướng hai tay bị c h ó i nhìn thủ pháp là điển hình châu á thức buộc c h ặ t võ tướng ủ rũ túi đầu theo tại vạn xuân thân sau bảo trại bên trong tướng sĩ nhóm lần lượt hô to cái gì mặt lộ ra bi phân tri sắc cố thanh lặng lặng nhìn chăm chú lên mấy người này chậm rãi đi ra bảo trại vạn xuân nắm võ tướng đứng tại bảo trại bên ngoài đông nhiên dừng bước lại c h ó i hai tay võ tướng đông nhiên quay người cất giọng nói an tây quân là triều đình bình định vương sư các minh đệ vạn không thể cùng chi địch đại gia vông xuống binh khí nhanh chóng đầu hàng đi nói xong võ tướng tiếp tục bị vạn xuân dẫn ra bảo trại bảo trại bên ngoài thần xạ doanh tướng sĩ cũng kinh ngạc đến ngây người vạn xuân dương dương đắc ý nắm võ tướng một mực đi đến chủ xoái đi đến xoái kỳ hạ cố thanh trước mặt sau đó vạn xuân phi thường hào khí vượt mây hướng cô thanh chắc tay c ô y áp thô tiếng nói trầm giọng nói bẩm cố công ra mặt tướng lý tiệp tại vạn mã quân bên trong bắt sống thủ lĩnh quân địch một tên quân địch đã mất án chủ n à y chiến đại thắng cố thanh không nói nhìn lấy nàng nửa ngày không có lên tiếng thực tại không nghĩ tới nên dùng cái gì lời đến về nàng thở dài cố thanh đối thẩm điền nói đi nói cho tôn cựu thạch thần s ạ doanh vào b ả o trại tiếp nhận đầu hàng như gặp chống cự có thể đánh chết chi sau đó cố thanh mới nhìn hướng vạn xuân cùng với phía sau nàng võ tướng hai người thân sau còn có hoàng phụ tư tư cùng vương quý các loại thân vệ cố thanh không có lý vạn xuân mà là thẳng nhìn về phía hoàng phụ tư tư tư tư tư vương q u n lẫn ngược nói công gia tiểu nhân các loại tuy yếu không địch lại mạnh nhưng mà ta nhóm không có ném công ra mặt không có ném ăn tây quần mặt cố thanh cười nói tuất là ta cố thanh huynh đệ về hằn đi trở về hảo hảo uống tấn rượu ép một chút sau cùng cố thanh ánh mắt mới nhìn hướng vạn xuân cùng kia tên bị trói vó tướng cố thanh thở giải nói điện hạ người đây cũng là cái nào một màn vạn xuân bất mặt nói Ta, bản cố u n g bắt s n g thanh ủ l cái này mới nhìn chằm chằm mã toại trên giới do xét thản nhiên nói ngươi gọi mã toại mã toại cúi đầu quỳ một gối xuống ở trước mặt hắn nói tướng bên thua mã toại nguyện hằng cố công ra cố thanh nhìn nhìn bảo trại kiến trúc bố cục đột nhiên hỏi trong khe núi địa điểm phục kích là ngươi tuyển định vâng bảo trại t r kiến ú cố cũng ngươi là b cục thanh u kiến. Vâng. Cố t nhìn cười h chằm nhìn nhân h m mã cái toại tài, nói, nửa ngày, n là n còn kém một chút cái gì? Tướng bên tua cam nguyện nhận công không muốn đồng huynh hắn nhóm hán, g gì. gia mà kém một cam m là chút cái chết, chỉ cầu cố công gia không muốn dây dừa ta đồng đội tua ta hảo đều dừa dây đệ, công gia thả bọn họ một con Cố cười, bọn đường sống.、Cố、thanh gia thả một họ không muốn biểu hiện ra nghĩa bạc vân thiên bộ d á n g ngược lại tôn lên ta giống cái đại phản phái thiện hay ác là công là tội ta tự có phân tước ngươi nói không tính trầm ngâm một lát cố thanh trầm g i i nói mã t o ạ i ngươi có thể nguyện vào dưới trướng của ta làm tướng mã thoại do dự một chút cuối cùng vẫn là nói mặt tướng nguyện vào công gia bộ hạ vì đại đường bình định nên thiên tử cũng để、ở. cố thanh cười nói tốt ngươi cùng ngươi thuộc cấp ta đều thu từ giờ trở đi ngươi chính là ta an tây quân bộ hạ tướng lĩnh dừng một chút cố thanh đ ố n g nhiên lại nói đã ngươi đã là dưới trướng của ta tướng lĩnh k i a thưởng công phạt tội không thể miễn mã thoại ngươi dẫn theo bộ cản đường đánh cướp vô cớ hai ngàn đại nam nhi tốt bị ngươi dẫn lên đường tà đạo đánh lấy bình định cờ hiệu lại đi đạo phỉ cử chỉ mã thoại ngươi có biết tội của ngươi không mã thoại túi đầu nói mặt tướng biết tội cố thanh nhìn chằm chằm nói n i ệ m tình ngươi vi phạm lần đầu tiểu t r ư ờ n g phạt có thể giới phạt đòn mười cái quân côn ngươi có thể tâm phục mặt tướng tâm phục ngươi hẳn là may mắn ngươi không có thương tổn hai nữ nhân này cùng ta thân vệ nếu không cái này khúc mắc không có khả năng dễ dàng như thế bỏ qua hàn giới ngươi tự thân hành hình mười cái quân côn quả thực đã đánh hàn giới x á c h lấy quân côn lên trước mã t h o yên lặng nằm xuống ngay trước mặt cố thanh hàn giới hạ thủ không lưu tình mạnh mẽ đánh mười cái quân côn quân côn đánh xong đồng thời bảo trại bên trong hai ngàn tướng sĩ đã bưng xuống binh khí quỳ trên mặt đất thần xạ doanh tướng sĩ lên trước tiếp nhận đầu hàng kiểm kê nhân số cố thanh xuống ngựa đỡ dậy mã toại mã toại bị cái này tấn quân côn đánh đến không nhẹ một mặt thống khổ cắn răng từ đầu tới đ ô i hử đều không có hử một tiếng cố thanh phản phất tinh thần p h â n liệt cùng vừa rồi thái độ lạnh lùng hoàn toàn tương phản thân thiết vịn mã toại cánh tay một mặt lo l ắ n g nói còn đau không trở về dùng khăn nóng thoa một lần ngày mai liền có thể nhảy nhót tương bừng mã tướng quân muốn nhiều bảo trọng thân thể lưu lại hữu dụng c h i thân vị quốc hiệu c h u n g mã toại lùi lại cố thanh liền tiến lên một bước vẫn cố chấp dịu lấy cánh tay của hắn đầy nhiệt tình mà nói đánh vào người thân đau tại ta tâm về sau tại an tây quân h ả o h ả o lãnh m i n h không muốn lại n g ị c h n g ậ m mặt tướng mặt tướng mã thoại đ ố n g nhiên có điểm hối hận chính mình đầu hàng cử động vị chủ xoáy này tinh thần không lớn bình thường bộ dáng có điểm giống kia vị ban ngày m ỉ m cười đêm tối mậu bên trong d ễ giết người tào thừa tướng vâng mặt tướng nguyện vì cố công ra hiệu mệnh n g h i ệ m nghiệm huynh là cầm vẫn là ngư nha đầu đốc chuyện này còn muốn nhìn lựa chọn của nàng ừ tại sao chương năm trăm bốn mươi trường an chí biến thượng hợp nhất mã thoại đối cố thanh đến nói không coi là chuyện lớn trong mắt hắn mã toại cùng hắn bộ hạ hai ngàn tướng sĩ bất quá là nhất chi dân gian vũ trang chiến lược không đáng giá nhất tới chân chính thu hoạch là mã toại cái này người có thể trong vòng nửa năm đem nhất chi từ nông hộ nạn dân tạo thành đám ố hợp thao luyện đến trình độ này mã toại tướng tài kỳ thực rất không tệ mà lại từ hắn tại khe núi bố trí mai phục cùng bảo trại kiến trúc bố cục càng có thể thể hiện ra hắn bất phàm bản sự hợp nhất tiếp nhận đầu hàng lại tại tướng sĩ nhóm mặt cho mã toại một cái hung hăng sát uy bổng về sau cố thanh hạ lệnh rút quân bảo trại bên trong vật hữu dụng toàn bộ mang đi u y hàng tướng sĩ cũng đi theo đồng thời mang đi về an tây quân đại doanh mã toại đối quy hàng vẫn có chút không tình nguyện đối cố thanh cũng có chút không phục không quan hệ cố thanh hội dùng thời gian nói cho h ắ n đối một quân chủ xoáy không phục hồi có thế nào dạng hạ tràng phía nam c á t châu địa phương đoàn kết binh rất nhiều sao về doanh đường bên trên cố thanh như có điều suy nghĩ hỏi mã toại mã toại bị trách qua quân côn thân thể đau đến vô pháp tại lưng ngựa kỵ hành cắn răng d ấ m lên bàn đạp nửa ngồi nửa lập khó khăn đứng tại trên y ê n ngựa nghe lời nói an lộc sơn khởi binh ngưu phản về sau đại đường các châu đều là cảm thấy bất an trường an không mất phía trước thiên tử hạ quá chỉ cho phép các châu thứ sử tổ kiến địa phương đoàn kết chiêu mộ nơi đó thanh niên trai tráng tạo thành đoàn kết binh nhân số nhiều thì mấy ngàn ít thì mấy trăm cố thanh liếc mắt nhìn hắn nói đoàn của ngươi kết binh là chính mình chiêu mộ vẫn là tùy châu thứ sử bảy mưu đặc kế chiêu mộ tùy châu thứ sử phụng chỉ chiêu mộ qua mấy một trăm đám kết binh sau đến nghe nói an tây quân tại thánh thủy tiêu diệt mười vạn dị tộc quân an lộc sơn phản quân không dám xuôi nam thế là tùy châu thứ sử liền phân phát đoàn kết binh nói cho cùng quan phủ cung cấp nuôi dưỡng đoàn kết binh muốn nhiều chi ra rất nhiều tiền lương không bằng tiết kiệm cái này bút chi tiêu mặt tướng bộ hạ cái này hai ngàn đến người đều là chính ta chiêu mộ cố than nói c ư sao mà không nghĩ nguy hai họa trước mắt lúc liền biết hối hận mã toại trần chờ một chút nói tất cả đều là công gia cùng an tây quân chi công mới để cho đ ạ i đường phía nam không bị chiến hòa độc hại quan viên bách tính vẫn có thể a n cư lạc nghiệp không bị phản quân làm đ ủ c ố thanh lại nhìn hắn một cái nói nghe nói ngươi ở sau lưng nói xấu ta nói ta là lửa đời lấy tiếng hạng người mã toại t ú i l ầ u nói m ặ t tướng không minh nội tình hầu ngôn l o ạ n ngữ hôm nay phương biết hắn sai mời công gia thứ tội cố thanh mỉm cười mặt ta như là kia khoan dung độ lượng người còn trị cái gì quân đánh cái gì trợn nói xấu ta người đương nhiên phải bị thảm liệt trả thù nếu không nói xấu ta người hội càng ngày càng nhiều mã tướng quân chờ xem mã thoại kinh ngạc nhìn lấy hắn trong truyền thuyết cố công ra lại là cái này loại người nói tốt thái binh như tử trị quân có phương đâu không theo sáo lộ ra bài a mã thoại thật lâu không có lên tiếng cố thanh lại nói n g ư ờ i kia không biết xấu hổ trinh bắc đại tướng quân chức quan là người nào cho người phong mã thoại lập tức lộ ra thẹn thùng chi sắc mặt tướng chiêu mộ đoàn kết binh tính toán thực lực lớn mạnh sau bắt thượng chống lại phản quân tự nhiên cần thiết một cái danh chính ngôn thuận chức quan tính t o thực lực lớn mạnh s t t ư ợ n g c h ố lại h ả n quân tự h i ê n cần t h i ế m a n h c h n h mọi thượng chống lại phong cái q u mau đem n cái gì trinh bắc đại tướng quân triều đình nhưng cho tới bây giờ không có phong qua cái này loại chức quan bay đầu ta hướng thái tử điện hạ dân sớm ộ t đạo cho ngươi cái đô uý như trên chiến trường lập c ô n g hội có thửa phong đại tướng quân cơ hội trinh bắc đại tướng quân cái gì về sau lại cũng đừng nói sẽ liên lụy ta không ngẩng đầu được lên quá mất mặt mấy câu nói đem mã toại đánh mình đầy thương tích túi đầu hưu quặng mà nói là cố thanh cười lạnh tân thu hoạch một vị danh tướng nhưng mà đối danh tướng không thể nung triều muốn để hắn nhanh chóng tan vào an tây quân cái quần thể này cần phải không ngừng tôi luyện hắn go hắn trả thù hắn nếu không sao có thể để hắn cảm nhận được xem như ở nhà ấm áp hành quân đi ra thái bạch đỉnh lúc chân núi đối diện mà đến một kỳ khoái mã khoái mã lao v ù n vụt đến cô thanh trước mặt kỳ sĩ trên n g ư ờ i ôm quyền nói công gia đại doanh đoạn tiên sinh mời công gia mau trở về đoạn tiên sinh nói trường an thành có quân tình khẩn cấp cố thanh ánh mắt ngưng lại trường an thành quân tình khẩn cấp chẳng lẽ cùng phùng vũ có quan hệ toàn quân gấp hành quân nhanh trường an thành phản quân chiếm lĩnh trường an thành về sau đôi cái này tòa ngày xưa đại đường quốc đô tuyệt không quá nhiều phá hư nói cho cùng cái này là an lộc sơn đã sắp xưng đế địa phương hắn đã là phản quân chính mình thành trì đ ố i hắn phá hư là cùng chính mình qua không được phản quân không chỉ không có phá hư thành trì đối thành bên trong sĩ t ử bách tính cũng chưa quá nhiều khó xử trường an thành cơ bản duy trì bộ dáng lúc trước đồ vật hai thị cửa hàng y nguyên mỗi ngày mở tiệm làm mua bán người buôn bán nhỏ cùng các thương nhân vẫn cũ vì sinh kế mà bốn u ba mỗi ngày ra vào thành môn người hồ thương đội y nguyên nối liền không dứt bất đồng là bởi vì chiến loạn trường an thành vật giá cả t r ư n g không ít từ này mà tạo thành dân gian bất an an lộc sơn ngược lại thật sự là đem trường an thành bách tính làm thành con dân của mình thậm chí ban bố lương thực không chuẩn tăng giá lệnh cấm đồng thời giết gà dọa khỉ trước mặt người chạm mấy tên thừa dịp loạn tăng giá phạm pháp thương nhân đem lương thực giá cả tạm thời c h é n ép xuống đến tại nó vị trí mà mưu h à n chính đã có xưng đế giá tâm an lộc sơn tại chiếm lĩnh trường an thành về sau xác thực ban bố mấy hạng tính là thiện chính chính lệnh chu tước đường phố hai bên quyền quý hoa trạch rất nhiều đều đã không các quyền quý đi theo lý long cơ hoảng hốt đào tẩu lưu lại từng tòa không trạch bị phản quân tướng linh chứng cứ trầm trọng là có hơn ba trăm tên quan viên không đi hoặc là chưa kịp đào tẩu lưu tại trường an thành lập tức tuyển trạch phản bội đầu h à n địch thành an l cho nên hiện nay an lộc sơn bộ hạ có văn c u vũ mỗi ngày hưng khánh cung nghị sự lúc nhìn lấy điện bên trong đứng tràn đầy văn quan võ tướng ở trước mặt hắn tất cung tất kính bẩm báo các loại quân sự dân sinh công việc an lộc sơn dần dần có một loại đắc t r í vừa lòng hư vinh cảm giác đại quyền trong tay quyền sinh s á t trong tay an lộc sơn dã tâm cũng theo đó sinh t r ư ứ n g tốt là thời điểm phương bắc đã chiếm hà nam cùng quan bên trong cũng tại b ấ y đại đường nửa giang sơn tại tay cái gọi là thiên tử bị chính mình đánh đến hoảng hốt chạy trốn không biết tung tích cả cái đại đường lực lượng đề kháng chỉ còn lại sóc phương linh châu thái tử cùng phía nam an tây quân thiên mệnh đại thế đều là hệ nhất thân còn lại hai chi lực lượng đề kháng còn trọng yếu hơn sao đối an lộc sơn đến nói trọng yếu là danh chính l u ô n thuận tiên phân là thuận thiên mệnh mà thống vạn dân chính thống vương đạo là có quân, có thần triều đình thiên bảo mười lăm năm năm tháng phản quân thuộc cấp sử tư minh dẫn đầu dân sớ ủng hộ lên ngôi mời an lộc sơn thuận thiên mệnh tức thiên tử vị sử tư minh đi đầu k h á c thuộc cấp lập tức phản phất giống như mậu tỉnh vội vàng đi theo dân sớ ủng hộ lên ngôi lần lượt mời an lộc sơn đăng cơ an lộc sơn vui tươi hớn hở vừa mới chuẩn bị gật đầu đáp ứng bộ hạ mưu sĩ nghiêm trang cao thượng vội vàng kéo lại hắ tân quân lên ngôi không muốn kia yêu hầu g ố c tướng ăn quá khó nhìn ấ n quy củ cần phải muốn quần thần ba mời mà tân quân ba tử để bày tỏ khiêm tốn trí đức sau cùng mới hội cố mà làm hình dáng đáp ứng tuyệt đối không thể người khác một khuyên n g ư ờ i liền hấp tấp đáp ứng đạo lý chuyến đi chính là trò cười thiên cổ an lộc sơn rất bất mãn cái này loại phá quy củ bất đắc gì đã chiếm bên trong nguyên giang sơn liền muốn theo bên trong nguyên quy củ đến làm thế là thuộc cấp nhóm dân sơ ủng hộ lên ngôi về sau an lộc sơn tuyệt đối cự tuyệt diễn kỵ phi thường tình xảo giăn dạy sử tư minh các loại thuộc cấp khó đến lúc này hắn còn có thể nghĩ lên lúc trước tạo phản lúc sơ tâm trách cứ thuộc cấp nói chính mình khởi b i n h cũng không phải mưu phản mà là vì thành quân c h i cạnh hắn an lộc sơn đối lại đường thiên tử trung tâm mặt trời t r ứ n g giám sao có thể ngông cổng xưng đế lưng bên trên tiếng xấu t h i ê n cổ giăn dạy qua đi khắc phản quân tướng lĩnh nửa tin nửa ngờ duy trì sử tư minh phi thường rõ ràng an lộc sơn g i tâm vì vậy tiếp tục không sờn lòng trên đất sơ ủng hộ lên ngôi thuộc cấp nhóm gặp sử tư minh không để ý an lộc sơn trách cứ tiếp tục ủng hộ lên ngôi lập tức đều bừng tỉnh đại ngộ thế là cũng đi theo dân sớ lần thứ hai dân sớ an lộc sơn lại lần nữa thần sắc nghiêm nghị cự tuyệt sử tư minh các loại thuộc cấp thế là lần thứ ba dân sớ ủng hộ lên ngôi lần này sử tư minh không biết từ nơi nào cao giá cả mời đến một nhóm bách tính nâng giá hộ viết xuống một phong đầy nhiệt tình huyết thư khắp huyết tỉnh h cầu an lộc sơn thuận theo t h i ê n mệnh tức hoàng đế vị không chỉ như đây hắn còn liên hệ thuộc cấp cùng dân chúng đồng thời quỷ gối hưng khánh cung môn bên ngoài quỷ cầu an lộc sơn lên ngôi thanh thế làm đến khá là hữ cái này một lần an lộc sơn không có vội vã cự tuyệt mà la ngửa mặt lên trời thở dài lặng lẽ c h ả y nước mắt nói thiên mệnh như đây còn gì nói nữa nguyện đại đường thiên tử tha thứ ta ta phi nghịch thần chỉ là thiên mệnh nhân tâm sở quy không thể không thuận thiên mà làm liền theo thần dân m ờ i tạm đại, đại đại đường thiên tử lên ngôi nói xong an lộc sơn lại lộ ra nghiêm khắc tri sắc lớn tiếng nói như đại đường thiên tử còn chính tại đều ta định đem hoàng đế vị nhường ngôi hắn thiên đ ị a là chứng ta tuyệt không tham l u y ế n q u y ề n vị chỉ có một k h ó đối đại đường lòng son dã sát hưng khánh cung bên trong ủng hộ lên ngôi sử tư minh cùng thuộc cấp nhóm không nói nhìn lấy hắn nhìn lấy an lộc sơn mở môi k h ẽ t r ư ơ n g khẽ hợp nói đến đây chút dối trá đến cực điểm lệnh người nôn mửa an lộc sơn ngôn ngữ nghe vào trong thai mọi người lại tự động phiên dịch thành một loại khác ý tứ đại gia đều nghe ta cho đại gia thả cái giám phúc một phen dối trá chối từ cự tuyệt về sau an lộc sơn giống cái ngụy trang thành trinh tiết liệt phụ gái giang hồ đồng dạng nửa đậy lấy môn thẹn, thẹn thò ẹ thò tuyên bố chính mình muốn lên ngôi xưng đế thái sử g i á n quan viên nơm n ớ lo sợ lên trước tại an lộc sơn cùng chúng tướng mặt đo lường tính toán hoàng đạo may mắn bấm tính một phen về sau. tính ra tháng năm năm nay ngày hai mươi sáu vì ngày tốt nghi xưng đế nghi hạ táng nhất quan an lộc sơn tính một cái cái này ngày hoàng đạo thế mà là ba ngày sau không khỏi vui mừng quá đỗi hạnh phúc đến tốt đột nhiên lệnh người liền thuận theo tư thế đều đến không kịp chuẩn bị tốt thế là an lộc sơn vỗ bàn đứng giờ ở y quyết định năm tháng ngày hai mươi sáu đăng cơ đại điện bên cạnh mưu sĩ nghiêm trang cùng thái sử giám quan viên đo lường tính toán về sau mời tấu đem tân triều định quốc hảo vì đại yên định đô thành vì trường an an lộc sơn vui vẻ cho phép văn võ quan viên lần lượt quý bái quân thần nhất phái vui mừng vui mừng ai cũng không có phát giác chúc mừng trong đám người vài đôi bán độc con mắt chính lạnh lùng nhìn chằm chằm đắc ý q u ê n hình an lộc sơn ánh mắt bên trong n ồ n g đậm sát cơ lẫn lộn tại vui mừng bầu không khí bên trong nửa đêm giờ tí h an lộc sơn nhị t ử an khánh tự p h ụ đệ mấy người tụ tại mật thất bên trong ưu ám chập trần ánh đến hạ mấy cái người đang thấp giọng khe khẽ thương nghị một thân m à u hưởng đỏ quan bảo phùng vũ tại ánh đến bên trong lộ ra âm t r ầ m khó hiểu điện hạ an tiết x o á y sau ba ngày đăng cơ đại điện chính là khởi sự đại tốt thời cơ thần mời điện hạ nhanh chóng quyết định tại đăng cơ đại điện thời điểm ám sát tiết xoái thần mấy người đều là nguyện phụng điện hạ vì an khánh tự phù hợp hết thể hoàn khố bại gia tử hình tượng trí lớn nhưng tài mọn người ít học ý thế hiếp người tính tình đã sợ lại bạo ngược sử tư minh cùng phùng vũ tuyển trạch an khánh tự thay thế an lộc sơn thực tại là một cái cực tốt nhân tuyển phùng vũ có nhiệm vụ sử tư minh có gia tâm hắn nhóm đều cần một cái có thể tùy tiện thao túng khôi lỗi an khánh tự không phải người thông minh người thông minh ít nhất phải đối chính mình năng lực có lấy phi thường thanh tình nhận thức rõ ràng chính mình không phải làm hoàng đế nguyên liệu đó tiếp theo đẩy ngược sử tư minh cùng phùng vũ vừa dỗ vừa lựa để chính mình dỗ vừa để chính mình dỗ đáng tiếc an khánh tự căn bản không có bất luận cái gì hoài nghi hắn đã bị đấu kỵ cùng oán hận che đậy lý trí hắn đối phụ thân an lộc sơn cũng có cựu hận đấu xương an lộc sơn tính tình bạo ngược thân bên trên nát đau nhức càng ngày càng nghiêm trọng hơn về sau đối bên cạnh thân nhân cùng thị vệ cũng càng thêm ngày càng táo tợn roi đánh thi bạo an khánh tự tại trước mặt người khác là phong quang vô hạn tương lai thái tử có thể tại an lộc sơn trước mặt hắn gái này thân nhi tử liền đầu chó cũng không bằng an lộc sơn trước mặt hắn gái này thân nhi tử liền đầu chó cũng không bằng an c s n h â n b trên đ a nhức độc phát làm lúc i n à o không có lý do đối Tiêu hận liền làm ộ t bước như vậy một bước tích lũy sau cùng biến đến không đội trời chung ưu ám rơi ánh đ ế n an khánh tự một mặt sợ hãi ngồi hồ sơ một bên thân thể hơi hơi phát run cho dù phùng vũ cùng sử tư minh đã sớm nói động hắn tại quyền lực g i ã tâm thao túng h ạ an khánh tự cũng phi thường nghĩ đem phụ thân giết chỉ khi nào sự tỉnh trước mắt lập tức muốn áp dụng an khánh tự lại trở nên thấp phỏm lo âu thậm chí có tâm muốn đổi ý hoàn cố bại gia t ử tính tỉnh dã tâm vẹn vẹn tại suy nghĩ một chút mà thôi thật muốn để hắn nhóm vông tay đi làm hắn nhóm thiếu quyết như lại sự đảm phách cùng quyết tâm chú định không làm nên chuyện thật, thật muốn ám sát ta ph An k h á sử tư minh trầm giai nói điện hạ không cần phải lo lắng đại điện này thần hội đem chúng với tiết xoáy thuộc cấp thân vệ đều đều đi cung điện cấm trung binh mã cũng đổi lên thần tâm phúc thuộc cấp điện hạ chỉ cần thân thăm dò lợi khí tìm đúng thời cơ hướng tiết xoáy bộ vị yếu hạ gai đi qua những chuyện khác t h sử tư minh lạnh lùng cười điện hạ đại đường từ khai quốc quân chủ đến cái này một đời thiên tử từ thái tông lý thế dân phát khởi huyện vũ môn chỉ biến đến lý long cơ xuất quân s ấ m c u n g chu sát vi hậu hắn nhóm người nào chưa từng làm thí quân sự tỉnh thiên hạ người chẳng lẽ trách cứ hắn nhóm sao trên thực tế thiên hạ thần dân vẫn c ũ n p h ụ g hắn nhóm vì thiên tử vẫn c ũ n vô cùng yêu quý hắn nhóm thiên tử chi vị có được người không quan tâm có không có đức mà tại có không có thực lực nằm đ ấ m của ai đủ cứng người đó liền có thể làm thiên tử điện hạ ngồi cái kêu bảo tọa về sau thiên hạ người nào dám chỉ trích điện hạ không phải còn không phải cùng dạng muốn đối điện hạ túi đầu sưng thần an khánh tự nghĩ, nghĩ cảm thấy sử tư minh lời nói đến mức rất có đạo lý đại đường cái này mấy đời quân chủ làm qua đại lịch sự tỉnh còn thiếu rồi hắn nhóm làm thành về sau thiên hạ người như thường đối bọn hắn tất cung tất kính nói cho cùng thực lực quyết định người nhóm thái độ đối với hắn nguyên bản chột dạ sợ hai tâm tình an khánh tự lại lần nữa biến đến kiên định hoàng đế vị trí thực tại quá mê người vì hắn giết t r a i chứng đạo tính cái gì đ à o mộ tổ chứng đạo hắn đều nguyện ý an khánh tự trọng trọng gật đầu ánh mắt kìm lòng không được nhìn về phía mật thất bên trong một cái khác người cái này người cũng là người quen hắn tên gọi lý chư nhi là an lộc sơn tín nhiệm nhất t i ế p thân thị vệ rất nhiều năm phía trước lý chư nhi liền phụng dưỡng an lộc sơn lý chư nhi nam nhân biểu tượng vẫn là an lộc sơn tự tay cắt bỏ sau đến an lộc sơn thân bên trên nát đau nhức thường phát tác lúc phát tác đau nhức nữa g không chịu nổi tính tình dị thường bạo ngược gặp người liền đánh cho đến chết cũng là lý chư nhi tiếp nhận tuyệt đại bộ phận quất roi đánh đập đối an lộc sơn trung tâm liền là tại cái này liên tiếp đánh đập bên trong chậm rãi làm hao m ọ n lần rơi thế là trung tâm dần dần biến thành oán hận cứu hận cuối cùng không đội t r ờ i c h u n g tất trừ nhanh chóng trừ chi gặp an khánh từ ánh mắt nhìn về phía hắn lý chư nhi cũng có chờ chúng tất trừ nhanh chóng trừ chi sử tư minh ngữ khí âm trầm nói cái này mấy ngày ta sẽ nghĩ biện pháp đem cung điện cấm vệ toàn bộ đ ổ i thành ta thuộc cấp liền tính điện hạ cùng lý chư nhi ám sát đều thất bại cung điện nằm ở trong lòng bàn tay của ta cũng không sợ hắn trốn hưng ơ khánh điện trước sau ta hội bày ra trọng binh người nhóm như đều thất bại còn có cung điện nội ngoại tướng sĩ xông đi vào thừa dịp đoạn đạo phòng tuyến an tiết xoáy tất không có may mắn hắn không có khả năng trốn được sử tư minh lại nói an lộc sơn chết về sau thần ngay lập tức sẽ xuất bộ sẽ cùng quan viên hướng điện hạ quý bái phục điện hạ vì đại l ê n tân chủ đăng cơ đại điện y nguyên tiếp tục điện hạ t ừ này chính là ta đại yên t r i ề u thiên tử thần phát thể vĩnh viễn hiệu trung điện hạ n à y sinh tuyệt không hài lòng phùng vũ cùng lý chư nhi cũng đ ộ i vàng đi theo phát thể an khánh tự tỉ mỉ cân nhắc hồi lâu phát hiện phùng vũ cùng sử tư minh đề nghị khả thi rất cao kế hoạch phi thường kín đáo cơ hội không có thất bại khả năng kia nói cách khác hắn cách đại yên thiên tử bảo tọa chỉ có một bước ngắn rồi nghĩ tới đây an khánh tự hô hấp r ồ n r ậ p lỗ mũi không tự giác trương khuất trương còn ngươi bên trong dần dần trồi lên vẻ đ i n cuồng phùng vũ cùng sử tư minh lẳng lặng nhìn lấy hắn gặp an khánh tự đã rơi vào đối quyền lực điên cuồng tham lam bên trong không thể tự kiểm chế. hai người nhanh chóng nhìn thoáng qua nhau lẫn nhau lộ ra hiểu ý ý cười thương nghị đã định phùng vũ cùng sử tư minh từ cửa sau lặng lẽ rời đi đi tại yên tĩnh trường an đường phố bên trên c h ậ n có tuần nhai quân tướng sĩ làm phản cầm thương xếp hàng mà đi sử tư minh bỗng nhiên thở ra một hơi cười nói cách mục tiêu của chúng ta càng ngày càng gần phùng hiên đệ hết thể đều dựa vào ngươi phùng vũ cũng cười nói n g u đệ chỉ là đem sử tướng quân xem là c h i kỷ nguyện v ì sử tướng quân làm chút chuyện đương nhiên ngụ đệ cũng không che giấu chính mình tham lam đại trượng phu tại thế tổng muốn tranh thủ công danh phong hầu bái tướng vinh quang cửa nhà như này mới không phụ phùng vũ nói đến càng tự tư càng hiệu quả và lợi ích s ự tư minh liền càng yên tâm đại gia đều không phải người ngu bất chấp vô cùng phong hiểm làm cái này sự tình như phùng vũ nói chính mình vô dụng vô cầu kia liền dối trá sự tình không có làm phía trước không ngại lẫn nhau sòng phẳng một chút đem vật mình muốn trước đó nói ra đến toàn bộ thẻ đánh bạc cùng tỷ số t h ă n g nói trước bày ra trên mặt bản cái này đánh cược mới có thể bắt đầu tiến hành qua cũng đem mười phần đặc sắc kích thích s ự tư minh nhìn lấy phùng vũ thật sâu nói này sự tình như thành ngô h u n h có thể bảo toàn hiền đệ vì khai quốc công quan bá hữu tướng chấp trưởng trung khu gia nhân đều có thể ra phong t ấ c vị ban thưởng ruộng tiền thưởng phùng vũ lộ ra vẻ tham lam vui mừng vội và nói g n đa tạ sử tướng quân ngu đ ệ thẹn nhận nói lấy phùng vũ giảm thấp thanh â m nói bọ ngựa bắt ve hoàng tước tại hầu kia、yeah, sử tướng quân tính toán khi nào phát động sử tư minh nghe h i ể u phùng vũ ý tứ cười thần bí nói để cái kêu bại ra t ử nhiều hưởng thụ mấy ngày làm hoàng đế tư vị chờ chiến cuộc có chút khởi sắc nam bác thái tử cùng cố thanh hai chi binh mã gặp khó mấy lần về sau tiểu hoàng đế cũng liền làm đến cuối hoàng khẩu tiểu nhi chỉ biết ăn chơi đàng điếm dỡ nghĩa chi nghiệp tất công chứa lợ có cái gì t à i đức có thể căn cứ thiên tử c h i vị thật sự cho rằng thiên mệnh s ở quy ha ha phùng vũ cũng đi theo cời ư ha h a nội tâm lại dị thường b ă n g lãnh đại biến đến gần chỉ có phùng vũ rõ ràng nhất cái này chàng đại biến cuối cùng bên thắng không phải an gia phụ tử cũng không phải sử tư minh có phùng vũ cái này ẩn tàng tại chỗ sâu biên số tự cho là trưởng không hết t h ể hàng nhóm cuối cùng sẽ nhận thê thảm đau đớn giáo hấn ai cũng không nghĩ tới sớm tại mấy năm trước cố thanh liền đã lặng yên không một tiếng động tại b à n cờ vị trí trọng yếu rơi xuống một con cái này một con có thể phân thắng thua năm tháng ngày hai mươi sáu thiên công tốt hôm nay là cái phi thường sáng sủa thời gian đầu hạ gió nhẹ mang lấy mấy hứa viêm nóng khí tức từ hương khánh c u n g quảng trường phát qua trường an thành hôm nay khắp trốn mừng vui thiên mệnh sở quy an tiết xoáy tại trường an thần dân ba mời phía dưới bất đắc dĩ mặt bắc đăng cơ tức hoàng đế vị hương khánh cung hôm nay giới bị xâm nghiêm quân tướng sĩ làm phản mặc giáp cầm t h ư ơ n g lâm lập b ụ n phía hoàn quan các cung nữ không người cúi đầu nơm nớp lo sợ mà chuẩn bị lấy tân hoàng đăng cơ người bảo hộ chỗ cung điện chỗ răng đèn kết hoa chính điện càng là dùng màu vàng sáng màn vải kết thành từng cái viên cầu treo trời còn chưa sáng liền có vô số văn quan võ tướng chờ đợi tại hưng khánh c u n g quảng trường bên trên người người đều là lấy quan phục giáp trụ trong tay ngà voi vật bản bị ánh sáng mặt trời chết xạ ra một mảnh trói m ắ t bạch quang tân hoàng đăng cơ văn quan võ tướng mặt đều chất đống cười có thể là như là tỉ mỉ quan sát liền sẽ phát hiện trên mặt bọn họ t i ế u dung phi thường hư giả có chút người t i ế u dung thoạt nhìn rất cứng ngắc phảng phất có người cầm đao gác ở hắn n h n m cổ bực bọn họ không thể không cười bất kể phản loạn cũng tốt bình định cũng tốt chiến sự vẫn chưa định địch nhân vẫn chưa trừ lúc này an lộc sơn trận quyết định căng cơ cái này thời tiết xưng đế không có người có thể đủ chân chính cao hứng lên đến trong mắt mọi người an lộc sơn vội vàng như thế xưng đế thoạt nhìn có điểm giống là tận thế trước điên cuồng lộ ra một câu ngày sau không nhiều vị đạo giờ t h í nhất khắc thái sử g i á m quan viên từ chính điện đi tới nhìn s ắ c trời một chút sau đó hướng bên cạnh lễ bộ thượng thư nhẹ gật đầu lễ bộ thượng thư là an lộc sơn tân nhiệm mệnh người quen biết cũ tên gọi nghiêm trang là an lộc sơn bên cạnh xếp hạng đệ nhất nhu thần gặp giờ lành đà đến nghiêm trang đi ra đại đại Đứng tại quần quát, thần trước mặt, cất dọc quát, phụ tiên phụ dọc h o à n lên ngôi, quần thần g đế chương í n Niệm niệm, huynh vẫn n bái. cầm là là g Nha đ năm trăm bốn mươi hai trường an c h ỉ biến t r u n g hai kim điện x ư n g chế khoác hoàng bảo được quốc không chính thiên hàng dị cảnh nguyên bản sáng sủa thời tiết theo lấy nghiêm trang tuyên bố đăng cơ đại điện bắt đầu không trung đột nhiên nổi lên một trận cuộc phong cuộc phong quyển tập cắt bụi đem hưng khánh cung trung ương quảng trường cờ, cờ cờ cùng thụ mang thổi đến bay phất phới văn vũ quan viên đứng trên quảng trường bị thổi làm mắt mở không ra rất nhiều người quan mạo cùng dây thắt lưng đều bị thổi bay đại gia không tự giác hai tay bảo vệ diện mạo xoay người tránh né quần phong hồi lâu về sau cái này trận quần phong rốt cuộc hơi hơi dịu đi một chút đám quan chức đứng người lên hai mặt nhìn nhau về sau mới phát giác đại gia bao nhiêu chật vật từng cái quần áo không chỉnh tề rất giống vừa từ đạo trường bị kiếp xuống đến từ tù quảng trường một bên tinh kỳ cũng bị thổi làm thất linh bắt lạc đầy đất lông gà một tràng nhìn giống như long trọng trang mục đăng cơ đại điện quần phong qua đi thoạt nhìn giống một chuyện cười thân mang hoàng long bảo an lộc sơn đi ra chính điện tiếp nhận quần thần chừa mái vụ về thân thể bị chi phối nâng lấy vượt qua cánh cửa về sau. trước tiên nhìn về phía cột trụ hành lang hạ tuyệt vọng mà đứng thái sử giám quan viên ánh mắt nghiêm khắc tràn ngập sắc khí thái sử giám quan viên một mặt tuyệt vọng toàn thân run như run dày thời gian là hán trọn thời tiết cũng là dựa theo hoàng lịch suy đoán nhưng là mới vừa kia cố c u n g phong thật sự không cách nào nói trước dự đoán nha thị n h trang nghiêm trang đối thân bên ngoài hết t h ể giống như không có cảm giác vẫn cẩn thận dựa theo đăng cơ đại điện lễ chế từng bước từng bước đi lưu sau đó chính là tuyết niệm lên ngôi chiếu thư cũng đại xá thiên hạ thủ phạm an lộc sơn từ vừa mới kia cố quần phong trong bóng tối đi tới sắc mặt trang nghiêm đứng tại bên ngoài chính điện trên thềm đá. nhìn lấy quảng trường đen nghịt văn võ quần thần an lộc sơn không khỏi cảm thấy một trận đắc chí vừa lòng nhân sinh lại đi đến độ cao này n à y sinh không tiếp dài dòng lên ngôi chiếu thư n i ệ m xong về sau quần thần cùng cung điện cấm vệ lần lượt hướng an lộc sơn quỷ b á i gọi là t h i ê n tử đi ba gõ chín b á i đại lễ theo lấy hoạn quan sắc nhọn du dương tiếng nói quần thần trịnh trọng dựa theo lễ chế yêu cầu quỷ b á i an lộc sơn ba gõ chín b á i về sau theo biên chế tiếp xuống đến chính là thái thưởng tự lễ nhạc du dương trung nhạc phi ú cổ quốc nhạc bên trong thái thường tự múa ký hoành tám thủ tám một cái chỉnh tề phương trận tại quốc nhạc âm thanh bên trong n g y múa múa tên tám sinh đẹp là vì thiên tử đại điện lễ nhạc c h i vũ tám sinh đẹp m ú a về sau an lộc sơn lĩnh quần thần ra điện vào thái miếu tế tự từ đường truy phong an lộc sơn cha mẹ cùng tổ tiên sau cùng đại phong quần thần quan chế vẫn theo đường chế trong đó an lộc sơn bên cạnh đệ nhất n mưu thần nghiêm trang bị phong ngự sử đại phu cao thượng bị phong t ù y tùng bên trong sử tư minh bị sông đóng băng bắt tiết độ sử đến mức an lộc sơn nhị tử an khánh tự cũng không có bị xác lập vì thái tử quần thần quỷ gối thái miếu trước nghe hoạn quan tuyên n i ệ m phong thượng khai quốc công thần danh sách mỗi người ngoài miệm tạ ơn tâm lý lại khá là quá vừa đội mũ người thì chỗ chỗ lộ ra cổ quái h ư n g khánh cung là đại đường thiên tử cung điện thái miếu bên trong cung phụng cũng là đại đường lịch đại thiên tử người an lộc sơn b á i thái miếu đến cùng bái là người nào đến mức phong quan cái gọi là khai quốc công thần điệu phong nhưng mà ổn định thiên hạ nhân tâm trọng yếu nhất một bước xác lập thái tử lại bị hắn tự động không chú ý đại khái là bắt chức b ừ a bắt chức lý long cơ những n à y nằm chen ép đông cung vừa làm hoàng đế liền phải gõ thái tử nhưng mà an lộc sơn nhưng không nghĩ qua đại đường truyền bao nhiêu lời cái gọi là đại yên triều lại truyền bao nhiêu lời nhân ra gõ đông cung là bởi vì triều đình tệ ngươi vừa làm hoàng đế mông đều ngồi chưa nóng cần thiết học lý long cơ gõ thái tự sao rất nhiều đầu hàng phản quân đại đường quan viên quỳ gối thái miếu trước càng ngày càng cảm thấy hoang đường lại không dám lên tiếng mặc cho cái này chẳng dở dở ưng ơ ưng ơ náo kịch đăng cơ đại điện tiếp tục tiến hành đi xuống đám người bên trong đồng dạng đầu hàng an lộc sơn vương duy khuôn mặt đắng chát thở dài hôm nay an lộc sơn đại phong q u â n thần vương duy cũng bị phong cái cấp sự t r u n g chức quan hôn tạp tại hướng an lộc sơn lễ bái trong đám người vương duy có khổ khó nói mệnh kiêng không thể trách xã hội người nào gọi lúc trước phản quân công hám trưởng an lúc hắn chưa kịp chạy trốn đâu đại phong quần thần về sau đăng cơ đại điện chuẩn bị kết thúc tiếp xuống đến chính là quần thần vào chính điện tân hoàng ban thường yến khắp trốn mừng vui trọn vẹn chạy xuống một ngày mau qua tới đã là lúc chạm vào tối quần thần vào điện mỹ mạo múa kỹ nhóm mặt mỉm cười nhẹ nhàng n g à y múa điện bên trong quần thần lần lượt ngâm chén uống trang nghiêm trang nghiêm đăng cơ đại điện lúc này đã chỉ còn lại cả s ả n h đường hoa nước h chén quang g i a thoa quần thần từng cái hướng ăn lộc sơn mời rượu ngoài miệm trúc phúc tử mà một cái so một cái hoa lệ trêu đến ăn lộc sơn cười ha ha vô ý thức vớt ve dưới trướng kim ghê cùng bàn ng Lý hơn một năm đi qua hiện nay hắn đã thành cái này tòa hoa lệ cung điện chủ nhân đã từng chủ nhân đã bị hắn đánh đến chật vật chạy trốn mà hắn an lộc sơn thì thay thế hắn nắm giữ tòa cung điện này tòa thành trì này thậm chí nửa cái thiên hạ hôm nay là hắn nhân sinh bên trong cao quang thời khắc một nơi chủ tính một đời gia tâm chỉ vì hôm nay lúc này an lộc sơn thân thể vốn đã không thích hợp uống rượu nhưng mà tối nay hắn vẫn là phá lệ uống nhiều mấy chén mỗi nghe đến có thần t ử xưng hắn vì bệ hạ lúc hắn liền thoải mái cười to uống rượu cũng càng thêm phong khoáng ồn ào náo động ầm ĩ trong đám người an khánh tự sử tư minh cùng phùng vũ bất chi bất giác ngồi cùng nhau ba người vẻ mặt t ư ơ i cười lẫn nhau mời rượu mặt tràn đầy hân hoan trên bậc thề ngọc an lộc sơn tiếp thân thị vệ lý chư nhi một thân màu đỏ tía con bảo nửa con công thân thể vì an lộc sơn rõ rượu hết thầy đều là kia bình tĩnh bình thường không có chút nào không thích hợp chi chỗ. điện bên trong không khí càng thêm tăng vào lúc sử tư minh cùng phùng vũ cấp tốc hướng an khánh tự đưa một cái ánh mắt an khánh tự s ứ n g sở t h ầ n s ắ c lập tức nổi lên bao nhiêu khiếp sợ do dự bưng chén rượu tay khẽ run lên một chén rượu vẩy một nửa sử tư minh thấy thế ánh mắt đ ỗ n g nhiên nghiêm nghị lại ánh mắt lạnh như băng quét qua an khánh tự gương mặt an khánh tự toàn thân chấn động phùng vũ vội vàng ghé vào hắn bên thai nói khẽ điện hạ cần quyết đoán mà không quyết đoán phản chịu kỳ loạn hôm nay lúc này chính là cơ hội trở cho điện hạ như trần trở sai sót đêm nay về sau có thể không còn có như này tuyệt hảo cơ hội tốt qua hôm nay cung điện về sau lại không người có thể gần bệ hạ chi thân điện hạ nghĩ làm thiên tử sợ là cùng kia vị tiền triều thái tử đồng dạng nhất đẳng chính là mấy chục năm còn muốn bị thiên tử không ngừng chèn ép dăn d ạ y dạng kia thời gian điện hạ tự hỏi có thể qua mấy chục năm mà không việc gì sao nghĩ đến tiền triều thái tử mấy chục năm đông c u n g biệt khuất thời gian an khánh tự toàn thân r u lên vẻ mặt chần chờ rốt cuộc dần dần kiên định phút lưỡi không ngừng mê hoặc nói tối nay lúc này là cơ hội duy nhất điện hạ chỉ cần một đao đi qua cho dù không chúng thần mấy người cũng có hậu thủ vì điện hạ phân ư u một đao đi xuống điện hạ liền thành bệ hạ ngại như lại chần chờ thần cùng sử tướng quân về sau cũng không có can đảm lại làm cái này sự tình an khánh tự sắc mặt thay đổi mấy lần rốt cuộc cắn răng nói t ố t ta làm nói xong vô ý thức phủ một lần trước ngực trốn lấy một cây truy thủ sau đó bưng lên chén hung hăng ngâng ly mấy chén tăng thêm lòng dũng cảm sau cùng rót đầy một chén rượu đứng dậy hướng an lộc sơn đi tới một bước một sắc cơ phùng vũ cùng sử tư minh ngồi ngay ngắn ở án về sau hai người thần sắc cũng kìm lòng không được khẩn trương lên gác gao nhìn chằm chằm an khánh tự bóng lưng phùng vũ liếm liếm phát khô bờ môi thanh âm khàn k h ẳ n nói sửa nói s sử tư minh nhử một tiếng nói tối nay điện nội điện bên ngoài cấm vệ đều là ta bình lư quân binh mã từ ta tâm phúc thuộc cấp thống lĩnh liền tính an khánh tự cùng lý chư nhi thất bại hắn cũng trốn không phùng vũ n h u mày lại an lộc sơn bên người trừ lý chư nhi chẳng lẽ không có khác tâm phúc cấm vệ có nhưng mà vẹn vẹn giải rác mấy người định không xong việc phùng vũ nhìn nhìn an lộc sơn ngồi điện chủ vị còn có chủ vị phía sau hai phiến bình p h ò n g ánh mắt hơi hơi chất động sau đó thần bí cười cười sử tư minh an bài hậu thủ phùng vũ cũng tương tự an bài hậu thủ không quản về sau hắn cùng sử tư minh là bạn là địch chí ít tối nay lại ra mục tiêu là nhất tr hắn nhóm đều muốn an lộc s ơ n mệnh an khánh tự bưng chén rượu đi hướng an lộc sơn môi đi một bước hắn liền càng thêm tỉnh táo nhìn lấy chủ vị khí phách phân chân an lộc sơn những ngày năm phụ tử ở giữa trung đụng hồi ức từng ly từng tí tái hiện n á o hải huyết mạch thân tình quân thần phụ tử an khánh tự rất nghĩ tại toái phiến trong hồi ức tìm tới một chút phụ tử ở chung lúc ôn nhu hình ảnh đến mức bách chính mình đ ỉ n h chỉ r ế t c h a kế hoạch rất đáng tiếc an khánh tự tìm không thấy bất luận cái gì ôn nhu hắn ký ức bên trong phụ thân vĩnh viễn là bận rộn vội, vội vàng định đ ạ n đường thiết tử vội vàng chỉnh đốn thao luy phụ thân yêu mến cùng nhiệt tình cũng vẹn vẹn tập trung đến hắn huynh trường an khánh tông thân bên trên thẳng đến khởi sự sau hắn huynh trường an khánh tông bị lý long cơ c h a n g thủ phụ thân lực chú ý cái này mới nhìn về phía hắn sau đó thì sao sau đến phụ thân n h ọ t đau nhức càng ngày càng nghiêm trọng hơn mỗi khi lúc phát tắc liền lục thân không nhận đối người bên cạnh động một tí quất roi đánh đập an khánh tự thành phụ thân tiết phấn giảm sức ép nơi chút giận phụ tử ở giữa còn sót lại một tia thân tình rốt cuộc triệt để đoạn nứt ra an khánh tự mắt bên trong phụ thân đã thành hắn cự nhân không đội trời chung tối nay lúc này cự nhân liền tại trước mặt giết h ắ n thi an khánh tự cắn răng bước chân càng ngày càng ổn trọng tâm tình cũng càng ngày càng bình tĩnh trên mặt điểm nhiên chi s ắ c giống chờ đợi báo t ố tiến đến lúc một mảnh c ô diệp lảng lặng treo ở ngọn cây mũi nhọn an lộc sơn mỉm cười nhìn lấy cách hắn càng ngày càng gần như tử tâm tình càng thêm thoải mái mà bên cạnh hắn vì hắn rót rượu lý chư nhi thì khẩn trương nuốt nước miếng một cái vô ý thức nắm chặt ở trong tay bầu rượu an khánh tự đã đi đến an lộc sơn trước mặt hai tay cầm chén mặt hướng an lộc sơn quỳ xuống cung kính nói nhi thần chúc mừng phụ hoàng nguyện phụ hoàng giang sơn vĩnh nguyên xã thác muôn đời An l ộ chương năm trăm bốn mươi ba trường an chí biến hạ không hề có điểm báo trước ở giữa sắc cơ rúng động đa quan phán hiện mông còn ngồi chưa nóng hoàng đế kim ghế an lộc sơn thế nào cũng không nghĩ ra thế mà có người tại hắn đăng cơ cùng ngày liền hành tích mà lại hành thích người thế mà là hắn thân n h i tử cái này là nhân tính vặn vẹo vẫn là đạo đức không có an khánh tự không chút do dự xuất thủ nguyên bản do dự không quyết định hắn tại đi hướng phụ thân của mình kia mấy bước lúc quyết tâm liền kiên định phụ tử ở giữa trừ huyết mạch đã không có bất kỳ thân tình có thể làm cho hắn dừng c ư ờ n g trước bờ vực lúc này trong đầu của hắn chỉ có ham muốn quyền lực giết an l ụ c sơn đại yên quốc thiên tử chính là chính mình q u â n thần triệu b á i thiên hạ mỹ nữ tất cả đều là hắn xuất thủ trong trước mắt ấy an khánh tự đã mang ngươi chết ta sống tri tâm trước mắt người không lại là hắn phụ thân mà là sinh tử cự nhân không trừ không được trùy thủ phun ra nuốt vào lấy hàn quang trước tiên đâm về an lộc sơn cái cổ cái này là an khánh tự đã sớm hưu đồ tốt bởi vì an lộc sơn phần bụng mỡ quá mức đầy đạn trùy thủ c h i ề u d à i không nhất định có thể đâm xuyên nội tạng của hắn đâm về cái cổ mới là hữu hiệu nhất chỉ cần có thể giết hắn chết i kiểu bất tất c â u nghệ an lộc sơn ngửa cổ trong c h ư ớ c mắt ấy cũng không nhìn thấy trùy thủ hàn quang hắn căn bản không nghĩ tới chính mình thân nhi tử thế mà lại hành thích lúc này hắn đối người là hoàn toàn không có phòng bị liền tại trùy thủ mũi đao tức đem tiếp xúc đến an lộc sơn cổ lúc b n g nhiên một đạo quất từ an lộc sơn phía sau chuyển đến vậy an lộc sơn là trải qua chiến trận lao tướng mặc dù dáng người to mọng nhưng mà đối nguy hiểm phản ứng cũng không chậm q u á t tiếng vừa chuyển đến an lộc sơn liền vô ý thức đem ngã ngửa người về phía sau cùng lúc đó trùy thủ nuôi đao cơ hồ rán vào cổ của hắn b c h qua an khánh tự sắc mặt đau thương ánh mắt tuyệt vọng một đau thất bại vạn sự đều là thôi an lộc sơn thân thể ngửa ra sau ngược lại ngã dầm trên mặt đất phát ra tiếng vang nặng nghề kinh sợ ở giữa ngầm đầu lại thấy mình thân nhi t ử n ắ m trong tay lấy một cây truy thủ sắc mặt tái nhợn xem lấy hắn an lộc sơn dây lát ở giữa liền minh mạch chuyện gì xảy ra lập tức làm cả giận nói. An khánh tự, đại điện bên trong nguyên bản chúc mừng tường hòa không khí theo lấy vừa mới kinh biến lập tức loạn cả một đoàn điện bên trong quần thần đều là trận mắt hốc m ộ m rất nhiều thần tử thấy tình thế k h ô n g ổn cung pít tiến vào cái bàn hạ còn có thì tại lớn tiếng quá t mắng cao giọng kêu cấm vệ hộ giá đám người bên trong sử tư minh cùng phùng vũ đồng thời lộ ra vẻ thất vọng hai người cấp tốc liếc nhau một cái thất bại trong g ă n tấc không nghĩ tới cái này tất s á t một đâm vỡ ơ y mà không chúng an lộc sơn chúng quy không phải người cô đơn trừ lý chư nhi hắn vẫn là có khác trung tâm thị vệ vừa mới kêu một tiếng nhắc nhở chính là bên cạnh hắn một tên khác trung tâm thị vệ pháp trên bậc thềm mọc an khánh tự mặt như màu đất cầm trùy thủ tay hơi hơi phát run an lộc sơn liên tiếp lui về phía sau mấy bước quát lên cầm xuống tích h khách mấy tên thị vệ lấn thân mà lên an khánh tự cắn răng ngâng lên trùy thủ lại lần nữa hướng an lộc sơn đâm tới lại bị mấy tên thị vệ ngăn trở bọn thị vệ cấp tốc xếp bức từ người đem hắn cùng an lộc sơn ở giữa ngăn cách an khánh tự lúc này tất cả dũng khí cùng can đảm rốt cuộc tiêu hao hầu như không còn hắn vốn chỉ là cái hoàn khố bại gia tự có thể lấy hết dũng khí dết cha đã siêu việt cuộc đời cực hạn hành thích thất bại mà bị thị vệ ngăn lại về sau an khánh tự rốt cuộc k i ế t đảm hành thích đã không làm nổi công khả năng lại trễ n ả i nữa chính mình tính mệnh sẽ phải bỏ ở nơi này thế là an khánh tự bỗng nhiên vung truy thủ đến một chiêu hành tạo thiên quân đem tất cả thị vệ bước lui một bước về sau an khánh tự bỗng nhiên bay người liền hướng điện bên ngoài chạy tới điện bên trong quần thần đã sớm l o ạ n thành một bầy an khánh tự thân ảnh rất nhanh lẫn vào đám người bên trong hai ba lần liền không thấy tăm hơi an lộc sơn giận tí mặt vụng về đứng người lên sát mặt tái xanh chỉ lấy điện bên ngoài gầm thét nhất định phải cầm xuống cái t i n nghệ tử cầm xuống chết hay sống không cần lo mấy tên thị vệ có cảng liền hướng điện bên ngoài đuổi theo an lộc sơn tức giận đến toàn thân run r u dày một thân thịt mơ trầm bồng chập trùng thân thể lay động mấy lần không có đứng vững kém điểm ngã s ắ p xuống bên cạnh lý chư nhi vội vàng đỡ lấy hắn bậy hạ cẩn thận bảo trọng long thể an lộc sơn tức giận hư một tiếng chính tính toán vùng thoát khỏi lý chư nhi đỡ tay đống nhiên phát giác dưới xương sườn t ê dần an lộc sơn đ ỡ đấm túi đầu nhìn lại phát hiện sườn trái của mình hạ lại cắm một trôi tiểu xào trùy thủ trùy thủ cắm thẳng vào trôi đỏ thám tiên huyết theo lấy trùy thủ trôi đao chậm rãi thoát ra huyết càng chạy càng nhiều mà v ị hắn lý chữ nhi kiên định nọt nhìn nhìn dưới x ư ơ n g sườn truy thủ lại nhìn một chút hắn sâu thẳm nói lý chư nhi liền ngươi lý chư nhi mở mịt mở to mắt vô tội nói vậy hạ tại nói cái gì nô tỳ nghe không hiểu vậy hạ có thể phải bảo trọng long thể ngài thụ thương nô tỳ hội đau lòng an lộc sơn sắc mặt t ạ m đạm hắc hắc cười không ngừng tốt cái kén nano chấm thật nhìn nhầm nói xong an lộc sơn giống to nói cấm vệ ở đâu hộ giá điện b ê n trong quần thần đã như điên hướng điện trào ra ngoài đi kinh hoàng trong đám người duy trì sử tư minh cùng phùng vũ ngồi tại lù lù không động giống trong quần phong bạo vũ một đạo yên tĩnh phong cảnh cấm vệ cấm vệ ở đâu An、lộc、Sơn khàn khàn Lộc t i nói giống ế n g t o Gọi đ ư ờ n g này, điện bên ngoài chấp ấ m vệ nhóm ô n này g ư ờ i v an lộc sơn lập tức minh bạch cái gì to mọng thân thể nhoáng một cái tay run dậy chỉ lấy sử tư minh cắn răng nói sử tư minh ngươi muốn xoán vị ư sử tư minh cướp chén uống cạn một chén rượu cái này mới đứng người lên ung dung cười nói an tiết xoái thiên tử không phải kia dễ làm mệnh trung chú định làm không được kia liền là làm không được tiết xoái làm thiên tử không đủ một ngày cũng tính là đạt được mong muốn an lộc sơn căm tức nhìn hắn nói hôm nay c u n g bên trong cấm vệ đều bị ngươi đổ i rồi chấm như này coi trọng ngươi, ngươi liền như thế hồi báo chấm sử tư minh cười nói ngươi ta đều là người thần đức không xứng vị át gặp thai vạ bất ngờ an tiết xoái ngươi đã không xứng lại vì nghĩa quân chủ xoái xông vào từ mạ tướng đại diện vì ngày đi An Lộc sử tư minh vẫn không chút hoang mang tối nay cả tòa hưng khánh c u n g bên trong đều là hắn thuộc cấp an lộc sơn chạy không phùng vũ cũng cười ha hạ cướp chén cùng sử tư minh uống rượu hắn lưu hậu thủ lập tức cũng muốn phát động đăng cơ không khí vui mừng còn chưa tiêu tán mới đăng cơ thiên tử lại thành một đầu còn hùng con mồi tùy tiện mà san giết an lộc sơn thở h ú n h ô n t ạ i hậu c u n g n h a n h chóng c h ạ y d ư ớ i x ư ơ n g s a h n t ạ i lệnh hắn không dám rút ra mặc cho tiên huyết chạy của cuộn lúc này hắn não hải bên trong chỉ có một cái ý niệm tia liền là nghĩ biện pháp chạy ra c u n g đi cung bên ngoài có hắn phạm dương dòng chính quân đội, tìm tới dòng chính quân đội. tối nay phát sinh hết t h ể liền có thể bình định lập lại trật tự có dòng chính quân đội hộ giá đáng chết người nhất định sẽ chết bao quát hắn thân n h ư tử hậu cung phạm vi rất lớn an lộc sơn đã có chút không chạy nổi đằng sau truy kích tiếng bước chân của hắn lại lệnh hắn không dám dừng lại vòng qua hậu cung một mảnh c à n một cái người chính xác mà nói một nữ nhân chính đứng bình tĩnh tại hành lang hạ tay bên trong cầm một thanh kiếm sắc ngăn lại đường đi của hắn cái này nữ nhân đã hơn ba mươi tuổi một bộ tử ý đứng tại ánh trăng trong sáng hạ giống một vị biếm nhập phạm ở giữa thiên tử huyện chuyển điệu na đứng tại hành lang bên trong có thể nàng ánh mắt lại giống từ địa ngục bên trong leo ra lấy mạng la sát trong ánh mắt tràn ngập động lại nhiều năm đoán độc cùng cựu hận an lộc sơn trong lòng cảm giác nặng nề đứng tại hành lang bên trong yên lặng nhìn lấy nàng nữ nhân nhìn c h ầ m c h ầ m hắn kia trương mặt xấu xí đông nhiên cười lạnh nói an lộc sơn cái này một ngày rốt cuộc đến lao thiên c h i ế u cố nhân quả khó chịu an lộc sơn hai chân phát run cố tự chấn định nói ngươi là người nào lý thập nhị nương có lẽ ngươi không nhận thức ta thay cái thuyết pháp trước kia ngươi phái tử sĩ ám sát hiển tướng trương cựu linh cả nhà bảo hộ hiển tướng người giang hồ bên trong một cặp họ cố phu thê hắn nhóm vì hộ hiển tướng mà chết ta chính là kia đôi phu thê nghĩễm u ộ i đúng hiện nay an tây quân chủ xoái cố thanh chính lý à k i thập nhị nương thì thào thở dài lời còn chưa dứt nàng bỗng nhiên thân hình bạo khởi như một đạo từ sắc thiệm điện lao thẳng tới an lộc sơn trong tay lợi kiếm hóa thành một đạo trường hồng thẳng đến an lộc sơn cái cổ đến như lôi đình thu tức giận thôi như giang hải ngưng diệt sạch lý thập nhị nương kiếm thế gian nghe tiếng An lộc sơn mặt như màu đất do a đến chừng chừng liền lùi lại mấy bước hạ ý thức liền muốn quay người thay cái phương hướng đạo bệnh nhưng mà hắn thân thể thực tại quá ngập hành động phi thường v ụ về lại thêm dưới xương sườn bị lý chư nhi gai một đ a o thể lực cùng phản ứng càng là vô pháp ứng phó hắn chỉ bằng mượn bản năng khó khăn lách mình một tránh lý thập nhị nương đệ nhất kiếm lao hẳn cái bụng l ư ớ t qua s ắ c bén mùi đao còn tại hắn phần bụng mang ra một đạo dài dài m i ệ n g máu an lộc sơn nhìn không lên đau đớn lớn tiếng nói chậm đã lý thập nhị nương ta nổi tiếng lâu vậy trên đời không có hóa giải không được cựu hận ta nguyện dâng lên tiền tài thổ lý thập nhị nương thân hình lại lần nữa bạo khởi kiếm thứ hai theo nhau mà tới an lộc sơn lại lần nữa lui lại lý thập nhị nương cái này một kiếm lại giống như du long vào hải vốn lựa ư bất định an lộc sơn tuy là võ tướng lại nhiều năm chưa từng tự thân cùng người giao thủ chỗ nào là nàng đối thủ điện quan hỏa thạch ở giữa lợi kiếm chính đâm vào an lộc sơn phần bụng thanh kiếm nhập thể nửa thước sau đó cấp tốc bị rút ra an lộc sơn một tiếng h é t thảm to mọng thân thể nửa q u ỷ xuống đến hốt hoảng dùng hai tay ý đồ ngăn chặn bị đâm trúng phần bụng vết thương nhưng mà tiên huyết vẫn khống chế không nổi từ vết thương bên trong quần quận vắt ra n g ừ n g đầu nhìn sắc mặt lạnh lùng lý thập nhị nương an lộc sơn trong ánh mắt tràn ngập vẻ cầu khẩn để đại đường nửa giang sơn rơi vào chiến hỏa một đời k i ê u hùng giờ khác này ở lý thập nhị nương trước mặt lại giống một đầu vẫy đuôi xin sống chó hết sức thảm thương thật đáng buồn lý thập nhị nương không có nói nửa câu nói nhảm kiếm thứ ba như thiểm điện xuất thủ thanh kiếm như điện một đạo bạch quang từ an lộc sơn ngứng cổ hiện lên an lộc sơn chỉ cảm thấy cổ mắt lạnh tiếp lấy đầy đặn chỗ cổ tiên huyết như suối phun tuân ra an lộc sơn biểu tình cứng n ắ c tiết hầu phát ra cách ảm đạm nặng nghề như núi thân thể bùn q u trên mặt đất sau cùng giống một bãi béo c h á n tí não nặng nề mà mới ngã xuống đất không có người có thể tưởng tượng chấm dứt đại đường thịnh thế phản tướng vỡ ơ y mà dùng cái này dạng một loại thật đáng buồn phương thức ở nhân gian tạ màn lý thập nhị nương hành sự phi thường cẩn thận khắt chế nội tâm kích động lên trước thăm dò an lộc sơn mùi hơi thở lại đem ở hắn mạnh môn xác định hắn thật đã chết đi cái này mới thần sắc mệnh mọi đứng người lên thân thể lay động một cái ném trong tay kiếm lý thập nhị nương l ạ rơi đầy mặt bỗng nhiên ngửa đầu nhìn qua trong sáng minh nguyện tiếng như chim quên đề huyết cố thu thôi á tỷ đại thu đã báo ngươi nhóm có thể nhắm mắt nhiều năm sâu thủ một buổi đền báo lý thập nhị nương ngồi liệt tại đầy đất tiên huyết bên trong một cái tích r ư ớ c nhiều năm lòng dạ đột nhiên tiết ra về sau chỉ cảm thấy toàn thân hư thoát vô lực đầu góc bên trong một mảnh chỗ trống phảng phất thành một tôn mất đi linh hồn pho tượng ngơ ngác nhìn chăm chú lên gục ngã tại huyết thủy bên trong an lộc sơn cựu nhân thật chết sao chưa từ bỏ ý định lý thập nhị nương rẽ r u ổ lấy đứng dậy lại lần nữa mò về an lộc sơn mùi hơi thở cùng mệt đập cựu nhân thật chết rồi lý thập nhị nương cái này mới ngồi bệch dưới đất bên trên n ẹ n ngào khóc lớn lên cách đó không xa truyền đến tiếng bước chân r ồ n r ậ p kia là sử tư minh bộ hạ thuộc cấp an lộc sơn trong hưng ơ khánh cung chạy nhanh trốn vào hậu hoa viên sau không thấy t â m hơi truy kích a n lộc sơn thuộc cấp gấp hỏng tìm khắp cả cái hưng ơ khánh cung mới tìm tới đây lý thập nhị nương vẫn ngồi bệch dưới đất không n ú c ních bổ nhiệm nước mắt trường lưu phủ đuổi tại ký ức chỗ sâu mỹ hảo hồi ức lúc này từng màn tại não hải bên trong thoáng hiện năm đó nàng cùng cố gia phu thê tỉnh kỷ trục nguyện cuối thu đô thịu đã từng nàng cho là mình nhân sinh hội vĩnh viễn tiêu sái như vậy thoải mái cùng cố gia phu thêm ộ t đời dục ngựa chân trời chưa chắc không phải nhân sinh điều thú vị. thế sự vô thường đột nhiên củng cố giao âm dương lưỡng cách mà nàng vì cái này c ọ cửu hận đã thống khổ kiềm nén rất nhiều năm nàng còn sống chỉ vì cửu hận mà sống tối nay vì cố giao báo này sâu thủ lý thập nhị nương bỗng nhiên phát giác chính mình nhân sinh đã không có ý nghĩa không hề hay biết càng ngày càng gần tiếng b ư ớ c chân lý thập nhị nương vẫn ngồi tại đất bên trên bờ môi không ngừng núp ních không biết tại mặc niệm lấy cái gì một đạo mảnh khảnh thân ảnh từ hành lang bên ngoài phi thân mà vào lại là tại không xa ra phối hợp tác chiến lý kiếm cựu nhìn thấy trên đất an lộc sơn thi thể lại nhìn một chút ngốc trệ vô thần lý thập nhị nương lý kiếm lâu giật mình lẩm b thế mà thật r ế t an lộc sơn tiếp lấy lý kiếm cựu thần sắc nghiêm một chút nghe đến càng ngày càng gần tiếng bước chân vội vàng quăng lên lý thập nhị nương cánh tay nói sư phụ đi mau truy binh đến vậy lý thập nhị nương không phản ứng chút nào lý kiếm cựu gấp hợp chỉ dùng sức tại lý thập nhị nương phía sau huyệt linh đài trùng điệp đâm một cái lý thập nhị nương lập tức chấn động hoa một tiếng phun ra một cái cho huyết lý kiếm cựu d a sợ lý thập nhị nương lại dây lát ở giữa khôi phục thanh minh sắt đem máu trên k h ỏ miệng nước động nói không sao ứ tại ngược mạch cho huyết tôi an lộc sơn đã bị ta giết truy binh liền tới ta nhóm đi mau lý kiếm cựu phùng vũ tại r i a long môn đút lót mấy tên quân sĩ tương ứng chúng ta nhanh đi r i a long môn đi lý thập nhị nương suy yếu gật gật đầu lý kiếm cựu dịu lên nàng liền hướng phía trước chạy như bay chạy mau đến r i a long môn lúc lý thập nhị nương đột nhiên nói kiếm cựu phùng vũ kẻ này tuy có chút lô mãng nhảy thoát nhưng mà làm sự tình vẫn có chút trầm ổ n cố thanh không nhìn lầm người tương lai là cái nhân vật ngươi nhóm, nhóm này sự tình xong ngươi nhóm có thể lẫn nhau nhờ cả đời lý kiếm cựu xứng sở không biết sư phụ vì cái gì ngay tại lúc này nói câu nói này nhưng vẫn là cảm động cười cười nói sư phụ Này lý thập nhị nương mở mịt nhìn g p quân về phía bầu trời đêm thở dài thiên địa chi lớn ta đã không biết đi con đường nào dưng một chút lý thập nhị nương đỗng nhiên cười một n cái không kịp chờ đợi xưng đế phản tặc chính mình hậu viện cháy vừa đăng cơ liền bị người giết nhìn giống như long trọng trang mục đăng cơ đại điện nháo thành một cọc trượt cười quốc tướng sĩ làm phản sĩ khí bị đả kích đến thất linh bắt lạc mà hương khánh cung bên trong cũng là nháo nha nháo nhác khắp nơi hành thích nửa đường liền trốn an khánh tự bị sử tư minh thuộc cấp tại cung bên trong lòng chỉ trong đùi cỏ tìm tới an khánh tự bị dọa đến hồn bất phụ thể cả cái người có cấp tại trong đùi cỏ kinh hoàng bất an an lộc sơn thi thể cũng tại hậu hoa viên hành lang bên trong tìm tới sử tư minh tự thân kiểm tra thực hư an lộc sơn thi thể xác định an lộc sơn thật đã chết về sau sử tư minh trước cười vài tiếng sau đó lại phủ thi khóc lớn lên sau cùng nghiến răng nghiến lợi phát thể phải vì đại yên quốc thiên tử báo thù vân vân diễn kỹ như thật sau đó sử tư minh triệu tập quần thần tuyên bố đại yên quốc thiên tử bằng trôi qua tin tức đăng cơ cùng ngày liền chết như này đoàn sử tư minh đều không mặt mũi nói an lộc sơn cuộc đời hoàng đế chết oan chết u ổ n g tại an khánh tự cùng sử tư minh thống nhất miệng l ư ỡ i hạ hoàng đế chết bị khẳng định vì an tây quân gian tế lẫn vào trường an cung điện ám sát một cái oan đức không hiểu thấu bị khấu đến cố thanh đầu bên trên đương nhiên cố thanh cũng không tính oan u ổ n g cái này nổi nấu còn thật cùng hắn thoát không khỏi liên quan ngụy hoàng đế chết rồi nhưng mà đại yên quốc không có vong thời gian còn phải tiếp tục bị triệu tập lên đến quần thần tại sử tư minh chủ đạo hạ nhất trí để cử an lộc sơn nhi tự an khánh tự vì đại yên quốc tân hoàng g i a n g đèn kết hoa hưng ơ khánh cung ban đêm hôm ấy liền bắt đầu thay đổi trang phục sức vốn là một mảnh vui mừng hớn hở đăng cơ người bảo hộ dùng vật toàn bộ bỏ cũ thay mới xuống đến đổi lên một mảnh mịt mù đăng cơ đại điện dùng d i ả i lụa màu đèn lồng toàn bộ đổi thành màu trắng món c h a y c ả o cùng ngày làm đăng cơ ngày kế tiếp làm tăng lễ đại yên quốc sáng tạo lịch sử liền tại trường an thành một mảnh mịt mù bên trong an khánh tự mặc vào long bảo n g ồ i lên cái kia ngày nhớ đêm mong vị trí quần thần theo lễ triệu bái tân quân vô số người không cảm thấy thổn thức thời gian thấm thoát tế nguyệt như thoi đưa hồi tưởng tiên hoàng đăng cơ loan cùng vũ người tổng lúc n công mà thang quan, được phong làm điện tùy tùng bên trong, mà sự tư minh, tại hương khánh cung hành lên ngôi đại điện thời điểm, đã bất động thanh bình quyền nắm giữ ở trong、tay. Cùng g giữ chi được cử sắc cả thời tại đại điểm, mà làm mà đem tùy tư bất tất tay. đã l sự ở đó an lộc sơn bị đâm bỏ mình tin tức cấp tốc chuyển ra trường an thành chuyến khắp nam bắc quan bên trong đường lớn bên trên không ngừng có trinh sát phi mã lao vụ tới lui tin tức cũng như ôn dịch huyết tán ra tới hết thẻ đều không giống thương châu thành bên ngoài an tây quân đại doanh cố thanh cùng tướng sĩ nhóm chạy về đại doanh về sau một tên từ trường an đến mật sứ lập tức chào đón bẩm báo một cái trọng yếu tin tức an lộc sơn đăng cơ xưng đế an lộc sơn chết rồi An l ộ cho Sơn c ế chết t thứ hai, hắn nhi tử an khánh tự lên ngôi. Một liên tục tin tức để cố thanh đầu óc có điểm mộng, bất thầy tin tức về sau. Cố thanh tâm lý một sau Sơn sau, hai, An An đầu quá ngày hắn nhi Khánh lên ngôi. liên mộng, nghe n góc à điểm Lộc lý cố có cố góc để về đó pháng phất phát thoát thở tiếng giải ra giải. Thoát tiếng thở giải. Cho dù cùng mình cha mẹ chưa từng gặp mặt cố thanh đối bọn hắn cũng nói không lên cái gì thân tình có thể chính mình thân thể là cha mẹ b a n tặng giết cha mẹ cửu nhân rốt cuộc chết rồi cố thanh cũng bông xuống một kiện trải qua thời gian dài quanh quần tại mang tâm sự chết rồi chết tốt rốt cuộc có cái bàn giao cố thanh thở dài một cái hoàng phủ tư tư đã sớm biết rõ cô thanh cùng an lộc sơn là cựu nhân không đội trời c h u n g gặp cố thanh thần sắc nàng lên t r ư ớ c nhẹ nhẹ từ phía sau lưng ôm lấy eo của hắn im lặng an ủi hắn cố thanh cười là vì vui nên uống cặn một chén lớn trở về hảo hảo làm vài món thức ăn ta gọi căn sinh đến cùng ta cộng ẩm hoàng phủ tư tư nghe lời gật đầu phía sau vạn xuân còn muốn nói điều gì bị hoàng phủ tư tư cưỡng ép t ú n g đi cố thanh nhìn lấy từ trường ăn đến mật x ử nói ngươi là lý di nương thủ h ạ vâng phùng vũ cùng lý di nương không ngại a hắn nhóm không ngại thập nhị nương nói muốn đến an tây quân tìm cố công、gia. Là phủ vũ, vũ còn nói ế t sử tư minh có hổ lang t h i tâm hắn đã nắm giữ phản quân tất cả binh quyền an khánh tự sớm luận hội bị sử tư minh giết chết mời cố công gia chuẩn bị sớm cố thanh cười nói ngươi cũng giúp ta mang câu nói cho phủ vũ để hắn cẩn thận bảo trọng hắn đã vượt mức hoàn thành nhiệm vụ kỳ thực hiện tại lưu không ở lại sử tư minh bên cạnh đã không trọng yếu thân chố đầm rồng hang hồ khó, khó tránh khỏi thất thủ để hắn sớm chút thoát thân cùng lý di nương đồng thời trốn ra trường an thành đến an tây quân đại doanh tìm ta mật sứ đi cái chắp tay trước lược lễ g i nhớ cố thanh l ờ i nói sau vội vàng rời đi cố thanh đứng yên một lát đ ô n g nhiên nói hàng giới lệnh người nổi chống tụ tướng chuyên lệnh quân bên trong chư tướng bao quát lý quang bật lý thúc tiên vu tiết x o á i hà tây quân ca thư tiết x o á i các loại đều là đến x o á i chướng nghị sự hàn giới l i n h mệnh rất nhanh đại doanh bên trong vang lên đã lâu chống to â thanh ủ, ủ tiếng chống giống như đánh tại tất cả mọi người trong tâm h ả m vô số tướng sĩ từ doanh chống giống đi tới tham dò tư phương biểu tình từng cái tràn ngập vui sướng cùng mỗi lần nổi chống tụ tướng bình thường là một lần chiến dịch bắt đầu mà c h i ế n dịch đối an tây quân tướng sĩ đến nói đại biểu cho t h a n g quan phát tài địch nhân mỗi một cái đầu người đều là hắn nhóm nhảy vọt giai cấp g ó p nhặt theo lấy đại doanh bên trong tiếng chống tiết tấu càng lúc càng nhanh đi xuất doanh trướng hiếu kỳ hỏi tham tướng sĩ cũng càng ngày càng nhiều một tên gan lớn quân sĩ gặp cố thanh đứng tại đại doanh đất chống bên trên thế là đụng lên để lấy lòng hỏi công ra chúng ta lại muốn khai chiến sao quân sĩ rất trẻ trung ước chừng mười bảy mười tám tuổi bộ dáng mặt lộ ra một câu ngây thơ cùng sát khí sen lẫn mâu thuẫn khí chất hắn nhóm vẫn là hai tử cố thanh nội tâm than thở mặt lại cười nói không sai lại muốn khai chiến ngươi có sợ hay không quân sĩ nhô lên ngực lớn tiếng nói tiểu nhân không sợ tiểu nhân nóng lòng mỗi ngày khai chiến nhiều chẳng mấy cái thủ cấp đợi đến bình định phản loạn về đến cố hương trí ít có thể mua ba mươi mẫu đất ta ra cũng tính là địa chủ phú hộ cố thanh trầm m ặ t một lát đột nhiên hỏi là khai chiến kiếm tiền tốt vẫn là thái bình sinh hoạt tốt trẻ tuổi quân sĩ sừng sốt một chút tỉ mỉ nghĩ, nghĩ thở dài kỳ thử đương nhiên vẫn là qua thời gian thái bình tốt hai quân giao đấu người nào cũng không so với ai khác nhiều dài một cái đầu s a trường khó tránh khỏi chết đi ai không muốn sống đến lâu một chút đâu dù là thời gian nghèo một điểm c h u n g pi là thời gian thái bình nghèo chút liền nghèo chút đi cố thanh gật gật đầu cười nói chờ bình định p h ả n quân ngươi nhóm có thể về quê nhà mang lấy tràn đầy túi tiền về quê nhà xây tân p h ò n g mua rộn g đồng cưới bàn đ ư ơ n g thời gian thái bình không xa trẻ tuổi quân sĩ nhết miệng cười cố thanh nhìn chung quanh đụng lên đến tướng sĩ nhóm lớn tiếng nói tất cả cút về doanh t r ư ớ n g thu thập chuẩn bị xuất phát an tây quân sắp thu phục quan bên trong đại doanh xoáy trướng bên trong chư tướng t ể tụ bao quát lý q u a n bật tiên vu trọng thông thậm chí còn có bị bệnh liệt dường không thể động đậy ca thư hàn cũng bị thân vệ nhắc đến xoáy trướng bên trong còn có hai vị khắc nhân chính là nấn ná đại doanh nhiều ngày thái tử sứ thần đỗ hồng tiệm cùng lý p h ụ quốc cái này hai người một mực lại tại an tây quân đại doanh không chịu đi h i ệ n nhiên thái tử đối bọn hắn có b ằ n giao liền tính đoạt không đi an tây quân binh quyền cũng muốn lại tại đại doanh bên trong nhìn chằm chằm cố thanh chí ít bảo đảm cố thanh đối triều đình trung thành xoáy trướng bên trong hôm nay còn đến một vị đã lâu người biên lệnh thành bình thường thời điểm cố thanh tụ tướng thời điểm biên lệnh thành là sẽ không trình diện cố thanh đối binh quyền tóm đến rất chặt trị quân nghiêm khắc tính cách cường thế hơn biên lệnh thành cùng cố thanh mấy lần hoặc sáng hoặc tối xung đột về sau dần dần minh bạch cố thanh không có khả năng để hắn nhúng c h à m quyền chỉ huy biên lệnh thành đành phải hết hy vọng tạm thời tại an tây quân bên trong lần n ú p xuống đến chờ đợi cơ hội phản kích cố thanh không nghĩ tới hôm nay biên lệnh thành thế mà cũng đến cố ý nhiều nhìn hắn một cái biên lệnh thành mặt mỉm cười h ư ớ cố thanh cung kính hành lễ nói đi cũng không có gì thường cố thanh cũng mỉm cười hướng biên lệnh thành gật đầu ra hiệu tính là đáp lễ đi vào soái chúng tướng đứng dậy hành lễ cố thanh lại nhanh bước đi đến ca thư hàn ghế dựa mềm trước không người nắm chặt h ắ n tay ôn hòa nói ca thư tiết xoáy thứ tội gần đây bề bộn nhiều việc quân vụ thực tại không dành phân thân nhưng mà ca thư tiết xoáy bệnh tình ta vẫn nhớ đại quân mỗi chú thành trì ta đều sai người tại thành bên trong tìm kiếm có danh vọng đại phu vì ca thư tiết xoáy xem bệnh nhìn ca thư tiết xoáy khí sắc so với lúc trước tốt bao nhiêu nghĩ tất đại phu đơn thuốc vẫn là không kém ca thư hàn bệnh tình xác thực đã khá nhiều đổi mấy phó đơn thuốc về sau không biết kia vị rực xuống ca thư hàn hiện nay k h í sắc hồng nhuận rất nhiều chỉ là thân thể vẫn tê liệt vô pháp động đậy nhưng mà đã có thể đủ hàm hồ nói ra lời cố tiết soái bắc tiến bắc tiến thu phục quan bên trong ca thư hàn mơ hồ không rõ đường hầm cố thanh gật đầu hôm nay chính là cùng chúng tướng nghị bắc tiến sự t ì n h ca thư tiết soái chờ gấp an tây quân đã chuẩn bị từ thủ c h u y ể n công tiến nhập chiến lược thế công ca thư hàn mặt lộ ra nụ cười vui mừng miệng một phát một chuỗi nước b ọ t không bị khống chế toát ra khỏe miệng sau lưng hà tây quân thiên tướng khúc hoàn vội vàng vì ca thư hàn lao đi nước bọt cố thanh lại cùng tiên vu trọng thông cùng lý quang bật gọi qua đi cái này mới ngồi tại xoáy trướng bên trong chủ vị trước tiên c h ậ m g i i h ư ớ n g chúng tướng liếc nhìn một vòng nói t r ư ờ n g an thành tin tức chuyển đến các vị nghĩ tất đều nghe nói à. chúng tướng tề thanh nói nghe nói phản t ạ c an lộc sơn đã chết cố thanh n h ư một tiếng nói an lộc sơn đã chết nhưng mà phản quân vẫn còn hắn nhóm vẫn chiếm cứ quan trung hòa hà bắc hiện nay ngụy h ế n tân chủ tử là an lộc sơn nhi tử an khánh tự người này không đáng sợ ta nhóm phải cẩn thận l à một cái khác người an lộc sơn bộ hạ đệ nhất đại tướng sử tư minh người này đã nắm giữ phản quân binh quyền nói cách khác hắn mới là ta nhóm tiếp xuống đến bình định chân chính đ ị c h nhân chúng tướng lần lượt ôm q u y ề nói n mời công g i a hạ lệnh cố thanh cười ta biết do ngươi nhóm đều vội vã thu phục quan bên trong thu phục trường an nhưng mà sự tình muốn từng bước một làm trước mắt chúng ta cùng phản quân binh lực so sánh vẫn là phản quân trội hơn ta nhóm cho nên bắc tiến cần phải cẩn thận tình nguyện làm hỏng thời cơ cũng không thể đi hiểm liều lĩnh lý tự nghiệp lâm nhiên nói công g i a lưu hành bá hôm qua cho mặt tướng tám trăm mạch đao thủ mặt tướng thử một chút tuy nói thao luyện mới mấy tháng dùng lấy cũng còn thót tay nhiều kinh lịch mấy trận chiến sự ước trừng liền hiệu chuyện mạch đao doanh hiện nay đã có hơn hai nghìn so với lúc trước không kém là bao nhiêu mặt tướng n g u y ệ n t n h chiến dùng mạch đao doanh làm tiền phong trước tại đại quân b ắ t tiến cố thanh lắc đầu mạch đao doanh không phải cái này dùng ngươi ngầm miệng không có đến ngươi d i ề u v õ dương ai thời điểm lý tự nghiệp ngượng ngùng lui trở về thầm điền nhìn liếc mắt nhìn hắn c ư ờ i lạnh nói đụng sắm đi mạch đao doanh lại mãnh cũng liền hơn hai ngàn người có thể đính đến gì sự tỉnh thật sự cho rằng thiên hạ vô địch rồi lý tự nghiệp đại nộ họ thẩm có dám hay không cùng lý m ỗ từng đôi đơn luyện một chàng dạy ngươi biết rõ ta mạch đao doanh đến cùng có phải hay không thiên hạ vô địch thầm điền n ư ờ i lạnh nói đơn luyện liền đơn luyện lý tự、nghiệp. ngươi cũng liền chỉ còn một nhóm người ngóc khí lực một trăm hội họp bên trong thẩm m ỗ dạy ngươi làm người x o á i trướng bên trong mọi người đều không ngôn ngữ nhìn chằm chằm hai người cãi nhau cố thanh mỉm cười hai tay ôm ngực không vội cũng không khí mặc cho hai người càng nhao nhao càng hung c ã i nhau đánh ra đầu góc mới là x o á i trướng bên trong bình thường không khí nhà hòa hợp thêm thấm bất lợi cho đội ngũ lang tính khí chất bồi dưỡng cố thanh đối này biểu thị vui nghe vui gặp ngược lại sau cùng bất kể ai thua ai thắng đều sẽ bị phạt chạy vòng chạy đến chết cái này là tôn cự thạch, thạch nguyên bạn bị miễn thần xạ doanh đô ý chức vụ sau đến cố thanh xuất quân cứu hoàng phụ tư tư cùng vạn xuân công chúa thần xạ doanh tại tôn cựu thạch dẫn đường cho cố thanh lộ một lần mặt tôn cựu thạch thuận thế quan phục n g u y ê n trước chỉ là hiện nay vẫn là đi theo thường trung học binh pháp thấy hai người tranh nhau diếu võ dương oai đều nói chính mình bộ hạ tướng sĩ là an tây quân thứ nhất tôn cựu thạch k h ô n g phục đứng ra hưỡng ngực nói hai vị đừng nhao nhao nếu bản về an tây quân c h i tinh huệ y n trừ ta thần xạ doanh người nào dám xương đệ nhất thần xạ doanh từ t o á n thủy chi chiến bắt đầu chiến tích như thế nào đại ra là do như ban ngày nói còn chưa dứt lời tôn cựu thạch bị thường trung hung hăng mắng thứ không biết chết sống, biết không nhiêu sống, ngươi cân bao rõ lúc ư được ợ n Cùng binh tinh dối mù, lao tử mỗi ngày liền giống nhiều g giáo sao. sao. Lao Lao heo, Lao học học có chịu mù, l Tử Tử tại một biết Tử pháp khó dối dối mỗi đầu rõ này ngươi không biết xấu hổ sông tới hiện bày rồi tôn cựu thạch bị thường trung mắng sắc mặt tái nhuận càng mắng đầu càng thấp tại chúng tướng cười vang bên trong tôn cựu thạch ngượng ngùng đem đầu rụt trở về không dám lại lên tiếng an tây quân các tướng lĩnh coi nhau nhau có cười ngoại nhân lại có chút không được tự nhiên đỗ hổng tiệm cùng lý phụ quốc đối quân bên trong thô cạnh tắt phong rốt cuộc lại có nhận thức mới cho tới bây giờ chưa thấy qua quân đội tướng lĩnh nhau nhau lên đỡ đến cư nhiên như thế t h ố bị xoáy t r ư ớ n g nội hỏa mùi thuốc mới đủ chỉ kém không có rút đau đ ộ n thủ tiên vu trọng thông cũng có chút không tự nhiên v ư ớ n é o người tiến đến cố thanh bên thai trần trờ nói cố hiền c h ế t cái này ngươi không khuyên giải một khuyên bọn họ cố thanh cười cười nói đương nhiên không khuyên giải để hắn nhóm tìm đ ư ờ n g chết an tây trong quân luôn luôn liền là cái này con đường cái nhau tuyệt không khuyên giải đỡ vạn nhất hắn nhóm động thủ thậm chí rút đau vậy thì càng hợp t a ý hổ lang c h i sư danh hào không thể nói không có những n à y hổ lang tri tướng bộ hạ tướng sĩ、si、mới là hổ lang tri sư tiên vu trọng thông khô khốc mà nói cái này cái này đều không ngăn cản chẳng lẽ tùy ý hắn nhóm nao h nhào xuống dưới cố thanh nghiêm mà nói đương nhiên cãi nhau cũng tốt động thủ cũng tốt tổng không thể bỏ dở nửa chừng c h u n g b i n để hắn nhóm qua đủ đủ nghiện ta mới dễ làm hắn nhóm như thế nào làm hắn nhóm cố thanh thản như nói nga kỳ thực cũng không có cái gì quân có quân pháp cãi nhau hai vị trách hai mươi quân côn nửa đường sen vào tham gia náo nhiệt mười cái quân côn còn có ở bên cạnh ổ n nào cười to mỗi người năm cái quân côn đánh xong liền bỏ qua hắn nhóm ra g à y t h ị béo đánh không chết vừa dứt lời xoái trướng bên trong huyên nào tiếng cãi vã dây lát ở giữa yến tĩnh chúng tướng ngơ ngác nh cố thanh mặt mũi tràn đầy m ỉ m cười giật dây tiếp lấy tấu nhạc tiếp lấy múa đánh một đời trận liền không thể nói nhau nhau đỡ sao không ai dám lên tiếng chúng tướng câm như hến túi đầu không nói cãi nhau hai vị người trong cuộc lý tự nghiệp cùng thẩm đ i ề n do sợ vội vàng không người ô quyền công ra mặt tướng sai cố thanh nghiêm mặt nói người nhóm như thế nào sai đâu ta thích nhất nhìn cãi nhau tiếp tục nhao nhau rất lâu chưa có xem náo nhiệt cũng cho ta mở mắt một chút lý tự nghiệp cùng thẩm đ i ề n mồ hôi rơi như mưa run g i ọ n ó i công ra mặt tướng thật biết sai cố thanh ngon ú t móc móc lỗ thai nói đã biết sai ta cũng không làm khó hai vị như nhao nhao tận hứng tàn trướng chính sau đi lĩnh quân côn mỗi người hai mươi đòn đại chiến tại trước hai mươi đòn đánh giá ngươi nhóm chịu không được mỗi ngày trách năm cái hành quân đường bên trên bổ s o n g có ý kiến gì không không ý kiến mặt tướng lãnh phạt lý tự nghiệp cùng thẩm đ i ể n đủ rũ hành lễ cố thanh lại đào mắt trung tướng mỉm cười nói vừa mới xem vào ồn ào cười to đều theo ta nói số lượng chính mình đi lĩnh quân côn có ai không phục hiện tại có thể dùng đứng ra không có người đứng ra mỗi vị tướng lĩnh đều là túi đầu không dám nhìn thẳng cố thanh một mặt trộn dạ bộ dạng n g ồ i tại x o á y góc trướng rơi đ ố i hồng tiệm cùng lý phụ quốc cấp tốc liếc nhau một cái lẫn nhau ánh mắt đều có chút tuyệt vọng chỉ từ cái này t i ể u phong ba liền có thể nhìn ra cô thanh tại an tây hy vọng của quân chúng quả thật là nói một không hai mà lại sâu đến an tây quân chúng tướng ủng hộ rõ ràng chỉ là cái thư sinh yếu đối bộ dáng lại đem một đám nhanh nhẹn dũng manh giết mới chỉ đến ngoan ngoãn thái tử điện hạ như muốn đoạt lấy an tây quân binh quyền vẹn vẹn đổi đi cố thanh là xa xa không đủ an tây quân tướng lĩnh mắt bên chồng chỉ có cố thanh không có thiên tử càng không có thái tử như muốn thu an tây quân cho mình dùng trừ phi đem an tây đều đổi đi cũng không nhất định có tác dụng tin tưởng phổ thông quân sĩ cũng cùng những n à y tướng lĩnh đồng dạng mắt bên trong chỉ có cố thanh mà không biết có triều đình đỗ hồng tiệm cùng lý phụ quốc càng ngày càng xác định cái này chi tinh nhuệ hổ làn g chi sư sợ rằng cùng thái tử vô duyên chuẩn s á t mà nói chi quân đội này triệt để họ cố gặp chúng tướng an tính lại cố thanh cái này mới chậm dãi nói chờ lát tàn trướng các vị tướng quân mỗi người quản lý chức vụ của mình về doanh trướng để thuộc cấp thu thập hậu quân kiểm kê còn thừa lương thảo cùng binh khí cho ăn no chiến mã sáng sớm ngày mai toàn quân đi hướng bắc độ hán thủy trước tiên hướng thương châu xuất phát thường trung nhịn không được hỏi công ra thương châu hiện nay tại phản quân tay bên trong phải chăng nói trước phái gia trinh sát tìm hiểu thương châu thành trì hư thực cố thanh h ư một tiếng nói đương nhiên muốn tìm hiểu hư thực ta p h ỏ n g chừng thương châu t r ú quân không nhiều có thể nhẹ n h õ n khắt chi thu phục thương châu về sau chúng ta xuống một bước chính là đồng quan nói lên đồng quan hai chữ x o á y trướng bên trong lại là một tĩnh tiếp lấy chúng tướng lấy lại tinh thần lập tức p h o n c h ấ n tê liệt tại ghế d ự a mềm ca thư hàn lộ ra kích động c h i s ắ c rõ ràng đã vô tri giác hai tay dùng lực nắm thành quyền sắc mặt đỏ bừng lên miệm bên trong phát ra không có ý nghĩa h i h i tiếng Cô t h a năm h nhìn kích thư h động ca à trăm bốn mươi sáu bình định chiến lược an lộc sơn chết cho cái này chàng bình định chi chiến mang đến c h u y ể n cơ cố thanh một mực chờ đợi chờ cái này c h u y ể n cơ anh thủy chi chiến c h i về sau cố thanh một mực án binh bất động một cái là vì thao luyện tân binh bổ sung binh nguyên không để chính mình thực lực suy yếu thứ hai chính là chờ cơ hội bắt tiến được quốc không chính người tất có nội loạn an lộc sơn vốn chỉ là một cái hóa ngoại man di theo hắn tạo phản b ộ hạ thuộc cấp cũng đều là lòng lang dạ thú hạ người n h ư không vượt qua thường nhân tham lam cùng hắn nhóm sẽ không theo tùy an lộc sơn đi này đại nịch bất đạo sự t ì n h một cái tràn ngập tham lam dục v ọ n g ổ sói bên trong thế nào khả năng hòa hợp t ê m thấm không sinh nội l o ạ n đại gia đều tại vì t r ư ớ c phú quý liều mạng vì cái gì hết lần này tới lần khác là ngươi làm hoàng đế sớm tại khởi binh tạo phản một khắc này an lộc sơn kết cục liền đã chú định phùng vũ tại trong đó vai trò không phải người vạch r a nhân vật hắn chỉ là một cái thôi động người hắn câu lên người khác tham lam chuyện kế tiếp liền không cần làm cái gì những kia người tham lam sẽ tự mình đem tất cả mọi chuyện làm tốt xoáy trướng bên trong t r u n g t ư ớ n g tể tụ tại xa b à n t r u n g quanh cố thanh tay bên trong cầm một cái thẳng tắp Một côn chỉ lấy xa b à n nơi nào đó an lộc sơn bị ám sát h ắ n tử an khánh tự kế vị nhưng mà an khánh tự tại trong phản quân cũng không có hy vọng hắn nhiều nhất chỉ là cái khối lỗi chân chính nắm giữ phản quân binh quyền người là sử tư minh người này từng là an lộc sơn bộ hạ đệ nhất đại tướng t à i cán không tầm t h ư ờ n g ta nhóm không thể khinh địch an tây quân công hạ thương châu về sau lập tức xuất binh đánh chiếm đồng quan đem đồng quan giữ vững tương đương với chặt đức phản quân đường lui lưu lại thủ quân về sau chúng ta xuống một bước chính là trường an thành lý quang vật đông nhiên chen nhậ phản quân chủ lực đều là tại trường an trực tiếp tiến đánh trường an thành sợ rằng không ổn đâu cố thanh lắc đầu nói chúng ta sẽ không cần công tất nhiên muốn dùng t r í cái này là một tràng từ an tây quân chủ đạo đại chiến dịch tràng chiến dịch này cần thiết triều đình các nơi bình định vương sư phối hợp đặc biệt là phía bắc thái tử bộ hạ sóc phương quân nói lấy cố thanh ngẩng đầu nhìn về phía đỗ hồng tiệm cùng lý p h ụ quốc khách khí hướng bọn họ cười cười nói còn mời hai vị đặc sứ phái người hướng thái tử điện hạ tiễn phong thư liền nói nam bắc giáp công quyết chiến thời khắc đến mời thái tử điện hạ xuất sóc phương quân từ linh châu xuất binh x ô nam trước khắc nguyên châu tiếp lấy đông tiến khắc khánh châu, làm ra đỗ hồng tiệm mỉm cười nói vinh định vì xã tắc đại sự hạ quan tuân cố công i a quyết lệnh lập tức liền viết thư cho thái tử điện hạ mời điện hạ xuất binh xuôi nam cố thanh trong tay một côn đem xa bàn cả cái quan bên trong phạm vi vẽ một vòng tròn nói sớm tại lĩnh quân nhập quan bình định ban đầu ta liền đem bình định phân vì ba cái giai đoạn giai đoạn thứ nhất là khống chế liền là không để cái này chẳng phản loạn lan tràn đến đại đường toàn cảnh vì đại đường giữ lại đại bộ phận nội tỉnh phương bắc bách tính đã bất hạnh ta nhóm muốn bảo trụ phía nam cho nên ba chàng đại thắng sau ta tuyển trạch tại đặng châu cùng tường châu chú quân liền là vì ngăn cản phản quân xuôi nam hiện nay đ ế n xem giai đoạn thứ nhất đã thuận lợi hoàn thành kế tiếp là giai đoạn thứ hai giai đoạn này gọi phản kích bình định chi chiến lề mề phản quân chiếm cơ quan bên trong nhưng mà muốn tiêu hóa hết chiếm lĩnh thổ địa cùng thành chỉ không phải một chuyện dễ dàng cứ kéo dài tình huống như thế một ngày phản quân nội bộ xuất hiện b i ế n cố chính là ta an tây quân phản kích thời điểm hôm nay đ ò n phản công này thời khắc đến cố thanh lời nói này đứng tại chủ x o á y lập trường nói ra đến là phi thường nghiêm túc chiến lược đại phương hướng x o á y trướng bên trong chư tướng đều là nghiêm nghị động dùng cung t í n h lắng nghe tiên v u trọng thông chắc tay nói hiện chất không hổ là danh chấn thiên hạ x o á y tài nhìn xa trông rộng khiến người khâm phục dám hỏi giai đoạn thứ ba là cái gì giai đoạn thứ ba còn sớm bất quá nói một chút cũng không sao giai đoạn thứ hai phản kích t hiện lúc ta triều đình vương sư đã nắm giữ cái này cuộc chiến tranh quyền chủ động cho nên ta quản giai đoạn thứ ba vì cắn quét là bình định một bước cuối cùng vương sư b ắ t thượng đem phản quân sức mạnh còn sót lại cùng chiếm đoạt thành trì từng cái tiêu diện cái này chàng chiến sự liền vẫn coi như bình định cố thanh đạo mắt trung tướng mỉm cười nói chiến lược phương hướng ta đã cùng các vị toàn bộ nói ra các vị này sau linh quân thời điểm không ngại nhiều đứng tại chiến lược cao độ làm quyết sách mỗi một chàng chiến sự đều phối hợp chiến lược của ta không cần để ý nhất thành một góc chi đến mất trọng yếu là tiêu d i ệ t phản quân binh tướng bình định có thể làm ít công to chúng tướng đều là nghiêm nghị linh mệnh chúng tướng giải tán lúc sau đỗ hồng tiệm đi đến cố thanh bên cạnh cười nói cố công gia cao x a gặp hạ quan bội p h ủ ngài vừa mới những lời này hạ quan có thể cũng không x ó t một chữ nhớ ký chuyển cáo thái tử điện hạ đương nhiên có thể dùng n à y chiến còn cần thiết thái tử điện hạ cùng an tây quân phối hợp nam bắc giáp công chiến lược không thay đổi để thái tử điện hạ minh bạch ta an tây quân chiến lược ý đồ là cần phải. hy vọng điện hạ sẽ không trách ta đi qua giới hạn đỗ hồng tiệm mỉm cười nói một nguyên soái quân đoàn sát phạt quyết định việc nhân đức không ngừng ai đều là vì triều đình bình định mà lại hạ quan tư xem là công gia bình định kế sách phi thường hợp lý thái tử điện hạ như biết cũng làm gõ nhịp tán thưởng tiếp lấy đỗ hồng tiệm lại nói linh châu truyền đến tin tức thái tử điện hạ đã đáp ứng công gia mời phía nam các châu năm ngoái thu quy thuế má có thể từ công gia lãnh an tây quân vì triều đình bình định điện hạ thương tiếp tướng sĩ không thể làm cho tướng sĩ nhóm thiếu ăn thiếu mặc cố thanh cảm động mặt hướng phương bắc không người xa xa vai trào nói điện hạ đồng tình hạ thần ái binh như t có m i n hai quân khí tượng, thần cảm động đến khí cảm r người c mắt. n nhìn t đỗ h nhau cười một tiếng cái này cọc chính trị giao dịch tính là hoàn thành dựa theo ước định cẩn thận thái tử cho cố thanh phía nam thuế má cung cấp nuôi dưỡng quân đội cố thanh viết tấu trương dẫn đầu ủng hộ lên ngôi dùng cố thanh hiện nay tại đại đường dân gian địa vị danh tiếng h á n tự thân viết tấu trương ủng hộ lên ngôi phân lượng cũng không nhỏ chẳng khác gì là cho đại đường tất cả thần dân một cái phi thường rõ ràng cốt chỉ hứng rõ có cố thanh dẫn đầu khắc triều thần rất nhanh hội nghe tiếng mạ tử đợi đến tuyết rơi giống như ủng hộ lên ngôi tấu t r ư ơ n g trồng chất đến lý hành cái bản bên trên lý hành lên ngôi x ư n g đế sự tỉnh liền coi như là danh chính ngôn thuận trọng yếu nhất là cố thanh duy trì chẳng khác gì là an tây quân duy trì không quản duy trung quy là tại thần dân mặt tỏ thái độ có quân đội duy trì lý hanh cái này tân quân mới làm đến ổn định kết thúc đều tự biểu diễn về sau đỗ hồng tiệm mỉm cười hành lễ cáo lui đoạn vô kỵ lưu tại xoay trướng đưa mắt nhìn đỗ hồng tiệm đi xa nói khẽ công ra thái tử xưng đến một chuyện công ra cũng làm chuẩn bị sớm không thể làm cho hắn làm lớn cố thanh híp mắt nhìn lấy đỗ hồng tiệm bóng lưng cười nói không nghe thấy ta vừa mới an bài chiến lược sao thái tử xuất quân hướng đông đánh nghi binh phản quân hà h chính là ta nói trước làm ra chuẩn bị đoạn vô kỵ nghi ngờ nói sóc phương quân đông tiến là công ra nói trước làm chu p thành. Thành đoạn vô kỵ nghi nghĩ, nghĩ hưng phấn nói công gia giỏi tính toán tân quân còn chưa trở lại quốc đô công gia đã vượt lên trước đem cung điện trưởng khống tại tay tân quân về chính trường an đã vô lực cải biến tình thế thành như sở hán tương tranh thời điểm lưu bang hạng vũ ước định trước vào hàm dương người mà vương tiên hạng cố thanh lắc đầu nói bình định về sau thiên hạ sẽ không lại có đại loạn ta nếu muốn làm chút cái gì danh giới cũng là chỉ loạn cung điện không loạn thiên hạ thái tử điện hạ là người thông minh trở lại trường an về sau nghĩ tất hắn biết do nên làm như thế nào đại loạn về sau tất có đại trị cái này trang đại loạn đánh phá đại đường cố hữu kết cấu bao quát hoàng thân quyền quý địa chủ các loại hắn nhóm quyền thế tài phú cùng thổ địa toàn bộ xuất hiện bỏ không thừa dịp phá mà chưa lập ta muốn làm sự tỉnh quá nhiều từ hướng này đến nói an lộc sơn ngược lại là giúp ta rất nhiều vì ta là một hồi ác nhân hắn thay thế ta hung hăng tẩy một cái bài đại đường từ này lại là một chương tuyết bạch giấy mặc ta bôi lên vung thanh đoạn vô kỵ đáy lòng nói công gia giống phật tổ có thể nhìn vô hạn xa cố thanh cười to nói ta chỉ là cái nghĩ tới thời gian thái bình phạm phu tục tử phạm phu tục tử cũng là người cũng có thất tình lục dục đại doanh tướng sĩ nhóm thu thập hành trang một mảnh bận rộn thời điểm vạn xuân đi đến x o á i trước trướng lúc này vạn xuân biến đến lưu thuận thế mà phi thường hiểu lễ phép để thân vệ thông t r u y ề n cố thanh nghe đến vạn xuân danh hào liền có chút đau đầu phất phất tay đ ố i thân vệ nói liền nói ta không tại vừa mới dứt lời soái ngoài trướng vạn xuân thanh âm lạnh lùng bay vào đến bạn cùng đều nghe đến cố thanh lập tức xấu hổ cách lấy soái màn cử điện hạ thứ lỗi thần vừa tắm rửa để trần đâu không tiện gặp khách ai biết vừa mới dứt lời màn cửa soát một lần bị sốc lên vạn xuân vào vào gặp cố thanh toàn thân mặc trình tề biểu tình ngây ngốc nhìn lấy nàng vạn xuân k h i phôi cắn r ă n g nói lừa đảo ngươi chính là cái lừa gạt cái gì tắm rửa cái gì để trần ngươi rõ ràng liền là cố ý g ặ p ta cố ý không muốn g ặ p ta cố thanh phát tay lệnh thân vệ lui ra cười khổ nói điện hạ ngươi như vậy không kịp chờ đợi xông vào đến chẳng lẽ nghị báo trung nam sơn bị ta nhìn hết chi thủ chúng ta không phải đã nói quên mất này sự tình sao chương năm trăm bốn mươi bảy tỷ mỗi chiêu mộ mới, quên mất là không có khả năng quên mất đời này cũng không thể quên mất không rõ là vạn xuân thực tại quá trắng dáng người quá h i ể u điệu hoặc là nàng công chúa thân phận gia trì cố thanh cho tới hôm nay đều rất khó quên trước kia vạn xuân toàn thân tuyết bạch bộ dáng đặc biệt là nàng kia con lai tinh xào tuyệt sắc khuôn mặt phối hợp trắng non như tuyết tư thái đối đ ư ơ n g thời đồng nam cố thanh đến nói quả thực là nhìn nghĩ cực lớn sung kích n à y sinh khó quên sau đến cố thanh cũng đã rất khó tìm đến lúc trước kia trùng kinh diễm tâm tình biết rõ vạn xuân đối chính mình có ý cố thanh cũng tình nguyện một mực giả bộ hồ đồ đại khái là xuất phát từ một loại nam nhân phạm tiện tâm lý trong lúc lơ đãng nhìn thoáng qua mới là nam nhân nội tâm vĩnh viễn bạch nguyệt ánh sáng nếu là có thể tùy tiện được đến nam nhân liền không lại kích động như vậy tâm lý có điểm c ạ t bã nhưng mà cố thanh d á m cầm hai đời nam nữ kinh nghiệm phát thể trên đời tất cả nam nhân phần lớn có cái này loại tâm lý không tin có thể hỏi một chút kết hôn nhiều năm phu thê đồng sinh cộng tử có thể dùng nhưng là thế thiên sinh hoạt vợ chồng nữ thí chủ xin tự trọng vạn xuân khuôn mặt đã nổi lên một tầng đỏ bừng ánh năm triều gác gao chừng lấy cô thanh nói không phải nói qua không cho phép lại nói chung nam sơn sự kiện kia sao cố thanh không cam yếu thế chừng lấy nàng nghe đến ta để trần ngươi liền xông tới rõ ràng là nghĩ đối ta mưu đồ làm loạn ta vì cái gì không thể chọn nói chuyện cũ vạn xuân khi nói ngươi ngươi, ngươi. ngược ơ i n g ư lại không cho phép lại nói lại nói ta liền ta liền nói cho phụ hoàng đem ta gả cho ngươi cố thanh kinh ngạc đến ngây người thật ác độc nữ nhân cảm xúc đột nhiên tỉnh táo lại đến cố thanh tất cung tất kính hướng vạn xuân xá dài nhất lễ thần sai thần hướng điện hạ b ồ i tội vạn xuân cũng kinh ngạc đến ngây người nhận sai thống khoái như vậy sao cho nên hắn liền là không muốn cưới ta hốt trướng làm b ả n cung là đồng rồng hang hồ sao tức giận đến không được nhưng mà tình yêu nam nữ chủ đề vạn xuân một cái nữ nhi ra thực tại không mặt mũi nói thêm gì đi nữa câu nói mới vừa rồi kia đã hao hết nàng tất cả dũng khí cố thanh từ lúc phá đồng nam thân sau hắn phát giác chính mình e gờ đề cao rất nhiều gặp vạn xuân tức giận tới mức r u n g dậy cố thanh phi thường thịnh tình thương nói sang chuyện khác điện hạ hôm nay này tới là vì vạn xuân lạnh lùng nói bạn cung nghe nói an tây quân muốn xuất phát bắc tiến rồi vâng đại quân ngày mai liền đi an lộc sơn tại trường an bị đâm mà chết bình định bước mặt đến thời cơ không thể làm hỏng cần thiết bạn cung hỗ trợ sao cố thanh mỉm cười nói không cần thiết điện hạ an tâm lưu tại đại doanh bên trong như là nhàn cực nhàm chán có thể giúp tư tư làm mua bán đánh phát một ít thời gian vạn xuân hừ lạnh nói không có chuyện khác cần thiết bản cung hỗ trợ rồi cố thanh nghĩ nghĩ nói lưu h à n h bá ngay tại thao luyện tân minh điện hạ như không ngại thần mời điện hạ thân bút viết mấy cái tranh chữ tỉ như trung dũng chi sĩ các loại thần có thể dùng để ban thưởng cho những kia thao luyện chăm chỉ ưu tú tân minh hoàng gia ban thưởng đối bọn hắn đến nói là lớn lao cổ vũ không rõ điện hạ ý như thế nào vạn xuân sắc mặt dịu đi một chút gật đầu nói viết mấy chữ sự tỉnh cố thanh hành lễ cảm tạng vạn xuân vừa mới chuẩn bị nạo g kiều n g ử a đầu nhận hắn lễ nhưng mà nghĩ đến dương ngọc hoàng trước đây không lâu nói với nàng như muốn đi tiến cố thanh tâm lý liền không thể có lấy công chúa ra đỡ thế là vạn xuân vội vàng lách mình tránh khỏi hắn hành lễ đỏ mặt nói ngươi không cần như đây bạn cung ta cũng là vì đại đường có thể đủ sớm ngày bình định làm chút b u ồ n phận sự tình thôi hai người đột nhiên rơi vào chân mặc cố thanh đối vạn xuân hôm nay đến xoáy trướng mục đích có chút n g h i hoặc luôn cảm thấy cái này nữ nhân quá nhản không có việc gì tại đại doanh bên trong khắp nơi đi dạo cũng liền thôi còn đến chỗ chạy trốn q u ấ y dày người khác công tác là như cả thọt lấy chân quất lấy hoa từ đường phố máng đặc biệt thiếu ăn đòn trầm mặc hồi lâu cố thanh t h a m dò mà nói điện hạ điện hạ như vô sự không ngại đi hậu quân đ ổ quân nhu nhìn xem chỗ kia lưng tựa thanh sơn trên sườn núi mở rất nhiều hoa đặc biệt đẹp vạn xuân liếc mắt nhìn hắn nói ngươi coi ta là không có việc gì ăn không ngồi rồi hoàn cố tử sao cố thanh không, ngừng mắt, chẳng lẽ không, đúng sao? không chỉ có là hoàn cố tử mà lại rất thích quán ăn đêm thích uống rượu thích bánh địch liền kém hình xăm sống đến cái này lớn d á m hỏi ngươi làm qua một kiện đối với nhân loại xã hội h ư u í c h sự tình không có duy nhất một lần h ư u í c h sự tình là từ trên núi lăn xuống đến để tương lai lãnh đạo bình định một quân chủ xoáy quốc gia trụ cột nhìn hết sạch đại đại bổ hích thể sắc và tinh thần của hắn lành mạnh phong phú hắn món chay quả nhiều năm linh hồn dùng cả người càng thêm khỏe mạnh gián tiếp vì đại đường bình định sự nghiệp góp một viên gạch lửa cháy đổ thêm dầu n h ấ t nhãn thiên nhiên sử sách hy vọng quốc gia dân tộc hy vọng cố gắng đem vạn xuân nâng lên đến độ cao này về sau cố thanh rốt cuộc tâm thái bình thản đối vạn xuân đến không lại kia kháng cự vừa mới kêu phiên nói hiệu nói vượn suy luận thành lập vạn xuân ước trừng tương đương anh hùng dân tộc đối anh hùng muốn k h á c h khí một chút cố thanh k h á c h khí vạn xuân chợ t không k h á c h khí thấy hai người ở giữa t r ư ờ n mặc đi xuống thực có chút xấu hổ vạn xuân dứt khoát tuyển trạch cảnh trực đông nhiên n g ầ n đầu vạn xuân nhìn thẳng cố thanh con mắt húc đầu hỏi nghe tư tư nói nàng mua ngươi một đêm hoa một vạn quan cố thanh sửng sốt một chút tiếp lấy bật thốt lên phủ nhận nói vậy thần không có vạn xuân không tin từ một tiếng khinh miệt dò xét hắn một mắt nói không muốn mặt ngươi chỗ nào trị một vạn quan điện hạ ngươi muốn cái này nói thần có thể là có điểm không hài lòng thần có thể văn có thể võ lại là đồng Khục, lại là một quân chủ soái quan trúc tết độ dùng tức phong quật tông mà lại thần còn trẻ tướng mạo cũng phi thường ha ha thế nào liền không đáng một vạn quan rồi vạn xuân muốn cười nhịn xuống nghiêm mặt nói tóm lại ngươi chính là không muốn mặt đường đường khâm phong quật tông thế mà bán mình triều đình mặt đều bị ngươi mất hết cố thanh cười bán mình cái gì chỉ là thần cùng tư tư giữa phu thê vui đùa hán triều trương mở dụ họa mi vì khuê phòng chi nhạc ta tại trong khuê phòng bán mình tự nhiên cũng là tình thú điện hạ cần gì nhọc lòng vạn xuân không rõ nghĩ đến cái gì hình ảnh gương mặt xinh đẹp lại đỏ liếc hướng cố thanh lúc ánh mắt giống như nộ giống như giận vô ý ở giữa lại phát ra bao nhiêu mê người phong tình cố thanh ngươi còn thiếu tiền vạn xuân đỏ mặt hỏi cố thanh không chút nghĩ ngợi nói đương nhiên thiếu tiền an tây quân vĩnh viên thiếu tiền vạn xuân khuôn mặt càng ngày càng h ồ n g túi đầu ngượng ngùng nói ta suy nghĩ một chút biện pháp vì n g ư ờ i kiếm ít tiền như thế nào hai vạn quan đủ không đủ cố thanh đại h ỉ đa tạ điện hạ hai vạn quan không chê ít mười vạn quan không chê nhiều có hai vạn quan chí ít có thể cung cấp nuôi dưỡng an tây quân hai tháng vạn xuân cũng cao h ứ n g cực cười nói kia ta cái này đi kiếm vô luận như thế nào ta định đem hai vạn quan chủ ra đến cho ngươi nói xong vạn xuân có cẳng liền đi đi hai bước lại ngừng xuống quay người nhu tình như nước nhìn lấy cố thanh ngượng ngùng lại lớn mật nặn nặn hắn bàn tay như giật điện nhanh chóng bắn ra nói khẽ ngươi nhớ rõ rửa sạch sẽ sau đó vạn xuân b ụ n mặt đào mệnh chạy vội ra ngoài cố thanh ngẩn ngơ đứng tại chỗ thật lâu không nhúc đ í c h hắn còn tại tiêu hóa nàng câu nói sau cùng thật lâu cố thanh toàn thân giật mình tiếng nói tê ách hướng nàng đi xa bóng l ư n g quát ngươi trở về đem lời nói rõ ràng ra rửa sạch sẽ ý gì? ngươi nghĩ đối ta làm cái gì nghiêm chỉnh nói cho ngươi ngươi nhìn lầm ta ta không phải loại người như vậy thục châu thành trương hoài ngọc một mặt mệt mỏi đứng tại nhất chi năm ngàn người đội ngũ trước nhìn lấy trước sau trùng trùng điệp điệp không gặp phần cuối đội ngũ mệt mỏi mặt lộ ra hân hoan mỉm cười trương hoài cầm đứng tại nàng bên cạnh nhìn lấy tỉ tỉ mặt mũi t i ể u tụy quan tâm nói tỉ tỉ ngươi đi nghỉ ngơi đi đội ngũ đã xuất phát ngươi đã làm đến đủ nhiều trương hoài ngọc lắc đầu làm đến còn không đủ ngày mai ta nhóm liền xuất phát đi í c châu chỗ kia có lẽ còn có thể lại thu thập mấy ngàn tân binh an tây quân mấy trận chiến thắng nhanh nhưng bọn hắn thương vong hẳn là cũng không nhỏ ta phải kịp thời vì cố thanh bổ sung mới binh nguyên cùng lương thực cái này là triều đình bình định chi chiến cũng là hắn tranh bá thiên hạ chi chiến trong tay hắn thực lực không thể người bình định mà suy yếu trương hoài cầm ư một tiếng nguyên bản không càng thế sự nàng đi theo trương hoài ngọc buôn ba nhiều ngày về sau hiện nay nàng cũng biến đến già dặn tinh minh không lại là năm đó trường an lúc cái kia chỉ hội x ấ m họa gây chuyện tiểu cô nương mỗi người đều tại t r ư ờ n g thành cho nên thanh xuân không có khả năng dừng lại bận rộn nửa năm chúng ta mới giút cố a huynh quên năm nạn binh cũng không r õ đủ không đủ tỉ tỉ không như chúng ta tùy những tân binh này đi tìm cố á huynh đi ta đều nửa năm không gặp hắn trương hoài cầm n i ữ n g môi tiểu bộ d á n g có điểm bị khuất trương hoài ngọc nghiêm túc nói đ ừ n g nào á o đều lúc n còn băn khoăn nhi nữ tình t r ư ờ n g chúng ta giúp cố thanh đánh tốt cái này một chiến tương lai có rất nhiều thời gian cùng hắn ở chung một đời đều được trương gia tỷ mội đứng tại con đường một bên nhìn lấy năm ngàn tân binh từ bên người đi qua cái này năm ngàn tân binh phí trương gia tỷ mội rất lớn khí lực từ lúc an tây quân hàm cốc quan một chiến báo cáo thắng lợi tin tức chuyển đến t h c châu trương hoài ngọc liền biết rõ an tây quân tất có thương vong nàng đối cố thanh thực lực càng coi trọng n an tây quân là cố thanh lập thế đứng thẳng thẻ đánh bạc như bởi vì bình định mà suy yếu thẻ đánh bạc như vậy chờ đến bình định về sau triều đình sẽ không đối cố thanh quá khắc khí thế là trương hoài ngọc triệu tập thạch kiểu thôn rất nhiều thanh niên trai tráng đem hắn nhóm phái ra thôn tại thục châu phạm vi nội t r i ề u quên tân binh đồng thời còn dùng quy tư thành mấy nhà đồ s ứ cửa hàng thu nhập mua sắm lương thực t r i ề u mộ tân binh đối trương hoài ngọc đến nói quá lạ lẫm gặp g â y h o a nửa năm mới miễn cưỡng góp đủ năm người hôm nay rốt cuộc thành quân năm người xuất phát lên đường thẳng chạy an tây quân đại doanh mà đi đồng thời năm người còn áp tải trương hoài ngọc mua sắm đến một nhóm lớn lương thực an vừa v ậ n tỉnh chi âu mộ dân phu việc đối cố thanh đến nói trương hoài ngọc lần này thủ bút không nhỏ cho dù năm tân binh không có đi qua quá nhiều thao luyện nhưng trung quy hữu hiệu bổ sung an tây quân hao tổn đối cố thanh tiếp xuống bắc tiến bình định có lấy trợ giúp lớn lao năm tân binh vào an tây quân đại doanh lại trải qua nửa năm thao luyện về sau chính là nhất chi có thể dùng chi quân thạch t i ê u thôn hơn trăm tên tử đ ạ theo quân mà đi hắn nhóm phụ trách đem cái này năm tân binh tự tay đưa đến an tây quân đại doanh đội ngũ đi xa về sau trương hoài cầm một mông ngồi tại bên đường bãi cỏ bên trên. n ế u l ạ i mặt nhỏ khổ như vậy cầu khẩn nói tỉ tỉ gần đây bận việc hỏng ta nhóm nghỉ ngơi mấy ngày lại đi ích châu có thể hay không quá mệt mỏi không muốn động trương hoài ngọc mỉm cười nhìn lấy nàng nói nửa năm không thấy thời cuộc rối loạn ngươi chẳng lẽ không lo lắng cô thanh bên cạnh nhiều mấy cái yêu d i ệ m mỹ mạo nữ tử nhanh điểm đem làm xong việc sau đó ta nhóm cùng nhau đi tìm cố thanh ta nhóm tận mắt nhìn chằm chằm hắn để cố ra hậu viện ít thêm mấy miệng người không tốt sao lời nói này nói đến trương hoài cẩm trong tâm h ả m trương hoài cẩm mở to hai mắt nhìn ngẩn ngơ một lát sau đống nhiên từ dưới đất bắn lên mặt nhỏ nghiêm túc nói, tỉ tỉ, Ta chương nhanh đi năm trăm bốn mươi tám ngầm n u ô i tử sĩ đưa tiên năm ngàn tân binh trương gia tỉ mội trở lại thuộc châu một chỗ trạch viện bên trong cái này là trương hoài ngọc năm ngoái nhờ thạch kiểu thôn phùng á ông mua an lộc sơn phản loạn khởi binh về sau trương gia tỉ mội đến thuộc châu liền ở chỗ này trạch viện không lớn chỉ là một tòa hai t i ế n khép kín biệt lạc tiến môn vòng qua điểm l á n h bức tượng viện tử chính giữa có một cái sân vườn hai bên là đơn sơ sân phòng trương hoài cầm đánh cái dài dài ngáp không ngừng vứt mắt những ngày này nàng cùng lấy tỷ tỷ bận rộn chiêu mộ tân binh mua sắm lương thực sự tỉnh đã rất lâu không ngủ qua an tâm ý, h ô m nay đưa tiễn tân binh về sau trương hoài cẩm tâm thần triệt để t r ầ m tính lại buồn ngủ liền phun lên đầu trương hoài ngọc đau lòng đốt u ố t nàng đầu nói hoài cẩm ngươi đi ngủ đi hôm nay vô sự ngươi có thể ngủ cái đủ ngày mai chúng ta liền muốn đi ích châu lại muốn bận rộn trương hoài cẩm gật đầu tỷ tỷ ngươi cũng sớm chút nghỉ ngơi đừng quá mệt nhọc chúng ta sớm chút làm xong việc liền có thể sớm chút nhìn thấy cố a huynh trương hoài ngọc cười nói người cô a huynh rất lợi hại dưới trướng hắn an tây quân là đại đường duy nhất mấy lần đánh bại phản quân h ổ lang chi sư đại đường có thể bảo trụ nửa giang sơn đều là bởi vì an tây quân có người cô a huynh tại phản quân không dám xuôi nam trương hoài cầm hưng ơ phần nói ta biết tin tức đều truyền đến thuộc địa dân chúng đối cô a huynh rất kính nể đâu đều nói hắn là giắt đỡ loạn thế anh hùng trương hoài ngọc nói chúng ta trong vòng nửa năm có thể chi ê u mộ năm ngàn tân binh bằng cũng là an tây quân danh hảo nghe nói là quên vào an tây quân thuộc địa đám tử đệ đều cảm thấy vinh mạnh thuộc địa nhiều anh hảo bần ra tử đệ cũng có báo cốt trương hoài ngọc gặp bội mội càng ngày càng khốn bộ dáng thế là để nàng hồi xương phòng nghỉ ngơi trương hoài ngọc cũng rất mệt mỏi so bội mội mệt mỏi hơn nửa năm qua này chuyện lớn chuyện nhỏ nàng đều tự thân phụ trách đảm đương áp lực so trương hoài cầm lớn nhiều nhưng mà lúc này trương hoài ngọc không thể ngủ nàng còn có một cái càng trọng yếu sự tình không có làm nhìn lấy trương hoài cầm vào xương phòng về sau trương hoài ngọc đơn giản thu thập một chút sau đó một mình tự ra cửa đi ra đường hầm xuyên qua thuộc châu thành đông thị lại đi về phía nam đi hai dặm nàng rốt cuộc đi đến một cái khác độc lập vì lạc cái nhà này so hai tỷ mọi tòa nhà lớn nhiều trạch viện bên trong ước chừng hơn hai mươi gian sưng phòng còn có thiên s ả n h hoa viên hậu viện thậm chí có cái ao nước nhỏ cái này nhà cửa viện cũng là trương hoài ngọc lặng lẽ từ một cái thuộc địa phú thương tay bên trong mua lại mua lại ngày thứ hai trong đêm liền có hơn một trăm tên nam tử trẻ tuổi từng nhóm tiến trạch viện ở lại cái này hơn một trăm người đã ở hơn ba tháng trương hoài ngọc một mình tự đi đến tòa nhà cửa trước cửa trước không có mở hay nhưng mà làm nàng ở trước cửa đứng vững lúc tòa nhà cửa h ô n g liền phi thường quỷ dị mở ra trương hoài ngọc cất bước đi vào cửa hồng lại lần nữa đóng lại tòa nhà trống g i n g không có quản gia hạng n trương hoài ngọc qu hai bên xương phòng đ ố n g nhiên mở cửa hơn một trăm người dây lát ở giữa nhanh chóng tụ tập lại dùng tốc độ khó mà tin nổi tại trương hoài ngọc trước mặt liệt ra chỉnh tề đội ngũ hơn một trăm người đều là lấy hát sắc áo ngắn bọn hắn đều rất trẻ trung bình quân nước chừng không đến hai mươi tuổi mỗi người thần sắc k i ê n nghị nhưng mà ánh mắt rất đ ạ m mạc bên trong không nhìn thấy bất luận cái gì giống một mảnh hoang vu không có một ngọn cỏ sa mạc trương hoài ngọc mặt không biểu tình đứng tại bọn hắn trước mặt quay đầu nhìn về phía đội ngũ hàng đầu một tên g á n g người phổ thông bộ g á n g cũng phổ thông tuổi trẻ nam tử Nam trương ử t ẻ tuổi thủ t hiện nhiên lĩnh họ, bọn là của gặp r hoài ngọc trông tử trẻ tuổi t r nam lên lại, ư ớ cừ một bức c hành h lễ, một tiếng đảo mắt đám người c h ầ m dai nói n g ư ơ i nhóm là năm đó ta từ thuộc địa các châu chiêu mộ mà đến n g ư ơ i nhóm không cha không mẹ một thân một mình n g ư ơ i nhóm không có quá khứ có lẽ cũng sẽ không có tương lai biết rõ n g ư ơ i nhóm là ai sao hơn một trăm người tề thanh nói ta nhóm là chủ nhân tử sĩ trương hoài ngọc sắc mặt lạnh lùng nói tử sĩ liền là làm chủ nhân cần thiết người nhóm thời điểm ngươi nhóm cần phải không chút do dự hoàn thành chủ nhân mệnh lệnh bất kể làm bất cứ chuyện gì ngươi nhóm đều cần phải hoàn thành không hỏi thị phi thiệt ác không hỏi nhân quả đúng sai ngươi nhóm liền đặt câu hỏi tư cách cũng không có ngươi nhóm có thể làm liền là bỏ qua sinh mệnh hoàn thành chủ nhân mỗi một đạo mệnh lệnh rõ chưa minh bạch trương hoài ngọc lại nói tính đến tại thạch tiểu thôn thao luyện thời gian ngươi nhóm đã luyện hơn ba năm bất kể quân trận hợp kích chi thuật vẫn là cái người quyển thuật chi thuật ngươi nhóm tính là bên trên kém cường nhân ý ngày mai ngươi nhóm liền có thể xuất phát rời đi tục địa đi trung nguyên vâng biết rõ chủ nhân của các ngươi người nào không Đám người tề thanh nói, tề thục c vâng trương hoài ngọc nói xong xoay người rời đi hơn một trăm người tiến xương phòng bắt đầu thu thập hành trang cái này hơn một trăm i n h tên tử sĩ sớm tại hơn bốn năm phía trước trương hoài ngọc liền bắt đầu trong bóng tối chiêu mộ cố thanh cho tới hôm nay vẫn không hiểu rõ tình hình trương hoài ngọc biết rõ cố thanh tương lai muốn làm gì thế là nhờ thạch tiểu thôn phùng a ông cùng mấy tên tài giỏi thôn dân tại thuộc địa phạm vi bên trong tìm kiếm thích hợp làm tử sĩ người hơn một trăm người bên trong có rất nhiều đất mất nông hộ tử đ ệ không nhà để về gần như chết đói có rất nhiều phương bắt chạy nạn nạn dân cũng có không cha không mẹ cô nhi hiện nay đại đường quyền quý giai tầng bên trong mỗi hộ đều là trong bóng tối nuôi dưỡng tử sĩ nhiều thì số trăm ít thì mấy chục quyền quý tổng hội gặp phải rất nhiều không tiện ra mặt âm u sự tình những n à y sự tình bình thường liền từ nuôi dưỡng tử sĩ trong bóng tối giải quyết trương hoài ngọc biết rõ cố thanh bên cạnh có trung thành cảnh cảnh thân vệ nhưng mà tử sĩ cùng thân vệ khái niệm không giống như là muốn làm ví von thân vệ là cố thanh đến tay thuẫn bọn hắn chỉ phụ trách bảo hộ cố thanh nhân thân an toàn là phòng ng nhưng mà tử sĩ là cố thanh đến tay kiếm đảm đương lấy chủ động công kích tính chất hơn bốn năm trước thế vương phái tử sĩ vây công thanh thành huyện nhà vô số giang hồ hào kiệt mất mạng tại tư dịch chiến về sau bi thống trương hoài ngọc liền lưu chiêu mộ tử sĩ tâm tư làm cố thanh tại trường an làm quan tại an tây bổ nhiệm tiết độ sử lúc trương hoài ngọc lưu tại thạch tiểu thôn liền là tại làm cái này sự tình hiện nay tử sĩ、si、đã thao luyện hoàn tất bọn hắn có thể dùng xuất sơn từ nay về sau cố thanh bên người không chỉ có kiên cố thuẫn cũng có sắc b ạ c kiếm trương hoài ngọc đối cố thanh hiểu rõ quá sâu nàng thậm chí so cố thanh càng hiểu hắn nàng phi thường thanh tỉnh biết rõ c ố thanh cần gì chán ghét cái gì nên làm cái gì nàng là đứng tại cố thanh phía sau lặng lẽ bỏ ra nữ nhân nàng bỏ ra có thời điểm liền cố thanh đều hội nghẹn họng nhìn chân chối đi ra t r ạ y viện đã là nửa đêm trương hoài ngọc một mình tự đi tại sơn đen đường đi bên trên đột nhiên cảm giác được có chút cô đơn hai tay vòng lấy cánh tay trương hoài n g ọ c n g ử a đầu nhìn lấy bầu trời đem bên trong phòng tinh lộ ra một v ẹ t mỉm cười thản nhiên thật giống có chút nhớ hắn đâu trương hoài ngọc thì thào tự nói an tây quân đã xuất phát bắc tiến thương châu đại quân chưa động trinh sát trước đi an tây quân mỗi lần chiến sự phía trước cố thanh đều phi thường cẩn thận trinh sát tìm hiểu quân tình tác dụng phi thường trọng yếu nổ trại hôm đó cố thanh liền phái ra nhóm đầu tiên trinh sát nhân số ước chừng hơn một trăm người phân biệt lao tới phương hướng khác nhau cùng thành trì quân tình tìm hiểu không thể chỉ giới hạn tại sắp tiến đánh thành trì phạm vi càng muốn đem phạm vi khuyết trương đến bốn phương tám hướng tùy thời giám thị địch nhân động tĩnh an tây quân từ nhập quan dùng đến mấy lần đại chiến cố thanh phần lớn là trong bóng tối bố trí mai phục chiến thuật nhưng mà hán tuyệt không hy vọng chính mình ngày đó cũng bị địch nhân bố trí mai phục không nghĩ lật thuyền trong mương liền từ tương châu xuất phát xuất phát ngày đó đại quân chỉ đi mấy chục dặm cố thanh cố ý hạ lệnh chậm lại hành quân vừa đi vừa chờ đợi phía trước trinh sát chuyển về quân tỉnh cùng ngày an tây quân tại hán thủy bờ bắc hạ trại mặt trời lặn thời gian tướng sĩ nhóm còn tại mắc lều đ ồ n g lúc cố thanh x o á y trướng đã đ ắ p tốt cố thanh ngồi một mình ở trong lều vải lặng lẽ suy tư sau một hồi đống nhiên để thân vệ gọi tới đoạn vô kỵ một thân thư sinh ăn m ặ c đoạn vô kỵ đang mặc giáp mang nón chủ quân doanh bên trong lộ ra có chút đột n ộ t đi vào xoái trướng vừa muốn hành lễ cố thanh k h á t tay áo để h ắ n lên trước công ra, tướng sĩ nhóm ngay tại hạ trại, công ra có gì phân phó? Đoạn vô kỵ hỏi, cố thanh trầm ngâm một lát c h ầ m g ã i nói có kiện việc không thể lộ ra ngoài đêm nay có lẽ là một cơ hội cái gì việc không thể lộ ra ngoài cố thanh thấp giọng nói đại quân xuất trinh can hệ trọng đại nhưng mà đại doanh bên trong một mực có cái thai hoàng ngầm trước đó vài ngày đại quân tại thương châu chỉnh đốn thao luyện ta tạm thời bông xuống nhưng mà lần này tiến đánh thương châu phía trước cần phải đem cái này thai hoàng ngầm trừ rơi nếu không khó bảo đảm sẽ không bị người phía sau đâm đao công gia nói thai hoàng ngầm là chỉ cố thanh thần sắc trở nên lạnh thản nhiên nói biên lệnh thành đoạn vô kỵ n h ữ g mày lại thần sắc nhưng lại không ngoài ý mới chỉ là hỏi Biên thiên phái giám gia phiền cười, lệnh thành là thiên tử phải quân, công gia như hắn, có hay không có phiền phước. Cố thanh là hay phước. cho tử trừ có có Cố đoạn ế hiếp, n ngày nay, thiên tử đối ta đã không có uy hiếp, mà lại hắn cũng làm không được mấy ngày thiên mà làm uy mấy ta tử tử. đối lại đã được đ có vô kỵ trần trở nói kia linh châu thái tử bên kia cố thanh mỉm cười nói n g ư ơ i cảm thấy thái tử lại bởi vì biên lệnh thành cái này người cùng ta xích mích sao đoạn vô kỵ cũng cười công g i a tay cầm tinh nhuệ binh mã thái tử cũng đối công g i a kiêng kỵ ba phần chính là giám quân giết liền đến giết thái tử sợ rằng không có kia lá gan cùng công ra tính toán cố thanh gật đầu chỉ cần mặt ngoài lý do nói qua được lẫn nhau ngầm hiệu lẫn nhau đi kia、yeah, biên lệnh thành nên cái gì dạng lý do tiêu thất đâu bệnh cấp tính chết bất đắc kỳ tử vẫn là sa ngã rơi xuống nước cố thanh sờ sờ cái cảm do dự một chút nói ta cũng không quá xác định hắn nên thế nào chết muốn không ngươi đi hỏi một chút biên giám quân ý kiến nhân ra là người chết người trong cuộc muốn cấp cho đầy đủ tôn trọng tận lực để hắn đi đến đã cam tâm lại an tưởng đồng thời cảm xúc còn muốn ổn định đoạn vô kỵ bị nẹ n đến mắt t r ợ t trắng cái này p h i ê n hoàn toàn không giống như là người lời từ công ra miệng bên trong nói ra vì cái gì tự nhiên như thế công ra đường á o tướng sĩ nhóm lập tức muốn đóng tốt danh chướng chương năm trăm bốn mươi chín trừ gian tiêu hoạn thượng biên lệnh thành một mực là an tây quân nội bộ ẩn tàng thái hoạn loạn thế nổi lên an tây quân mấy trận chiến thắng nhanh cố thanh cùng an tây quân tại đại đường triều đình cùng dân gian địa vị cùng danh tiếng càng ngày càng cao ẩn ẩn thành quân thần bách tinh cứu thế hy vọng mà cố thanh cách đối nhân xử thế phương thức cũng càng ngày càng mạnh thế xưa đâu bằng nay phía dưới biên lệnh thành cũng dần dần trung thực hắn biết rõ hiện nay cố thanh đã không phải hắn một cái tiểu tiểu giám quân có thể vặn đặc biệt là nghe nói cố thanh xuất quân buôn tập nàng dặm từ bất ngờ làm phản cấm quân bên trong cứu g a dương quý phi đem cấm quân giết cái nghiêng trời l ệ đất biên lệnh thành càng phát giác không thể tùy tiện trêu trọc cố thanh trung thực tại cố thanh mắt bên trong cũng chỉ là cái đảng hoàng thái họa thai họa trung quy là thái họa cố thanh sẽ không bởi vì trước mắt hắn trung thực liền cảm giác hắn vô hại chiến sự vẫn ao thời điểm biên lệnh thành cái này người nếu như lên hư đến hắn lực phá hoại lực sát thương có lẽ sẽ dây dưa hàng ngàn hàng vạn tướng sĩ sinh mệnh thanh tỉnh so sánh lợi và hại về sau cố thanh quyết định trừ rơi biên lệnh thành làm đêm đó biên lệnh thành lặng lẽ xông vào lý phụ quốc doanh t r ư ớ n g tại lý phụ quốc trước mặt khóc lóc kể lể cáo trạng về sau cố thanh liền đối biên lệnh thành động sắc cơ cũng là tại một đêm kia cố thanh quyết định trừ rơi hắn hôm nay an tây quân xuất binh thương châu đ doanh trại quân đội đâm vào bờ sông giã ngoại chính là giết người diệt khẩu cực ra i chỗ đoạn vô kỵ rời khỏi xoáy trướng ở bên ngoài tìm tới hàng giới bám vào hàn giới bên thai thì t h ầ m vài câu về sau hàn giới trầm ồn gật gật đầu sau đó ánh mắt lộ ra sắc cơ không nói một lời tiện tay điểm mấy tên thân vệ đám người mang lên binh khí bình tĩnh từ doanh trướng ở giữa xuyên qua mạc qua thẳng chạy biên lệnh thành doanh trướng sau gần nửa cách giờ đoạn vô kỵ trở lại xoáy trướng sắc mặt khó coi đứng tại trong doanh trướng cố thanh nhữ mày chẳng lẽ chạy rồi vẫn là đại quân xuất phát sau hắn tụt lại phía sau rồi Công ra, Muốn hay không hạ lệnh hay hạ tại đoạn ạ i d a Thanh vua n bên trong Trừng hắn một cái, nói, người chiềng chống h khoát xoát? mắt liết một dứt gõ lục Cô cái, i đại d o a h hồn đỉnh quân, thanh thế càng lớn, biên lệnh thành chết càng nhanh. bên biên trong liền nói công muốn quân, càng lớn, càng Đoạn giết triều ảo, gia giám cô vô kỵ biết rõ cái này không phải câu lời hữu ích ngượng ngùng cười cười c ư ố thanh t r n g ngâm một lát nói để hàn giới mang lấy thân vệ tại đại doanh bên trong đi dạo xung quanh minh bạch ta ý từ a đoạn vô kỵ dùng sức gật đầu học sinh minh bạch vạn xuân doanh trướng ở vào xoáy trướng phía bắc cách xoáy trướng ướp chừng mấy chục trượng khoảng cách này lệnh vạn xuân rất bất mãn bên trong quân đâm xuống doanh trại quân đội lúc vạn xuân còn mất hứng điệu môi trách móc vài câu nàng cảm thấy cách cố thanh xoáy trướng qua xa muốn đ ổ i gần một điểm doanh trướng quân bên trong nữ quyến doanh trướng là cố thanh tự thân a n bài xuống hoàng p h ụ tư tư là thân vệ ăn mặc đêm đối cùng cố thanh cùng ngủ tại xoáy trướng bên trong nhưng mà vạn xuân còn không có toàn đủ hai vạn quan cho nên củng cố thanh quan hệ không có đến một b ư c kia liền hạ trại đều cách xuất khoảng cách cố thanh làm này ăn bài ước chừng lúc này vạn xuân doanh t r ư ớ n g bên trong hoàng phụ tư tư ngay tại giúp nàng trải giường chiếu tấm đệm vạn xuân dù sao cũng là hoàng thất công chúa tướng sĩ nhóm giúp nàng đâm xuống doanh t r ư ớ n g về sau giường cùng tấm đệm nàng liền không muốn lại để cho nam nhân khắc đụng những n à y việc bình thường là cùng nữ phụ nga làm hiện nay hoàng phụ tư tư cùng vạn xuân dần dần quen thuộc đã coi như là so thân mật khuê mật thế là hoàng phụ tư tư chủ động giúp vạn xuân trải giường chiếu vạn xuân vẫn là ngạo kiểu tiểu cùng đề cử hoàng phụ tư tư giúp nàng trải giường chiếu nàng cũng không có cảm thấy không có ý tứ ngược lại yên tâm phải mãi ngồi ở một bên miệ bên trong còn cố thanh thực tại quá vô liêm sỉ hôm qua ta nói chờ ta toàn đủ hai vạn quan liền tiền hắn hắn thế mà một chút cũng không có chối từ liền mặt ngoài khách khí một chút cũng không có ngươi nói hắn hôn không hôn trướng vạn xuân bất mãn nói đưa tay hướng miệng bên trong nhét khối hoa quả khô mức dùng sức n g a y lấy mặt nhỏ phồng đến cao cao hoàng phủ tư tư phủ lên giường đạm nhiên cười nói thiếp thân sớm cùng điện hạ nói qua cố thanh rất thiếu tiền an tây quân cũng rất thiếu tiền có người đưa tiền hắn đương nhiên sẽ không cự tuyệt liền mặt ngoài khách khí cũng không biết bởi vì hắn không dám sợ ngươi đem hắn khách khí cho là thật đem tiền thu hồi đi vạn xuân vẫn dùng sức n g a i lấy mức nghe nói phù một tiếng miệng bên trong mức mảnh vụn phun đầy đất sau đó khanh khách cười ha h a quả nhiên là hắn người bên cối đối hắn đủ hiểu dùng hắn tính tình sợ là thật hội cái này nghĩ năm đó ở trường ăn lúc ta liền nhìn ra tính tình của hắn kia lúc phụ hoàng vừa phong hắn làm thanh thành huyện hầu ta đi hắn nơi ở chúc mừng hắn khô k h ó c móc ra một văn tiền cho ta nói cái gì tùy h ỷ tiền ha ha hoàng phủ tư tư cũng cười giống là hắn làm sự tình bất quá hắn kiếm tiền cũng lợi hại ban đầu ở quy tư thành lúc hắn tùy tiện pháp mấy đạo chính lệnh Lại tây mấy cái, cái p tư quân tướng r sĩ luyện thành hồ lang tri sư vạn xuân nghe đến hai mắt tỏa sáng liền mức đều nhìn không lên ăn vội và nói tư tư ngươi lại nói cho ta một chút cố thanh tại an tây làm qua sự tỉnh tiêm mấy năm hắn tại an tây liền một phong thư đều không cho ta viết qua ta hoàn toàn không biết hắn tiêm mấy năm kinh lịch qua cái gì hoàng phủ tư tư thật sâu nhìn nàng một cái vị công chúa điện hạ này đối c ô thanh quả thật là tình căn tâm trùng nữ nhân đối với nữ nhân quan sát thường thường là phi thường nhạy bén mà chính xác có thích hay không một cái người từ một câu nói của nàng một động tác thậm chí một ánh mắt đều có thể nhìn ra lúc này hoàng phủ tư tư đã nhìn ra vạn xuân đối c ô thanh dụng tình cỡ nào chi sâu trong mắt của nàng có q u a n mang kia là đối tương lai hạnh phúc khát vọng là gặp được lương nhân m ộ t nào hoàng phủ tư tư cười cười đem cố thanh tử vừa thượng nhiệm an tây tiết độ phó sứ cảng về sau suất quân nhập quan ở giữa kinh lịch qua lớn nhỏ sự tình đều nói ra vạn xuân nghe đến giá người tung bay đại bộ phận thời điểm đều là che miệng nhỏ khanh khách cười không ngừng một bên cười một bên mắng cố thanh là cái hô trướng cố thanh ăn cơm thật rất kén ăn sao hắn rất thích mỹ thực vạn xuân tò mò hỏi hoàng phủ tư tư nghĩ nghĩ nói trước kia thiếp thân cũng tại quy tư thành mở khách sạn ta bể ngoài cũng không t í n h kém nhưng là như là trước mặt hắn thả lấy mỹ thực cùng ta hắn tuyển trạch nhất định là mỹ thực tuyệt không ngoại lệ sau đến an tây quân phụng chỉ nhập quan bình định ta n g h ị theo quân đồng hành hắn chết sống không đáp ứng sau đến ta nói ta có thể dùng mỗi ngày vì hắn làm đồ ăn hắn lập tức thay đổi chủ ý đáp ứng thiếp thân lúc này mới có thể theo hắn bên cạnh cho tới hôm nay. vạn xuân phốc phốc lại cười hắn không chỉ có là cái h n trướng vẫn là cái không h i ể u phong tình đồ gỗ l i ê n theo sau vạn xuân thu lại mặt cười nói cái tiêu tên i gọi biên lệnh thành giám quân thật rất chán ghét sao tại an tây lúc hắn cùng cố thanh có qua xung đột hoàng phủ tư tư trầm m ặ t một chút nói không chỉ tại an tây lúc có xung đột cho tới hôm nay vẫn có xung đột biên lệnh thành tựa hồ thường củng cố thanh qua không được an tây quân phụng chỉ nhập quan về sau nghe nói biên lệnh thành còn cản trở qua cố thanh quân lệnh còn luôn nói cố thanh có ý đồ không tốt cái gì vạn xuân lông mày dựng lên tức giận hứ nói phụ hoàng phái bổ nhiệm g i á quân là vì nhìn chằm chỉ cần chủ xoáy không như phản giám quân có cái gì quyền lực can thiệp quân lệnh cái này r a n ô thật là tìm chết hoàng phủ tư tư cấp tốc nhìn vạn xuân một mắt ánh mắt lấp lóe sau đó khẽ thở dài nhưng mà cố thanh lại cầm biên lệnh thành không thể làm gì dù sao cũng là thiên tử phái không chỉ không thể đ ắ t tội còn muốn thường xuyên bồi tiếp cẩn thận biên lệnh thành kỳ thực là cái tiểu nhân nghe cố thanh nói biên giám quân đã không chỉ một lần hướng thiên tử dâng sớ sau lưng cáo cố thanh hát trạng cố thanh thậm chí bởi vậy bị thiên tử hạ chỉ dăn dạy qua hai lần vạn xuân càng thêm p ẫ n nộ cố thanh người như vậy đối bản cung cho tới bây giờ không có khá hắn biên lệnh thành có cái gì t à i đức có thể để cố thanh đối hắn bồi cẩn thận quả thực muốn lật trời hoàng phủ tư tư đã trải tốt giường cười nói điện hạ bất giận cố thanh sớm thành thói quen một quân chủ xoáy không phải kia dễ làm không chỉ muốn cùng quân địch đấu trí đấu dũng cũng muốn đối mặt nội bộ đồng liêu cản trở kiềm chế cái này là vô pháp cải biến sự tình vừa mới dứt lời ngoài trướng cung nữ phụ nga thanh â m chuyển đến bẩm công chúa điện hạ dám quân biên lệnh thành lại tới cầu kiến công chúa điện hạ từ lúc vạn xuân cùng dương ngọc hoàn đi đến an tây quân đại doanh về sau biên lệnh thành đối hai nữ vô cùng nhiệt tình một phản h ắ n đối an tây quân tướng sĩ lạnh lùng thậm chí căm thù thái độ biên lệnh thành đối hai nữ lại là phi thường để bụng ngày thường bên trong cũng không có việc gì đều hội chủ động tại hai nữ trước mặt lắc lư soát tồn tại cảm giác ân cần giúp các nàng xử lý sinh hoạt bên trong lông gà v ò tỏi sự tình hôm nay an tây quân vừa đóng tốt doanh trại quân đội biên lệnh thành liền lại tới hoạn q u a n là thiên gia hoạn quan ở bên ngoài bất kể bao nhiêu phách lối ứng ngạnh nhưng ở thiên gia q u ý phi cùng công chúa trước mặt biên lệnh thành liền lộ ra ra nô bản sắc linh ngọt tính cần nghe theo mời sùng linh ngọt nhưng mà hôm nay biên lệnh thành không nghĩ tới vạn xuân ngay tại nội nó Hoàng phủ tư tư khỏe miệng khẽ nhết, miệng khuyên nói, điện tư tư hạ vạn ẫ n lần đi, biên lệnh thành là độ lượng nhỏ hẹp tiểu nhân, hắn như là là gặp hẹp một độ tiểu t đi, i i đ ệ hạ chọc phải Thanh, không chừng hát lại chạm. Vạn cái tức, cô cáo nói này bên trong bị chọc tức, sẽ phải dẫn sang cô thanh, nói không chừng trở về lại muốn lưng dâng lây bị trở sẽ sau sớ về xuân là cái trẻ tuổi tiểu cô lương bị hoàng phủ tư tư cái này phiên nhìn giống như ôn hòa kỳ thực châm n g ọ i lời nói một đ â m kích trong đôi mắt đẹp lập tức lộ ra một cô hiếm thấy sắc khí vạn xuân thích uống rượu thích quán ăn đêm thích bánh địch nhưng mà nàng là cái tốt công chúa nhưng mà tốt c ô nếu g động cũng g chúa như hội sát tâm, cũng là i t thành tại Tây người, biên lệnh thành tại An q â n bên trong là liền、cố、thanh đều kiềng là cố đều kỵ gián muốn q á là thiên gia Giano. Nếu u m vì cố thanh t r ư ớ c mà miễn cưỡng chính mình khuất tôn c h ị u theo không thể không bị ép c h ị u kiến cái này gia n o vạn xuân ha có thể nhịn được cái này k h ẩ u khí lại nói hắn còn làm hại cố thanh ngồi cẩn thận mọi việc đều muốn bị cái này gia n o cản trở âu hiếm lang quân bị người như này khi dễ vạn xuân sao có thể chịu nàng tại cố thanh chức mặt bộ dạng phục tùng thuận con mắt là bởi vì nàng thích hắn đem hắn làm thành phu quân của mình cho nên bất cứ chuyện gì đều nguyện t r i u theo nhưng mà biên lệnh thành là cái thá gì muốn bản cung triều theo một cái gia nô h ã n cũng xứng vạn xuân càng nghĩ càng giận biểu tình lại càng ngày càng tỉnh táo trung quy là hoàng thất xuất thân vạn xuân ngày thường bên trong hồn nhiên có thể đối mặt đại sự lúc lại có thể cấp tốc tỉnh táo lại tới đã quyết định một sự kiện liền không do dự nữa tiếp xuống đến n ế u m u ố n là như thế nào làm tốt cái này sự t ì n h bao quát giết người n g h i ệ m nghiệm h u y n h là cầm vẫn là ngư n h a đầu đốc chuyện này còn muốn nhìn lựa chọn của nàng ư tại sao chương năm trăm năm mươi trừ gian tiêu hoạn hạ vạn xuân là cái tâm địa thiện lương công chúa mặc dù có chút ngạo kiểu công chúa tính tình đối cung nữ hoạn quan cũng không thể nói thân thiết nhưng mà nàng rất ít đánh chửi cung nữ càng không có hạ lệnh giết qua cung nữ hoạn quan nàng là lý long cơ tất cả hoàng tử công chúa bên trong ít có người hiểu chuyện trương an quyền q u ý cùng triệu thần đều là đối nàng tán tụng không ngừng hơn một ngàn năm sau xét xử bên trên nàng cũng là lý long cơ tất cả tử nữ bên trong duy nhất một phong cảnh tuyến liền sử quan đều không nhận đối nàng có bất kỳ khó khăn thiện lương công chúa biết giết người sao nàng biết chưa từng giết là bởi vì thiệt tâm nhưng mà không có nghĩa là nàng sẽ không giết là có người chạm tới nàng danh giới người hiền lành đến đâu cũng sẽ lộ ra giăng cố thanh liền là vạn xuân danh giới đối chính trị quân sự không thế nào quan tâm vạn xuân hôm nay mới biết cố thanh tại an tây quân trung nguyên đến cũng sẽ nhận những này cản trở mới biết một quân chủ xoáy cũng có rất nhiều bất đắc dĩ nội khổ tâm vi phong lẫm liệt vi phụ hoàng bình định phản loạn lập xuống chiến công hiển hách cử thế đều là tụng anh hùng lại không thể không nhận chế ở một cái thiên gia gia n o gia n o à hắn lấy ở đâu lá gan lớn như thế đối công chúa đến nói gia n o là có thể dùng tùy ý xử tử xử tử bọn hắn không cần thiết lý do liền xem như phụ hoàng sắc phong giảm quân bản chất cũng là gia nô tại hoàng tử công chúa trước mặt chó vẩy đuôi mừng chủ như cậu nhất dạng người vì cái gì tại an tây quân bên trong lớn mật như thế để biên lệnh thành ở bên ngoài trở lấy triệu phụ nga tiến đến vạn xuân âm thanh lạnh lùng nói hoàng phủ tư tư thật sâu nhìn nàng một cái ra doanh trướng chuyển lệnh đi phụ nga rất mau vào doanh trướng vạn xuân hút đầu hỏi đi theo chúng ta từ hành dinh ra đến vũ lâm vệ lữ xoáy cùng hắn bộ hạ tướng sĩ có thể còn tại đại doanh bên trong phụ nga nói tại cố công ra lệnh bọn hắn tại điện hạ chung quanh đâm trướng bảo hộ công chúa điện hạ gọi lữ xoáy mang mấy cái tướng sĩ tiến đến không cần mang binh khí dẫn quân côn. Vạn xuân lập tức nói, phụ nga phát giác vạn xuân ngữ khí có chút không bình thường ngạc nhiên nói điện hạ n g à i cái này là không cần hỏi bản cung quyết định nhanh đi vạn xuân gương mặt xinh đẹp trồi lên tàn khốc phụ nga không dám hỏi lại vội vàng táo lui không bao lâu lữ xoáy dẫn ba tên vũ lâm vệ tướng sĩ tiến doanh trướng mỗi người đến tay sách lấy một cái quân côn bốn người hướng vạn xuân hành lễ vạn xuân lừ một tiếng lệnh bọn hắn đứng khoảng trường sau đó triệu biên lệnh thành nhập sổ biên lệnh thành t ố i ể u hiện ra đ ạ n m c thậm í c h t t h á yếu là t h n h x t ạ i q u n n ô à y thường x y thường diễn xuất đại quân hạ trại sau biên lệnh thành rất là vui vẻ chạy tới công chúa doanh trướng xung xoe hãn tại phái bổ nhiệm an tây giáng quân phía trước chính là hoàng cung gia gia nô đối chủ nhân sớm xin chỉ thị m u ộ n hồi báo quen thuộc đã khắc vào x ư ơ n g bên trong cho tới nay vạn xuân đối biên lệnh thành đều biểu hiện ra đ ạ n mạc thậm chí chán ghét thái độ chủ yếu là biên lệnh thành x u n g xoe thực tại quái buồn nôn lúc trước trường an quá bình thường, hoạt an bình vạn xuân sinh hoạt thường ngày quá biên lệnh thành vẫn không sờn lòng mỗi ngày đến vạn xuân doanh trướng bên ngoài các loại sung xoe dù là vạn xuân thái độ đối với hắn lạnh lùng đến đâu hắn cũng không tức giận chút nào mặt dạng mày dày côn đều đội không đi cho đến hôm nay lúc này biên lệnh thành đứng tại vạn xuân doanh trướng bên ngoài nhìn lấy vạn xuân tiếp thân cùng nữ phụ nga bị gọi tiến doanh trướng sau đó lại có mấy tên cầm lấy quân côn vũ lâm vệ tướng sĩ cũng tiến doanh trướng biên lệnh thành dần dần cảm thấy có chút bật ăn phụ nga đi ra doanh trướng biểu tình lạnh lùng nói cho biên lệnh thành công chúa điện hạ triệu kiến biên lệnh thành đẻ xuống trong lòng thấp thỏm t biên lệnh thành cái chán đổ mồ hôi nơ nớp lo sợ đứng tại vạn xuân trước mặt vạn xuân lặng lẽ liếc hướng hắn trên giới giò xét một phen cười lạnh nói ngày xưa chỉ cảm thấy ngươi có chút đáng ghét không nghĩ tới ngươi thế mà còn hại người à biên giám quân bản lĩnh thật lớn biên lệnh thành đại kinh thân thể không bị k h ô n g chế bùn bì xuống dung g ọ n g nói điện hạ minh giám nô tỷ chưa từng hại qua người điện hạ nô tỷ hoan u ổn g nha vạn xuân cả giận nói ngươi có cái gì khuôn mặt kêu an an tây quân v ị quốc chinh chiến tướng sĩ nhóm vi phụ hoàng bình định đấm máu chém giết mà ngươi lại tại phía sau dân sớ cáo trạng ngươi chỗ nào o a n ổn rồi biên lệnh thành khóc không ra tiếng điện hạ nô tỷ tại an tây quân bên trong luôn luôn b ả n phận từ không đi quá giới hạn điện hạ chớ nghe tin tiểu nhân sàm nôn nô tỷ đối t h i ê n tử đối đ ạ i đường trung thành c ả n h cảnh có thể chiêu mặt trời vạn xuân ngữ khí lạnh như băng nói an tây quân bắc thượng bình định mắt thấy muốn đem phụ hoàng đón về trường an biên lệnh thành không quản ngươi thế nào nói đại chiến đến gần an tây quân hậu phương không thể lưu t h a i họa minh bạch bản cung ý tứ sao biên lệnh thành đ ố n g nhiên ngồi dậy nói điện hạ nô tỷ khâm phục nô tỷ từ chưa bao giờ làm có hại an tây quân sự tỉnh nô tỷ tỉ là bệ hạ khâm mệnh g i quân thị phi đúng sai lẽ ra phải do bệ hạ phân tích vạn xuân ánh mắt hiếp lại lạnh lùng nói ý của ngươi là bản cung không có tư cách thờ ngươi hôm nay công chúa doanh t r ư ớ n g nội thị lập vũ lâm vệ vạn xuân lại là ý nghĩa lời nói không tốt biên lệnh thành phảng phất p h á t giác được cái gì một cốt thật sâu bên bờ sinh tử cảm giác nguy cơ sông lên đầu hắn lúc này phát hiện cần phải muốn vì chính mình vùng vẫy dành sự sống nếu không tùy ý công chúa nói tiếp hôm nay cái này cái tính mạng có lẽ liền bàn giao ở đây thế là biên lệnh thành trần c h ờ một chút n g a khí biến đến cường lạnh nô tỷ không dám nói điện hạ không có tư cách nô tỷ có ý tứ là điện hạ có lẽ bị tiểu nhân che đậy mà chưa phân biệt thị phi nô tỷ là vạn xuân cười bản cung không rõ thị phi không biết trung gian biên lệnh thành ngươi là gan quả nhiên không nhỏ tại bản cung trước mặt đều dám cản rỡ như vậy dám xung đột bản cung từ đó có thể biết những này nằm ngươi tại an tây quân bên trong cỡ nào hương ngạnh điện hạ hoan nô thì sao mà gì biên lệnh thành cất tiếng đau b ừ n nói nói còn chưa dứt lời vạn xuân đ ố n g nhiên xích lại gần tỉ mỉ ngắm nghĩa hắn mặt nói khẽ biên lệnh thành ngươi là từ cung ra nói đến khó nghe chút ngươi là thiên gia nô gia nô cả gan xung đột chủ nhân nhìn đến ngươi những này nằm hương n g ạ n quen đã sớm quên xuất thân của mình bản cung hỏi ngươi gia nô phạm thượng phải bị tội gì biên lệnh thành thân thể ngăn không được run rẩy bi phân nói điện hạ nô tỷ hoan uổng nô tỷ mời thiên tử t h á n h tài mời thiên tử t h á n h tài phu hoàng một ngày trăm công n g à n việc chỗ nào có công phu t h á n h tài một cái gian nô trung gian bản cung hôm nay liền thay phụ hoàng sử trí đi biên lệnh thành tuyệt vọng phản kháng nói điện hạ muốn trừ nô tỷ sợ gì không có lý do điện hạ cũng là thiên gia quý tộc vì sao muốn giúp ngoại nhân cố thanh cầm binh tự trọng muốn mưu đồ bất chính a tây quân tướng sĩ chỉ biết cố thanh mà không biết đại đường thiên tử điện hạ chẳng lẽ nhìn không ra sao liền tính an tây quân tướng đến bình định phản loạn làm sao biết cố thanh không phải là cái thứ hai an lộc sơn điện hạ cố thanh tại đại đường tri hoạn gì tại an lộc sơn a vạn xuân toàn thân chấn động liền theo sau c ắ n răng ánh mắt lộ ra sắc cơ nói đem biên lệnh thành kéo ra ngoài trượng đánh chết điện hạ ngươi không có tư cách xử trí nô tỷ nô tỷ là thiền tử khâm mệnh g i á m quân ngươi không có tư cách nói còn chưa dứt lời biên lệnh thành đã bị vũ lâm vệ kéo ra ngoài biên lệnh thành tiếng gào thét tại danh chướng ngoại truyền ra thật xa rất nhanh liền không một tiếng động vạn xuân vẫn ngơ ngác ngồi tại danh chống nhìn chằm chằm vào cái bản đến m ặ người một mực lặng im không nói hoàng phủ tư tư tại s a u lưng đẻ xuống vạn xuân vai vạn xuân đờ đẫn q u a y đầu biểu tình sợ sệt mà nói t ư tư cố thanh h án thật có ý đồ không tốt sao hoàng phủ tư tư lắc đầu chuyện của nam nhân thiếp thân thế nào biết bất quá cố công ra cho tới bây giờ không nói quá nửa câu phạm thượng bất k í n h thiếp thân có thể dùng phát thể vạn xuân thở phào một hơi thở thần sắc có chút thoải mái tiếp lấy tự rêu c ờ i nói cái này biên lệnh thành quá xấu trước khi chết trước một phen chuyện ma quỷ kém điểm để ta làm hoàng phủ tư tư gặp nàng thiện lương đơn t u ầ n bộ dáng nhịn không được nói kỳ thực biên lệnh thành có câu nói không có nói sai câu nào hắn nói cố thanh cầm binh tự trọng cũng thực là không giả tương lai bình định phản loạn về sau có lẽ vẫn hội cầm binh bất quá hắn cùng an lộc sơn bất đồng hắn cầm binh là vì tự bảo vệ mình nghe nói trước đây không lâu hắn vì cứu gia quý phi nương nương cùng thiên tử huyên náo có chút không thoải mái cố thanh lo lắng bình định phản loạn về sau thiên tử có lẽ sẽ gây bất lợi cho hắn vạn xuân nghĩ nghĩ thoải mái cười nói ô m chút binh mã mà thôi chỉ cần không giống an lộc sơn dặng kia khởi binh tạo phản thần tử khổ cực vi phụ hoàng bình định tương lai như phụ hoàng đối hắn động sát tâm không khỏi quá không giảng đạo lý hoàng phủ tư, tư ngầ lời mặc dù nói đến rất v ể n chuyển nhưng mà nàng chẳng lẽ nghe không ra ý tứ trầm mặc hồi lâu hoàng phủ tư tư cáo lui vạn xuân ngồi một mình ở doanh trướng bên trong t h ầ n s ắ c lại lần nữa x a vào sợ sệt nàng kỳ thực một chút cũng không lốc đại doanh x o á y trướng bên trong hàn giới một mặt cổ quái đứng tại cố thanh trước mặt dưới chân của hắn l ặ n g lặng nằm lấy một bộ thi thể rõ ràng là vừa bị trượng đánh chết biên lệnh thành cố thanh cũng là một mặt cổ quái ngồi s ồ m ở thi thể trước quan sát hồi lâu xác định là biên lệnh thành thi thể cái này mới đứng người lên nhìn lấy hàn giới nói vạn xuân công chúa hạ lệnh trượng đánh chết hắn, hắn khi nào đắc tội vạn xuân công chúa? hàn giới lắc đầu mặt tướng không biết là vũ lâm vệ một vị lữ xoáy làm theo việc công chủ lệnh đem biên lệnh thành thi thể đưa tới cố thanh thần sắc lâm vào trầm tư vạn xuân công chúa không giống như là động một tí đánh giết cung nhân người a biên lệnh thành đến tột cùng đã làm gì hàn giới liếc mắt nhìn hắn nói muốn không công ra tự mình đi hỏi hỏi nàng ngược lại ngươi nhóm đã rất quen nói cái gì lợi đều không cần t ị hủy cố thanh nghiêm mặt nói ngươi kia mắt thấy đến ta cùng nàng rất quen rồi hàn giới thở dài nói vạn xuân công chúa đối với ngài tình nghĩa liền mặt tướng và thân vệ nhóm đều nhìn thấy rõ ràng chẳng lẽ công ra chính mình nhìn không ra mặt tướng suy đoán công chúa điện hạ trượng đánh chết biên lệnh thành nói không chừng liền là vì công gia vĩnh trừ hậu hoạn biên lệnh thành bất quá là thiên gia gia nô nào có lá gan dám đắc tội công chúa điện hạ vừa mới dứt lời hoàng phủ tư tư đi vào xoa trướng nói hẳn tướng quân nói không sai n i ệ m n i ệ m h u y n h là cầm vẫn là ngư n h a đầu n ố c chuyện này còn muốn nhìn lựa chọn của nàng ưng tại sao chương năm trăm năm mươi mốt lợi hại thai hoàng ẩm hoàng phủ tư tư đi vào xoa trướng gặp cố thanh cùng hàn giới vẻ mặt vô cùng nghĩ hoặc không k h i thở g i i nói công ra vạn xuân công chúa hạ lệnh trượng đánh chết biên lệnh thành s ắ c thực là vì ngươi cố thanh n h i m à y nói cái gì ý tứ nàng vì cái gì biết rõ ta muốn trừ rơi biên lệnh thành hoàng phủ tư tư kinh ngạc nói công gia cũng tính toán trừ rơi hắn hàn giới ở một bên trên lời nói tối nay vừa hạ trại công gia liền quyết định muốn trừ bỏ biên lệnh thành phái m ặ t tướng cùng đoạn tiên sinh mang người lặng lẽ đ ộ n g thủ không nghĩ tới công chúa điện hạ trước ta một bước giết hắn hoàng phủ tư tư cười khổ nói biên lệnh thành chỉ là cái tiểu nhân nhưng mà dù sao cũng là thiền tử khâm mệnh g i á m quân công gia trừ rơi hắn không quản đối ngoại tuyên bố bất kỳ lý do gì trung pi rơi người đầu để câu chuyện thiên tử cũng sẽ đối công g i a càng thêm bất mãn nhưng nếu là công chúa điện hạ độc thủ người khác liền nói không được cái gì công chúa trượng đánh chết gia nô thiên tử cũng không thể làm gì công gia cũng tính là thoát thân sự tình bên ngoài cố thanh gật đầu lại nói công chúa điện hạ biết rõ ta cùng biên lệnh thành nhân đoán hoàng phủ tư tư c ư ờ i nói nguyên bản không biết nhưng mà thiếp thân đêm nay không cẩn thận lắm miệng vài câu công chúa điện hạ tâm niệm công g i a không thể gặp âu hiếm lang quân nhận ủy khuất thế là đối biên lệnh thành động sát tâm cố thanh liếc hướng đảng, nói ngươi không cẩn thận lắm miệm vài câu hoàng phủ tư tư vô tội chu môi túi đầu nói thiết thân liên là không cẩn thận lắm vậy nha n thấy hai người càng ngày càng có xu hướng hướng tại liếc mắt đưa tỉnh hàn d ố i vội vàng thức thời cáo lui hàn d ố i ra ngoài về sau cố thanh cười lạnh nói ngươi trang lên đuôi cáo đều có thể thành tình về sau cái này loại tiểu thông minh không muốn chơi đùa có chút sự tỉnh không phải nữ nhân có thể đảm đ ư ơ n g đến lên công chúa cũng đồng dạng hoàng phủ tư tư thủy khuất nói thiếp thân chỉ là muốn giúp công gia phân yêu bình định về sau rất nhiều chuyện đều là muốn truy cứu ta tuy cầm binh tại tay cũng không có khả năng chiếu ứng được mỗi người đặc biệt là thiền tử cùng ta ở giữa có ân có o á n cần gì để công chúa kẹp ở giữa khó sử bình định sau còn có càng lớn s o n g gió chờ lấy ta nhóm công chúa hôm nay trượng đánh chết biên lệnh thành là cho tương lai trôn xuống thai hoàng ẩm đem nàng liên lụy vào ta cùng hoàng gia ẩn đoán bên trong cái này dạng đại giới vốn là không cần thiết bỏ ra gặp cố thanh ngữ khí nghiêm túc hoàng phủ tư tư có chút hối hận mà nói tiếp thân đương thời không nghĩ kia nhiều chỉ nghĩ lấy giả công chúa điện hạ bàn tay giải quyết biên lệnh thành có lẽ so công g i a động thủ càng phương tiện cũng không dễ dàng rơi người đầu để câu chuyện tiếp thân không nghĩ tới hội đem công chúa điện hạ liên lụy vào cố thanh thờ g i i vạn xuân công chúa đối ta tình ý ngươi cho rằng ta là mù lòa không nh ta vì cái gì chậm chạp không chịu tiếp nhận nàng bởi vì ta so ngươi xem xa ta biết rõ bình định về sau hoàng thất cùng ta mâu thuẫn sẽ hội càng thêm bén nhọn đấu tranh cũng sẽ càng thêm kịch liệt ta như tiếp nhận nàng tương lai nàng sẽ tiếp nhận rất lớn thống khổ ta không muốn hại nàng biên lệnh thành chỉ là cái tiểu nhân vật ta động thủ giết hắn có lẽ sẽ bị quân thần cầu nói nhưng mà ta tay cầm b ì n h quyền không ai dám cầm ta thế nào dạng có thể là công chúa trượng đánh chết biên lệnh thành thiên tử nội tâm một đoàn n ộ hỏa liền hội phát tiết đến trên đầu nàng không biết hội như thế nào trừng phạt nàng mà ta làm đến một mọi nhân liền giúp công chúa nói chuyện lập trường cũng không có đừng nhìn chỉ là giết cái tiểu nhân vật như bị hưu tâm nhân lợi dụng mượn để phát huy tương lai không biết hội nhắc lên nhiều lớn s o n g gió cố thanh lắc đầu nói ngươi cùng vạn xuân đem sự tình nhìn đến quá đơn giản b i ế n lệnh thành không chỉ có là gia nô vẫn là giám quân hắn là có chức quan trong người người không nói những cái khác vọng giết t r i ề u thần tội danh liền đã chứng thực hoàng phủ tư tư càng nghe càng ngày náy thấp giọng nói thiết thân biết sai đương thời xác thực không nghĩ tới sai như vậy cố thanh gặp nàng đã nhận sai cũng không đành lòng trách cứ nàng trầm ngâm một lát nói ngươi nhanh đi vạn xuân công chúa danh chướng nói cho nàng này sự tình lợi hại sau đó ta cùng nàng thống nhất miệng lưỡi đối ngoại liền nói biên lệnh thành là ta hạ lệnh trượng đánh chết n à y sự tình không có quan hệ gì với nàng hoàng phủ tư tư vội vàng rời đi cố thanh lại trầm ngâm một lát để thân vệ đem đoạn vô kỵ gọi tiến đến đoạn vô kỵ tiến đến về sau cố thanh húc đầu nhân tiện nói ngươi lập tức tại biên lệnh thành doanh t r ư ớ n g bên trong tìm kiếm một phen tìm tới thư của hắn dùng tâm bắt chước bút tích của hắn dùng biên lệnh thành danh nghĩa giả tạo một phong hướng phản quân tư thông quân tình tin đoạn vô kỵ xứng sở gặp cố thanh biểu tình nghiêm túc cũng không đoáiêu hỏ ngồi tại xoáy trướng bên trong nuốt u ố t mi tâm sự tình không lớn giết biên lệnh thành kỳ thực cố thanh hoàn toàn có thể đủ đảm đương đến lên vốn là đêm nay hắn liền làm giết chết biên lệnh thành quyết định nhưng mà cố thanh cũng có thể đảm đương đến lên sự tình vạn xuân lại không nhất định có thể đảm đương vị công chúa điện hạ này đối chiều đ ì n h đối nhân tâm quá không ăn ý t r ư ở n g đánh chết biên lệnh thành chỗ nào giống nàng xem là chỉ là giết cái gian nô đơn giản như vậy sáng sớm hôm sau ngày mới sáng các doanh tướng lĩnh liền vừa họ là tướng sĩ nhóm thu thập doanh chướng chuẩn bị xuất phát Đồng thời, giáng quân biên lệnh thành bị cố thanh hạ lệnh trượng đánh chết tin tức cũng tại đại doanh bên trong truyền hình ra bất quá biên lệnh thành cái này mấy năm tại an tây quân đại doanh tồn tại cảm cũng không cao cố thanh cố ý c h ế n ép thường trung lý tự nghiệp các tướng lãnh tự mình nghị luận lan truyền mở sau tướng sĩ nhóm đối biên lệnh thành cũng không có hào cảm một cái chán ghét người chết liền chết đi công gia trượng đánh chết hắn tất nhiên có công gia đạo lý tướng sĩ nhóm dùng song cơm chuẩn bị đi lúc lại một tin tức tại đại doanh bên trong cấp tốc truyền ra nguyên lai biên lệnh thành tư thông phạt quân thu lấy phản quân hối lộ đem an tây quân cử chỉ tình báo tự mình tiết lộ cho phạt quân một cái tư thông phản quân giàn tặc bị cố công ra hạ lệnh trượng đánh chết án này có đầu có đôi hợp tình hợp lý không có bất luận cái gì khả nghi lỗ thủng đại quân tiếp tục hướng bắt xuất phát tiên phong thẩm điền lĩnh năm ngàn kỵ binh trước đi mà đi chủ xoáy đội ngũ bên trong đỗ hồng tiệm cùng lý phụ quốc cũng theo quân mà đi hai người nhận thái tử nhờ vả không thể không đi theo an tây quân mà đi theo quân mục đích phi thường tiêu cực đoạn binh quyền là nghị cũng đ ừ n g nghĩ chủ yếu là giám thị cố thanh không để hắn làm khác người sự tình tùy thời quan sát cô thanh thái độ dù n g miễn thái tử chuẩn bị đăng cơ lúc cố thanh bỗng nhiên đổi ý quyết định không hỗ trợ thái tử lên ngôi hai người cưới tại lắc lư lưng ngựa bên trên theo lấy con ngựa hành tấu t i ế t tấu c h ậ p trùng đỗ hồng tiệm trên đường đi thần sắc nghi hoặc l ầ m b ầ m nói biên lệnh thành là thiền tử khâm mệnh giám quân hiện nay an lộc sơn đã chết phản quân mắt thấy đã hiện xu hướng suy tàn cái này loại tình thế h ạ n biên lệnh thành vì cái gì còn dám ngã về phản quân cái này nói không thông nha lý phụ quốc tự nhiên so đỗ hồng tiệm càng rõ ràng biên lệnh thành vì sao mà chết trước đây không lâu hắn còn tại cố thanh trước mặt đâm biên lệnh thành một đ a o có thể nói biên lệnh thành chết cùng lý phụ quốc hoặc nhiều hoặc ít có chút quan hệ gặp đỗ hồng tiệm có hiểu lý phụ quốc mỉm cười nói đỗ thị lan không cần nhiều nghĩ biên lệnh thành là cái trục lợi tiểu nhân phản quân cho hắn hối lộ rất nhiều hắn liền chống cự không nổi r ụ hoặc liền là đơn giản như vậy đến mức tình thế chính là một cái giám quân chỗ nào nhìn đến xa như vậy kiếm tiền liền thu ai thua ai thắng cùng hắn có liên tắc gì ngoài miệm giút cố thanh giải thích nhưng mà lý phụ quốc rất rõ ràng cái gọi là tư thông phản quân là muốn thêm nữa tội cố công gia chỉ là thuần túy nghĩ muốn biên lệnh thành m ệ n h mà thôi nói đến cái này vị công gia trẻ tuổi tuy nhỏ nhưng mà tâm địa lại ngon a độc nói d ế t liền đến giết hạ thủ thời cơ tuyển đến, đến rượu lấy cớ cũng tìm đến phi thường hợp lý trầm mặc một lát lý phụ quốc như có điều suy nghĩ nói bất quá nô tỷ đêm qua nghe nói biên lệnh thành chết thật giống không tầm thường vì cái gì đêm qua có người nói là vạn xuân công chúa điện hạ đối biên lệnh thành hạ thủ đỗ hồng tiệm xứng sở vạn xuân công chúa nàng cùng biên lệnh thành thế nào thủ thế nào oán lý phụ quốc cũng lộ ra vẻ nghĩ hoặc lẩm bẩm nói lẽ ra không có quan hệ gì với nàng nha có thể là ta đêm qua rõ ràng nhìn đến đối biên lệnh thành thi trượng là vạn xuân công chúa bên cạnh vũ lâm vệ ta xác định không nhìn lầm vũ lâm vệ vì cái gì liên lụy vào an tây quân sự t ì n h đỗ hồng tiệm lắc đầu nói ngược lại là an tây quân nội bộ sự t ì n h người ta không cần hỏi đến càng không thể nhúng tay một cái tiểu nhân vật mà thôi sinh tử không trọng yếu đừng hỏng thái tử điện hạ đại sự lý phụ quốc lại cười nói là là nô thì chỉ là tự mình bên trong lắm miệng nghị luận vài câu thôi tuyệt sẽ không tại an tây quân bên trong sinh sự hành quân sau ba ngày an tây quân tiến vào thương châu sở hạt cảnh nội cố thanh nhìn đến quang cảnh liền không giống khắp nơi là bị chiến hỏa thiêu hủy hầu như không còn thôn trang đường bên trên trải rộng thi thể có triều đình quân đội tướng sĩ có phản quân càng nhiều hơn là ăn mặc bình thường và i thô y phục b á c h tính phụ trẻ con già trẻ đều là có tự t r ạ n g thê thảm ngay cả nhặt xác người cũng không có mặc cho những n à y thi thể gục ngã tại ven đường hưng ơ giã dọc theo đường gặp phải thành quần kết đội nạn dân cũng càng ngày càng nhiều bọn hắn kéo lấy thoi thóp thân thể tàn phế một bước một tập tĩnh mang theo d a mang miệng thần sắc mê mang đi trên đường mỗi người mặt đều phủ quán mà đi lên phía trước nhưng lại không biết phía trước là chỗ nào tương lai là nơi nào cái này bên trong đã thành nhân gian địa ngục cố thanh càng xem tâm tình càng nặng nề một tràng từ giã tâm đưa tới phản loạn để quốc gia này cái này t r i ề u đại chịu đến nhiều lớn cực khổ cùng tổn thất kỳ thực ngồi tại cao vị người cũng không rõ ràng bọn hắn bao quát cố thanh bản thân tại bên trong trong mắt của bọn hắn chỉ có thắng bại hai chữ đến mức cái này thắng bại phía dưới đến tột cùng đắp lên nhiều ít cụ người vô tội dày đặc bác h cốt không có người quan tâm chỉ có tận mắt thấy dân gian bách tính người chiến loạn mà chịu đến thống khổ mới hiểu được chân chính chịu khổ người là người nào loạn thế người không như thái bình quyền sinh như cỏ g á c liền liền chết cũng không nơi táng thân từ địa ngục bên trong đi ra đến người mới biết đối thái bình hai chữ vô cùng chân quý bởi vì bọn hắn biết do địa ngục đáng sợ đến cỡ nào cố thanh ngồi trên lưng ngựa yên lặng nắm chặt quên đầu cái này chàng đáng chết phản loạn sớm điểm kết thúc đi cũng nên còn thế nhân một cái vang vang càng khôn huy hoàng tinh thế một kỵ trinh sát phi mã chạy tới tiên phong thẩm đ i ể n xuất kỵ binh năm binh mã đã đến thương châu thành hạ thương châu thủ thành phản quân nước ba ngàn lúc này đã thành cửa đóng kín nghiêm mật giới bị thẩm điền phái trinh sát xin chỉ thị cử chỉ cố thanh nghĩ trầm giọng nói gọi thẩm điền bắn tên thư vào thành chiêu hàng thủ quân chương o năm trăm năm mươi hai thời hạn công thành thương châu cách trường an rất gần nhưng mà cùng trường an tình trạng lại hoàn toàn khác biệt phản quân chiếm lĩnh trường an về sau xuất phát từ chính trị cần thiết an lộc sơn c ầ m đoán phản quân tại trường an thành bên trong tự ý sát lục chiếm lĩnh trường an thành phản quân quân hứng kỷ coi như nghiêm minh nói cho cùng trường an thành bên trong quan viên sĩ tử bách tính quá nhiều an lộc sơn đem phản loạn mỹ hóa vì phụng trị trừ gian kia phản quân cần thiết một khối tấm màn tre để che giấu phản n ị c h cử chỉ nhưng mà thương châu thành lại hoàn toàn khác biệt a n tây quân mặc dù còn không có công chiếm thương châu thành nhưng mà thành x ứ khác giả đạo đường bên trên chỗ chỗ có thể thấy thiêu hủy t h ô n trang phủ đầy đao kiếm c h ú n g tên bách tính thi thể ngàn dặm xích huyết giống như luyện ngục cảnh tượng đã đầy đủ thuyết minh phản quân đối thương châu thành không có khách khí như vậy một đường đi tới thi thể càng ngày càng nhiều cố thanh đối phản quân tức giận cũng càng ngày càng trọng chiến tranh đương nhiên là tàn khốc nhưng mà bách tính tội gì vì sao muốn cầm bách tính tội gì vì sao muốn cầm bách tính tội gì vì sao muốn cầm b h tính tội gì vì sao muốn cầm âm thầm chờ đợi hy vọng thủ thương châu thành ph k i a an tây quân công hạ thương châu thành về sau thành bên trong phản quân hắn một cái đều sẽ không bỏ qua tất cả giết lưu cái này bày thai họa ở nhân gian vô pháp cho những kia chết khó khăn bách tính bàn giao cũng là cho chính cố thanh tạo n g h i ệ p nghiệp làm thẩm điển tiễn t ư bắn vào thương châu thành lâu lúc an tây quân đã đến đạt thương châu thành bên ngoài cách thành trì ngoài năm dặm hạ trại đồng thời hoàn thành đối thương châu thành vây kín vây thành bình thường là vây ba thả một lưu lại một mặt lỗ h ổ n g không đến mức để cho địch nhân có cá chết lưới rách chi tâm mà tạo thành phe mình tướng sĩ công thành lúc thương vong nhiều hơn lần này cố thanh cũng dùng vây ba thả một chi pháp đông nam bắc ba mặt vây quanh duy chỉ tại thành trì phía tây lưu lại lỗ hổng phía tây đối diện trường an phương hướng cho phản quân c à n g lớn cầu sinh hy vọng thành trì đã bị vây lại tiếp xuống đến chính là chờ đợi phản quân tướng linh trả lời chắc chắn ngày mai lúc này như vẫn cự không đầu hàng liền mang ý nghĩa công thành bắt đầu cố thanh đứng tại một cái sân núi nhỏ bên trên khiếp mắt xa xa nhìn ra xa thương châu thương châu thành đầu tình kỳ pháp p h ố i quân tướng sĩ làm phản tại trên đầu thành tới lui như gió l i ề u mạng chuyển vận lấy thủ thành l ô i thạch gỗ lăn cùng dầu hỏa vây thành phía trước trinh sát đã tìm hiểu rõ ràng thành bên trong lưu thủ phản quân chừng ba người linh quân phản quân tướng lĩnh tên gọi lý lập tiết từng là an lộc sơn có chút coi trọng đại tướng an lộc sơn chết về sau an khánh tự lên ngôi phản quân nội bộ tựa hồ có phái hệ chi tranh lý lập tiết vốn là kinh k ỳ phòng ngự đại tướng năm ngày trước bị rời bổ nhiệm thương châu thủ tướng rõ ràng là bị phản quân nội bộ gạt bỏ cố thanh đi theo phía sau chư vị an tây quân tướng lĩnh bao quát tiên vu trọng t h ô n g c ũ n g tại đại gia đều nhìn chằm chằm cố thanh bóng lưng chờ hắn bố trí cụ thể nhiệm vụ nhìn trên đầu thành tình hình phản quân đại khái xuất h ẳ n là sẽ không đầu hàng ngày mai lúc này tất nhiên hội công thành Nhìn cố thanh trầm ngâm một lát nói mã thoại người đối phục kích chiến khá là tinh tế ta cho ngươi cái nhiệm vụ cho ngươi năm ngàn binh mã hướng tây ngoài ba mươi dặm mai phục xuống đến mai phục địa điểm từ ngươi quyết định như có quân địch ra khỏi thành bại trốn hướng trường an phương hướng người dân theo thuộc cấp c h i toàn d i ệ t ghi nhớ muốn tiêu diệt toàn bộ ta không thu tù binh mặc kệ bọn hắn ném không đầu hàng tất cả giết chúng tướng nghe nói run lên cố thanh ngữ khí mang lấy nồng đậm sắc cơ vây ba thả một cố ý bông ra phía tây nhưng lại tại phía tây nơi xa lại thiết hạ mai phục h i ệ n nhiên sớm liền hạ quyết tâm không cho thủ thành phản q u â n đường sống nhất định phải đem hắn nhóm đuổi tận giết tuyệt mã thoại ôn quyền lâm như nói mặt tướng lĩnh mệnh cố thanh gặp chúng tướng câm như hến thế là giải thích nói từ tương châu đến tương châu dọc theo con đường này ngươi nhóm cũng nh đại đường phía nam mặc dù an bình nhưng mà bắc tiến kinh kỳ về sau phản quân đối bách tính tự ý s á t lục thiêu hủy thôn trang không biết tạo hạ nhiều ít s á t nhiệt những x u ấ t sinh này không thể lưu đầu hàng ta cũng không mớn bọn hắn đã không có nhân tính lưu lấy là thái họa chúng tướng mừng tỉnh lần lượt phụ họa đồng ý cố thanh lại suy tư một lát nhìn về phía tiên vu trọng thông cười nói tiên vu bà bá liền mời b á ba xuất thủ quân ba vạn đi đến đồng quan nếu có thể k h ắ c đồng quan thì công nếu không thể k h ắ c liền trú quân tại đồng quan chi bên ngoài đồng quan thủ quân như ra liền cùng chi chiến như không ra thủ quân liền án binh bất động như có thương châu bại trốn quân đội trốn hướng đồng quan đem chi toàn diện tiên vũ trọng thông nghĩ nghĩ nói cố công gia có ý tứ là thuộc quân nhiệm vụ thiết yếu là toàn diện thương châu bại quân thứ yếu là đánh chiếm đồng quan cố thanh gật đầu có tấn công hay không lấy đồng quan không trọng yếu không công cũng không vương ta về sau hội có sắp xếp chủ yếu là thương châu bại quân có thể gặp phải cần phải toàn diện một cái không lưu tiên vũ trọng thông học lấy khắc tướng lĩnh dạng kia ô n quyền hành lễ vâng tuân cố công ra lệnh cố thanh lại nhìn phía khúc hoản nói ca thư tiết xoái thân thể không t i ệ n một vạn hà tây quân từ người dân theo, theo hà tây quân đi đến hướng đông binh lâm lạc dương t h à n h hạ ngươi nhiệm vụ cùng tiên vu tiết x o á i không sai bị lắm như lạc dương phòng thủ yếu kém ngươi có thể xem xét cơ hội mà công như thủ quân thế lớn ngươi liền lui canh dự ở thương châu cùng lạc dương ở giữa con đường n gắt phải qua bên trên chờ lấy toàn d i ệ t thương châu bại quân k h ú c hoàng nghiêm nghị l i n h mệnh cố thanh đảo mắt chúng tướng nói ngày mai giờ ngọ công thương châu thành mặt trời lặn phía trước cần phải lấy xuống cầm xuống thương châu về sau an tây quân chia binh đi tới đông tây hai đường cùng t h ủ quân cùng hà tây quân cùng nhau thừa cơ cầm xuống đồng quan cùng lạc dương chúng tề thanh tuân mệnh cố thanh lại nói tôn cựu thạch ở đâu tôn cự ô ngày n lộ lộ m công công thứ hai giờ ngọ thương châu thành bên trong thủ quân quả nhiên như dự đoán dạ kia đối an tây quân chiêu hàng căn bản không để ý giờ ngọ nhất khắc mặc giáp mang non chủ cố thanh đứng tại trung quân hướng bên cạnh thường trung gật gật đầu thương trung hiểu ý quát lên công thành vừa dứt lời ù ù tiếng chống lôi vang Đã sớm p tiến lên, tiến lên công thành chi chiến chính thức lớn n bắt đầu an tây quân công thành rất ít khi dùng chiến thuật biển người cố thanh là thương nhân tính cách một mực thờ phụng dùng nhỏ nhất đại giới đổi lấy lợi ích lớn nhất dùng lấp nhân mạng phương thức kẻ trước nga xuống kẻ sau tiến lên trèo thành lâu theo cố thanh là đần biện pháp không có đến bất đắc gì thời điểm cố thanh không mất dùng công thành bắt đầu xe bắn đá trước phát động đem thành đầu nện đến một mảnh hỗn độn về sau cung tiến thủ bảy trận l i ê n vị hướng thành đầu chút xuống đầy trời tiến vũ một vòng lại một vòng đánh đến thành đầu thủ quân không dám lo đầu tuy nói an tây quân cũng không có thương vong nhưng mà công thành vẫn chậm chạp không thấy tiến triển xa xa đứng tại chủ xoáy thường trung có chút vội vàng sao động tiến đến cô thanh bên cạnh nói công ra hạ lệnh tướng sĩ trèo thành tường đi cái này dạng đi xuống hai quân rằng có không có song không có trước lúc mặt trời lặn khẳng định cầm không xuống tương châu cố thanh bình tĩnh mà nói không vội trước lúc mặt trời lặn nhất định có thể cầm xuống hạ lệnh thần xạ doanh xuất trận cùng c u n g tiến thủ cùng thuận trận phối hợp tôn cựu thạch biết phải làm sao rất nhanh chủ soái năm ngàn thần xạ doanh tướng sĩ phục mệnh xuất trận xếp hàng hướng thành đầu đ ư ớ đi đi đến thành sau đó thần xạ doanh cấp tốc xếp hàng chính tề vẫn như c ũ là ba đoạn thức xếp thành ba hàng không chút hoang mang hướng trong nòng súng đảo thuốc nổ viên sát thành đầu phản quân lặng lẽ từ đóng tên ló đầu ra một mặt không hiểu nhìn lấy thành hạ cái này chi tay cầm cổ quái binh khí tướng sĩ đứng tại thành đầu đốc chiến thủ tướng lý lập tiết cũng nghi hoặc khó hiểu tính một cái khoảng cách cái này bày tay cầm cổ quái binh khí quân đội vừa vặn đứng tại thủ quân cùng tiễn bắn chi bên ngoài vô pháp thương đến bọn hắn lý lập tiết đành phải từ bỏ sau một lát thủ quân rốt cuộc biết những kia cổ quái binh khí đến cùng là cái gì thân xạ doanh tướng sĩ lắp đạn hoàn tất về sau tướng lĩnh huy động lệ kỳ năm ngàn tướng sĩ đối mặt thành đầu xếp thành một hàng hàng đầu ngồi xuống nhắm chuẩn p h ị c một tiếng tiếng vang thành tường đóng tên ló đầu ra thủ quân bị đánh trúng đầu lâu một tiếng chưa lên tiếng ngã xuống đất mà chết thủ quân đại kinh lần lượn rụt đầu về t phát hiện người chết trên c h á n một cái tiểu tiểu miệng máu tiên huyết không ngừng từ trong vết thương trào ra vẹn vẹn một cái tiểu miệng máu liền đủ dùng muốn mạng người nhưng mà a tây quân đến cùng dùng cái gì tạo pháp t i a nhánh quân đội binh khí trong tay đến tột u cùng là cái gì không có người biết đáp án bọn hắn chỉ biết ngoi đầu lên rất nguy hiểm món kia cổ quái binh khí bắn rõ ràng vượt qua cùng tiễn rất nhiều cách nhau hai trăm bước bên ngoài cổ quái binh khí có thể đủ đánh đến trên đầu thành nhưng mà thủ quân cung tiễn lại căn bản vô pháp bắn tới thành hạ quân trận bên trong kỳ quái binh khí cho thủ quân tạo thành to lớn khủng hoảng cái này là từ đối với chưa biết khủng hoảng bởi vì chưa biết, cho nên sợ hãi. thần xạ doanh tiếp tục bắn súng tướng l ĩ n h lệnh kỳ không ngừng vung xuống ba đoạn thức xạ kích trận liệt bên trong tướng sĩ nhóm đều đâu vào đấy chấp hành tướng l ĩ n h quân lệnh giống một đài phát động lên đến tinh vi cơ khí mỗi một cái linh kiện đều phối hợp đến kinh kẽ thần xạ doanh trận liệt cái khác tôn c ử u thạch lập tức lại có chút kìm nén không được lần trước đánh thủy chi chiến tôn c ử u thạch giống cái cô đan anh hùng n é m tướng sĩ một mình tự lẻn vào tiền tuyến không hiểu thấu xử lý quân địch chủ xoái tôn cựu thạch cũng bởi vậy lập súng đại công sau đến cô thanh dân sớ thành công tôn cựu thạch bị tiền thưởng mười quan phong người các cổng vệ tướng quân nếm như là lần này lại xử lý quân địch chủ tướng cố công g i a hội cho hắn phong cái gì quan ngược lại công lao sẽ không thiểu tôn cựu thạch thương pháp vốn chính là thần xạ doanh bên trong tốt nhất thần xạ doanh bắn súng thời điểm tôn cựu thạch chóng mắt đã bắt đầu hướng đối diện thành lâu đến về dò xét rất nhanh tôn cựu thạch liền khóa chặt một tên quân địch tướng lĩnh k i a danh tướng lĩnh ước chừng khoảng bốn mươi tuổi niên kỷ sắc mặt â m trầm theo kiếm đứng tại thành lâu trước khoảng chừng thân vệ đều sẽ hắn vây vào giữa nhìn tia danh tướng lĩnh uy phong lẫm liệt khải giáp tất nhiên không phải tiểu nhân vật tôn thạch xoa xoa xoa đôi b Chuyện này còn này m u ố n n h tại sao chương năm trăm năm mươi ba phá thành t ố c tàn hai trăm bước bên ngoài chính xác bắn trúng một tên quân địch tướng lĩnh cũng không dễ dàng tôn i ự u thạch kỳ thực cũng không có nắm chắc nhưng mà hắn rất nghĩ thử một lần lắp đạn nâng súng nhắm chuẩn động tác thành thạo mà ổn định tôn i ự u thạch tay trời sinh liền là xạ thủ bắn súng nhắm chuẩn hồi lâu hắn tay vẫn không thấy một tia rung động cả cái người rất gần cùng súng trong tay hợp làm một thể tiếp lấy hô hấp tiết tấu cũng dần dần biến đến kéo dài mà nhẹ nhàng chậm chạp giống một đầu h n tảng tại rừng cây sâu chỗ khóa chặt con mồi bảo đốm an tinh chờ đợi trí mệnh nhất kích cơ hội t h ầ n xạ doanh tiếng súng vẫn một vòng tiếp một vòng trên đầu thành thủ quân không dám ló đầu bọn hắn vẫn ở vào sợ hai thật sâu bên trong đối an tây quân tướng sĩ trong tay kỳ quái binh khí càng cảm e ngại phản phất giống lao thiên ban cho an tây quân một kiện tiên khí một tiếng vang thật lớn liền có thể dây lắt ở giữa cướp đoạt người tính mệnh căn bản đến không kịp để p h ò n g bị có cái này dạng tiên khí tại tay thành trị như thế nào thủ được tôn cựu thạch hô hấp đã cùng súng trong tay hòa làm một thể con mắt nhìn chằm chặp thành lâu tia tên trung niên tướng lĩnh thật lâu ung dung thở ra một hơi cùng lúc đó ngón tay thành lâu kia tên thủ quân tướng lĩnh bỗng nhiên ngửa mặt lật một cái trùng điệp ngã xuống đất bên trên bên cạnh thân vệ đại kinh vội vàng dùng thân thể ngăn tại phía trước sau đó cấp tốc làm thành bức từng người đem kia danh tướng lĩnh kiên xuống thành lâu tôn k i ự u thạch để x u ố n g xuống tiếp n ố i thở dài mới vừa một súng kia bắn trúng nhưng mà không có bắn trúng tướng lĩnh yếu hại chỉ là t h ư ơ n g trên vai giáp chỗ không muốn mệnh của hắn mắt thấy đến tay công lao giống như đun sôi con vị bay tôn k i ự u thạch tức giận đến trùng điệp dậm chân lại tay trái nện tay phải mấy lần suy nghĩ một chút chưa hết giận đưa tay chính tính toán phiên chính mình tái phát hiện bên cạnh thần xạ doanh tướng sĩ cùng huy động lệnh kỳ thiên tướng đều s ứ n g sở nhìn lấy chính mình tôn cựu thạch từ bỏ phiến chính mình cái tát ý nghĩ trứng mắt cả giận nói nhìn cái gì vậy hảo hảo bắn các ngươi súng ta có thể tại công ra trước mặt bông xuống lời đánh chiếm thương châu thành ta thần xạ doanh dự định công đầu hôm nay người nào làm mất mặt ta chớ trách quân pháp vô tình thần xạ doanh phía trước còn có cung tiễn trận cùng t h u ậ n trận tôn c u thạch híp mắt dò xét một phen nói chuyên lệnh t h u ậ n trận lại hướng phía trước tiến lên hai mươi bước thần xạ doanh cũng cùng lấy tiến lên hai mươi bước có tấm thuận tại tay sợ cái gì rời thành tường gần một điểm thần xạng t ư ớ nguyên lính vàng vội đi x ố n g t r u bản h Tôn i bị thần xạ doanh đánh đến không dám ló đầu thủ quân tướng sĩ quân tâm đã xuống thấp không được kết quả thủ tướng cũng bị bắn bị thương chúng đạn lý lập tiết hôn mê bất tỉnh thân vệ đem hắn nhấc rời thành lâu tương đương với thương châu thủ quân hệ thống chỉ huy sụp đổ một hơn nửa thủ quân tướng sĩ、si、thấy thế quân tâm càng thêm suy sụp tới cực điểm tôn cựu thạch có lẽ không phải hợp cách tướng lĩnh nhưng mà hắn tuyệt đối là một thành viên phúc tướng xuất sinh thời bị đầu c h â u mặt ngựa hung hăng hôn qua cái chủng loại kia công thành hơn một canh giờ về sau cố thanh hiếp mắt nhìn lấy thành trên tường thủ quân trạng thái gặp bọn họ đã không dám ló đầu thành đầu chỉ còn một chút phản quân tinh kỳ tạ i theo gió lung tung tung bay thế là quay đầu hướng thường trung nói không sai bị lắm có thể phía dưới lệnh tướng sĩ、si、nhóm trèo thành tưởng truyền lệnh cung tiễn cùng thần xạ doanh xa hiểm hộ trèo thành tướng、si nhóm. u u c h ố n g trận gấp rút lôi vang đứng thẳng trụ xoáy sớm liền kích động an tây quân tướng sĩ nhóm nhấc lên từng cái thang lây như thủy chiều hướng thành tường hung hăng vô tới thang lây gác ở hộ thành hà bên trên tại tấm t h u ẫ n bảo vệ dưới tướng sĩ nhóm vượt qua hộ thành hà quân bên trong tướng lĩnh sung phong đi đầu dẫn đầu lên thang lây miệng bên trong c ắ n hoành đao từng bước một hướng thành tường leo trèo thành đầu thủ quân đại kinh cũng không đói hoài đến sợ hai thần xạ doanh kỳ quái binh khí liều chết từ đống tên hậu phương thỏ đầu ra g ơ lôi thạch gỗ lan triệu vân bậc thang hung hăng tới vô số leo trèo trèo thành tây rất nhanh lại có khác một trận thang mây không sờn lòng phủ lên thành tường a n tây quân tướng sĩ kẻ trước ngã xuống kẻ sau tiến lên bỏ lên trên bọn hắn ngoài miệng cắn đao mắt bên trong lóe ra cực kỳ tức giận cùng s á c ý quân doanh bên trong thuần p h á t đôn hậu tướng sĩ nhóm lúc này đã hóa thành từng đầu điên cùng g i ã thú đói khát phóng tới con mồi chờ đợi lấy nuốt sống người khác một k h ắ c này dưới tường thành thần xạ doanh tại tôn cựu thạch tiếng mắng chửi bên trong tướng sĩ nhóm thêm nhanh chứa lấp viên đạn tốc độ từng dãy đạn bắn về phía thành đầu mặc dù đại đạn bắn bắn về phía thành đầu mặc dù đại đạn bắn bắn một vòng ngay sau đó một vòng bắn súng thành đầu thủ quân một bên muốn đối phó kia từng cái công thành thang mây đồng thời còn muốn phòng bị dưới tường thành thần xạ doanh xạ kích thường xuyên xuất hiện nơi nào đó đóng tên bị liên tiếp đánh c h ú n g mấy người chỗ kia thành bỏ không khu vực an tây quân mấy lần kém điểm trèo lên thành đầu thủ quân luôn cuống tay chân phía dưới mới một lần nữa bổ túc chỗ trống cố thanh không nói tiếng nào mím môi nhìn phía xa công thành ác chiến kỳ thực trèo thành cường công hắn luôn luôn không đại chủ trương trả ra đại giới quá lớn hôm nay là bất đắc dĩ bất quá hôm nay thần xạ doanh trong công thành chiến phát huy tác dụng rất lớn thật sâu chấn n h i ế p thủ quân cường công thành chỉ đại giới tựa hồ không c ó kia lớn cố thanh tận mắt nhìn đến nhiều lần kém điểm thành công trong lòng nhất thời đã nắm chắc t r o n g trận tiết tấu càng lúc càng nhanh cái này là phân chấn q u â n tâm tiếng trống dưới tường thành leo trèo tướng sĩ càng ngày càng nhiều sắc ý càng ngày càng đậm tướng sĩ nhóm phấn đấu quên mình đã đem sinh tử không để ý bọn hắn lúc này mắt bên trong chỉ có tòa thành này cố thanh nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm vào thành tường mỹ mắt nhảy một cái đống nhiên quát phái một người đi dưới tường thành truyền lệnh dẫn đầu trè một tên thân vệ dục ngựa hướng thành tường chạy như bay cơ lệnh kỳ kiệt sức hạn d ọ n g tại trước trận c h u y ể n đạt cố thanh thường lệ sau một khắc a n tây quân tướng sĩ công thành t i ế t tấu rõ ràng nhanh hơn rất nhiều cũng kịch liệt rất nhiều vô số tướng sĩ hung hãn không sợ chết leo lên thang m â y tựa như phát điên hướng thành đầu trèo đi mà thành đầu thủ quân cũng càng thêm điên cuồng bọn hắn biết do thành chỉ bị phá chính sau hội có thế nào dạng hạ tràng cố thanh thư khuyên hàng bên trong đ ể cập qua phá thành sau không chấp nhận đầu hàng song p ư ơ n g ác chiến kịch liệt cố thanh ngẩng đầu nhìn sát trời bờ môi mím lại càng chặt nay đã hơi lặn về tây đến gần mặt trời lặn thời gian cố thanh nói qua, trước lúc mặt trời lặn cầm xuống thương châu thành hắn đã nói nhất định phải làm đến đúng lúc này chiến sự đ ố n g nhiên xuất hiện chuyện cơ thân xạ doanh tướng một chỗ đống tên sau thủ quân liên tục đánh chết mấy người khác thủ quân tâm thần đều n ứ ớ c không dám lo đầu một tên an tây quân tướng sĩ thừa dịp thành đầu yếu ớt đ ố n g nhiên từ thang mây nhảy lên thành đầu hai chân vừa xuống đất giơ tay liền đập tới một đao tiếp lấy lại là một đao quét ngang mấy tên thủ quân lập tức bị hắn đánh ngã thừa này cơ hội tốt thang mây lại nhảy xuống mấy tên an tây quân tướng sĩ bọn hắn dùng thân thể ngăn tại thang mây trước ra sức cùng thủ quân sinh từ tương bác dây dưa không bao lâu từ thang mây nhảy lên đầu thành an tây quân tướng sĩ càng ngày càng nhiều rốt cuộc bị bọn hắn thành công địa chiếm lấy thành đầu một góc mà phía sau an tây quân tướng sĩ thì quần quận không ngừng từ thang mây nhảy xuống công thành gần ba cái giờ thương châu thành rốt cuộc bị không màng sống chết tướng sĩ nhóm xinh xinh xé mở một đạo lỗ hổng tiếng c h ố n g trận gấp hơn s ú c đã trèo lên thành đầu an tây quân tướng sĩ phấn đấu q u ê n mình chém giết sau một lúc một danh tướng lĩnh cũng cùng lấy trèo tới nghiêm nghị hạ lệnh bày trợn dây lắt ở giữa xếp trận thế về sau tại tướng lĩnh thanh â m ra lệnh bên trong an tây quân tướng sĩ từng bước tiến lên thủ quân từng bước lui thủ quân quân tâm sĩ khí dần dần sụp đổ không biết người nào đống nhiên ném binh khí không để ý thủ quân tướng lĩnh nghiêm nghị quát lớn ném binh khí liền hướng dưới tường thành chạy tới có một liền có hai ngay sau đó cái thứ hai cái thứ ba binh khí lần lượt bị ném thủ quân lại cũng vô pháp tổ chức ra dáng chống cự binh bại như núi đổ a n tây quân chủ công là mặt phía nam thành tường thương châu thành phía tây ngoài cửa thành bị cố thanh cố ý bông ra lỗ hỏng tất cả thủ quân như bị cố thanh cố ý bông ra lỗ hỏng tất cả thủ quân như bị cố thanh ố n g chạy tới t ư ớ n lúc này chỉ nghị sống sót phản quân tinh kỳ bị ném thành tường a tây quân tinh kỳ cao cao đứng vững tại thành đầu vô số tướng sĩ đứng tại thành đầu triều bên trong quân đội hướng gieo h ò chu lên cố thanh đứng tại trung quân mặt cũng lộ ra mỉm cười thương châu thành khác vậy sau đó cố thanh ánh mắt liền muốn thả tại cả cái quan bên trong cùng với quan bên trong bên ngoài phương bắc trước n ư u một vực lại mưu toàn cục chuyên lệnh quét sạch thành bên trong tàn quân thu dọn chiến trường lệnh thẩm điền s u ố t năm binh mã ra khỏi thành truy kích quân địch cùng ai phục tại thành bên ngoài mã t o ạ tiền hậu giáp kích cần phải toàn diện phản quân cố thanh hạ lệnh thương châu ở địa lý vị trí bên trên không tính quá trọng yếu cũng không thuộc về binh ra vùng giao tranh cho nên sử tư minh vẹn vẹn lưu lại ba ngàn phản quân thủ thành nhưng mà thương châu vị trí lại đối t h u phục cả cái quan bên trong rất trọng yếu cùng thương châu tiếp giáp có đồng quan cùng lạc dương cách trường an thành cũng chỉ có hơn trăm dặm từ phản quân lập trường đến xem an tây quân thu phục thương châu là tại phản quân địa bàn khảm vào một cái đinh tử như là nổ không được liền chờ lấy cái này căn đinh tử muốn bọn hắn mệnh quyết định bắt tiến chiến lược phía trước cố thanh đối toàn cục có lấy thanh t ỉ n h nhận thức hắn biết rõ trước công chỗ nào lại công chỗ nào làm an tây quân tinh kỳ đưa vào thương châu thành lâu lúc đúng lúc chính là mặt trời lặn thời gian huyết hồng trời chiều chậm rãi chìm vào đường chân trời. cái h o đ này tòa đã từng cách quốc đô gần nhất thành trì đã bị phản quân trà đạp đến không còn hình dáng giống một tòa địa mục bên trong quỷ thành cái này bởi xúc sinh đáng chết thường trung cắn răng cả giận nói cố thanh thản gào như nói hiện tại ngươi nhóm nên biết rõ ta vì cái gì không muốn thu phản quân tù binh đi cái này bởi xúc sinh không xứng xử lấy vừa vào thành không bao lâu một tên thân vệ vội vàng chạy đến đứng tại cố thanh thân trước bẩm công g i a quy tư thành đến người cố thanh xứ sở người nào đến rồi khang định xong phái tới người cố thanh cắn răng nói cái này hôn trướng rốt cuộc biết tìm ta rồi nếu không phải hắn tiền lương chậm chạp không đến ta làm sao đến mức bỏ ra thảm trọng như vậy đại giới cung cấp nuôi dưỡng tướng sĩ nhóm thường c h u n g ở một bên không hiểu nói công g i a bỏ ra cái gì giá cao thảm trọng cố thanh lạnh m ặ t nói đừng hỏi chương năm trăm năm mươi b ố thân quân lên ngôi cố thanh vì an tây quân trả ra đại giới người khác khó có thể tưởng tượng mặc dù xấu hổ cũng vui vẻ mặc dù hiện nay cố thanh cùng thái tử ở giữa đã đặt thành bẩn t h i ể u giao dịch đem phía nam các châu thuế má bỏ vào trong túi nhưng mà khang định s o n g nổi n ê n khiêng còn phải khiêng lúc trước an tây quân rời đi quy t ư lúc cố thanh liền nhắc nhở khang định s o n g phụ trách a n tây bốn chấn thương cổ chi sự vì xuất trinh tại bên ngoài an tây quân nhiều kiếm tiền lương bảo đảm an tây quân hậu cần nhưng mà từ an tây quân nhập quan đến hôm nay cố thanh lại không nhận qua khang định s o n g một văn tiền một hậu cần nếu không phải chiến sự khẩn cấp không thể phân thân cố thanh sớm liền phái người về an tây đem khang định xong treo lên đánh đập gọi hắn đến q a t a cố thanh sắc mặt â m trầm nói thân vệ quay người rời đi cố thanh lại đối thường t r u n g nói tại dưới hiên mai phục năm trăm đao phủ thủ nghe ta ném chén làm hiệu thường trung cả kinh nói công ra không cần a n bài kia nhiều đao phủ thủ a chỉ có một người năm trăm đao phủ thủ xông tới ba tầng trong ba tầng ngoài xếp hàng đều không đến lượt chặt một lần trong sử sách không phải đều cái này viết sao không quản đối phương nhiều ít người năm trăm đao phủ thủ là tiêu chuẩn thấp nhất thật thật muốn a n bài đao phủ thủ thường trung không lớn xác định hỏi cố thanh thở dài nói ngươi nhòm à liền là quá nghiêm túc lợi gì đều coi là thật nhân sinh không khỏi quá không thú vị thân vệ dẫn an tây phái tới người qua đến cố thanh gặp một lần không khỏi lộ ra t i ể u dung đối phương là người quen phi thường chín ban đầu ở quy tư thành lúc vây quanh hắn rất là vui vẻ xum xoe t i ế t phủ lý tư mã dáng người tròn vo chất phát b ả n tử vì hoàng p h ụ tư tư thân phận lý tư mã còn hỏa cùng cố thanh vụn trộm sửa hoàng p h ụ tư tư hộ tịch danh sách cố công ra ngài thật đúng là nghĩ sát hạ q u n vậy lý tư mã châu lệ liên xen lẫn mấy phần nửa đầy môn đau khổ trong lưu manh kinh hỉ biểu tình nhiều tầng thứ thể hiện rất nổ tung cố thanh chưa kị gọi vội vàng không kịp chuẩn bị, bị lý tư m lý tư mã ôm rất dùng lực giống nhân sinh sau cùng một chàng tạm biệt bị một cái hơn hai trăm cân bản tử ôm vào trong lực là cảm giác gì cố thanh chỉ cảm thấy chính mình bị bao khỏa tại một đoàn vào n ồ i mơ bên trong cả thân thể chạm cảm vừa mềm vừa nhu vừa béo chán lý tư mã người chính kinh một điểm cố thanh nghiêm chỉnh cảnh cáo nhật lệ doanh c h ồ n g lý tư mã không hổ là người quen biết cũ lập tức nghe ra cố thanh trong lời nói cảnh cáo ý vị như giật điện bông ra cố thanh béo chán thân thể phi thường linh xảo về sau đánh một bước người nhẹ như h ế n cố thanh hướng lý tư mã thân sau nhìn, nhìn nói chỉ một mình ngươi đến lý tư mã tươi cười nói vâng khang tiên sinh phái hạ còn đến một mình ngươi cố thanh chưa từ bỏ ý định hỏi không có đội xe không có dân phu đưa tiền t i ệ n lương thực lý tư mã tiêu dung có chút cứng ngắc ác, ách công g i a thứ tội không có tiền cũng không có lương thực cố thanh mỉm cười biểu tình thoạt nhìn có chút nguy hiểm ta cần thiết một cái hoàn mỹ giải thích bàn tử dễ dàng chạy mồ hôi lý tư mã mồ hôi trên trán chạy xuống khuôn mặt khổ sở nói công g i a cho bẩm một năm qua khang tiên sinh đã tật lực cố thanh vẫn mỉm cười ta không nghe quá trình chỉ cần kết quả an tây quân nhập quan về sau an tây bốn chấn chỉ lưu lại mấy ngàn bình mã lưu thủ thổ phiên người lại no nghe muốn động mấy ngày đầu năm lúc còn phái nhất chi hơn vạn người binh mã khấu một bên may mắn bị vu điền c h ấ n thủ quân đánh lui thổ phiên người đánh giá cũng q u y ế t lương không dám lao s ư động chúng thế là lui binh cố thanh ánh mắt hiếp lại thổ phiên người gặp ta đại đường phản loạn muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của lý tư mã cười khổ nói công gia nói không sai chủ yếu là an tây quân toàn bộ bị điều nhập quan bên trong bình định an tây bốn c h ấ n phòng ngự yêu đ ấ t thổ phiên người liền động tà tâm nghĩ muốn đem tây vượt nạp vào túi bên trong nắm giữ tây vượt thương lộ sau đó thì sao may mắn công gia đã từng bình thổ phiên sách diệu cực thổ phiên năm nay càng thêm hữu tâm vô lực xuất binh khấu một bên cũng chỉ phái hơn một vạn binh mã hạ quan cho rằng bọn họ quốc bên trong lương thực cùng c ạ i thổ cũng báo nguy cho nên vô lực lại phái càng nhiều binh mã vua i ề n c h ấ n đánh lâu không xong bọn hắn nhận là giá quá lớn thế là lui binh thổ phiên tán phổ phát giác được bọn hắn quốc bên trong lương thực cùng đất canh tác biến ít rồi lý tư mã gật đầu nói vâng đầu năm nay xuân lúc thổ phiên tán phổ liền phát xuống chiếu lệnh không cho phép quốc bên trong địa chủ nông hộ lại trồng dược liệu vi phạm sự tội nhưng mà quốc có quốc pháp hạ có đối sách buôn bán dược liệu ít lợi thực tại quá cao là trồng lương thực gấp mấy lần thổ phiên quốc bên trong quyền quý cùng đám địa chủ mặt ngoài đáp ứng có thể sau lưng lá mặt lá trái vẫn đại trồng dược liệu vẫn đến nam tây năm nay đầu xuân cho tới bây giờ quy tư thành thu mua dược liệu so với trước năm chỉ cao hơn chứ không thấp hơn lý tư mã cẩn thận nhìn nhìn cố thanh sắc mặt thấp giọng nói khang tiên sinh lo lắng thổ phiên người nhìn thấu chúng ta yếu địch kế sách thế là năm nay càng để cao thu mua dược liệu giá tiền phải đi năm lưu toàn lợi nhuận toàn bộ trợ cấp cho thổ phiên người để bọn hắn càng thêm bị lợi ích làm mê mua tiếp tục duy trì quốc bên trong trồng trọt dược liệu hiện trạng cho nên một năm qua an tây thu chi chỉ có thể miễn cưỡng duy trì cân bằng vô pháp kiếm được lợi nhuận tiếp tế an tây quân cố thanh trầm mặc thật lâu thở dài ta minh bạch hắn khó xử trở về truyền lời cho hắn để hắn tiếp tục làm hiện nay an tây bốn chấn chủ yếu nhiệm vụ liền là suy yếu thổ phiên thực lực an tây quân hậu cần tiếp tế không cần hắn mọc lòng ta đã có biện pháp khác giải quyết lý tư mã i nhẹ nhàng thở ra vốn cho là cố thanh tất nhiên sẽ trị tội nói cho cùng đại quân viên trinh quy tư thành tại trọng yếu nhất hậu cần tiếp tế thả cái đại bồ câu hắn đều có thể tưởng tượng cố thanh là bực nào nổi trận lôi đình. không nghĩ tới cố thanh nghe nguyên do sau tuyệt không trách tội thực tại là khoan dung độ lượng cố thanh đối chính mình người vẫn là rất giảng đạo lý đã xác thực là có nỗi khổ tâm liền không cần trách cứ khang định xong làm cũng làm như u ố c sự t ì n h tương lai an tây quân bình định phản loạn về sau xuống một cái địch nhân liền là thổ phiên hiện nay có thể để thổ phiên thành thành thật thật ở lại trong nước không có năng lực thừa dịp trong đại đường loạn trọn lên tây vực chiến hòa tất cả đều là khang định xong công lao gặp cố thanh như này thông cảm lý tư mã cảm kích hơn không k h i thấp phẩm hỏi công ra an tây quân nhập quan bình định một năm tướng sĩ nhóm còn tốt đó chứ không có đói cố thanh mỉm cười mặt đương nhiên không có đói bụng mỗi bữa còn có thể ăn lên thì đâu lý tư mã vui vẻ nói chẳng lẽ công gia tại quan bên trong bình định lúc thuận tay cũng kiếm đồng tiền lớn cố thanh mỉm cười mặt có chút cứng gắc đúng vậy à kiếm đồng tiền lớn ngươi biết rõ một năm qua ta là thế nào qua à. sao thế nào qua cố thanh vô vô u hắn đầy mỡ v a i thở dài mặc dù có chút khuất nhục nhưng mà khuất nhục bên trong lộ ra kia một kia vui vẻ trong vui sướng lại dẫn mấy phần c h u sót c h u sót bên trong sen lẫn một điểm sảng khoái lý tư mã kinh ngạc đến ngây người thoải mái ngó tóm lại một lời khó tận lý tư mã cảm động nói công gia nhận hủy khuất hạ quan nguyện vì công gia phân yêu về sau cái này loại kiếm tiền việc hạ quan nguyện làm thay nhiều khổ nhiều mệt mỏi đều không để ý cố thanh tò mò nói người da nương tử cũng là phú bà sao lý tư mã ngạc nhiên lắc đầu liền theo sau toàn thân thịt mỡ run lên khiếp sợ nhìn lấy hắn cố thanh sắc mặt lập tức có chút xấu hổ thật giống không cẩn thận bại lộ cái gì sáng sớm hôm sau mã toại xuất năm binh mã chạy về đại doanh phục mệnh đêm qua từ thương châu thành bại chạy đi phản quân quả nhiên từ phía tây thành môn thẳng chạy trường an phương hướng bị dự đoán mai phục tốt mã toại sở bộ thư cắt tại giữa đường hai ngàn phản quân một cái không dư thừa toàn bộ bị tiêu diệt thủ l ĩ n h đạo t ặ c lý lập tiết cũng bị mã toại tự tay chém xuống thủ cấp mã toại hiến bảo giống như đem m ú i mẹ còn chạy xuống huyết lý lập tiết thủ cấp nâng đến cô thanh trước mặt cô thanh lập tức lui lại mấy bước nhịn không được phạm ác tâm n ế u m à y ghét bỏ để mã toại cầm xa một chút những ngày năm cố thanh chỉ huy chiến sự không ít không phải chưa thấy qua người chết thủ cấp có nhiều thứ kỳ thực không đáng sợ nó chỉ là để người ác tâm giống như kiếp trước thấp kém phim kinh dị đồng dạng mua bán không phải khủng bố kinh dị mà là những kia chảy máu chảy mũ phân nước tiểu thí loại hình đồ vật để người ăn không ngon theo quy củ lĩnh thưởng, chiến công ghi vào công lao sổ ghi chép mã toại vui mừng hớn hở sách lấy thủ cấp đi hậu quân tìm văn lại bóng lưng giống cái hồn nhiên ngây thơ hải tử nâng lấy một cái cá chép tranh tết i giống như đặc biệt cắt tường như ý công hạ thương châu thành về sau cố thanh hạ lệnh t o à n quân thành bên ngoài chỉnh đốn hai ngày ngày thứ hai chính tính toán nổi chống tụ tướng thương nghị chia binh sự tỉnh đỗ hồng tiệm nhanh bước chạy đến khuôn mặt vui vẻ hướng cố thanh bẩm báo một tin tức mười ngày trước thiên bảo mười lăm năm tháng tám nhập hai thái tử điện hạ lý anh tại linh châu t ứ c đại đường tức hoàng đế vị đăng cơ sưng chế linh châu và sóc phương tiếp phủ quan viên lễ bộ quan viên phụng chỉ trước mặt người tuyên đọc quách tử nghi an trọng trương cố thanh các loại tay cầm bình quyền đại tướng quân cùng tiết độ xử nhóm ủng hộ lý hanh x ư n g đế tấu trương linh châu thần dân ba mời thái tử ba từ về sau rốt cuộc thẹn thẹn thò thò tại linh châu đăng cơ lý hanh đăng cơ về sau đệ nhất đạo chiếu mệnh chính là tôn s a tại thuộc trung t r á n h họa lý long cơ vì thái thượng hoàng cũng cải nguyên trí đức từ đăng cơ một khắc kia trở đi đại đường không lại theo thiên bảo niên nguyên mà xương trí đức nguyên n i ê n đệ nhị đạo chiếu mệnh thì là hiệu triệu thiên hạ binh mã hướng quan bên trong thiên quân bình định an thị phụ tử phản loạn trừ tặc bình định thu hưng ơ phục đại đường thình thế sau khi lên ngôi tại linh châu chuẩn bị mấy ngày lý hanh ngự giá thân t r ì n h lĩnh sóc phương quân ba vạn xuôi nam năm ngày trước thu phục nguyên châu hiện nay chính chuẩn bị tiến công cánh châu đến đây sóc phương quân cùng an tây quân hai chi bình định vương sư đối phản quân nam bắc giáp công chi thế đã thành đỗ hồng tiệm bẩm báo qua đi thấp thỏm nhìn lấy cô thanh biểu t ì n h sợ hắn đột nhiên n ổ i ý không muốn ủng hộ lý hanh vị tân quân dùng cố thanh hiện nay địa vị cùng trong tay binh mã n h ư hắn thật đổi ý lý hanh cái này vị mới đăng cơ thiên tử thời gian có thể không dễ chịu nghiêm trọng điểm nói hắn cái này vị tân thiên tử là phi pháp x o á n vị chỉ cần cố thanh lên cao một hô lý hanh liền lại biến thành chuột chạy qua đường đăng cơ thành một t r à n g chuyện cười may mắn cố thanh cũng không có ý phản đối không chỉ không có phản đối cố thanh còn lộ ra nét mừng lúc này hạ lệnh nổi chống thủ tướng tướng quân bên trong lớn nhỏ tướng lĩnh toàn bộ tụ tập ở x o á y ngoài trướng sau đó cố thanh dẫn đầu mặt hướng vương bắt hai đầu gối quý bái chúc mừng đại đường tần quân lên ngôi cũng biểu thị nguyện vì tân thiên tử hiệu chung. lý hanh tân triều đình vội vàng tổ kiến lý hanh vội vàng tại linh châu cái này xa xôi thành nhỏ lên ngôi thoạt nhìn có điểm gánh hát do n g h tứ rõ ràng là thiên trụ chính thống đăng cơ tràng diện cùng nghi thức lại làm cho người thoạt nhìn có chút c h u a sót l i ề n an lộc sơn cũng không bằng thế nào nhìn đều giống như một đường đại minh tinh chạy tới xa xôi tiểu huyện thành tòa nhà cắt băng thương diễn tức xem cảm giác tân đế lập nghiệp chưa n ữ a mà bên trong đạo thiếu tiền bất quá cố thanh nên cho mặt mũi nhất định phải cho hắn tạm thời không có mưu triều xoán vị tâm tư chỉ cần không gọt binh quyền của hắn hắn nguyện ý thành thành thật thật là một cái thân tử không nhất định là trung th dẫn t h ư ờ n g trung thầm điển lý tự nghiệp các tướng lánh mặt bắc mà bái tề thanh trúc mừng tần quân đăng cơ nô hoàng văn t u ế ký thọ vĩnh sương cố thanh hô to đến hăng hái phía sau tướng l ĩ n h cứ việc đối người nào đăng cơ lên ngôi không có hứng thú gì nhưng mà cũng cùng lấy cô thanh hô to chỉ là thoạt nhìn có chút buồn b ã hiệu x ỉ u đỗ hồng tiệm cùng lý phụ quốc ở một bên cùng lấy quý xuống gặp cố thanh d á n g vẻ c u n g kính như thế hiển nhiên sẽ không đổi ý không khỏi tâm hoa nộ phóng cấp tốc cùng lý phụ quốc liếc nhau về sau lẫn nhau hội tâm cười một tiếng rốt cuộc xác định an tây quân ổn cố thanh tạm thời nhìn không ra có ý đồ không tốt thiên tử hoàng vị tính là v đỗ hồng tiệm cùng lý phụ quốc đến an tây quân liền là phụng lý hanh mệnh lệnh giám thị cố thanh cùng an tây quân nhất cử nhất động an tây quân bình định chiến sự lý hanh cố nhiên quan tâm nhưng mà so sánh dưới lý hanh càng quan tâm cố thanh phải t r a n g vẫn chung với đại đường hoàng thất chung với hắn cái này mới đăng cơ t h i ê n tử vì lung lạc cố thanh lý hanh thậm chí liền phía nam năm ngoái thuế má đều thống khoái cho ra đi có thể thấy cố thanh thái độ đối lý hanh lên ngôi quan trọng cỡ nào hôm nay nhìn đến đỗ hồng tiệm cùng lý phụ quốc nhiệm vụ thuận lợi hoàn thành bọn hắn rốt cuộc có thể dùng ngầm đầu gỡ ngực trở lại lý hanh bên cạnh cố thanh xuất chúng tướng x a bái tân quân về sau đỗ hồng tiệm từ trong ngực móc ra một đạo thánh chỉ trước mặt người tuyên đ ọ c thánh chỉ là lý h à n h nghĩ nội dung là phong thưởng gia ân quần thần xếp tại thánh chỉ đệ nhất vị là quách tử nghi bị phong sóc phương tiết độ sử lãnh binh bộ thượng thư bình bên trong thư môn hạ bình trương sự t ì n h tưởng bến c h i long lệnh người hạ ước cái thứ hai gia phong chính là cố thanh cố thanh bị gia phong vì thuộc quốc công tăng thực thực cấp năm trăm h ộ vẫn là thái tử thiếu bảo cùng quang lộc đại phu đồng thời bái vì thiên hạ binh mã phó nguyên soái không chỉ có là cố thanh cố thanh bộ hạ chủ yếu tướng lĩnh như là thường trung thẩm điền lý tự n h i ệ p mấy người đều ra phong nào đó vệ đại tướng quân chức quan thường t r u n g càng là xa lĩnh binh bộ chức thị lang cái này đạo phong thường thánh chỉ có thể nói cùng hưởng ân huệ tất cả đều vui vẻ đỗ hồng tiệm nghiệm xong thánh chỉ về sau cố thanh ngẩn ngơ một lát tiếp lấy có chút muốn cười lao tử đùa bỡn tâm nhặn nghĩ trăm phương ngàn kế đoạt cố thanh binh quyền binh mã phó nguyên soái chức vụ chết sống không muốn cho hắn nhưng mà nhi tử vì đăng cơ làm hoàng đế cái gì đều không để ý phi thường thống khoái mà đem phó nguyên soái chức vụ cho hắn hai cha con kiếp trước không biết ai là ai chủ nợ tương ái tương sát hơn nửa lời người lẫn nhau phá đám phá đến phi thường triệt đề sau lưng các tướng lĩnh lần lượt hoan hô lên sau đó lên t r ư ớ c chúc mừng cố thanh tức tấn quốc công lại bái vì thiên hạ binh mã phó nguyên soái từ này an tây quân không lại bị bất luận người nào tiết chế chúc mừng qua đi các tướng lĩnh lại lẫn nhau chúc mừng lần này đại gia đều là có phong thưởng an tây quân bên trong tướng lãnh cao cấp cơ h ầ người người đều là nào đó vệ đại tướng quân tả vệ h ư u vệ kim ngô vệ cái gì an tây quân phong quang hôm nay đi đến đ ỉ n h phong đi ngang qua sân khấu đi xong cố thanh mời đỗ hồng tiệm cùng lý phụ quốc xoái trướng bên trong nói chuyện tiến vào xoái trướng về sau cố thanh lại khách sáo vài câu rào g ạ t thâm tình m Cố c mố đương nhiên không dễ dàng bệ hạ cũng là bất đắc dĩ cử chỉ lúc trước cùng công gia thương định nam bắt giáp công chiến lược bệ hạ mưu thần tại linh châu lúc thương nghị rất lâu sau cùng đều cảm thấy công gia chiến lược là chính xác nhất liền tính binh lực chiến lược không đủ bệ hạ cũng phải cắn giang phối hợp công gia hoàn thành cái này chiến lược cố thanh lại hỏi quách lao tướng quân đâu hắn thấy thế nào đỗ hồng tiệm nói vậy hạ tuy nói ngự giá thân trinh nhưng mà sóc phương quân trên thực tế là quách lao tướng quân nắm giữ hắn cũng cảm thấy sóc phương quân binh lực không đủ thu phục quan bên trong không đủ sức cho nên một tháng trước quách lao tướng quân liền dâng sớ đề nghị hướng p h ư ơ n g b ắ t hồi hộp m ư ợ n binh cố thanh bất động thanh sắt nói hồi hộp có thể có trả lời chắc chắn có trả lời chắc chắn bọn hắn nguyện mượn binh năm vạn g i ú p vương sư bình định thu phục quan bên trong hà bắc nhưng b ọ n hắn có điều kiện cố thanh ánh mắt h i p lại trầm giọng nói điều kiện gì đỗ hồng tiệm chần chờ một chút, nói, hồi h ộ t c á t lặc khả hãn xưa nay ngưỡng mộ đại đường hồi h ộ t mấy đời khả hãn đối đại đường còn tính trung tâm c á t lặc khả hãn nguyện phái diệp hộ thái tử suất năm vạn tinh binh xuôi nam cùng vương sư hội hợp giúp bệ hạ bình định phản loạn nhưng mà hồi h ộ t là phương bắc du mục quốc hàn quốc dã man mà tham lam xuất binh tự nhiên cần thiết một chút chỗ tốt c á t lặc khả hãn đưa tới thư nói vương sư thu phục trường an về sau mời thiên tử đáp ứng hồi h ộ t binh tại trường an thành bên trong đánh cướp ba ngày ba ngày đánh cướp nhìn đến đều là về hồi hộp cố thanh thần sắc có chút lạnh lùng thiên tử đáp ứng rồi gặp cố thanh sắc không đưa ra trả lời chắc chắn cố thanh cười lạnh nói thiên tử vừa lên ngôi liền cho phép dị tộc man di đánh cướp t r ị hạ tử dân tài sản mà lại cướp vẫn là quốc đô trường an thiên tử như thật đáp ứng thiên hạ bách tính như thế nào nhìn hắn đại đường thiên tử uy nghiêm ở đâu l i ê n tính bình định phản loạn hắn ngồi ở trên hoàng vị không sợ bị người đâm xương sống sao đỗ hồng tiệm gặp một mực rất dễ nói chuyện cố thanh đột nhiên b i ế n m ặ t tâm tình lập tức bắt đầu thấp t h ỏ n không yên lúng ta lúng túng không dám nói lý phụ quốc trong lòng cũng có chút bất an cười bồi nói cố công ra bất giận cái này không còn tại thương nghị sao hết hệ còn chưa định luận đối với hồi h vậy hạ kỳ thực cũng không muốn đáp ứng chỉ là bộ hạ đem q u b i n hiện h nay đại cục là hết thể dùng bình định làm trọng cố thanh lắc đầu nói lý tư mã n à y sự tình cùng đại cục không quan hệ cùng thiên tử đức hạnh có quan hệ thiên tử đăng cơ vốn là vội vàng thiên hạ sĩ、si、tử không rõ chân tướng có lẽ đã khiêu khích chỉ trích tình hình như thế hạ thiên tử còn ngầm đồng ý dị tộc binh mã đánh cướp t r ư ờ n g an đánh cướp một tòa thành trì bách tính nhìn giống như là chuyện nhỏ nhưng mà sự t ì n h là không có khả năng che giấu thiên hạ người như bị thiên hạ người biết thiên tử tất bị sĩ、si、tử bách tính dùng ngói bút làm vũ khí nghiêm trọng nói điểm liền thiên tử hoàng vị đều hội bị người nghi vấn nay cử động hại lớn hơn lợi tuyệt không thể đáp ứng đỗ hồng tiệm cẩn thận nhìn nhìn cố thanh sắc mặt nói cố công ra ngài hứa hẹn qua nguyện ủng hộ thiên tử lên ngôi cố thanh khẽ giật mình lập tức nghe ra đỗ hồng tiệm trong lời nói ý tứ không khỏi bật cười đỗ hồng tiệm cho là hắn đột nhiên đ ổ i ý cải biến chủ ý không muốn ủng hộ thiên tử vừa mới lời nói này bất quá là cố thanh tìm lấy cớ mà thôi thở dài cố thanh lo làm nói đỗ thị lang ngươi cảm thấy ta cùng an tây quân đấm máu chèm riết cùng phản quân sinh từ tương bác đến cùng là vì cái gì đỗ hồng tiệm lập tức nói đương nhiên là vì đại đường xa tắc cố thanh trầm giai nói cũng tính là vì xã t ắ c đi kỳ thực ta nhóm chảy máu chế i n tử vứt mạng chém giết vì chỉ có bốn chữ vàng vàng cắn khôn để xã tắc khôi phục thái bình để tử dân được sống cuộc sống tốt để tướng s i nhóm tá giáp quy điển đao binh n h ậ p kho mã thả nam sơn thiên hạ từ này an bình thái bình đã không còn chiến loạn chi họa cái này là ta vì đó cố gắng động lực Đỗ Đế Thị Lan, người ta là thần, bệ hạ là quân, rất nhiều năm trước, Thái Tông Tiên hạ nhiều Lan, là là qua, người quân, năm nói bệ Lại c ù như g câu nói này o toàn à n t n g nội. Cố thật a man ta n lạnh xuống mặt, nói, hồi hột man gì như này vô lý yêu cầu, căn bản không có khả năng đáp ứng, ta lại không biết bệ hạ cùng triều thần còn tại thương nghĩ là đạo lý gì. Người nhóm h hồi hột khả hạ h lý lại là lý tại đạo yêu cầu, triều gì gì. mặt, biết có vô bệ đáp chẳng làm ẽ tính toán thật ứng Như sao? đáp l cho hồi hộp binh tại trường an thành tự ý đánh cướp ba ngày bệ hạ về trường an lúc không sợ bách tính dọc theo đường đối hàn thoá mà sao gặp đỗ hồng tiệm cùng lý phụ quốc trầm m ặ c không nói cố thanh thở dài thôi này sự t ì n h không phải người ta có thể quyết định ta ngay lập tức sẽ dâng sớ thiên tử dán dừng bệ hạ đi này bất nhân bất nghĩa sự t ì n h hồi h ộ t như nguyện mượn binh bệ hạ có thể đồng ý từ trong quốc khố phân phối tặng cho lương thực tiền tài mượn binh cần thiết bỏ ra đại giới đại giới có thể dùng từ triều đình ra nhưng mà t u y ệ t không thể thai họa b á c h tính đỗ hồng tiệm vân vân ứng tiếp lấy cẩn thận nói cố công ra không phản đối thiên tử lên môi a cố thanh hưng thú g ã rời lắc đầu hắn đã lười nhác giải thích hoàng đế một tâm niệm lấy hoàng vị thần tử một tâm niệm lấy lập công thăng quan trong lòng của bọn hắn cho tới bây giờ không có trang quá bất tính cái này d nói nhiều một câu đều là lãng phí nước bọn nội tâm ý chí càng thêm kiên định bình định về sau cố thanh còn cần thiết nắm giữ càng lớn quyền lực quyền lực lớn đến có thể đủ quyết định thiên hạ tất cả sự t ì n h tuyệt không để bất kỳ một cái nào hồ đồ hoa mắt ù thai bất nhân bất nghĩa chính lệnh đi ra công vi giơ ngọ xoáy trướng bên trong t r u n g tướng tề tụ trên mặt mỗi người vui mừng hớn hở gặp mặt phải làm lễ cười xưng cái nào đại tướng quân không khí vui mừng nhiệt liệt giống như đang ăn tết cố thanh biểu tình lại như thường ngày tức tấn quốc công sau cũng nhìn không ra hắn cao hứng biết bao nhiêu ánh mắt ngược lại so ngày xưa càng trầm ồn một chút nói như thế nào đây nhưng mà từ lúc lý long cơ đi quốc đô chạy trốn lý hanh tại xa xôi trong thành nhỏ vội vàng lên ngôi dựa vào tần quân ra ẩn cơ phong một đống lớn tức vị chức quan về sau cố thanh luôn cảm giác mình cái này quốc công có điểm hạ giá tiền tệ bị giảm giá trị như vậy không đáng tiền cố thanh đi vào x o á y trướng về sau chúng tướng lập tức ngừng cười hước cả mỹ từng cái ngồi nghiêm chỉnh thần tình nghiêm túc lên đến cố thanh đứng tại trong x o á y trướng ở giữa đảo mắt chúng tướng một vòng về sau nói chư vị thu phục thương châu chỉ là tháng nhỏ đại gia cùng ta cũng như thế không muốn đem chính là tháng nhỏ để ở trong lòng tương lai còn có càng lớn chiến sự chờ chúng ta đi đẫm mau chém giết chúng tương tể thanh nói vâng tướng sĩ nhóm đã chỉnh đốn hai ngày tiếp xuống đến ta nhóm muốn chia binh ta nhóm xuống một bước mục tiêu là đồng quan cùng lạc dương